Q1 chương 1, hỗn độn thế giới. Chương 01, hỗn độn thế giới. Hỗn độn chưa bao giờ nhớ năm, một bước tựu là một hôn nguyên. Ước vạn vạn năm thuế nguyệt thoáng một cái đã qua, bỗng nhiên có một đoàn ngũ hành chi khí sinh ra. Cái này đoàn ngũ hành chi khí làm như vô ảnh vô hình, có thể phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, khi thì tụ thành một đoàn, khi thì tán thành một mảnh, diễn hóa ra các loại hỗn độn đại đạo, bày ra tạo hóa huyền bí, có thể nói huyền diệu khó giải thích tuyệt không thể tả. Không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, cái này đoàn ngũ hành chi khí hóa thành ngũ thái quan hoa, dần dần trở thành một miếng hạt giống. Trong đó có một tia chân linh huyền hóa. Cái này chân linh tựa hồ tiên thiên mà sinh, có thể cùng hỗn độn thế giới giúp nhau diễn hóa, có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi huyền diệu, hiển thị do vô thượng đại đạo. Chân một ngày, hỗn độn nội khí sóng trung thiên, vô số hỗn độn thần lôi tuôn ra, từng đạo hỗn độn chi khí thẳng vào vô biên vô hạn hỗn độn ở chỗ sâu trong. Lúc này hỗn độn nội vậy mà giết chóc trung thiên, theo gầm lên giận dữ khai, lập tức vô lượng thần uy tràn ra, đem hỗn độn thế giới quấy đến một mảnh hư vô. Nhất thời có đại đạo tam hoa hiện ra, rơi xuống đạo đạo đem hỗn bao phủ trong đó, hóa ra các loại cảnh tượng kỳ dị. Đột nhiên, từng đạo quang xẻ qua Trợ hồ là đem hốn độn thế giới một phân thành hai, diễn hóa một chọc một thanh hai của hơi thở, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống. Theo thời gian chuyển rời, thanh khí bay lên dần dần hóa thành một phiến bầu trời, không biết có mấy vạn giảm lớn nhỏ, chọc khí trầm xuống dần dần hóa thành một mảnh ngải địa, cũng không biết có mấy vạn giảm lớn nhỏ. Cả hai người dần dần diễn hóa ra một phương đại thiên thế giới, trong đó sinh ra địa phong thủy hỏa, vô danh đại đạo, đủ thấy đại thiên thế giới huyền diệu ngập nhiên. Thiên địa sơ khai thời điểm, thiên ngoại bay tới một đạo năm thần quang rơi vào phương đông. Đạo này quang vừa mới rơi vào trong trời đất, Không trung liền có một đạo thần lôi vang lên, vô số tiên tiên ngũ hành quy tắc tương theo, ở không trung lóe lên, lập tức từng cái biến mất không thấy. Đạo đạo này thần quang xẹt qua bầu trời, thần lôi tiêu không, thiên địa lại có vô số sinh linh diễn sinh mà ra, chỉ là không có thần lôi vang lên. Tự từ thiên địa xơ khai, ban cổ đại thần thân hóa chu thiên vật vật, hồng hoang đại địa dĩ nhiên đi qua mấy cái hỗn nguyên thời gian. Nhất nguyên số lượng là 12 vạn 9600 năm, mà 12 vạn 9600 hỗn nguyên, tức là một hôn nguyên thời gian. Trong lúc có thiên địa bốn cực diễn hóa mà ra, phương đông địa có một thần long xuất thế, Sinh ra vô lượng thần thông hộ thân, có thể thôn văn tổ vụ, hành văn bố vũ. Hán huyết mạch người thừa kế, tên viết Long tộc, vi lân giáp một loại chí tôn. Phía nam tri địa, có vô lượng tiên tiên thần hỏa rơi xuống, sinh ra một tiên tiên vương hoàng, có thể khống chế chu thiên văn hỏa. Hán huyết mạch người thừa kế, tên viết Phượng tộc, chính là phi cầm đứng đầu. Phương bắc tri địa, có một Huyền Vũ sinh ra đời, cả ngày tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong ngủ say, không thấy mặt trời. Tây phương tri địa, sinh ra một chỉ Bạch thần thú, một khi thế, há miệng mạch, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trung Tiên viết Hồng Hoang đại địa, sinh ra kỳ lân nhất tộc, chính là Tẩu thú Chí Tôn. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, được thiên địa tạo hóa mà sinh, có vô lượng lượng công đức số mệnh phù hộ, có thể chấp trưởng hồng hoang hàng tỷ chúng sinh. Là tiên tiên mà sinh đại thần thông người, đối mặt tam tộc thời điểm, không khỏi là nhượng bộ lưu binh, không dám cùng hắn sinh ra tranh đấu. Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay không nhớ năm, từ khi có Chu Thiên sinh linh xuất hiện, trong trời đất coi như là có thêm vài phần sinh cơ. Bất quá thiên địa vừa mới sinh ra đời, thiên đạo còn có thiếu, cho nên Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc không thể làm thiên nhân vật chính, không thể được vô lượng lượng tiêu diêu tự tại. Khiến Hồng Hoang đại địa mỗi qua một hôn nguyên số lượng, đều có vô lượng lượng kiếp diễn sinh. Kiếp này chính là bởi vì Hồng Hoang chúng sinh giết chóc mà lên, không phải hôn nguyên đại La Kim Tiên không thể lệ qua. Kiếp nạn này lại có thể chia làm tam kiếp, tiên viết, tiên địa nhân tam kiếp, ẩn cùng thiên địa sinh linh tương đối. Đợi này tam kiếp thoáng qua một cái, Hồng Hoang thiên đạo viên mãn, tự nhiên sẽ có chính thức tiên địa nhân vật chính diễn sinh mà ra. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc khai thiên mà sinh, là trong trời đất đệ nhất kiếp, lại có thể viết, Long Phượng kiếp. Đợi kiếp một chỗ, mặc ngươi có lượng thần thông hộ thân không thể thoát kiếp mà ra, bất đắc thân vượt qua đại kiếp không thể. Đáng Dương Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc hạng gì thì vượng, có thể đại kiếp cùng một chỗ, vọng động vô danh, đưa tới vô lượng sắc cơ. Trong lúc nhất thời, trong trời đất vô số đại thần thông người hóa thành cho bụi. Thiên kiếp thoáng qua một cái, thiên địa quay về bình tĩnh, một ít tiên thiên sinh linh có thể an tâm tiềm tu, chờ thời duyên vừa đến là được hóa hình mà ra. Trên 9 tầng trời, có thái âm, Thái Dương nhị tinh, thái âm tinh thần nội thai ngén ra nhị vị tiên thiên thần ma, một nữ tiên viết, Thường Hy, một nữ viết, Hỏa, cũng có nghiêng nghiêng mỹ mạo. Thái Dương tinh nội tắc thì thai ngén ra hai trì kim ô, sinh ra ba chân, hai cánh Quân thân đều là hùng hùng thái dương trấn hỏa, trong đó một chỉ kim ô, trời sinh có hai quyển ngọc sách sẽ lẫn, đúng là tiên tiên linh bảo lạc thư hà đồ, có thể diễn chu thiên văn vận, tính toán nhật nguyệt càn khôn ngũ hành, có trùng trùng huyền diệu ẩn chứa trong đó. Một cái khác chỉ kim ô càng là bất phàm, từ nhỏ trong lực ôm một thanh đồng thần trùng, tên viết Hỗn độn trùng. Chính là ngày xưa hỗn độn chí bảo bản cổ phụ nghiến nát, hóa thành mã thành một kiện tiên tiên chí bảo, có thể trấn địa phong thủy hỏa, có vô cùng Cái này hai chỉ kim ô cơ hồ đồng hóa ra, một chỉ tiên viết Tuấn, một chỉ tiên viết Nhất, lẫn nhau vì huynh đệ một khi xuất thế liền có vô lượng thần thông. Hai người hội tụ hơn 10 vạn dị loại, Tự Sưng, Yêu Hoàng, Đông Hoàng, lúc Trường Trình chiến tiên điệu tứ phương, nhất thời thanh danh lên cao, Tự Sưng, yêu tộc nhất mạch. Hồng Hoàng đại địa phía trên, có ba đạo thanh khí bay lên hóa thành ba vị đạo nhân, một vị tiên viết, Thái Thanh đạo nhân Đạo Đức Tiên Tôn, một vị tiên viết, Ngọc Thanh đạo nhân Nguyên Thủy Tiên Tôn, một vị tiên viết, Thượng Thanh đạo nhân Linh Bạo Tiên Tôn, Tự xưng Tam Thanh, hoặc là bản cổ chính tông, có thần thông tương theo, chính là bản cổ đại thần nguyên thần hóa mà ra, trời sinh có được khai công đức thân. Trong đó đạo nhân Đạo Đức Tiên Tôn Có một linh lung tiểu tháp sẽ lẩn, Tiên viết, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, chính là hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo, đem hắn lập cách đỉnh đầu, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tá bất nhập, đủ thấy tam thanh hạn dị phúc duyên tâm hậu. Sâu trong lòng đất, có trên đất Tiên viết, "Cửu Du", trong đó có 12 tích bản cổ tinh huyết cùng đại địa trọng khí giao hợp, diễn sinh ra 12 vị tổ vu. Cái này 12 vị tổ vu cũng có vô lượng thần thông hộ thân, hắn huyết mạch chủng tộc Tiên viết, "Vô tộc, Cổ đại thần phụ, tự xưng bản cổ mạch." Nhục thu, Kim chi tổ vu, Cú mang, Mộc chi tổ vu, Cộng công, Thủy chi tổ vu, Trúc dung Hỏa chi tổ vu, Thiên Hạo, Phong chi tổ vu, Huyền Minh, Vũ chi tổ vu, Cường Lương, Lôi chi tổ vu, Hắc Tương, Điện chi tổ vu, Đế Giang, Không Gian tổ vu, Trúc Cửu Âm, Thời Gian tổ vu, Sa Bị Thi, Thiên Khí tổ vu, Hậu Thổ, Thổ Chi tổ vu. 12 vị tổ vu vừa xuất thế không lâu, Kiểu vũ chi địa lại có hơn 10 vị vu nhân xuất hiện, mỗi cái thần thông bất phàm, tên viết, đại vu, vu tộc một khi xuất thế, liền có vài chục vạn chúng tộc nhân, trong đó 12 vị tổ vu càng là thần thông cường đại. Thấy vậy, Hồng Hoang rất nhiều đại thần thông người Đối với vu người trong tộc không khỏi đứng xa mà trông, sợ dẫn xuất mầm thai vạ, nhất thời cũng làm cho vu tộc chiếm hạ ước vạn Dặm Sơn Hà đại địa. Lúc này thiên địa chính giữa đã có một miếng tiên tiên hạt rỗng, vốn là phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, lấy dính một đám tiên tiên ngũ hành quy tắc, rơi vào Bất Chu Sơn trong biến mất không thấy gì nữa. Vô số tuế nguyệt đi qua, cái này miếng hạt rỗng rốt cục mọc rễ lẻ mầm, hóa thành một cây tiên tiên linh căn, hồn nhiên không biết tuế nguyệt trôi qua. Quy 1 chương hai, Hồng Hoang trùng sinh. Chương 02, Hồng Hoang trùng sinh. Lúc này Hồng Hoang đại địa lần nữa bắt đầu sinh sôi nảy bắt đầu. Vô số Vu Ương hai tộc chiếm cứ lấy mạng lớn sân hạ, mà Vu Ương hai tộc lại có bất động. Vu tộc là dùng bộ lạc quân cư, trong đó phần lớn đều là vô nhân, mà trong bộ lạc thủ lĩnh thì là Vu tộc đại vu. Có thể yêu tộc trong từng cái chủng tộc hỗn tạp, không có thống nhất bộ lạc thủ lĩnh. Trong đó đại thần thông người đều là riêng phần mình chiếm cứ một phương linh sơn phúc địa, cả ngày dốc lòng nội đạo, đánh bóng bản thân đạo hạnh thần tông, hoặc là thẩm tra theo đạo hữu, cùng luận đạo diễn pháp, cũng là tiêu giao tự tại. Hồng Hoang địa vô biên vô hạn, trong đó tiên sơn phúc địa sao mà nhiều, hai tộc tự nhiên không cách nào để chiếm cứ. Nhưng mà Một ít tiên tiên sinh linh hoặc là tiên tiên thần ma, trải qua trăm triệu năm khổ tu, chờ thời duyên vừa đến, là được từng cái hóa hình mà ra. Những tiên tiên thần ma này, một khi hóa hình xuất thế, thì có vô thượng đạo hạnh thần thông tương theo, từng cái pháp lực cao thâm mặt chắc, thậm chí có cái kia sen lẫn linh bảo hộ thân. Tây phương trên đất tuy nói thập phần cằn cỗi, đã có hai vị tiên tiên sinh linh xuất thế, một vị tiên viết tiếp dẫn, một vị tiên viết chủ đề, cũng có vô lượng lượng thần thông đạo hạnh. Thiên địa sơ khai, Bất Chu Sơn trên đất từng có tiên tiên âm dương nhị khí rơi vào trong đó, từ lâu rồi, có một nam một nữ hai vị đại thần thông người hóa hình mà ra trời sinh mình người nô gián, 5 người tên viết, Phúc Hy, nữ người tên viết, nữ Hoa, hai người huynh muội tương xứng, cư cùng động Thiên Phúc Địa Phượng Tê sơn trong. Bất quá Bắc Hải trên đất, có một tiên thiên thần ngư, kỳ danh viết, Côn. Côn to lớn, không biết mấy nghìn vạn dặm, hóa mã điểu, kỳ danh là Bằng. Bằng chi bối, không biết hắn mấy nghìn vạn dặm, nộ mã bay, hắn cánh như rủ xuống tiên tri vân, tên viết, Côn Bằng. Sâu trong lòng đất có chiến đất, tên viết, U Minh huyết hải, trong đó khắp nơi đều là vô biên huyết hải, đầy trời bẩn chi khí, cũng có một vị đại thần thông người hóa hình mà ra, cầm trong tay đồ a tỷ hai phần tiên tiên giết chóc linh bảo, dưới bàn chân đạp trên tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm huyết liên, lại có thể tiên viết, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, tiên viết, minh hạ lão tổ. Ai, làm sao lại thành một cây giống nhỏ rồi? Một cây đủ mọi màu sắc quái thụ, theo trong cốc thanh phong lất lự, phi thường im lặng. Sở Phong nhớ rõ phi thường tính tưởng, chính mình chính trong núi thưởng thức một cây kỳ dị tiểu thụ, thế nhưng mà chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, kế dịu trên đất bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại thì phát hiện mình biến thành một cây đủ mọi màu sắc quái thụ, thân hình biến thành một cây thân cây, hai tay biến thành hai cái cây nha lên cao cao, hai chân tắc thì biến thành cây. Thật sâu đâm vào đại địa. Bất quá, Sở Phong chỉ có thể phát giác thân thể của mình biến hóa, căn bản không thể di động được bước. Sở Phong sinh trưởng tại một chỗ trong sân gốc, bốn phía đều là kỳ phong quái núi, liếc hướng không đến cuối cùng, bất quá kỳ quái chính là, xung quanh trừ Sở Phong, cái này gốc quái thụ bên ngoài, không tiếp tục một cây cỏ mục, lại càng không cần phải nói là chim thú cá chủng. Thật kỳ dị địa phương, bất quá chính mình như thế nào lại đột nhiên đến nơi này. Sở Phong vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua bầu trời xanh thẳm thẳm, vạn dặm mây, tựa như một miếng lam bảo thạch giống như xinh đẹp mê người. Một ngày này Thai âm tinh thần cao cao động ở bầu trời, một đám một đám thai âm tinh thần thần quang rơi vào hồng hoàng đại địa, nhuộm được một mảnh ngân bạch. Nhất thời Sở Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân thập phần tùng thoải, mái, giống như về tới mẫu thai bình thường, có loại nói không nên lời thoải mái, phảng phất chính mình tại trên biển lật lừ, trong gió du dãng, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, tràn ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Tí tí thai âm tinh thần thần quang như nước chảy bình thường, thẳng hướng Sở Phong trong cơ thể tới, đại cây, là tiến tâm, còn âm thần thần quang, vừa dung nhập nhánh cây, cây chính giữa. Thiêu thái âm tinh thần thần quang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, Thái Dương tinh thần dĩ nhiên treo trên không trung, Sở Phong cũng theo huyền diệu khó giải thích cảnh giới chính giữa, dần dần tỉnh táo lại, ẩn ẩn cảm thấy trong cơ thể có một đoàn quang điểm lưu động, tựa hồ cùng đêm qua ánh trăng. Sở Phong không biết cái này chính là Thái Âm tinh thần thần quang, nhưng là một khi nghĩ đến chính mình bản thể chính là một cây quái thụ, chính có thể nuốt nhật nguyệt tinh hoa mà sống, như là trời sinh bản năng đồng dạng, sẽ không đối với thân thể có bất kỳ hại. Lúc này Sở Phong nhiên linh quang lóe lên, đã mình có thể nuốt ánh như vậy phải chăng cũng có thể nuốt mặt trời trong tinh hoa. Nghĩ tới đây, Sở Phong trong nội tâm khẽ động, đem ý thức của mình mở rộng ra đến, hướng lên bầu trời bên trong Thái Dương tinh thần thần quang mà đi, muốn thử một lần chính mình có thể xuất hiện, như là đêm qua đồng dạng kỳ dị cảnh giới. Nhưng mà, Thái Dương tinh thần thần quang cùng Thái Âm tinh thần thần quang hoàn toàn bất đồng. Thái Âm tinh thần người, chính là thiên địa trí âm đến huyền tri địa, tán tràn ra Thái Âm tinh thần thần quang, cực kỳ nhu hòa, có thể ân cần săn sóc chu thiên vạn vật sinh linh. Mà Thái Dương tinh thần người, thì là thiên địa chí dương đến viêm chi địa, khắp nơi đều là Thái Dương chân hỏa hừng Thái Dương tinh thần, thần quang, tuy nhiên bình thường cùng Thái Âm tinh thần thần đồng nhế nhưng mà một khi tụ hợp một chỗ, liền có phần thiên hủ cốt thần uy. Sở Phong lập tức cảm thấy trong cơ thể như là liên hỏa, toàn thân đau đớn khó nhịn, tứ chi thân cây ẩn có một cỗ mùi khét lẹt đạo truyền ra, làm như sắp bốc cháy lên. Lúc này Sở Phong trong cơ thể thái âm tinh thần thần quang đột nhiên hướng quanh thân các nơi tràn ngập ra đến, cùng tiêu đốt thái dương tinh thần thần quang dung hợp một chỗ. Trong ngay mắt, khiến cho thái dương tinh thần thần quang chậm rãi trở nên bình thản bắt đầu, một cỗ khí lạnh khắp Sở Phong quanh thân. Mà bốn phía trong không khí đủ mọi màu sắc quán điểm, cùng nhau hướng phía Phong trong cơ thể vọt tới, cùng âm tinh thần thần quang, tinh thần, thần hội tụ một chỗ. Dần dần hóa thành một đoàn kỳ dị vờ sáng, thẳng đến ba người hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Sở Phong thật vất vả thở dài một hơi, liền cảm giác mình thân thể chướng kiện không ít, trong cơ thể xuất hiện một bộ như ẩn như hiện kinh mạch lộ tuyến, tuy nhiên như không khí mỏng manh, nhưng là Sở Phong tâm thần khế động, phảng phất đột nhiên hiểu được, cái này là trong cơ thể mình nguyên thần độ án. Đợi nguyên thần ngưng tụ ra đến từ lúc, là Sở Phong thoát ly thân cây hóa hình mà ra ngày. San Hà Thư khí, cổ nhân thật không lựa ta. Sở Phong than nhẹ một tiếng, tiếp tục lấy Thái Dương tinh thần thần quang cùng đủ mọi màu sắc quan điểm. Tuy nhiên Sở đã từng nghe được, thời cổ đạo gia tu sĩ Nuốt hào quang, thu nạp ánh sáng mặt trời từ khí. Thế nhưng mà chỉ có yêu người trong tộc mới có thể nuốt Nhật Nguyệt tinh hoa. Theo Sở Phong chậm rãi tính hạ tâm lai, mỗi ngày ban ngày nuốt Thái Dương tinh thần thần quang, ban đêm nuốt Thái Âm tinh thần thần quang, cùng trong không khí các loại kỳ dị quang điểm. Không ra mấy ngày thời gian, Sở Phong hóa thành kỳ dị quái thụ, biệt kiến một tầng tử sắc quang hoa, hắn nuốt tiến vào trong cơ thể các loại vùng sáng, chậm rãi hội tụ thành một miếng cầu, giống như một miếng tiên, tiên tử đan, tiên, tiên đại đạo. Hồng xưa không thiếu Phong ngày qua ngày nuốt lấy kỳ dị quang điểm cùng Thái, âm, thái sao tán tràn ra quang. Roáng một cái không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, thế gian đã là Thương hại Phù Trần, có thể sở Phong một lòng muốn hóa hình mà ra, mặc cho Nhật Nguyệt tinh thần thay đổi liên tục, chỉ có đạo tâm không thay đổi. Trong sơn quốc dần dần có sương mù vần quanh, làm như tiên thiên linh khí thành sương mù, tiên tri linh thảo tùy ý có thể thấy được, lại có kỳ dị thú con qua lại, khi thì đùa giỡn, khi thì chơi đùa, giống như một phương động thiên phúc địa. Sở Phong thân thể càng là bộ dáng đại biến, chỉ thấy một cây đại thụ phóng lên trời, ước chừng hơn 10 vạn trượng cao lớn, sinh cảnh lá rậm rạp, thân cây hiện ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại nhan sắc, như là tiên thiên ngũ hành đại đạo hiện hóa cơ hồ đem chọn cái sơn cốc che che lại. Trước chừng mấy chục vạn năm trước, Sở Phong trước người đột nhiên có một căn cảnh tu chui từ dưới đất lên mà ra. Căn này cảnh tu hết sức kỳ lạ, phẩm chất ước chừng chén ăn cơm lớn nhỏ, quanh thân không có còn lại cảnh, ngược lại là ẩn ẩn sinh ra đủ mọi màu sắc vương sáng. Gặp căn này tu vô cùng có linh tính, Sở Phong không khỏi cẩn thận ân cần săn sóc bắt đầu, lúc trưởng dùng thai âm, thái dương ngôi sao thần quang cũng rửa rễ cây thân, khiến cho trở nên chắc chắn chắc, giống như một kiện sen lẫn linh 1 chương 3, Thanh Liên Hóa Thiên Tôn. Chương 3, Thanh Liên Tạo Hóa Thiên Tôn. Một ngày này, bầu trời tự hà Trận trận tiên tiên linh khí tràn ngập, tiên âm tập tập, vân cuốn vạn dạm, điểm lành hiển hóa. Đột nhiên từng đạo Cửu Thiên Thần Lôi tự thiên ngoại vang lên, lôi đỉnh bốn phía, ánh lựa trung thiên, vô số thần lôi hỏa diễm từ trên trời ra xuống. Chỉ thấy trong cốc một cây quái dị tiểu thụ, quanh thân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành hào quang lẩn lánh, hóa thành một đoàn tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, cùng bầu trời rơi xuống thần lôi giúp nhau va chạm, tựa là siêu địa trở Theo thần lôi càng ngày càng nhiều, trong ngũ hành linh khí tiểu tới, không bao lâu, có một đạo hình người thân dần dần hóa mà ra. Ần ầ̀n có thể nhìn thấy, là một vị thân cao tám thước nam tử, da thịt trong suốt như ngọc, quanh thân sinh ra một đầu hai tay hai chân, giống như tiên tiên thần ma. Quanh thân mơ hồ có trận trận tiên tiên ngũ hành thần quang tràn ra, làm như diễn hóa thiên có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ. Đạo này ngũ hành thần quang, tiên viết, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, chính là sợ phong truy là hồng hoàng thế giới thời điểm, nhưng mà đến một tia tiên tiên ngũ hành quy tắc, theo vô số ngày đêm phun ra nuốt vào tiên, tiên ngũ hành linh khí, chậm rãi hóa mà ra một đạo sen lẫn thông. Sở phong thôn chỗ, sinh ra một đủ mọi màu sắc hòa diễm, này hỏa không phải trước không phải về sau. Tiên viết, ngũ hành linh diễm. Ngũ hành người thiên địa cũng, cho nên cái này ngũ hành linh diễm, bất nhập tiên thiên, không giống hậu tiên, chính là tiên thiên ngũ hành đại đạo cùng thái âm, thái dương hào quang giáo hội mà đến một loại kỳ dị linh diễm. Lúc này, không trung trận trận cửu thiên thần lôi tràn ngập, từng đạo tử sắc lôi quang, ước chừng một người tới thô, đường kính hướng phía Sở Phong bản thể rơi xuống, không, có bất kỳ biến mất dấu hiệu, mà là càng tụ càng nhiều, như là trời giáng hình phạt. Sở Phong trầm mặc nửa ngày, đối với đại đạo thể, đại đạo ở trên, thế gian không tiếp tục sở phòng, chỉ có thanh liên tạo hóa thêu tồn. Theo vừa mới nói xong, không chung lôi quang một hồi phi cuộn, bất quá một lát thời gian, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một vị đạo nhân, quần thân ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh, tràn ra huyền diệu khó giải thích khí tức, quả thực là một vị hữu đạo chi sĩ. Hắn từ đời sau mà đến, tuy nhiên trải qua hỗn độn thế giới tầy lễ, y nguyên xem như một vị dị số, cùng đại đạo không hợp nhau. Nếu không có lúc này Hồng Hoang thế giới thiên đạo không lộ ra, Âm Dương ngũ hành quy tắc có mất, hắn lại tuân theo tiên tiên ngũ hành đại đạo mà sinh, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại Cửu Thiên Thần Lôi phía dưới. Nhưng mà, Thanh Liên đạo nhân thì là tiên tiên mà sinh, Hồng Hoang thế giới hóa hình mà ra có thể nói là hồng hoang trong thế giới tiên tiên thần ma một thành viên, tự nhiên sẽ không còn có cựu thiên thần lôi rơi xuống. Hỗn độn diễn hóa, ngũ hành mà sinh, vận đạo chắc chắn ánh sáng tiên tiên ngũ hành một đạo. Thanh Liên đạo nhân ánh mắt kiên nghị nói ra: "Đã đến nơi này, tất thì an tri." Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng, đem cách đó không xa một căn cây gỗ cầm lấy, nói ra: "Từ nhỏ vốn là tiên tiến vật, đều có ngũ hành xen lẫn ra, từ nay về sau người liền tiên viết linh ngọc động." Linh ngọc động chiều cao ba thước có thừa, toàn thân trong suốt như ngọc, như là tiên tiên linh thạch tiên ngọc bình thường, tràn ra trận trận huyền diệu giải thích tiên tiên tức. Linh Ngọc trời sinh, đồng diện ngũ hành, này linh ngọc động, đúng là thanh liên đạo nhân sen lẫn linh bảo. Đã đi vào Hồng Hoang thế giới, Vân Đạo liền muốn biết một chút về Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa phục kỳ, đế tuấn thái nhất, vũ tộc 12 tổ vũ chờ một đám đại thần thông người có gì phong thái, phải chăng có thể cùng tiên tiên ngũ hành đại đạo tranh phong. Vừa mới thanh liên đạo nhân hóa hình mà ra, đã được tiên tiên truyền thừa trí nhớ, minh bạch cái này phương thiên địa tiểu là trong truyền thuyết Hồng Hoang thế giới, chính mình thì là xuyên việt mà đến, theo tiên, tiên ngũ hành quy tắc mà sinh, chính là một cây tiên, tiên ngũ hành linh hóa hình ra. Tuy nhiên hơi có không bằng trong truyền thuyết 10 đại tiên tiên linh căn, nhưng cũng là một cây nhất đẳng được tiên địa linh căn, quả thực là theo hầu bất phàm, tiên tiên mà sinh, lại có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, xem lẫn linh bảo linh ngọc đồng hộ thân, vượt qua xa tiên tiên thần ma có thể so sánh. An lấy hồng hoàng trong thế giới truyền thuyết, chỉ sợ một đám tiên tiên thần man nên là từng cái hóa hình mà ra, khoảng cách Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh, tiến về 33 bên ngoài Tiên tử cung nội diễn không xa, chính mình không được sai sót trận này cơ hóa. Chư vị thánh một đám đại thần người, cơ đều là xuất từ Hồng Quân đạo hạ. Đủ thấy Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải hạng gì bất phàm. Đặc biệt là hôn Nguyên Đạo quả khè đến, càng là trăm triệu năm khó được nhất ngộ cơ duyên tạo hóa, một khi sai sót Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải, trừ phi đợi chư vị thánh nhân chứng đạo mới có thể lần nữa hữu duyên vừa nghe hôn Nguyên Đạo quả huyền diệu. Nhưng mà, tương đối Hồng Quân Đạo Tổ mà nói, chư vị thánh nhân hôn Nguyên Đạo quả, không khỏi đều có một ít tiến mất, đạo lý lớn nghiệm tất cả không giống nhau, xa xa không bằng Hồng Quân Đạo Tổ dạng toàn diện cẩn thận. Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay đều là cường vi tôn, không có thiện ác đúng sai vừa nói, chỉ hỏi riêng phần mình một thân đạo hạnh như thế nào, chính mình còn là trước cùng cố thoáng một phát tu vi nói sau. Thanh Liên đạo nhân lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Trong sơn cốc linh khí lờ lờ, không bao giờ nữa là thanh liên mới vừa tới bộ dạng, không trung tiên tiên linh khí giống như sương ngủ, tiên thảo linh căn tùy ý có thể thấy được, từng khối trong suốt như ngọc linh thạch tán rơi bốn phía, trong cốc lại có các loại kỳ dị linh thú vui lùa âm í, giống như một phương động tiên phúc địa. Nếu không có chỗ này sơn cốc tới gần Bất Chu sơn mạch, thanh liên thật muốn lúc này lập một phương đạo phủ, đáng tiếc Bất Chu sơn chính là nơi thị phi, lúc có hai tộc đấu. Bất Chu sơn đỉnh chứa có một phương thế giới, tên viết đỉnh, là hồng thế giới số mệnh hội tụ chi địa, cũng nhân quả phát chỗ, không phải tu sĩ có thể xuống chỗ. Lại càng không cần phải nói mấy lần Vu Diêu lại chiến, nữ hoa nương nương luyện thạch bộ thiên, có thể thấy được Bất Chu Sơn phụ cận không phải là có thể lập một phương động phủ bế quan thanh tu tri địa. Bất quá, Bất Chu Sơn chính là bản cổ đại thần cổ sống hóa thành mã thành, là hồng hoang thế giới đệ nhất cao phòng, lại là hồng hoang đại địa số mệnh trung tâm, trong đó thai ngén mà ra các loại tiên thiên linh bảo vô số kể. Như tiên thiên hồ lô đằng, bà tiêu diệp, tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ các loại tiên thiên linh bảo, hơn nữa lại có một đám tiên thiên linh căn sinh trưởng trong đó, quả thực là khắp nơi trên đất đều có bảo vật, vượt qua xa động thiên phúc địa có thể so sánh. Thanh Liên đạo nhân sâu nhìn một cái bay thẳng đến chân trời bất chu sơn, vừa rồi tại trong cốc tìm kiếm một chỗ thanh tĩnh tri địa, lặng lặng ngồi xuống thanh tu bắt đầu, điều trị trong cơ thể tiên tiên ngũ hành linh khí, cảm ngộ tiên tiên truyền thừa trí nhớ. Hồng hoang thế giới tu hành hệ thống đại có thể phân chia tứ đại chính tự, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, luyện hư hợp đạo, đợi bản thân đạo hạnh căn cơ viên mãn, tiểu có thể đặt chân thần tiên một cảnh, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thái tiên, thái đất kim tiên, đại la kim tiên, thánh, thánh nhân, nguyên đại la kim tiên, từng cảnh giới lại có thể chia làm kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong một cảnh. Trong hoàng thế giới có một câu danh ngôn, bất nhập thái ớt, không được đạo thực. Chỉ có đặt chân thái ớt huyền tiên cấp độ, mới có thể dạo chơi thiên địa các nơi, hoặc là dò hỏi tiền sơn linh địa, hoặc là bái phỏng hữu đạo chi sĩ, cùng nhau diễn pháp luận đạo, đương được tiêu giao hai chữ. Mà tiên tiên thần ma thì là bất đồng, trời sinh có các loại đại đạo quy tắc cần cần săn sóc, một khi hóa hình mà ra, thì có thái ớt kim tiên đạo hạnh, thậm chí có đại la kim tiên đạo hạnh, đáng được xưng bên trên một tiếng, cơ duyên tạo hóa bất phạm. Quy 1 chương 4, minh bản thân. Chương 14, minh bản thân. Bất Sơn chính là bản cổ lưng, phóng nhãn nhìn lại ngọn núi bay thẳng đến chân trời. Cao không biết bao nhiêu vạn trượng, không nút không thấy cuối cùng, đủ thấy hồng hoàng đệ nhất cao phong danh bất hư truyền. Thanh Liên đạo nhân lẳng lặng lặng đả tọa thủ nạn, suy nghĩ vi vong, lĩnh ngộ tiên thiên trong truyền thừa tin tức, tối tâm bên trong phảng phất nhìn thấy một cự nhân dựng ở hỗn độn ở chỗ sâu trong, hai mắt huyền bí, một mực chói chang phát quang, một mực nhẹ nhạt như nước, như là hàng cổ tồn tại. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, đột nhiên một ngày, cự nhân hét lớn một tiếng, theo hỗn độn ở chỗ sâu trong bay tới một thành Thiên cự phủ. Cự nhân thò tay tiếp nhận cự phủ, cách đầu, trên người lộ ra ra trận, trận quang, các loại đại đạo quy tắc giao thoa, hai mắt thần quan và trượng, hết thể đại đạo diễn sinh đều tại tâm. Đột nhiên, cự trong tay người Kình Thiên cự phụ khẽ động, đường tính hướng phía hỗn độn bên trong bộ tới, một đường dứa quang trải qua chỗ, xuất hiện một đạo kỳ dị dấu vết, làm như hỗn độn quy tắc, làm như đại đạo diễn sinh. Trọn vẹn đã qua 12 vạn 9600 cái ngày đêm, chỉ thấy hỗn độn bên trong vô số đứa ngấn giao thoa, diễn phần mình diễn hóa tương sinh, vòng đi vòng lại, thẳng đến một ngày, chỉ vẹn vẹn có 50 đạo bướu ngấn tồn tại, chỉ là trong đó một đạo bướu ngấn có mất, chỉ vẹn vẹn có nửa số. Đại đạo 50, Thiên diễn 49, lúc cũng, mẹ. Cự nhân than nhẹ một tiếng. Đó lấy quay người biến mất không thấy gì nữa. Ngoảnh một cái hơn ngàn tái tuế nguyệt đi qua, Thanh Liên đạo nhân chậm rãi dương đôi mắt, bắn ra lưỡng đạo kim sắc qua màn, thở dài, chuyển thừa trí nhớ bản cổ đại thần hình chiếu diễn hóa, thật sự là huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, đáng tiếc ngày hôm nay đạo không ra, hôn nguyên đạo quả không lộ ra, không khỏi có chút sai sót cơ duyên. Phàm là tiên tiên thần ma đều có chuyển thừa trí nhớ, hoặc là âm dương ngũ hành đại đạo, hoặc là thời gian, không gian đạo quả, mà Thanh Liên đạo nhân thì còn lại là một đoạn bản cổ hự ảnh, dĩ nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên tạo mã. Trong hoàng thế giới một đám tiên thiên thần ma bên trong, trừ Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, chỉ có Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân có bản cổ đại thần khai thiên truyền thừa trí nhớ. Ma Vu tộc 12 vị tổ vu, tuy có bản cổ đại thần huyết mạch truyền thừa, nhưng lại không có cái này khai thiên truyền thừa trí nhớ. Nhưng mà, tam thanh riêng phần mình truyền thừa trí nhớ bất đồng, khiến cho đạo lý lớn niệm trời sinh tính cách đều có trọng điểm. Thái Thanh vô vi, Ngọc Thanh cao thượng, Thượng Thanh hàng, có thể nói là ba đầu hoàn toàn bất đồng đại đạo đường xá. Như thế có thể thấy được thanh liên đạo nhân bản cổ truyền thừa trí nhớ, là bực nào bất phạm, tuy nói vẻn vẹn là một điểm hỗn nguyên đạo quả diễn hóa lại ẩn chứa một tia một đám khai thiên truyền thừa. Chính mình còn là trước đem chúng quanh tiên tiên ngũ hành linh khí thu thập bắt đầu nói sau, thiên địa sơ khai không lâu, không chung trận trận tiên tiên linh khí tràn ngập, hồng hoang đại địa khắp nơi đều có tiên tiên linh khí tụ tập. Nhưng mà, tiên tiên ngũ hành linh khí thì là bất động, tuân theo tiên tiên ngũ hành đại đạo mà sinh, có thể diễn hóa chu thiên vạn vật sinh linh, không phải tiên tiên ngũ hành linh bảo hoặc là tiên tiên ngũ hành linh căn không thể ngưng tụ. Trong sơn cốc tiên ngũ hành linh khí, đều là thanh liên đạo nhân chính mình tích lũy tháng hội tụ mà đến, tự nhiên không dung bỏ qua, chính có thể dùng hắn diễn hóa tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Tiên có ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, kim người mũi nhọn, mộc người sinh cơ, nước người ôn nhuận, hỏa người nóng bức, thổ người trầm trọng. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, cho nên ngũ hành tương sinh. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, cho nên ngũ hành tương khắc. Tiên tiên ngũ hành tương sinh tương khắc một đạo, cùng Tây phương linh khí, phương đông linh khí, phía nam linh khí, phương bắc khí, trung khí hội một chỗ, là đạo nhân ngũ hành ngũ Tây phương đạo, phương đông Phía nam Tiên Tiên Ly Hỏa một đạo, phương bắc Tiên Tiên Quỷ Nước một đạo, trung ương Tiên Tiên Bính Thổ một đạo, Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng. Thanh Liên đạo nhân quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang mở ra, đem trong cốc một đám Tiên Tiên ngũ hành linh khí thu thập bắt đầu, nhìn qua không trùng chởn nên có chút mỏng manh lên linh vụ, nói ra, trong truyền thuyết cái kia phi cẩm chi tổ phương hoàng đã từng sinh ra hai tử, nhất viết Không Tước, nhất viết Đại Bằng, mà Không Tước lại có thể coi hồ, tuyên, tiên tiên hành sinh, bạn có một đạo quang, tiên, viết, tiên, tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang chỉ là không biết so về ta cái này tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, cả hai người có gì chỗ bất đồng. Truyền thuyết phong thần một trận chiến, không tiến dụng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đem Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân lốt đi, quả thực là không có gì không loát, không có gì không thù, đương được thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cũng, đủ thấy không tuyên tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang không phải chuyện đùa. Không tuyên tiên tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, chính là tiên tiên ngũ hành linh khí ẩn giữa mà, sinh, mà ngũ hành ngũ quang, thì là khai thời điểm, rơi vào hồng hoang thế giới nhiễm một ngũ hành quy tắc ma sinh, cả hai người không có cao thấp cao thấp vừa nói chỉ là, không tiến vẹn vẹn là phượng hoàng chi tử, mà thanh liên bản thể thì là một cây tiên tiên ngũ hành linh căn, theo hầu tự nhiên còn hơn khủng tiên sở chủ. Nếu là có thể tìm được tiên tiên ngũ hành ngũ vương kỳ hộ thân, đều lúc phối hợp tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang kỹ có thể bại ra tiên tiên ngũ hành ngũ vương đại trận, ta cũng có thể có một đạo sống yên phận vô thượng trận pháp hộ thân." Thanh Liên đạo nhân lặng yên suy nghĩ. Tiên tiên ngũ hành ngũ vương kỳ kiện, kiện là tiên tiên bảo, phân là kỳ, đoá, không có gì có thể phá, chu lui, vạn pháp bất xâm." Đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, thanh quang trận trận, ngưng tâm tĩnh khí, vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập. Nam phương ly điệu diễm quan kỳ, linh hỏa đoá đoá, không có gì không đốt, chu tà ma, phá vạn pháp, thần uy hiển hách. Tây phương tô sắc vân giới kỳ, mây mù tương sinh, thiên địa điều minh, trừ tà không ai nhập, hiệu lệnh chúng thần. Bắc phương huyền nguyên không thủy kỳ, huyền thủy trận trận, che khuất bầu trời, tứ hải thủy tộc, không ai dám không theo. Năm mặt tiên, tiên ngũ hành ngũ hội chỗ, là được ra tiên tiên ngũ hành ngũ trận, trong trận tiên tiên ngũ hành tương sinh tương khắc, các loại hóa cùng, có thể điên đảo âm dương tần Tự thành một phương tiểu thiên thế giới, cùng hồng hoang thế giới ngăn cách ra, chính là hồng hoang trong thế giới nhất đẳng được vô thượng trận pháp. Chỉ là, dựa theo hồng hoang trong thế giới quý tích, Nam Phương ly địa diễm Quang Kỳ nên rơi vào Thái Thanh Đạo Nhân trong tay, Trung ương mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ rơi vào Ngọc Thanh Đạo Nhân trong tay, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ rơi vào Tây Phương Nhị Thánh trong tay, Tây Phương Tố Sắc Vân giới Kỳ Tắc thì rơi vào Vương Mẫu Giao Trì trong tay, chỉ có Bắc Phương huyền nguyên không thủy kỳ một mực tr Thế nhưng mà Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương Kỳ chính là 36 phẩm hỗn độn thanh liên diễn hóa mà ra, Tiên Tiên ẩn chứa một tia tạo hóa quy tắc. Nhưng mà, U Minh huyết hải thì là bản cổ đại thần zốn hóa thành một cái biển máu, phương viên mấy vạn dặm chí địa, huyết lãng cuồn cuộn, thông cá không sinh, điều trùng không đến, là trong trời đất dơ bẩn tụ hội chỗ, sao lại ẩn có Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ? Ngược lại là có nhiều khả năng rơi vào Hồng Quân Đạo Tổ trong tay, chứ Bắc Phương Huyền Nguyên ngoài, còn Ngũ Hành ngũ Phương đều là Đạo Tổ ban cho mà ra, đủ thấy cái quan hệ. Quy Bất Chu Sơn gặp Tam Thanh. Chương 05: Bất Chu Sơn gặp Tam Thanh. Lúc này khai thiên không lâu, Long Vương đại tiếp vừa mới đi qua, Hồng Hoang đại địa phía trên, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, linh thạch tiên trấn, dù là tùy tiện nhặt lên một khối núi đá, đặt ở đời sau đều là khó gặp bảo vật. Hồng Hoang từ xưa không nhớ năm, bần đạo cũng nên tiến về Bất Chu Sơn một chuyến. Thanh Liên đạo nhân lái một đóa tường vân, khoan thai hướng phía Bất Chu Sơn mà đi. Mấy ngàn năm thanh tu, Thanh Liên đạo nhân dĩ nhiên cũng có kỳ Hạnh, không đi Sơn dạo chơi một phen. Hồng Hoang đại địa, khắp nơi đều là linh sơn phúc địa, từng bước đều có linh căn tiên thảo, khai thiên mới bắt đầu các loại tiên thiên linh khí hội tụ, trận trận linh vụ tràn ngập, núi cao trong mây, thảo mục thành nhũm, cùng Vu Diêu đại chiến về sau tương đối, như là thiên địa khác biệt, không thể so sánh nổi. Thanh Liên đạo nhân một đường đi tới, thỉnh thoảng rơi xuống đụn mây ngắt lấy một ít linh căn tiên thảo, hoặc là một ít kỳ dị linh quáng, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, Hồng Hoang cầu đạo, hỏi thương sinh, hạng gì tiêu giao tự tại, đáng tiếp theo hai tộc lần lượt thế, sợ là tại khó có bực này tiêu giao thời gian. Sơn trên đất Từ trước đến nay đều là nơi thị phi, Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm tính tưởng, theo Vu Diêu hai tộc thế lực phát triển, dùng không được bao lâu, thiên địa sẽ trở nên một mảnh ảm ỉ, các loại tranh đấu nhiều vô số kể, đến lúc đó suy nghĩ tiến về Bất Chu Sơn mở dù, sợ là khó chi lại khó. Khai Thiên tam kiếp đã đối với Vu Hồng Hoang chúng sinh khảo nghiệm, cảm giác không phải là đối với tu sĩ một loại tẩy lễ. Thiên địa nhân tam kiếp thoáng qua một cái, tu sĩ nhất mạch vừa rồi chính thức hưng thịnh bắt đầu, mà Vu yêu hai tộc, Long Vương Kỳ Lân tam thì là chưa gượng dậy nổi. Lúc này phía chân trời bỗng nhiên bay tới ba đóa tường vân, hắn bên trên riêng phần mình đứng một vị đạo nhân đều là một thân tiên khí phiêu nhiên, tử khí tương sinh, đủ thấy ba vị đạo nhân không giống bình thường. Lại nói, ba vị này đạo nhân chính là năm đó bản cổ đại thần nguyên thần diễn hóa mà ra. Thứ nhất tiên viết, Thái Thanh đạo nhân, một thân thanh sắc đả bảo, mặt lộ vẻ ánh sáng màu đỏ, một khi hóa hình mà ra thì có đại la đạo quả, sinh ra một kiện sen lẫn linh bảo tương theo. Tiên viết, Thiên địa linh lung huyền hoàn tháp, quả thực là cơ duyên tạo hóa bất phàm. Nay tháp chính là bản cổ đại thần mở hồng hoàng thế giới viên mãn, đại đạo cảm giác hắn vô thượng công đức, đánh xuống vô vô công chi khí, dần, dần tháp, là trong trời đất đệ nhất phòng ngự bảo. Bị nói bất nhập tiên tiên một loại, nhưng chỉ cần đem hắn lập cách đỉnh đầu, tựu có đạo đạo huyền hoàng công đức chi khí rơi xuống hộ thân, vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập, quả thực là một kiện vô thượng công đức chí bảo. Thứ hai chính là một người trung niên nam tử, thần sắc trang trọng, mặt lộ vẻ uy nghiêm, trong tay nắm lấy một thanh tam bảo ngọc như ý, tên viết, Ngọc Thanh đạo nhân, một khi hóa hình mà ra, cũng có đại la kim tiên đạo quả, thật là tiên tiên thần linh. Thứ ba chính là một vị cương nghị đạo nhân, bên hông một ngụm tiên thiên khí, bộc lộ tài năng, tên viết, Thượng thanh đạo nhân, một thân đạo hạnh thuần thông, không kém Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người. Ba vị này đạo nhân đều có đại là kim tiên đạo quả, riêng phần mình dùng huynh đệ muôn sưng, được sưng Tam Thanh, chính là bản cổ chính tông, tại bất chu sơn trên đất thanh tu vấn đạo, cả ngày giúp nhau diện hóa thần thông đạo hạnh, ít cùng ngoại nhân lưu tới. Một ngày này, Tam Thanh vừa mới ra ngoài tìm hiểu hữu trở về, xa xa nhìn thấy thanh liên đạo nhân một thân đạo hạnh bất phàm, tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tương sinh thương khác, linh quang buôn phía, huyền diệu đến cực điểm, không khỏi nghĩ Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm hơi kinh hãi, chắp tay đổi lên nói, "Vẩn đạo Thanh Liên, bái kiến ba vị đạo hữu." Thanh Liên đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân mỉm cười, nói ra, "Ta và ba người ra ngoài tìm hiểu hữu trở về, không muốn thậm chí có duyên gặp phải đạo hữu, không bằng cùng bọn ta cùng nhau trở về núi đánh giá như thế nào?" Long, Phượng, Kỳ Lân đại kiếp vừa mới chấm dứt không lâu, một đám tiên thiên thần ma riêng phần mình chờ đợi cơ duyên hóa hình mà ra, hoặc là tại tiên sơn phúc chấm đất, một lòng đạo, khó được gặp phải một vị cùng là đại la đạo quả tu sĩ, tam thanh không khỏi muốn đánh giá Thanh Liên đạo nhân người mang loại nào đại đạo. Hung hoang thời kỳ, không có cửa bên ngoài chỉ thấy, một đám đại thần thông người lúc trưởng riêng phần mình luận đạo diễn pháp, chính là bình thường bất quá sự tình. Đạo hữu tương mời, Thanh Liên không dám không theo. Thanh Liên đạo nhân khẽ cười một tiếng, đáp ứng, cùng Tam Thanh cùng nhau lái tưởng Vân hướng Bất Chu Sơn trong mà đi. Không bao lâu, trước mắt cảnh sát đột nhiên biến đổi, linh vụ chợt chợt, thần quang bốn phía, một miếng miếng tiên tiên thần văn dấu giếm trong đó, định âm dương, diễn ngũ hành, điên đảo nhật nguyệt khôn, nhiên là chỗ sơn trận, bực này tinh tuyệt luân pháp, thật sự là không giống người thường. Thanh Liên đạo nhân định vừa nhìn, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra Tốt một chỗ Hồ Sơn đại trận, thật sự là tinh diệu tuyệt luân, lại để cho bần đạo mở rộng tầm mắt. Chính là một chỗ trận pháp mà thôi, thật ra khiến đạo hữu chê cười, tính xin đạo hữu đi vào đánh giá. Thái Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ một tia vui sướng nói ra. Thanh Liên đạo nhân khẽ gật đầu, đi theo Tam Thanh đánh xuống tường vân, cất bước hướng phía Hồ Sơn đại trận nội đi đến, nhất thời Thanh Liên đạo nhân hai mắt tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tràn ra, kim một thủy hỏa thổ năm tiên tiên thần tương tương khắc, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Thấy vậy, Thái Thanh, Ngọc thanh, thanh, ba người mặt lộ vẻ kinh dị, phần mình nhìn nhau, khẽ đầu. Ngay ngắn hướng chém ra một đạo thần quang, đem hộ sơn đại trận bên trong huyền diệu chỗ từng cái diện hóa đi ra. Trận này thật thật giả giả hư hư thật thật thay đổi liên tục, Thanh Liên trực giác trận này bất nhập tiên thiên, lại không phải hậu thiên khế đến, mà là dựa theo nhất sinh nghị, nghị sinh tam, tam sinh vạn vật cùng lưỡng nghi sinh tứ tượng diện hóa mà đến, các loại huyền diệu lý niệm làm cho người ngạc nhiên không thôi. Đa tạ ba vị đạo hữu, lại để cho Thanh Liên đánh giá trận pháp huyền diệu. Thanh Liên đạo nhân như thế nào không biết tam thanh trong trận pháp huyền diệu chỗ bày ra, lại để cho chính mình đánh giá trong trận pháp các loại kỳ dị lý niệm. Đạo hữu có từng suy diễn ra trận Thanh đạo nhân mặt mỉm cười nói ra: Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân mỉm cười, nói ra, nếu là bần đạo không có đo sai, trận này cho là không phải trước không phải về sau, ẩn chứa nhất sẽ nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cùng tiên tiên lượng nghi một đạo, hư thật thay đổi liên tục, sinh tử luân hồi không thôi. Sinh, tử, hối, minh, huyễn, diện sáu môn thay đổi liên tục không thôi, đáng được xưng bên trên, nhất nghiệm nhất vi chuẩn. Không đợi Thanh Liên tiếng nói rơi xuống đất, Thái Thanh đạo nhân hai tay vỗ, cười lớn một tiếng, nói ra, xin hỏi đạo hữu, như thế nào sinh, tử, hối, minh, huyễn, diện sáu môn? Từ môn khó nhập, dễ dàng môn sống. Tình môn dễ dàng nhập, không hiểm ra, về phân hối, nghinh, huyễn, diệt tứ môn, bần đạo nhất thời cũng không biết có gì huyền diệu chỗ. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng, lưỡng nghi vi Trần Sinh tử tiêu tan. Nếu không có Thanh Liên sớm đã biết rõ một ít lượng nghi vi Trần trận pháp trong tinh diệu chỗ, chỉ sợ là tuyệt đối nhìn không ra sinh, tử, hối, nghinh, huyễn, diệt sáu môn. Haha, ha, ta đạo không cô, hôm nay có thể gặp được đến Thanh Liên đạo hữu, thật sự là bần đạo cơ duyên tạo hóa. Thái Thanh đạo nhân thần sắc đại hỉ, có thể gặp được đến một vị đạo lý lớn giống nhau đạo hữu, chính là khó được đáng ngưỡng mộ sự tình. Quy 1 chương 6. Nguyên Thần Luận Đạo. Chương 6, Nguyên Thần Luận Đạo. Thanh Liên đạo nhân đối với Tam Thanh Khâm phục không thôi, lưỡng nghi vi Trần Tiêu Tán sinh tử chẳng lẽ không phải bình thường. Không khỏi há miệng tán thưởng nói ra, ba vị đạo hữu thật là có một không hai kỳ tài, vậy mà có thể ngộ ra bực này Huyền Diệu Tuyệt Luân trận pháp, lại để cho bần đạo cảm thấy không bằng. Ngay vậy, Ngọc Thanh đạo nhân ha ha cười cười, nói ra, trận này tên viết, lưỡng nghi vi trận trận, chính là sư huynh một người ngộ ra tới trận pháp Huyền Diệu, cùng bọn ta hai người thế, nhưng mà không có bất cứ quan hệ nào. Dĩ nhiên là Thái Thanh đạo hữu một người ngộ ra tới trận pháp Diệu. Thanh Liên đạo nhân kinh ngạc nói ra Đạo Hữu khen ngợi rồi, sơn giá chi địa, kính xin đạo hưu đi vào đánh giá." Thái Thanh đạo nhân thoáng mang theo vẻ đắc ý nói ra. "Hằng hoang thế giới còn có 36 động tiên 72 phúc địa, đều là trong thiên địa nhất đẳng được tu hành thánh địa, bên trong có thể tự thành một phương tiểu thiên thế giới, bên ngoài lại có tiên tiên trận pháp thủ hộ, hơn xa tiên sơn phúc địa." Lúc này Thanh Liên đạo nhân âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nếu không có Bất Chu Sơn trên đất, nhân quả rất nhiều, lại có Vu Diêu đại chiến một chuyện, chính mình hóa hình mà ra cái cốc, ngược lại coi như là một thượng đẳng tu hành chi địa, có thể lập một phương động phủ dung thân, chỉ là vô cùng cận Bất Sơn tuyệt đối không phải sống yên một chỗ. Vu Diêu hai tộc tranh đấu cùng một chỗ, Hưu nói mình người cô đơn, tựu là Tam Thanh đều có đại là kim tiên đạo quả, một thân đạo hạnh thần thông mơ hồ còn hơn Đế Tuấn Thái nhất bọn người, cũng không thể không rời xa bất chu sơn trên đất, tránh đi Vu Diêu hai tộc núi nhọn. Lưỡng Nghi Vi Trần trấn nội, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, một cây gốc tiên tiên linh căn mọc lên san sát như rừng, trận trận tiên tiên linh khí thành sông ngủ, vài lần tiên tiên linh tuyển tập tập xuôi, chỗ, có ba tranh ở, xem xét tựu là Hữu Đạo chi sĩ thanh tu chi địa. Hàn Sá kính xin đạo hữu không muốn bỏ. Thái Thanh đạo nhân nói ra, Đạo Hữu Cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta tu sĩ vốn coi như phun ra nuốt vào ánh sáng mặt trời tự sắc, thực phong lẫm lộ, há sẽ để ý vật ngoài thân. Còn nữa mà nói, nơi đây tiên tiên linh khí nồng đậm, linh căn tiên thảo vô số, đã sớm ao ước sát bản đạo. Thanh Liên đạo nhân lộ ra một tia hâm mộ nói ra. Thượng Thanh đạo nhân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, "Thanh Liên đạo hữu, quả nhiên là một vị hữu đạo chi sĩ, mau mời ngồi xuống." Bốn người tìm kiếm một chỗ sạch sẽ chi địa, hai đầu gối một bàn, riêng phần mình ngồi xuống. Bần đạo vừa mới hóa hình không lâu, đối với đại la kim tiên đạo quả kiến thức nửa đời, kính ba vị đạo hữu chỉ điểm một hai. Thanh Liên đạo nhân mỉm cười nói ra: "Hôm nay Tam Thành đã có Đại là Kim Tiên Trung Kỳ đạo hạnh, mà Thanh Liên bất quá chỉ vẹn vẹn có Đại là Kim Tiên Sơ Kỳ đạo hạnh mà thôi, tự nhiên muốn hướng hắn thỉnh giáo một ít." Lời ấy đại tiện. Thái Thanh đạo nhân mỉm cười nói ra: "Đạo khả đạo, vô danh mà đạo." "Như thế nào đạo, như thế nào vô danh?" Thanh Liên đạo nhân mở miệng hỏi. "Đạo giả tự nhiên vô danh." Thái Thanh đạo nhân nói ra. "Đã vô danh, như thế nào vấn đạo?" Một hỏi một đáp, không bao lâu, lưỡng nghi vi trần trấn nội, kim quang bốn phía, tường đóa, tiên khí lượn không trung có kim hoa rơi xuống, các loại dị tượng nhau nhau mà ra. Đạo đạo thần quang sông thẳng lên trời, thật có thể nói là là thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Thiên có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thanh Liên đạo nhân khẽ quát một tiếng, đón lấy quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hiện ra nửa mẫu lớn nhỏ khinh vân, nguyên thần tam hoa dựa theo thiên địa nhân tam tại phương vị treo cao. Trong đó một đóa kim hoa bên trong, các loại dị tượng trùng thiên, từng sợi ánh lửa lúc gần lúc hiện, đúng là cái kia nhiễm tiên thiên ngũ hành quy tắc diện hóa mà đến tiên thiên ngũ hành linh hỏa, thiên có ngũ hành, linh hỏa năm phần, ngũ hành hợp nhất, phần thiên biển. Bên cạnh một đóa kim hoa bên trong, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang không ngừng diễn hóa, khi thì ngũ hành tương sinh, khi thì ngũ hành tương khắc, quả thực là không, có gì không loát, không, có gì không thu, huyền diệu đến cực điểm. Còn thường một đóa kim hoa ở bên trong, có một đầu trong suốt như ngọc cây gỗ cao thấp chìm nổi, chính là Thanh Liên đạo nhân sen lẫn linh bảo, Tiên viết, Linh Ngọc Đổng, cũng một kiện nhất đẳng được thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thần uy vô lượng. Một đạo thần quang phóng lên trời, đem trên bầu trời tưởng vân quay tán, nguyên thần tam hoa bên trong, mơ hồ có một tia tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang rủ xuống, đem Thanh Liên đạo nhân thân bao quanh bảo vệ, như là một đạo hộ thể thần quang bình thường, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tạp bất nhập. Thấy vậy, Tam Thanh Diên phần mình mặt lộ vẻ vẻ mặt, vị này Thanh Liên đạo nhân quả nhiên bất phàm, một khi hóa hình thì có đại La Kim tiên đạo quả, Tam Hoa bên trong, Càng La ẩn ẩn có một cỗ linh khí diễn hóa, đủ thấy Thanh Liên đạo nhân theo hầu bất phàm. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang hộ thân, trời sinh sen lẫn linh bảo từng theo, lại có một đạo kỳ dị bá đạo đến cực điểm linh hỏa thiếu đốt, quả thực là một vị tiên tiên thần ma, cũng đáng được xưng bên trên một tiếng, đại thần thông người. Ba người không khỏi âm thầm nhìn nhau, nhau hiện ra nguyên hoa, từng hóa đi ra. nhân thấy Tam, tam hoa, không khỏi Không hổ là bản cổ đại thần nguyên thần hóa thành mã ra, người mang bản cổ chính tông truyền thừa, trong truyền thuyết Thái Thanh đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Tiền Tôn ba vị thánh nhân, thật sự là huyền diệu phi phàm. Chỉ thấy Thái Thanh đạo nhân nguyên thần tam hoa phía trên, có một huyền hoàng tiểu tháp cao thấp chìm nổi, thỉnh thoảng rủ xuống hạ tí ti huyền hoàng công đức chi khí, đem Thái Thanh bên thân bảo vệ, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập, không hổ là hậu bảo, tháp, là giới Đơn thuần hộ thân huyền diệu còn hơi tháng tiên tiên chí bảo hỗn độn trung nửa trụ, bất quá, nếu là mình có thể đem năm mặt tiên tiên ngũ hành ngũ vương kỳ tụ tập một chỗ, không thể nói trước có thể cùng này tiên địa linh lung huyền hoàng tháp phân cấp thấp. Thanh Liên đạo nhân âm thầm nghĩ tới, hôm nay Tam Thanh tên không nội danh, Hồng Quân đạo tổ chưa chứng đạo thành thánh, không có tiến về 33 bên ngoài thiên trong tự tiêu cung diễn giải, chỉ sợ hồng hoang một đám tiên tiên thần ma, ít có nhận thức thiên địa linh lung huyền hoàng tháp huyền hậu, ngoài, cơ chuyện, tuyệt đối được, Hắn tuyệt đối làm không xuất ra cấp đoạn một truyện. Về phần Ngọc Thanh đạo nhân nguyên thần tam hoa phía trên, thì là mặt khác một loại cảnh tượng, tiên quang bắn ra bốn phía nhìn vạn và... dặm, tiên khí cuồn cuốn Ngọc Thanh ra, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Thanh tiên quang, mà tiên quang trong lẫn chứa một thanh ngọc Như Ý, tiên viết, Tam Bảo Ngọc Như Ý, chính là Ngọc Thanh đạo nhân chứng đạo linh bảo. Thượng Thanh đạo nhân nguyên thần tam hoa phía trên, lại là không hề cùng dạng, tam hoa bên ba ba trận trận quả đến Gặp tam Thanh Diên phần mình đại đạo bất động, lý niệm ẩn ẩn có chút tương đồng nhiên. Thanh Liên đạo nhân không khỏi âm thầm thầm nghĩ, nếu không có Tam Thanh Diên phần mình lý niệm cộng hợp, cũng sẽ không dẫn xuất Phong Thần một trận chiến, lại càng không có bốn thánh phá chu tiên một chuyện. Chỉ là nói đi thì nói lại, nếu là Tam Thanh Diên phần mình đại đạo giống nhau, như thế nào ngay ngắn hướng đặt chân Hỗn Nguyên đại la kim tiên một cảnh? Cần biết là Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, Diên phần mình đạo cũng có lệnh, lại cùng nhau chứng đạo, chỉ là cả hai người trí tuệ phàm, sáo rượu đem hắn ra đến. Thanh đạo nhân than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, đối với Tam mà nói, Cái này vừa được một mất tầm đó, chỉ sợ cũng là không thể làm gì. Quy 1 chương 7, Hồng Hoa lục diệp bạch liên ngẫu. Chương 7, Hồng Hoa lục diệp bạch liên ngẫu. Truyền thuyết tiên địa Sơ Khai, Thái Thanh đạo đức tiên tôn, Ngọc Thanh nguyên thủy tiên tôn, Thượng Thanh linh bảo tiên tôn vừa mới hóa hình ma ra, một ngày tiến về Hồng Hoang đại địa du lịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải một cây tiên tiên thanh liên linh căn, Tam Thanh riêng phần mình tiến lên hái tiên tiên thanh liên linh căn một bộ phận. thành một căn, căn xuống, hóa thành tam bảo ngọc như ý. Thượng Thanh đạo nhân đem tiên tiên thanh liên linh căn bạch liên ngẫu hái lấy xuống, hóa thành một thanh tiên tiên kiếm khí, tên viết thanh bình kiếm. Hồng hoa lục diệp bạch liên ngẫu, tam giáo vốn là một nhà. Than nhẹ một tiếng, thanh liên đạo nhân tâm thần vừa tu lại, chuyên tâm đem tiên tiên ngũ hành tương sinh tương khắc một đạo diễn hóa mà ra. Tiên có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, địa có năm chủng tháng lân long chi côn, người có ngũ tạm tỷ phổi thận của cương, ngũ hành nhất, vòng đi sôi không ngừng, là thiên thiên ngũ hành đại đạo. Hồng thế giới đạo diễn pháp, chẳng phải đạo kinh pháp môn, mà là riêng phần mình một ít tu hành tâm đắc, đối với ở thiên địa các loại đại đạo quy tắc lâm nộ, căn bản không có tất yếu tư tưởng. Còn nữa mà nói, hôm nay một đám tiên tiên thần ma riêng phần mình con đường đã định, vừa rồi không có đời sau bên trong tiên kiến bệ phái, giúp nhau tham khảo đại đạo lý niệm, chính là bình thường bất quá sự tình. Thanh Liên đạo nhân tiên tiên ngũ hành một đạo, tuy nói thập phần huyền diệu, không biết làm sao hôm nay thiên địa sơ khai, thiên địa nhân tam tại ngũ hành một đạo không đồng đều, khó tránh khỏi có chút thiếu thốn, khiến cho cơ hồ đều là tam thanh nói tiếp, thanh liên đạo nhân thì là ít có sen vào trong đó. Tam thanh phần mình một thân đại đạo lý niệm vừa mới thành hình không lâu, rằng đều là đối với ở thiên địa một đạo lý giải, tiền viết, đại La Kim tiên đạo quả Thanh Liên đạo nhân không khỏi đặc biệt chăm chú, bốn người giáng đến Huyền Diệu Trú, càng là hiển hóa ra Nguyên Thần Tam Hoa, ba đạo tiên quang cùng một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang giao hội cùng một chỗ, Nguyên Thần luân đạo, diễn hóa riêng phần mình đạo hạnh lý niệm. Tam Thanh tiên tiên có bản cổ đại thần truyền thừa, đối với ở thiên địa đại đạo lý giải, cũng không thanh liên đạo nhân có thể so sánh. Nhưng mà, thanh liên đạo nhân tiên tiên ngũ hành đại đạo, không bàn mà hợp ý nhau tiên địa nhân tam tại khế tương thông, không bám vào một mẫu, lại để cho tam âm thầm vui mừng, Nguyên Thần động, chính mình đại từng cái diễn hóa đi ra. Cùng thanh Liên đạo nhân Tiên Tiên ngũ hành đại đạo giúp nhau ánh chứng nhận. Lượng nghi vi trần trận bên trong vô số tiên thiên linh khí tụ tập mà đến, hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tiên thiên linh khí, hướng phía Thanh Liên đạo nhân trong cơ thể dũng mãnh vào, lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân chật nhẹ, lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong, nguyên thần tam hoa dựa theo huyền dị quý tích diễn hóa, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hư, luyện hư nói ra, tam lập toàn nhân hai lên, hỏi, như thế nào luyện tinh hoa khí? Huyết mạch tinh hoa, thiên địa khí, như thế nào luyện khí hóa thần? Ngũ hành ngũ tạng, thần hồn quý nhất, như thế nào luyện thần hoàn hư, thần du thiên địa, thiên nhân hợp nhất, như thế nào luyện hư hợp đạo. Biển chính là Bách Xuyên, Đạo tùy tâm sinh. Tam thanh cùng Thanh Liên đạo nhân một hỏi một đáp, giúp nhau luân chứng, trong năm thời gian thoáng một cái đã qua. Xuân đi thu đến, không ít linh căn tiên thảo sinh ra, nhưng mà, lượng nghi vi trần đại trận bên trong thì lại như là hàng cổ không thay đổi, duy có không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn công đức huyền hoàng chi khí, chậm rãi xuống rơi xuống. Trong đó ước chừng thành rơi vào Thanh đạo nhân nguyên thần tam bên trong, còn lại 3 thành thì là riêng phần mình rơi vào Tam thanh nguyên thần tam hoa trong vị chủ cột pháp môn, lại có thể coi làm huyền môn đạo cơ. Pháp là hồng hoang sinh linh, bất luận huyết mạch hay không, chẳng phân biệt được tiên tiên hậu tiên, không hỏi theo hầu như thế nào, đều có thể án lấy luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, luyện hư hợp đạo bốn bước tu hành, có công đức ở thiên địa chúng sinh, đặc đánh xuống công đức huyền hoàng chi khí, dùng bày ra ngợi khen. Tam Thanh tự nhiên minh bạch công đức huyền hoàng chi khí quý, không khỏi cùng nhau đối với Thanh Liên đạo nhân, không người đã thành một cái đạo lễ, nói ra, ta và ba người, đa tạ đạo hữu. Thanh Liên đạo nhân chỉ cảm giác mình trong cơ thể tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tinh thuần ba phần, mặt lộ vẻ vui mừng. Nói ra, nếu không có ba vị đạo hữu suy diễn, Vân Đạo Hà đức Hà năng có thể có bực này cơ duyên tạo hóa. Cơ duyên tạo hóa đều có thiên định, công đức huyền hoàng chi khí hạng gì chân quý, lại là chúng ta ba người dính đạo hữu quang. Ngọc Thanh đạo nhân thở dài một tiếng, trong lời nói cảm giác mình tam thanh thiếu nợ hạ thanh liên đạo nhân một phần nhân tình. Sư Minh lời ấy thậm chí, nếu không có Thanh Liên đạo hữu một thân đại đạo lý niệm huyền bí, chúng ta có thể nào suy diễn ra bực này huyền công pháp môn. đạo nhân mỉm cười theo bên cạnh nói ra, ba vị đạo hữu nói đã qua, chúng ta có thể được công đức huyền hoàng chi khí chính là ba vị đạo hữu nguyên thần suy diễn tri công, ngày nào đó truyền khắp hồng hoang thế giới, đích thị là bần đạo cùng ba vị đạo hữu công đức, mà không phải là Thanh Liên một người tạo hóa. Thanh Liên đạo nhân ha ha một cười nói, Long Phượng Kỳ Lân một kiếp vừa mới đi qua, Vu Dương hai tộc bất quá vừa rồi bộc lộ tài năng, khiến cho hồng hoang một đám sinh linh, không rõ đại đạo, không biết tiên thời, không có tu hành con đường có thể tìm ra. Có thể hôm nay thoán qua một cái, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, luyện hư nơi, khiến cho có pháp có thể tu, có đạo có thể tìm ra, thiếu nợ hạ Thanh Liên cùng Tam Thanh một phần nhân quả. Thái Thanh đạo nhân khẽ gật đầu, nói ra: "Đã đạo hữu như thế ngôn ngữ, chúng ta liền không nghị luận nữa cái này như thế nào." Thanh Liên đạo nhân cùng Tam Thanh nhìn nhau cười cười, ngay ngắn hướng nói ra: "Thiện." Luật đạo chấm dứt, không đợi Thanh Liên muốn mở miệng cáo từ, Thượng Thanh đạo nhân tiểu đoạt trước một bước, nói ra: "Đạo hữu vừa mới hóa hình mà ra, không bằng hiện tại hàn xá thanh tu một thời gian ngắn như thế nào?" Ngọc Thanh đạo nhân cũng ở một bên nói ra: "Phải nên như thế, đạo hữu một thân tiên tiên ngũ hành đại đạo có một phong cách riêng, lệnh ta và ba người thu hút lợi nhiều, không bằng đi thêm suy diễn một ít thời gian như thế nào?" Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân thoáng trần chờ thoáng một phát, nói ra, Thanh Liên liền qué giời ba vị đạo hữu rồi. Hắn vừa vặn không có chỗ đi, không bằng trước cùng Tam Thanh cùng nhau thanh tu một thời gian ngắn nói sau, cũng tốt thỉnh giáo một ít hồng hoang trong thế giới tình cảnh như thế nào. Đạo hưu có thể không sai thanh tu một ít thời gian, chính là là chúng ta ba người chuyện may mắn, tại sao qué giời một lời. Thái Thanh đạo nhân cười ha ha nói ra, hôm nay hồng hoang thế giới một đám tiên thiên ma thần bất quá vừa mới hóa hình mà ra, ít có tiến về hồng hoang các nơi chạy, có thể gặp được gặp một vị đồng đạo tu sĩ, có thể nói là khó chi lại khó, hơn nữa Thanh Liên đạo nhân lại là một vị hữu đạo chi sĩ. Một thân tiên tiên ngũ hành đại đạo, lại để cho Tam Thanh cảm giác mới mẻ, không khỏi muốn cùng hắn thăm giao một phen. Hồng Hoang đại địa tuy là thiên địa số mệnh hội tụ chỗ, nhưng là vô nhiêu hai tộc thị phi quá nhiều, cũng không tu sĩ si thành tu bế quan chi trì, xa không bằng tứ hải trên đất tiêu diêu tự tại. Đông Hải Long tộc nhất mạnh suy bại, trong đó lại có Bừng Lai, Phương Trượng, Duyên Châu ba tòa tiên đạo, thích hợp đại thần thông người lập một phương động phủ thành tu, chính là Thanh Liên đạo nhân hợp ý chỗ. Về phần còn lại ba biển, Tây Hải Lân Tây đất, có cái Tây dẫn, đề hai người, Bắc Hải Tắc thì có bằng lão tiểu tu. Nam Hải thì là ít có linh sơn thế nào, không bằng Đông Hải trên đất tiên địa linh khí nồng đậm. Quy 1 chương 8, cựu mục chân nhân. Chương 08, cựu mục chân nhân. Bất Chu Sơn đứng vững tại trong trời đất, giống như một cẩm thiên trụ lớn, xuyên thẳng vật tiêu, đem tiên địa phân cách bắt đầu, chính là hồng hoang trong thế giới chỗ số mệnh tụ hợp thành tri địa. Nhưng là trung quanh phương viên trăm vạn giảm chi địa, thiếu có sinh linh còn sống, không trung khắp nơi tràn ngập bản cổ u áp, không phải thái ớt huyền tiên không thể đặt chân trong đó, là tam động phủ đều khoảng cách tru Sơn trung tâm chỗ, có mấy ngàn Một ngày này, Thanh Liên đạo nhân đang cùng tam thanh cùng nhau diễn pháp đạo thỉnh thoảng riêng phần mình diễn hóa ra đại đạo chí lý, hoặc là đủ loại tiên thiên thần thông diệu pháp. Đột nhiên, khoảng cách lưỡng nghi vi trấn đại trận mấy ngàn dặm chi địa, một cỗ tà khí bay thẳng đến chân trời, đem vương viên trăm dặm chi địa che che lại, trận trận sát khí phiến cuồn, khói đen ngầm ngầm, mơ hồ có vô số oan hồn ác quỷ kêu rên, thôn phệ một đám sinh linh, khí huyết sinh cơ, giống như một mảnh cửu u minh địa phương. Lưỡng nghi vi trấn trận nội, Thanh Liên đạo thanh đồng thời mắt. Ồ! đạo nhân trên mặt lộ ra một tia gì, sinh linh sinh cơ, giới thậm chí có người tu luyện này tà đạo pháp thuật. Chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới đại thần thông người ra mặt ngán cản? Thiên địa vạn vật đều có linh tính, tu sĩ tu luyện tà pháp có chướng ngại thiên hợp, hôm nay tuy nói thiên đạo không lộ ra, hồng quân đạo tổ chưa hợp đạo, có thể một ít đại thần thông người cũng thê đối với tà tu thập phần chán ghét, đặc biệt là trước đến chính mình động phủ trung quanh tùy ý thôn phệ sinh cơ. Lại có can đảm bất chu sơn phủ cận tu hành tà pháp, quả thực là không vì người tử. Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt trầm xuống nói ra, trung quanh yêu hai tộc, hoặc là một ít tiềm tu tu sĩ, đều biết nơi đây có ba vị đại thần thông người tu, không dám trước tới quấy rầy không muốn hôm nay thậm chí có người dám can đảm tùy ý thôn vẽ sinh cơ, hơn nữa còn là tại Thanh Liên đạo nhân trước mặt, lại để cho Tam Thanh cảm thấy có chút mặt mất hết. Hừ. Thượng Thanh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, quanh thân một hồi tiên quang hiện lên, không nói một lời, thân ảnh dĩ nhiên ra lưỡng nghi vì chợt chợt. Bất Chu Sơn chung quanh thiên địa linh khí nồng đậm, lúc có vô số hai tộc bồng dáng, cùng các loại sinh linh tu sĩ trước đến tìm kiếm cơ duyên, không khỏi khiến cho một ít ta đạo tu sĩ lòng mang làm loạn. Nhưng mà Vị này tà đạo tu sĩ cũng là có chút ít bất phạm, một thân đạo hạnh vào khỏi đại la một cảnh, lúc khéo vu yêu hai tộc tinh huyết hồn phách tế luyện tà thuật, tùy ý làm bậy, một điểm không sợ đưa tới vu yêu hai tộc đại thần thông người, nghĩ đến cũng đúng, có thần thông hộ thân. Thượng Thanh đạo nhân nhất thân kiếm khí trung thiên, hiện thân tại tà khí trên không, không đợi hắn mở miệng quát hỏi, chỉ thấy vô số tà khí quay trùng quần tới, trong đó ẩn chứa tí ti tà sát, một đường trải qua chỗ, thả một chết héo, sinh cơ tiêu không. Đạo hữu, như thế tùy ý làm bậy, chẳng lẽ thực đương đạo là dễ đối phó hay sao? Còn là gặp ta tam thanh mềm yếu có thể lấn. đạo nhân thần sắc trầm, Hắn vốn định đem hắn đuổi ra ngoài, không muốn này tu sĩ thật không ngờ không biết tốt xấu, vậy mà muốn ngự sự tà thuận tôn phệ chính mình. Không đợi thượng thanh đạo nhân tế ra hộ thể thần quang, chỉ thấy trước mắt trận trận sát khí ập tới, vô số oan hồn ác quỷ trù lên, ẩn ẩn truyền ra một tiếng cười quá dị. Hắc hắc, bản đạo chính cần mấy cái hồn phách tế luyện thần tiên, không muốn đạo hữu vậy mà chính mình đưa tới cửa đến, thật sự là cơ duyên tạo hóa. Nghe được lời ấy, thượng thanh đạo nhân thần dữ, chính là một vị đạo tu sĩ lại dám đánh chủ ý của mình. Thật sự là rống lập tức hiện ra hộ thể thần quang, một đạo thanh sắc thần quang bay thẳng đến trời, cùng chung quanh trận trận sát khí va chạm. Cái này thì không trong Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ sát Thần Quang lóe lên, Thanh Liên đạo nhân cất bước hiện ra trước thần, hai mắt hướng phía Tà Khí bên trong nhàn nhạt nhìn một cái, nói ra: "Vu Ương hai tộc đều có đại thần thông người đương thời, đạo hưu chẳng lẽ không sợ rước lấy tai họa?" Lời vừa nói ra, thượng Thanh đạo nhân thần sắc hơi đổi, kinh ngạc nhìn Thanh Liên đạo nhân liếc, đột nhiên đem hộ thể thần quang thu vào, lảng lảng lập ở không trung. "Hử, Vu Ương hai tộc thì phải làm thế nào đây? Có thể cùng Bần đạo phân cao thấp người, bất quá chính là mấy người mà thôi, sao lại thừa tố vạn tộc nhân cùng Bần đạo khó xử?" Cái Tà đạo tu sĩ trong lời nói, không có chút nào thèm quan tâm Vu hai tộc như thế nào. Thật ra khiến Tam Thanh cùng Thanh Liên đạo nhân cả kinh. Tuy nói hôm nay Vu Ưu hai tộc vừa mới xuất thế không lâu, có thể hai trong tộc đại thần thông người từng cái bất phạm, ít có không sợ hai tộc ba phần, chỉ sợ trước mắt vị này ta đạo tu sĩ có chút lai lịch. Xa xa, Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người lập ở không trung. Ngọc Thanh đạo nhân nghe vậy, lộ ra một tia chần chờ, nói ra, chẳng lẽ là huyết sát giáo? Sư lệ không cần đa tưởng, là huyết sát giáo lại có thể thế nào? Thái Thanh đạo nhân bình thản nói ra. Ngọc Thanh đạo nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, Tam Thanh chính là bản cổ chính tông, lại em ngại chính là một phương giáo? Hai vị đại la tu sĩ Bần đạo hôm nay cơ duyên không tệ, đối đãi ta thần phiên một thành, hồng hoàng thế giới người phương nào có thể lại ta như thế nào. Trong lúc nói chuyện, cái kia tà đạo tu sĩ ngự sự chẩn chận tà sát sư ngủ, đem Thanh Liên, Thượng Thanh hai người bao quanh vây thôn bắt đầu, muốn một lần hành động đem hai người đánh giết không sai, thôn phệ huyết nục xin cơ, tế luyện thần hồn. Thanh Liên đạo nhân cùng Thượng Thanh nhìn nhau, diễn phần mình trong mắt đều lộ ra một tia hàm ý, hôm nay bần đạo hai người chỉ có vừa hiện thần thông đạo hạnh. Cái kia tà đạo tu sĩ sát khí đối phó đại La Kim Tiên cũng là dư giải, thế nhưng mà như muốn đối phó đạo cùng Thượng đạo nhân không khỏi có chút làm trò cười cho người trong nghề. Bần đạo Tiên viết, Cửu Mộc Chân nhân, nhìn qua nhị vị đại đạo hữu hồn phi phách tán thời điểm, có thể không nên quên bần đạo tục danh. Cửu mục Chân nhân cười quẻ dị một tiếng, cầm trong tay một cây màu đỏ như máu thần phiên hướng không trung ném đi, hóa thành một hồi huyết sắt tà khí đem Vương Viên trong phạm vi cùng ngoại giới ngăn cách ra, miễn cho đưa tới còn lại đại thần thông người chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung tà khí phế cột, sát khí trận chợt, âm phong tập tập, huyết sắc quang mang cùng màu đen sát khí nhau giao hội một chỗ. Thần phiên một cái, lập tức ra vài con kỳ dị quái thú, ngựa mặt lên trời trừng giống, cùng không trung sát khí kết hợp một chỗ. Quân thân tràn ra vô cùng vô tận ảo nội chi khí, cái này chính là cựu mục chân nhân tế luyện ba vị đại la kim tiên hồn phách. Thanh Liên đạo nhân lâm vào sát khí bên trong, thấy trung quanh ảo nội trùng thiên, âm khí trận trận, không khỏi thần sắc lạnh lẽo, quay người đối với Thượng Thanh đạo nhân, nói ra, đạo hữu mà lại thay Thanh Liên áp trận, lại để cho bần đạo vừa hiện tiên thiên lại đạo thần thông. Cũng tốt, chính có thể đánh giá đạo hữu tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang huyền diệu. Thượng Thanh đạo nhân hai mắt lên, nhân ngũ ngũ giá, thật là không có gì không loát, không, có gì không tu? cũng không biết, cái này Cửu Mục chân nhân thôn vệ bao nhiêu sinh linh, mới có cái này trùng tiên đoán nộ cùng trận trận sát khí, hơn nữa trong đó còn có ba vị đại là kim tiên hồn phách, đáng tiếc trăm triệu năm khổ tu, thôi không cẩn thận, một khi hóa thành hư ảo. Ngay đến, cái này Cửu Mục chân nhân cũng là vận số đã hết, mới sẽ gặp phải Tam Thanh cùng Thanh Liên đạo nhân. Hai người không biết, Cửu Mục chân nhân cũng là không như bình thường, ngày bình thường làm việc vẫn có lấy nhất định đúng mực. Cái này đầy trời oan hồn sát khí, chính là suốt trăm triệu năm thời gian tích lũy xuống, ít có tiến về Vu Diêu hai tộc nơi tụ tập thôn vệ sinh linh, cái kia ba vị đại la kim tiên cũng không Vu Diêu hai người trong tộc. Bằng không thì Chỉ sợ sớm đã dẫn tới Vu Ưu hai trong tộc đại thần thông người nén giận mà ra. Quy 1 chương 10, Sắt cơ khởi. Chương 10, Sắt cơ khởi. Trăm triệu năm xuống, kiểu mục chân nhân thần tiên đem thành, lúc này mới mạo hiểm tiến về Bất Chu Sơn phụ cận thôn vệ huyết dục xin cơ, không muốn vậy mà dẫn suất tự thành, Thanh Liên hai người lại để cho lòng hắn sinh ác ý, muốn đem hai người cùng nhau tế luyện nhập thần tiên bên trong, đều lúc có năm vị đại la kim tiên hồn phách tọa trấn, thì sợ gì Vu Ưu hai tộc. Thanh Liên đạo nhân một khi hóa hình thì có đại la kim tiên đạo quả, một thân tiên ngũ đại đạo, huyền diệu phi phàm. Xem luân thần thông tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, càng là không, có gì không loát, không, có gì không thu, trong tay một thành tiên tiên linh bảo linh học đồng, vô hồng hoang thế giới bên trong cũng là có đếm được thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thần uy không phải chuyện đùa. Chỉ là, hắn chưa bao giờ cùng người tranh đấu qua, lần này gặp phải cái này Cửu Mục chân nhân tế luyện ta thuật, một bên lại có Tam Thanh chủ ảnh hộ ứng, Thanh Liên đạo nhân không khỏi nghĩ muốn thử một lần tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang huyền diệu như thế nào. Thanh Liên đạo nhân cùng thượng Thanh đạo nhân hai người tên không nổi danh, Cửu Mục chân nhân chưa từng nghe nói qua hai người tục danh, vẫn cho là Thanh Liên Thượng Thanh hai người, bất quá vẹn vẹn là hai vị bình thường đại la kim tiên mà thôi, chính mình lại có ba vị đại la kim tiên hồn phách tương trợ, nhất định một lần hành động đem hai người đánh đến Vận số dùng tận, linh trí bị long đong, không biết làm sao không biết làm sao. Thanh Liên đạo nhân quanh thân thần quang bốn phía, hiện ra nguyên thần tăng hoa, nửa mẫu lớn nhỏ cánh vân phía trên, ba đóa kim hoa thần sáng lượn lẫy, bên trên có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang ba phủ, dưới có tiên tiên ngũ hành linh diễm bá liệt thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, đạo bay đến trời, chính đại hạo nhiên, minh chiếu, là tiên, tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang một trong nam quang. Vô số sát khí hoán nộ một khi Nam Minh Lý Hỏa Thần Quang chiếu xạ, hóa thành tí ti khói đen biến mất không thấy gì nữa, Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thân, tràn ra trận trận huyền diệu khí tức. Hàn Tuân theo tiên tiên ngũ hành đại đạo quy tắc mà sinh, nhất cử nhất động, đều cùng tiên tiên ngũ hành một đạo tương hợp. Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, một đóa tiên tiên ngũ hành linh diễm truy lạc trong đó, 5 loại nhan sắc hỏa diễm ngay ngắn hướng tràn ra hàng quang, bay thẳng đến chân trời mà đi, không phải tiên tiên, diễm giang ngũ hành, quả thực là bá đạo đến cực điểm. Một cái khác đóa Tam Hoa phía trên, một thanh linh ngọc động hảo quang trượng, thanh quang tập, tập sinh ra tí tí vô thượng mỹ áp, còn có một đóa tam hoa phía trên, tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh, kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên thiên thần quang giao hợp một chỗ, khi thì ngũ hành tương khắc, khi thì ngũ hành tương sinh, thay đổi liên tục, các loại tiên thiên ngũ hành thần thông tự chủ diễn sinh. Thanh Liên đạo nhân đối với tiên thiên ngũ hành linh hỏa một chỉ, lập tức sông ra ngàn trượng diện quang, diễn hóa làm trận trận khôn cùng hòa mãn, đem không trung âm hồn quỷ vật quét qua là hết, như là một thái dương tinh thần hàng lâm thế gian, chiếu ứng ra một mảnh đủ mọi màu sắc ánh sáng chói lọi, đem cửu mục chân nhân một thân tà dị sát khí áp chế xuống. Không trung một mặt sát khí đàng đàng Ba vị đại la kim tiên quỷ vật toàn thân tà khí phế cột, một mặt tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang trùng thiên, linh hỏa chói chang, quang minh phủ chiếu, thần uy hạo nhiên. Vừa thấy Thanh Liên đạo nhân hiện ra một thân đạo hạnh thần thông, Cự Mộc chân nhân không khỏi chấn động, âm thầm giật mình nói, "Không tốt, đạo này người một thân tiên tiên đại đạo không phải chuyện đùa, không trung linh hỏa càng là thuần dương đến cực điểm, quang minh diễn sinh, chính lại hạo nhiên, đúng là mình một thân âm hàn sát khí khắt tinh." Hắn không khỏi ra một hối hận, sớm biết thông, tuyệt sẽ cùng hắn sinh ra đấu. Tiên, tiên ngũ hành đại đạo chính là hồng giới nguyên quy tắc trong. Quả thực là thuần dương đến cực điểm, cũng có thể tiêu trừ trong trời đất hết thảy tà sát toán độ. Một đám oan hồn ác quỷ đâu chỉ hàng tỉ, bị Nam Minh Ly Hỏa Thần quang một chiếu, trong khoảnh khắc, hóa thành một chút linh quang biến mất không thấy gì nữa, mà không trung sinh ra tí ti từng sợi công đức huyền hoàng chi khí, chậm rãi rơi vào thanh liên đạo nhân nguyên thần tam hoa bên trong. Chính có thể nói thuận theo đại đạo, đều có công đức tương sinh. Kiểu mục chân nhân sắc mặt biến đổi lớn, sinh lòng phất ý, không sống chung thanh liên đạo nhân tiếp tục tranh đấu xuống dưới, lưỡi khí biến đổi nói ra, vị đạo này thần thông cường đại, văn đạo tự nhận không bằng, cái này nhanh rời đi đã xin đạo hữu mở một màn lưới, ngày nào đó bần đạo đều có thâm tạ. Thuôn phệ sinh cơ, tế luyện tà thuật. Thanh Liên đạo nhân đã sớm có chút bay lên một tia vô danh lựa giận, như là đã kết xuống nhân quả, hà có thể cho ngươi rời đi. Còn nữa mà nói, ngươi một vị đại la kim tiên tà tu, căn cơ bất ổn, nguyên thần không tinh khiết, một thân đạo hành thần thông chỉ thượng tôi, một bên lại có tam thanh áp trận, vừa vận dụng để thử một lần tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần, thần phách, nay đi, tương như là trò đùa. Thanh nhân của, ẩn một tiên, tiên ngũ hành đại đạo như là cùng thiên điệu giao hợp một chỗ, hàm ẩn đại đạo chí lý. Kiểu Mục chân nhân nghe được lời ấy, gặp Thanh Liên đạo nhân cần phải cùng mình đã làm một hồi không thể, không khỏi âm thầm cả giận nói, cùng là đại la kim tiên sơ kỳ đạo quả, chỉ vì chính mình một thân đạo hạnh bất nhập tiên tiên, cả hai người thì có lớn như thế chênh lệch. Tiên tiên, hậu tiên, cả hai người một chữ chi chênh lệch, nhưng lại cách biệt một trời. Kỳ thật kiểu Mục chân nhân một thân đạo hạnh bất phàm, tuy không phải tiên tiên thần ma xuất thân, có thể cùng người giao đấu kinh nghiệm lão đạo, nếu không là gặp phải Thanh Liên đạo nhân cùng tang thanh, chỉ cần cầm trong tay thần phiến tế luyện viên mãn, đều lúc chưa hẳn không thể cùng tiên tiên thần ma thoảng dễ dụ mũi nhỏ thậm chí có thể khai tông lập phái, vu Hồng Hoàng thế giới chuyển xuống nhất mạch tu hành đại đạo. Đạo Hữu nghĩ đến đích thị là tiên tiên thần ma xuất thần, không biết chúng ta sơn tinh giá quái tu hành gian khổ, nếu không có chứng đạo đường xá gian nan, đi về phía trước không đường, sao lại muốn tế luyện tà thuật thôn phệ sinh cơ? Kính xin Đạo Hữu niệm tại bần đạo trăm triệu năm khổ tu đến từ không dễ, cho bần đạo một đường sinh cơ như thế nào? Kiểu mục chân nhân trong miệng tố khổ cầu xin tha thứ, có thể, nhưng trong lòng thì vạn phần không cam lòng, chỉ cần hôm nay mình có thể còn sống khai, cần phải tương mượn đồng đạo hữu, một tiếng thẹn không thể. Hắn đối với Thanh Liên, thanh hai người hận thấu xương chỉ là không dám lộ ra nửa phần mà thôi, chỉ muốn lập tức chạy trốn mà đi, vừa rồi xảy ra nói cầu xin tha thứ. Mặt ngươi hoang luôn sảo ngữ, cũng là mơ tưởng rời đi. Nhân quả sinh, sắc cơ hiện, há lại cho rời đi. Thanh Liên đạo nhân cười lạnh một tiếng, hồng hoang thế giới từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, trừ phi mình có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo quả, bất tử bất diệt, bằng không thì há có thể cấp một đường sinh cơ. Số trời như thế, bằng không thì ngươi sao gặp được bần đạo hai người? Trong nội tâm sinh ra sắc cơ. Bất quá chính là một vị đại La Kim Tiên mà thôi, hữu muốn hành hành không sợ, coi rẻ chúng sinh, cũng thế. Hôm nay bản đạo tiểu tiễn ngươi một bản đường, hồn quy thiên địa phương. Đại La Kim Tiên tu sĩ căn cứ tự thân đại hạnh, trời sinh theo hầu, sen lẫn thần thông, linh bảo, cũng có thể chia làm đủ loại khác biệt. Cửu mục chân nhân xuất thân bình thường, bất nhập tiên thiên, không có sen lẫn linh bảo hộ thân, từng bước một khổ tu, vừa rồi chứng đạo Đại La Kim Tiên đạo quả. Nhưng mà, Thanh Liên đạo nhân thì là tiên thiên ngũ hành linh căn hóa hình mà ra, một khi sinh ra thì có Đại La Kim Tiên sơ kỳ đạo hạnh, tuân theo tiên thiên ngũ hành một đạo, có sen lẫn thần thông tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phẩm linh bảo linh ngọc đồng thân. Cả hai người tự nhiên không thể so sánh nổi. Quy 1 chương 11, thần quang, sát khí. Chương 11, thần quang, sát khí. Thanh Liên đạo nhân vừa mới nói xong, chỉ một ngón tay sen lẫn linh bảo linh ngọc đổng, cái này linh ngọc đổng chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, tuân theo tiên tiên ngũ hành linh căn mà sinh, toàn thân lóe ánh thần quang lóe lên, thì có tiên tiên ngũ hành đại đạo tràn ra, hóa thành một mảnh tiên tiên ngũ hành tiên màn, đường tính hướng phía quái phiên cùng cái kia ba vị đại la kim tiên hồn phách đánh tới. Lập tức tiên linh bảo, linh nhau, lớn, đem đánh bay, thân gợn một cái, hóa thành ba bóng gợn cùng ba vị đại la một đoàn. Một mặt là Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Sáng lơn lẫy, thượng phẩm linh bảo thần uy bất phàm, một mặt là ba vị đại la kim tiên hồn phách gạo dú, sát khí chợn trợ trợn, trong lúc nhất thời cả hai người đánh chính là lực lượng ngang nhau. Nhân quả một kết, Thanh Liên đạo nhân tự nhiên chỉ có đem Cửu Mộc chân nhân đánh giết mới có thể, bằng không thì chắc chắn đổ sinh tử phi. Xem lẫn linh bảo cùng thần tiên, ba vị đại la kim tiên hồn phách chiến đấu, Thanh Liên đạo nhân lần nữa chỉ một ngón tay tiên tiên ngũ hành linh hỏa, huyền hóa, hóa tiên tiên ngũ hành đại đạo, tí tí quang, đi. Vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, nói: Tiên Tiên Linh Bảo. Hắn tuyệt đối không ngờ tới Thanh Liên đạo nhân như thế giết chóc quả quyết, lại có sen lẫn linh bảo hộ thân, một khi ra tay như thế lăng lệ ác liệt, thần uy trời sinh, ngũ hành tương theo, không lưu nửa điểm chỗ trống. Kiểu mục chân nhân trên mặt sát khí cùng một chỗ, phất tay đem thần phiên triệu hồi, bắt lấy phiên cắn nhoáng một cái, vô số âm hỏa sát khí lăng không mà sinh, như là vô cùng vô tận bình thường, cùng tràn ngập mà đến tiên tiên ngũ hành linh hỏa đụng vào nhau, hỏa diễm dao phòng, thần uy tung hoành. Thanh đạo nhân gặp tiên, tiên ngũ hành nhất thời tiến lên không được, không khỏi trong miệng quát một tiếng, nói: "Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thật khởi" Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy không trùng kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên tiên thần quang phóng lên trời, ngũ hành ngũ phương, thiên điệu mà sinh, hỗn độn diễn hóa, dẫn xuất tí tí từng sợi tiên thiên ngũ hành đại đạo quy tắc, đối với thần tiên cùng vô số sát khí âm hỏa một loạt, nhẹ nhõm đem hắn thu bắt đầu. Một bên thượng thanh đạo nhân kinh dị một tiếng, nói: "Tốt một cái tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, quả thực là không, có gì không loát, không, có gì không thu." Cửu Mộc chân nhân sắc mặt bỗng nhiên một trắng, đoán độc chẩm chẩm nhân, màu lá cây hóa, trong miệng mở ra, ra vô số âm quỷ, từng cái dương nhanh múa Sắc khí bỗ phía, giống như một mảnh vạn hồn quỷ vụ, hướng phía Thanh Liên đạo nhân quanh thân bay xuống mà đi. Đạo nhập tiên tiên lại có thể thế nào? Hôm nay bần đạo cùng người không chết không ngất. Đột nhiên, Cửu mục chân nhân trong miệng phun ra vài giọt tinh huyết, trong đáy mắt nhảy vào vô số âm hồn ác quỷ bên trong, khiến cho tràn ra một hồi huy hoàng, như là vô số thái ớt đạo quả hiện hóa, thần uy tăng gấp đôi. Thanh Liên đạo nhân khẽ chau mày, cái này Cửu mục chân nhân quả nhiên không thể coi thường, vậy mà tự tổn đại La Kim tiên đạo quả, phun ra tinh huyết tăng cường oan một cái Cửu chân nhân, còn muốn bác ra một đường sinh cơ, ngược lại cũng có chút buồn sự. Thượng Thanh đạo nhân lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Vọng động dần dữ, không rõ số trời, tại sao một đường sinh cơ đang nói?" Ngọc Thanh đạo nhân bỗng nhiên hiện thân mà đến nói ra: "Chân linh ngâm muội, vận số đã hết, tự nhiên không có một đường sinh cơ." Thái Thanh đạo nhân bình thản nói ra: "Thượng Thanh đạo nhân tuy nhiên muốn phản bác hai người, có thể hắn như thế nào nhìn không ra đến, Cửu Mục chân nhân không có bất kỳ một đường sinh cơ đang nói, chỉ là đối với Cửu Mục chân nhân hành vi hơi có chút tán thưởng mà thôi." Sinh tử triệt đoạn một đường sinh cơ. Thanh Liên đạo nhân hạng gì đạo thần thông, sao lại e ngại chính là âm hồn quỷ? Trong miệng khẽ quát một tiếng. Không trung tiên tiên ngũ hành linh hỏa đột nhiên phóng lên trời, đem Cửu Mục chân nhân cùng một đám âm hồn toán quỷ bao vây lại. Không trung vô số âm hồn toán quỷ, chính là Cửu Mục chân nhân trăm triệu năm thu thập mà đến, lại ẩn chứa hắn tí tí tinh huyết, đem một thân đại La Kim tiên đạo quả hiện hóa mà ra, muốn cuốn lấy Thanh Liên đạo nhân, mình cũng tốt thừa cơ mà trốn. Thanh Liên đạo nhân chẳng lẽ không phải bình thường, liếc nhìn ra Cửu Mục chân nhân tầm nhìn, chỉ một ngón tay tiên tiên ngũ hành linh hỏa, ở không trung hóa bắt đầu, rơi xuống tí tí thần quang diễm, giống như quần long ra biển, giẫn phần mình hướng hồn quỷ tới, hiện ra tiên tiên ngũ hành huyền một đường trải qua chỗ. Oan hồn biến mất, ác quỷ tiêu không. Cửu mục chân nhân gặp Thanh Liên đạo nhân linh hỏa phi phàm, chỉ cảm thấy trong nội tâm đau nhức như lao cắt, trước mắt một hắc, cơ hồ sắp sửa đóng ngất đi, trăm triệu năm đến khổ tu tà thuật, bị Thanh Liên đạo nhân phá vỡ hơn phân nửa, căn cơ có tổn hại, khí không khỏi phun ra một ngụm nộ huyết. Không bao lâu, không trung âm hồn đoán quỷ lại để cho Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa đốt cháy không còn, Thanh Liên đạo nhân vẫy tay, đem hắn triệu hồi nguyên thần tam hoa bên trong. Trong lúc nhất thời, tam hoa phía trên, ánh thiên, linh khí đàng tí tí công đức chi khí rơi xuống, cùng Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa kết hợp một chỗ, thân vận sáng tỏ. Vậy mà sinh ra ba phần kỳ dị về linh diệu. Gặp Thanh Liên đạo nhân được trời giáng công đức huyền hoàng chi khí, thẳng khí cự mục chân nhân, thần phi thiên bên ngoài, hai mắt toán khí hội tụ không tiêu tan, hận không thể đem Thanh Liên đạo nhân tươi sống nuốt sống nuốt xuống. Tiểu nhi, khinh người quá đáng. Hừ, đạo hữu không biết số trời, không rõ thiên thời, há có thể toán hận bần đạo phá ngươi đạo hạnh thần thông. Thanh Liên đạo nhân cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bên trên có đại đạo chí công đến chính, dưới có địa giám sát phương, đạo hữu cả đời làm việc hành, hành không sợ, chóc vô số, hôm nay đúng là số trời cho phép, lại để cho bần đạo đem ngươi Miễn cho đạo Hưu tiếp tục làm loạn tiên địa thương sinh. Hôm nay Hồng Hoang thế giới tiên đạo không ra, số trời không lộ ra, ít có đại thần thông người minh bạch số trời hai chữ hàm nghĩa. Nói sau, Cựu Mục chân nhân chân linh sớm dùng mừng ngụội, nghe được Thanh Liên đạo nhân lời ấy, không khỏi khí tam thi bạo kiều, hai mắt xung huyết, ác độc trừng mắt Thanh Liên đạo nhân, ôm hận nói ra, tại sao đại đạo? Tại sao số trời? Nếu không có người đạo này người xen vào việc của người khác, bần đạo sao lại rơi vào kết quả như vậy? Đạo Hưu chân linh ngum đáng tiếc, thật đáng buồn, trăm triệu năm ngày sau dạ khổ tu, sắp một khi tán, gọi bần đạo tiếc hận không thôi. Đại La Kim Tiên đạo quả hạng gì khó được đáng ngưỡng mộ, Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia cảm thán. A, tức chết ta cũng, ngươi đạo này người, đáng giận đến cực điểm. Cửu Mộc chân nhân trong cơn giận dữ, vất vả tế luyện mà đến một cây thần tiên lại để cho Thanh Liên đạo nhân lướt đi, bị tiên tiên ngũ hành linh hỏa phá vỡ một thân đạo hạnh thần thông, hôm nay Thanh Liên đạo nhân lại là vẻ mặt giả mù sa mưa nói ra, không khỏi khí hắn toàn thân run rẩy, hai mắt hàng tỷ hào tổn sáng lườm Đã miệng nói số trời, thiên thời, đạo hôm nay là tán, cũng đồng quy vô tận, mà lại xem tại sao số trời. Tại sao thiên thời Cửu Mộc chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra nguyên thần tâm hoa, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, hắc quang đằng đằng, âm hàn rét thấu xương, một miếng lớn nhỏ cơ nắm tay quái mù, lúc ẩn lúc hiện, tràn ra trận trận hào quang, đem quanh thân các nơi bảo vệ. Thanh Liên đạo nhân gặp Cửu Mộc chân nhân muốn vùng vây dã chết, không khỏi mỉm cười, nói ra, đạo hữu làm gì như thế chấp nhất, không bằng quay về thiên địa cho thỏa đáng. Nói xong, quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, đem cùng linh ngọc chính là khó hòa giải ba vị đại kim tiên đi, lấy đạo nhân lần nữa một chỉ Đồng, đột nhiên hướng phía Cửu quanh thân tới. Muốn đem hắn đánh chính là tan thành mây khói. Quy một chương 12, Cửu đồng vũ trùng. Chương 12, Cửu đồng vũ trùng. Cửu mục chân nhân lúc trưởng cùng tu sĩ chiến đấu, sao lại không phòng bị Thanh Liên đạo nhân cái kia kiện tiên tiên linh bảo? Vừa thấy linh ngọc đồng nô lên cao đánh tới, Cửu mục chân nhân nộ quát một tiếng, nói: "Chín mục nan trời, khởi." Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, đột nhiên bay lên một đạo thần quang, cùng linh ngọc đồng đụng vào nhau, nhất thời vậy mà đánh chính là sinh động, không cho linh ngọc đồng xuống. Oh, đạo hữu theo hầu phạm, thật làm cho bần đạo có chút ngoài ý đạo nhân gặp Cửu chân nhân Thần Tam Hoa bên trong, Đông nhiên bay ra một miếng con mắt, giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt như ngọc, trong đó ẩn có 9 mục đồng tử, trận trận tà khí trùng điên, đúng là cựu mục chân nhân bản thể hóa hình chi vật. Cựu đồng ngũ trùng. Chết không được ngỡ như thế tùy ý thôn vẻ sinh cơ, nguyên lai bản thể đúng là một chỉ cựu đồng ngũ trùng. Thanh Liên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay linh ngọc động, lập tức không trung tiên thiên ngũ hành đại đạo diễn hóa, kim quang chợt chợt, tiên âm tập tập, linh ngọc đồng quanh cái, hóa ra hành hóa thổ, tăng, chính ma thi mà ra, Tuần điêu thiên địa thôn vẻ đại đạo hóa hình, chết không được hắn tiên viết, cửu mục chân nhân, chỉ là thôn phệ một đạo, có chướng ngại thiên hợp, bản thân vừa lại thật thả linh ngâm ngượi, mới có thể muốn tế luyện tà thuật thần tiên, giải rủa thiên địa chói buộc. Thanh Liên đạo nhân yên lặng tính toán theo công thức tiên cơ, đem cửu mục chân nhân theo hầu từng cái suy tính đi ra. Hồng Hoang thế giới sơ khai thời điểm, từng có hỗn độn ma thần thi thể truy lạc trong đó, chỉ là đại đa số hỗn độn ma thần thi thể đều cùng tiên địa dung hợp một chỗ, hoặc là hóa thành một phương động tiên thế giới, hoặc là hóa thành sơn phúc địa, thậm chí, trời sinh một kia độn sát khí bất diệt, hóa thành một phương sinh linh cấm địa chỉ có số rất ít hỗn độn thần ma thân hình bảo lưu lại đến, chậm rãi hóa thành thiên địa linh khí biến mất không thấy gì nữa, mà cựu đồng vũ trùng, thì là hỗn độn ma thần thi thể bên trên một loại côn trùng, chơi sinh có thể thôn phệ hỗn độn ma thần huyết nục, tuân theo một kia thôn phệ đại đảng ma sinh. Đáng tiếc cựu mục chân nhân không biết tiên thời, không rõ số trời, thôn vệ sinh cơ quá nhiều, có chướng ngại thiên hợp, khiến cho chân linh ngưng ngộ, bằng không thì như thế nào sinh ra muốn thôn phệ thanh đạo nhân, thanh đạo nhân tâm tư. Còn nữa mà nói, hồng hoàng thế giới dần dần viên bắt đầu, tự nhiên không dung thiên địa dị đoàn tồn. Lời vừa nói ra, cựu mục chân nhân không khỏi thần sắc biến đổi lớn. Hai mắt hoảng sợ nhìn qua Thanh Liên đạo nhân. Trong lòng của hắn tính tưởng, đối với những tiên tiên này mà sinh tiên tiên thần ma mà nói, chỉ cần mình theo hầu vừa ra, tất nhiên sẽ không để lại cho hắn nửa điểm chạy trốn hy vọng, không khỏi sinh ra một kia hủ rũ. Đúng vậy, vận đạo bản thể đúng là cựu đồng vũ trùng, nếu không có bọn ngươi tiên tiên thần ma từng cái hóa hình mà ra, vận đạo tất nhiên có thể dễ dữ vũ thiên địa chói buộc, chứng được vô lượng lượng thôn phệ đại đạo. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân cười, nói ra, năm đó 3000 hỗn ma thần đều nhất nhất cho bụi trốn bụi, ngươi cái này xúc còn muốn chứng được vô lượng, lượng thôn phệ lại đạo. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Cũng thế, hôm nay Bần đạo tiểu cho ngươi biết một chút về, chúng ta Tiên Tiên Thần Ma Sen lẫn Thần Thông có gì huyền diệu. Lập tức, Thanh Liên đạo nhân quanh thân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang cùng một chỗ, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đạo Tiên Tiên thần quang giúp nhau giao thoa mà ra, đem trọn cái thiên địa bao phủ lại, diễn hóa ra Tiên Tiên Ngũ Hành đại đạo bên trong huyền diệu. Kim người mũi nhọn, một người sinh cơ, nước người lưu hỏa, hỏa người nóng bức, thổ người trầm trọng. Theo Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc loát, trong khoảng khác, không, tát, tiếng, đạo cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Đương đương một vị đại la kim tiên đạo hạnh tu sĩ, một khi không lắm, trăm triệu năm khổ tu tan thành mấy khói, có thể thấy được chứng đạo một đường hạng gì tán khốc vô tình. Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lần nữa luắt, đem vừa rồi thu đến thần tiên, oan hồn cùng ba vị đại la kim tiên hồn phách cùng nhau luắt nắt bấy. Không trung mơ hồ xuất hiện ba vị tu sĩ thân ảnh, riêng phần mình trên mặt dáng tươi cười, ngay ngắn hướng hướng về phía Thanh Liên đạo nhân cung kính đã thành một cái đạo lễ, lập tức quay người biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, thiên không ra, luân hồi trên đất chưa thấy, là có đại la kim tiên đạo quả, cũng khó trốn hồn phi phách tán một đường. Thanh Liên đạo nhân âm thầm thở dài một tiếng. Nếu là tiên đạo viên mãn, uy minh địa phủ xuất thế, ba vị này đại la kim tiên hồn phách nhất định luân hồi chuyển thế mà đi, đợi trăm triệu năm thời gian vừa quá, một ngày kia cơ duyên tạo hóa tiến đến, cũng có thể lần nữa đạp vào con đường chứng được đại la kim tiên đạo quả. Trong lúc nhất thời, không trung thần quang trung tiên, vô số sát khí hóa thành không có, chỉ vẹn vẹn có một bộ đạo thư tồn hậu thế gian, phong cách cổ xưa tự nhiên, quanh thân có một miếng miếng tiên, tiên thần văn diễn sinh, làm như giảng thuật tiên tiên đại đạo quy tắc. Thấy vậy, Thanh đạo nhân một phất ống tay áo, hóa thành một đạo quang, đem hắn thổi sang trước người, nhàn nhạt liếc là tiên tiên đạo thư. Tiên tiên đạo thư đều là các loại tiên tiên sinh linh hoặc là tiên tiên thần ma, đem thứ nhất thân tiên tiên đại đạo tụ tập một chỗ, hóa thành một bộ tiên tiên đạo thư. Cái này bộ đạo thư cũng coi như bất phàm, vừa vẫn suy diễn một phen phải chẳng có thể đem hắn dung nhập tiên tiên ngũ hành đại đạo bên trong. Thanh Liên đạo nhân được một bộ tiên tiên đạo thư, trong nội tâm không khỏi có chút vui mừng. Cùng Tam Thanh Luận đạo thời điểm, Thanh Liên đạo nhân đã biết Tam Thanh riêng phần mình người mang bản cổ truyền thừa, có chính mình đứng thẳng chân kinh, mà Thanh Liên đạo nhân vừa mới hóa hình không lâu, một thân tiên tiên ngũ hành đại đạo căn cơ chưa viên mãn, chưa từng ngộ ra sống yên phận chân kinh đạo thư. Lúc này được cái này bộ Tiên Tiên Đạo thư, chính thừa dịp cơ lĩnh ngộ mộ một phen, không thể nói trước đối với bản thân Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo có thể có một ít ngưỡng chứng. Đạo Hưu Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, quả thực là huyền diệu khó lường, tuyệt không phải thần thông đạo thuật có thể lĩnh nổi. Thượng Thanh đạo nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói: "Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo, kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên quy tắc diễn hóa, khi thì tương sinh, khi thì tương khắc, thay đổi liên tục, huyền diệu phi phạm. Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Thần là thần không thể đo, dù là ba vị đại Kim Tiên phách, thần tiên ngũ hành thổ, ngũ hành tương sinh, có thể diễn hóa ra tiên tiên âm dương một đạo, gọi bần đạo được kích lợi không nhỏ. Không trung thần quang lóe lên, Thái Thanh đạo nhân hiện thân mà ra nói ra. Lời ấy thật là, tiên tiên ngũ hành một đạo, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, đối với chúng ta đại la kim tiên mà nói, quả thực là diệu dụng vô cùng. Ngọc Thanh đạo nhân vẻ mặt dáng tươi cười, cất bước theo trong hư không đi ra nói ra. Haha, ha, ba vị đạo hữu đừng vội trêu gẹo bần đạo, chính là tiên tiên ngũ hành đại đạo mà thôi, làm sao có thể cùng bàn cổ đại thần truyền thừa thánh đồng. Thanh Liên đạo nhân ha ha một cười nói. Nghe vậy, Tam Thanh nhìn nhau cười cười, riêng phần mình lắc đầu không nói bằng cổ đại thần truyền thừa từ nhưng không phải chuyện đùa, có thể thanh liên đạo nhân một thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cũng là huyền diệu khó lường, tam thanh tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thấy vậy, thanh liên đạo nhân một chỉ trong tay tiên tiên đạo thư, nói ra, cái này cửu mục chân nhân tuy nói tan thành mấy khói, nhưng lại lưu lại một bộ tiên tiên đạo thư, ba vị đạo hữu không bằng cùng nhau suy diễn một hai như thế nào? Tiên tiên đạo thư. Thượng thanh đạo nhân trên mặt lộ ra một tiêu kinh ngạc, nói ra, cái kia kiểu mục chân nhân lại có tiên tiên đạo thư. Chúng ta tự nhiên muốn suy diễn một hai mới lạ. Sư đệ không cần nắm còn là cùng nhau trở về núi nói sau không muộn. Ngọc thanh đạo nhân lắc đầu nói ra thanh Liên đạo nhân nói ra đạo hữu lời ấy đại thiện. quy một chương 13 cơ duyên một chuyện chương 13 cơ duyên một chuyện tiên thiên một đạo thật là khó được tiên thiên thần ma xuất thế trời sinh sen lẫn thần thông hoặc là các loại chuyển thừa trí nhớ mà không có tu hành chi pháp phần lớn đều là cả ngộ bản thân thần quang hoặc là chuyển thừa trí nhớ tinh tiến đạo hạnh như là thanh Liên đạo nhân như vậy trời sinh thì có tiên thiên ngũ hành đại đạo tương theo thì là ít càng thêm ít Hồng hoang từ xưa không nhớ 5 ngàn năm thời gian thoáng một cái đã qua rượu rượu thiên thiên một đạo quả nhiên tuyệt không thể ta Hải Thanh đạo nhân nhẹ sợi trỏm dâu nói ra, lần này vốn là nghe được Thanh Liên đạo nhân tiên tiên ngũ hành một đạo, hôm nay lại phải cửu mục chân nhân một bộ tiên tiên đạo thư tìm hiểu, có thể nói là được rích lợi không nhỏ. Chỉ là, ngày hôm nay đạo không được đầy đủ, các loại tiên tiên một đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thiếu thốn. Đáng tiếc, cái này tiên tiên phong chi nhất đạo, vẻn vẹn bẹn là kiến thức nửa vời mà thôi, không khỏi có chút đáng tiếc. Thanh Liên đạo nhân mặt lộ vẻ tiếc nuối, than nhẹ một tiếng nói, thiên địa sơ khai, có địa phương thủy hỏa diễn hóa, mà cái này bộ tiên tiên đạo thư trong ghi lại đúng là tiên tiên phong chi nhất đạo. Tuy nói chỉ vẹn vẹn có một tia gia lông mà thôi, thực sự đủ thấy địa phong thủy hỏa bốn đạo hạng gì bất phàm. Địa phong thủy hỏa bốn đạo huyền diệu chỗ, còn tại tiên tiên ngũ hành một trên đường. Địa phong thủy hỏa một đạo tự nhiên bất phàm, lần này có thể đánh giá tiên tiên phong chi nhất đạo bên trong huyền diệu cũng tiên đại cơ duyên, đạo hữu không cần như thế. Còn nữa mà nói, chúng ta riêng phần mình con đường đã minh, tối đa chỉ có thể tham khảo một hai, bổ toàn bộ bản thân đại đạo bên trong thiếu thốn chỗ, tại sao đáng tiếc vừa nói. Ngọc Thanh đạo nhân mặt dáng tươi đối với Thanh Liên đạo khuyên nói ra. Đạo lời ấy thật là, là bần đạo sinh ra nghiệm. Thanh Liên đạo nhân thần hồn nhiên một thành. Cái này mới tỉnh ngộ đến Tiên Tiên Đạo Pháp tuy là huyền diệu phi phàm, có thể trong trời đất tiên thiên một đạo đâu chỉ địa phong thủy hỏa. Chính mình há có thể từng cái đem hắn dung nhập bản thân. Đại đạo 3000, đầu đầu đều có thể chứng đạo, chính mình không cần hàm tiên thiên phong chí nhất đạo. Có được ta hạnh, mất chi ta mệnh, không cần cũng cầu. Dĩ nhiên luận đạo sổ hơn 1000 năm thời gian, Vân đạo muốn muốn đi trước Bất Chu Sơn đỉnh đánh giá, cái này cùng ba vị đạo hữu cáo tử. Thanh Liên đạo nhân sớm muốn đánh giá Bất Chu Sơn trấn dung, chỉ là một mực cùng Tam Thanh luận đạo diễn pháp không có thời gian mà thôi. Đạo hữu nhưng là muốn muốn đi trước hồng hoang các nơi du lịch. Thái Thanh đạo nhân nghe vậy, Phần sắc hơi động một chút mở miệng hỏi. Đúng vậy. Thanh Liên đạo nhân muốn thừa cơ đánh giá Hồng Hoang đại địa cảnh sắc, thứ nhất có thể cảm ngộ thiên địa tự nhiên tạo hóa, thứ hai có thể thẩm tra theo tiên sơn phúc địa cùng một đám hữu đạo chi sĩ giúp nhau luận đạo diễn pháp, thứ ba tắc thì có thể thử một lần bản thân cơ duyên như thế nào, thừa cơ thu thập một ít tiên tiên linh căn tiên thảo. Hôm nay Hồng Hoang thế giới có thể không bình tĩnh, cái kia Vu Diêu hai tộc rất có khuyết trường cái cọ xu thế, giẫn phần mình chiếm trước Linh Sơn Đậu phủ, đánh giết đồng đạo tu sĩ, dĩ nhiên có mấy vị đại la kim tiên tu sĩ thân tử gặp tiêu, trăm triệu năm đến khổ tu một khi tạt tán, đạo hữu cũng phải cẩn thận hai. Thái Thanh đạo nhân trên mặt lộ ra một tiếng ngưng trọng nói ra. Thanh Liên đạo nhân vừa mới hóa hình không lâu, đối với Vu Hửng Hoàng trong thế giới tình Thế không rõ, tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, khoảng cách Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh, tiến về 33 bên ngoài thiên trong tử tiêu cung diễn giải không biết còn có bao lâu, cái kia Vu Diêu hai tộc dĩ nhiên lộ ra mũi nhọn, liền đại La Kim tiên tu sĩ đều nhất nhất hồn phi phế tán. Thanh Liên đạo nhân thần sắc ngưng tụ, mở miệng hỏi, cái kia Vu Diêu hai tộc thật không ngờ không biết, từng nghe thấy, yêu tộc có vị đại thế, một viết, Tuấn, một khi hóa hình thì có đại La Kim tiên đạo quả người mang hai kiện sen lẫn linh bảo, tên viết là Thương Hà đổ. Một vị khác tên viết, Thái Nhất, cũng có đại La Kim tiên đạo quả, từ nhỏ có một kiện sen lẫn linh bảo, có thể định chu thiên vạn vật, trấn thiên địa và pháp, đầu là không như bình thường. Hai người tại Thái Dương tinh thần phía trên, tụ tập trăm vạn hơn người yêu tộc, rất có vạn yêu triều bái thánh thế, đạo hưu vạn vạn không thể coi thường cả hai người. Thái Thanh đạo nhân nghe được đế tuấn, Thái Nhất hai người thần thông bất phàm, chỉ là không biết hắn theo hầu như thế nào, hôm nay gặp Thanh Liên đạo nhân muốn, muốn đi trước Hồng Hoang du lịch, không khỏi mở miệng nhắc nhở hai. Một bên Ngọc đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra Trừ Lê Tuấn, thái nhất hai người bên ngoài, nghe nói Hồng Hoang đại địa bên ngoài, bác Hải chi địa, sinh ra một tiên tiên thần ma, tên viết, côn bằng lão tổ, cũng nhất đẳng được đại thần thông ngự, đủ thấy yêu tộc thanh thế to lớn, mà Vu tộc 12 vị tổ Vu càng là thân thể cường hành, trời sinh thần thông dị thuật kinh người, không thể coi thường nửa phần. Vũ Yêu hai tộc. Thanh Liên đạo nhân có chút thu liễm tâm thần, nói ra, cái này Vũ Yêu hai tộc tuy nhiên cường thịnh, chỉ cần bần đạo thiếu sinh thị phi, hai trong tộc một đám đại thần thông ngự, nghĩ đến cũng sẽ không cố ý đến đây cùng bần đạo khó xử. Mặc dù như có tranh chấp, tối đa một trận chiến mà thôi. Đối với Vu Ưu hai trong tộc mấy vị đại thần thông người, Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm tự nhiên sớm đã có sổ, chỉ là không có muốn cho tới bây giờ thì có như vậy thành thế mà thôi. Có Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng sen lẫn linh bảo linh ngọc đồng hộ thân, Thanh Liên đạo nhân tự nhiên không sợ chiến đấu, là đế tuấn hoặc là thái nhất đích thân tới, cũng có nắm chắc có thể thông dong rời đi, về phần côn bằng lão tổ, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không đến đây hồng hoàng đại trong đất. Đạo Hữu lời ấy thật là, tối đa một trận chiến mà thôi, không cần ngại hai tộc. đạo nhân trong mắt lên, nói ra, Đạo Hữu đều lúc đại có thể cho gọi một tiếng. Văn đạo sớm muốn một hồi Vu Ương hai tộc có gì thần thông. Nghe được lời ấy, Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, bất quá cũng không có mở miệng ngăn cản, tuy nói Vu Ương hai tộc có mấy vị đại thần thông người toa trấn, có thể tam thanh đều có đại là Kim Tiên đạo quả cùng Tiên Thiên Linh bảo hộ thân, như thế nào em ngại Vu Ương hai tộc nửa phần. Đa Tạ Thượng Thanh đạo hữu. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm có chút vui vẻ, đứng dậy hướng về phía Thượng Thanh hành lễ một cái đạo lễ nói cảm ơn. Hưng Hoang thế giới tuy nói từ trước đến nay đều là cường giả vì tôn, có thể tam thanh dù sao đều là hữu đạo chí sĩ, một lòng muốn truy cầu đại đạo, ít cùng đại thần thông người kết như quả. Bằng không thì cũng sẽ không tên không nổi danh. Nhưng hôm nay Thượng Thanh đạo nhân nói rõ, là Thanh Liên đạo nhân cùng Vu Diêu hai tộc sinh ra tranh chấp, đều lúc chỉ cần cho gọi một tiếng, Thượng Thanh tất nhiên không xa vạn dặm đến đây tương trợ, lời ấy, ý này, Thanh Liên đạo nhân không thể không tạ, không thể không tạ. Ha ha, Thanh Liên đạo hữu không cần nói lời cảm tạ. Thượng Thanh đạo nhân cười ha ha đạo. Thanh Liên đạo nhân một thân tiên tiên ngũ hành đại đạo, chỉ hỏi sinh linh ngũ tạng năm bụng, biệt được tiên, tiên, tiên bình nói, đối là thập Vạn Không thì cũng sẽ không nói ra lời ấy. Lúc này Thái Thanh đạo nhân quanh thân tiên quang lóe lên, đột nhiên vận khởi lưỡng mi vi chấn đại trận, đem chọn cái không gian bao quanh bao vây lại, có chút trần chờ thoáng một phát, nói ra, "Thanh Liên đạo hữu nhớ kỹ, hôm nay tuy nhiên tiên cơ không rõ, có thể chỉ cần sổ 10 vạn năm thời gian vừa quá, chúng ta tự có cơ duyên tạo hóa tiền đến, vạn không được bỏ qua, cho nên kính xin đạo hưu gặp chuyện nhẫn nại một hai, không thể như mãng làm việc." Tam Thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần hóa hình mà ra, người mang vô lượng khai thiên công đức, đối với tiên cơ khẽ hóa, hơn xa tiên tiên thần mà. Đã sớm ẩn ẩn phát giác thiên địa đem có một hồi lại biến, đối với Vu Hồng Hoang một đám đại thần thông người mà nói, chính là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Cơ duyên tạo hóa? Thanh Liên đạo nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hái nhìn qua Thái Thanh đạo nhân, âm thầm thầm nghĩ, cái này cơ duyên tạo hóa, chẳng lẽ tiểu La Hồng Quân đạo tổ chứng đạo? Tiến về 33 bên ngoài thiên trong tự tiêu cung diễn giải. Không nói thánh vị hoặc là Hồng Mông từ khí, tiểu La Hồng Quân đạo tổ tam thiên đại đạo cùng Hỗn Nguyên đạo quả, cũng đại cơ hóa. Cơ duyên một chuyện, vô cùng mập mịt, Thanh tuyệt đối không dám cõ cậu. Thanh đạo nhân bất động nói ra, đạo hữu không cần cõ cậu đều lúc tự có cơ duyên từ trên trời giáng xuống. Nói xong, Thái Thanh đạo nhân một phất ống tay áo, đêm đầy thiên thần quang cùng lưỡng nghi vi trận trận pháp thu hồi, lập tức ngậm miệng không nói. Quy một chương 14, gặp Hồng Vân. Chương 14, gặp Hồng Vân. Ra lưỡng nghi vi trận đại trận, Thanh Liên đạo nhân một đường lái Tường Vân, khoan thai hướng phía Bất Chu Sơn mà đi, thỉnh thoảng đánh xuống đụn mây thu thập một ít linh căn tiên thảo. Tại Hồng Hoang thế giới chúng sinh xem ra, Thanh Liên đạo nhân bắt được linh thảo, bất quá vẻn vẹn là một ít ven đường dại hoa dại mà thôi, ít có quý trọng chi vợ. Cái này cùng nhau đi tới. Thanh liên đạo nhân không có gặp phải vu yêu hai tộc, cũng không có đụng phải cái gì tiên thiên linh căn linh bảo, ngược lại là một ít tiên thiên tình túy, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, về phần vào khỏi tiên thiên người, thì là một kiện không có. Tiên thiên linh căn có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính mình tuyệt đối không cưỡng cầu được, bất quá, hôm nay những khắp nơi đều là này kỳ hoa dị thảo, cũng coi như một kiện khó được cơ duyên. Thanh liên đạo nhân vẻ mặt dáng tươi cười lầm bầm lầu bầu nói ra, nhìn qua lên trước mắt như là gần trong gang tức bất chú Sơn Thanh Liên đạo nhân bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói: "Bất Chu Sơn chính là hồng hoang thế giới số mệnh trung tâm, không thể nói trước có thể có tiên tiên linh căn tàng vào trong đó, chính mình còn là sớm đi khởi hành thì tốt hơn." Vừa đi tựu là hơn 10 năm thời gian, trên đường đi, Thanh Liên đạo nhân một lòng thu thập các loại linh vật, đối với còn lại sự tình hết thể không để ý tới, thầm nghĩ sớm đi trèo lên lên Bất Chu Sơn đỉnh, đánh giá Bất Chu Sơn cảnh sát, tìm kiếm tiên tiên linh căn hoặc là tiên tiên linh bảo. Không nói Thanh Liên đạo nhân một đường đi tới, nắt lấy bao nhiêu linh căn tiên thảo, lại nói, hồng hoang đại địa vu hai tộc lúc có đấu, một ít trải qua long phượng kỳ Lân đại kiếp đại thần thông người, Ngày mai sổ, biết thiên thời, không muốn cuốn vào Vu Yêu hai tộc trong chiến đấu, không khỏi riêng phần mình bế quan thanh tu không khách khí khách. Nhưng mà, hồng hoang thế giới cực bắt chi địa, trăm triệu năm trước xuất hiện một vị đại thần thông người, tiên tiên nhiễm một tia hỗn độn ma thần máu đen mà sinh, tuân theo giết chóc một đạo hóa hình mà ra, một mực cẩn vào cực bắt chi địa, dốc lòng khổ tu thần thông đại hạnh. Hôm nay gặp Vu Yêu hai tộc được thiên địa số mệnh lọt mắt xanh, liền trong nội tâm khẽ động, dùng bản thân huyết mạch trong thiên địa sát khí hồn phách diễn hóa ra vô số bộ chúng, tự lập một môn, tên viết, huyết giáo. Vị này huyết sát lão tổ kiến thức bất phàm. Biết Vũ Diêu hai tộc thế lực khổng lồ không thể cùng hắn sinh ra chiến đấu, mà còn lại một đám tiên tiên thần ma hoặc là đại thần thông người, cơ hồ đều là người cô đơn, chính thừa dịp cơ đem thứ nhất một đánh giết, chiếm cứ Linh Sơn phúc địa, cấp đoạt tiên tiên linh vận, bồi dưỡng trong giáo bộ chúng. Huyết sát giáo nhất thời giết chóc vô số, một lúc sau, không khỏi khiến cho đại thần thông người phát giác. Hồng Hoang thế giới 36 động tiên đứng đầu, tên viết, Hỏa Vân động, trong đó có một vị đại thần thông người, tên viết, Hồng Vân đạo nhân, chính là khai thiên mới bắt đầu, một đóa Hồng đạo, một thân đạo pháp như là đóa nay ưa thích cùng đồng đạo tương giao cũng không hỏi một con đường riêng đi theo hầu như thế nào. Nhưng mà, Huyết Sát giáo vừa ở vào Hồng Hoang đại địa, dù có mấy vị tương giáo hảo hữu hồn phi phế tán, bị Hồng Vân đạo nhân phát hiện Huyết Sát giáo tung tích. Chỉ là Hồng Vân đạo nhân lẻ loi một mình thăng tu, chỉ vẹn vẹn có trấn nguyên tử một vị hảo hữu vào khỏi đại la một cảnh, có chút thế đơn lực bạc, đối với Huyết Sát giáo nhất thời không thể làm gì. Thanh Liên đạo nhân không biết Huyết Sát giáo một chuyện, lại càng không biết Hồng Vân đạo nhân một mực thẩm tra theo hữu đạo chi sĩ, muốn mời thứ cùng vây quét Huyết Sát một giáo. Không biết làm sao. Hồng Hoang Đại Thần thông người đã sớm đóng chặt sơn môn không xuất ra, mà một ít tiên tiên thần ma lại là vừa vận hóa hình mà ra, không muốn cùng huyết sắt giáo sinh ra tranh chóc. Một ngày này, Thanh Liên đạo nhân vừa mới ngắt lấy một cây cửu diệp thảo, xa xa nhìn thấy một đạo hồng sắc thần quang phóng lên trời, hồng vân hoa đóa, tinh thuần đến cực điểm, trong đó đứng đấy một vị hồng y liễu đạo nhân, đường tính hướng phía Thanh Liên đạo nhân mà đến, đã đến trước mặt đánh xuống tường vân, đối với Thanh Liên đạo nhân đã thành một cái đạo lễ. Đạo vân, đạo vân đạo này. nhân. Thanh nhân nghe vậy, trong nội tâm động một chút, vị này chính là Hồng đệ không may tu sĩ. Tuy nói xưa nay yêu thích kết giao đồng đạo tu sĩ, có thể ngoại trừ Chấn Nguyên Tử một người bên ngoài, còn lại tu sĩ bất quá là gặp Hồng Vân đạo nhân đạo hạnh thần thông quảng đại, muốn dính một ít tiện nghi mà thôi, tự nhiên sẽ không cùng hắn thân giao. Bằng không thì, Hồng Vân đạo nhân nếu là thật sự có một đám hảo hữu chí giao, yêu tộc đế tuấn, thái nhất, côn bằng bọn người, sao dám đơn giản đem Hồng Vân đạo nhân đánh giết? Vân đạo thanh liên bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu có chuyện gì. Hồng Vân vẻ mặt cổ quái nhìn Thanh Liên đạo nhân, nói ra, đạo vừa rồi xa xa nhìn thấy, đạo hữu tựa hồ là tại ngắt lấy một cây cỏ dại. Không biết cái này gốc cỏ có gì huyền Cửu Diệp Thảo, mỗi hơn vạn năm thời gian sinh ra một diệp, cửu diệp tụ tập phương mới thành tụ, phổ người bình thường nuốt một diệp, tự có thể cải biến bản thân thể chất, do đó đặt chân tu sĩ một đạo. Đáng tiếc hôm nay nhân tộc chưa xuất thế, một đám hồng hoang sinh linh một khi sinh ra cửu có thể tu tiên vấn đạo, các loại linh căn tiên thảo càng là tùy ý có thể thấy được, khiến cho cái này gốc cửu diệp thảo giống như có trại hoàn toàn giống nhau người hỏi thăm. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân vẻ mặt xấu hổ, nói ra, văn đạo vừa mới hóa hình mà ra không lâu, chưa từng gặp qua chính thức linh căn tiên thảo, Đống nhiên nhìn thấy trong núi một đám kỳ hoa dị thảo đều có linh sáng lánh, không khỏi nghĩ muốn thu thập hai. Một vị đại la đạo quả tu sĩ, thu thập cỏ dại rạc cây. Thật sự là hồng hoang thế giới một đại chuyện hay việc lạ. Nghĩ tới đây, Hồng Vân đạo nhân vội ho một tiếng, nói ra, chắc không được đạo hưu vậy mà hội ngắt lấy tạm. Khô khục, tiểu hiệp linh căn, nguyên lai đạo hữu mới vừa vận hóa hình không lâu. Hồng Vân đạo nhân chính là tại hỏa vận động trong hóa hình mà ra, từ nhỏ các loại linh căn tiên thảo khắp nơi trên đất đều là, đừng nói là cỏ dại rạc cây, tựu là một ít chính thức linh căn tiên thảo, hắn đều lười thăng hái, trừ phi có tiên tiên linh căn tồn tại. Hổ thẹn, đạo tuy nhiên tuân theo tiên ngũ hành đại đạo mà sinh, nhưng lại chưa từng gặp qua cái gì chính thức linh thảo. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra. Lời vừa nói ra, Hồng Vân đạo nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nội tâm hơi động một chút. Những này qua hắn nguyên nhân chính là huyết sát giáo một chuyện xin giúp đỡ không cửa, đột nhiên nghe được Tiên Tiên ngũ hành đại đạo một từ, không khỏi tâm huyết dâng trào, hai mắt thần quang ngưng tụ, tràn ra trận trận kỳ dị khí tức, cao thấp đánh giá Thanh Liên đạo nhân liếc. Chỉ thấy vị này Thanh Liên đạo nhân, một thân màu xanh nhạt trường bào nhàn nhã, quanh thân đạo, hóa, dưới bàn chân thanh liên tự sinh, diễn hóa ra sinh tử tiêu tan một đạo, quả thực là một vị hữu đạo chi sĩ. Đạo hữu vậy mà người mang tiên tiên đạo quả, thật sự là ao đua sắt bần đạo không thôi, không biết đạo hữu dục hướng nơi nào." Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt mỉm cười nói, trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa một tia nhu hòa, không có nửa điểm đại thần thông người cái giá đỡ. Thanh Liên đạo nhân biết rõ Hồng Vân xưa nay ưa thích tương giao đồng đạo, thật cũng không còn sống ra hoài nghi tâm tư, ha ha cười cười cùng hắn nói ra, bần đạo đang muốn tiến về Bất Chu Sơn đánh giá, trên đường đi, tùy tiện thu thập một ít linh căn tiên thảo. Lại là linh căn tiên thảo." nhân khói, ra, Sơn chính là cao, là số ngược lại là có thể tiến đến đánh giá, chỉ là hôm nay trước có Vu Diêu thế, khiến cho vô số giết chóc, hôm nay lại có cực bắt trên đất huyết sát giáo làm loạn, đánh giết tu sĩ, chiếm trước linh sơn phúc địa, đạo hữu một mình một người tiến về Bất Chu Sơn, chỉ sợ có chút không ổn. Nếu là đạo hữu thật muốn thu thập linh căn tiên thảo, Vân đạo đại có thể đưa cho đạo hữu một ít, không cần tiến về Bất Chu Sơn. Hòa Vân động chính là hồng hoang thế giới 36 động tiên đứng đầu, trong đó các loại linh căn tiên thảo không biết bao nhiêu, Hồng Vân tự nhiên sẽ không để ý một ít bình thường linh căn tiên thảo. Lúc này, đương nhiên nghĩ đến mấy vị đạo hữu hồn phi phế tán, không khỏi trong nội tâm đau xót, thần sắc hơi có chút sa sút. Quy 1 chương 15, huyết sát giáo. Chương 15 Viết sát giáo, tặng cho Linh căn tiên thảo. Thanh Liên đạo nhân trên mặt kỳ dị thần sắc lộ lên, lại thấy Hồng Vân thần sắc có chút chán nản, không khỏi giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói ra, đạo hữu có thể là có chuyện khó xử. Không ngại cùng bần đạo nói lên một hai như thế nào. Hồng Vân đạo nhân nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên, không người đối với Thanh Liên đã thành một cái đạo lệ nói ra, đạo hữu tùy nhãn, Hồng Vân chính cũng có một chuyện muốn muốn nhờ đạo hữu mua hai. Hắn cũng không giấu giếm, đem huyết trong giáo sự tình, từng cái giảng cùng Thanh Liên đạo nhân, giết chóc vô số, phần đông đạo hữu hồn tán, quả thực là làm loạn phương, không thể không có chử. Huyết sát giáo. Đời sau chưa từng có nghe được qua, lại càng không biết huyết sát lao tổ là thần thánh phương nào. Ngược lại là u minh trong biển máu sinh ra một vị tiên tiên thần ma, tên viết, Minh Hà lão Tổ, cũng không biết cả hai người có quan hệ như thế nào. Thanh liên đạo nhân thầm suy nghĩ đạo. Chỉ là, hơn 10 dư vị đại thần thông người hồn phi phát tán, không khỏi làm trong lòng của hắn cả kinh, giết chóc tu sĩ, không kiêng nghệ gì cả, chẳng lẽ không sợ đưa tới đại thần thông người vây quét. Cái này huyết sát giáo nhưng lại đáng hận, ngấp trong chỗ tối. Sâm Lấn Hồng Hoang Đại Địa, muốn đem một đám Linh Sơn Phúc Điệu từng cái xâm chiếm, cướp đoạt các loại tiên địa linh vật bồi dưỡng trong giá bộ chúng, đợi thời cơ 910 thời điểm, sẽ cùng Vu Yêu hai tộc thắng dễ rủ mũi nhọn, thật sự là thật lớn nhu đồ. Thanh Liên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hôm nay cái này một hun nguyên thời gian sắp sửa đi qua, huyết sát giáo lúc này đến đây Hồng Hoang Đại Địa làm loạn, chiếm trước Linh Sơn Phúc Điệu, rõ ràng cho thấy muốn đợi đợi hạ một hun nguyên đã đến, đều lúc huyết hộ, số công ra, nhân hãi, ra, huyết giáo sao dám như thế? không nói vu dương hai tộc như thế nào, tự là hồng hoang một đám đại thần thông ngự, kiên quyết không được phép huyết sát giáo đứng thẳng trong hồng hoang. Nếu không có huyết sát giáo người đông thế mạnh, huyết sát lao tổ càng là thần thông quảng đại, Hồng Vân thực hận không thể lập tức đem huyết sát giáo chủ xuất khỏi hồng hoang đại địa, miễn cho tiếp tục làm hại hồng hoang chúng sinh. Đạo hữu không cần kinh hoảng, Hỗn Nguyên sinh diệt, đều có thai họa diễn sinh, hôm nay cái này một cái hôn Nguyên thời gian gần, thiên cơ đen tối, mới có thể dẫn tới huyết sát giáo mạo hiểm đến đây, lại để cho hồng hoang đại địa kinh nghiệm một trường nạn, chính như sinh tử một đạo, còn sống có chết, vừa rồi tuần hoàn không thôi. Thanh Liên đạo nhân đối với huyết sát giáo làm việc cười lạnh không thôi. Kế tiếp hỗn nguyên thời gian chính là Vu yêu hai tộc đích thiên hạ, mặc dù đứng thẳng hồng hoàng đại địa lại có thể thế nào. Đều lúc Tam Thanh, Phục Hi Nữ Hoa, Đế Tuấn Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ, Vu tộc 12 vị tổ vu, Tây Vương Nhị Thánh tiếp dẫn chuẩn đề các loại, một đám đại thần thông người đều lần lượt xuất thế, há lại cho huyết sát giáo chiếm cứ hồng hoàng đại địa số mệnh. Đối với Thanh Liên đạo nhân lời ấy, Hồng Vân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, không có hảo hữu chí giao đã chết, chưa từng gặp qua huyết sát giáo làm việc, liền không biết huyết sát giáo hạng gì đáng hận. Mà Thanh đạo nhân bình tĩnh, nhất thời không biết nên như thế nào hắn tương trợ mới là. Gặp Hồng Vân đạo nhân chau mày không thôi, Thanh Liên đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Huyết Sát giáo tuy nhiên càng lỡ, thế nhưng hung hăng càn quấy không được bao dài thời gian, chắc chắn sẽ có đại thần thông người xuất thế, vừa hiện vô thượng thần thông đạo hạnh, đem Huyết Sát giáo đánh chính là cho buổi yên diệt. Đại thần thông người xuất thế, vừa hiện vô thượng thần thông đạo hạnh." Hồng Vân đạo nhân sắc mặt hơi đỏ lên, thầm nghĩ, "Vân đạo nếu là thật sự có vô thượng thần thông đạo hạnh, sao lại muốn mở miệng thịnh ngươi tương trợ? Hồng Hoang đại địa sẽ hay không có mặt khác đại thần thông người xuất thế, Hồng Vân không biết, thế nhưng mà quyết không thể lại để cho Huyết Sát giáo tiếp tục làm loạn xung dưới, bằng không thì Không biết sẽ có bao nhiêu đồng đạo tu sĩ thân tử đạo tiêu. Hồng Vân đạo nhân gặp Thanh Liên đạo nhân không muốn cùng huyết sát giáo kết xuống nhân quả, cũng không nhiều lời, tiếng nói một chuyện, bắt đầu cùng hắn nói đến đạo pháp thần thông đến. Đã Thanh Liên đạo nhân vừa mới hóa hình mà ra, nghĩ đến một thân đạo hạnh còn có thiếu thốn chỗ, chính có thể lập ý, cùng hắn cực kỳ tương giao một hai, càng có thể đồng ý tặng cho một đám linh căn thiên thảo. Hồng Vân đạo nhân một thân đạo hạnh cũng là bất phàm, không hỏi rất chỉ cầu tiêu giao, muốn muốn tránh thoát địa trói Du tứ hải tiêu tự tại. Thanh Liên nhiên trong nội tâm hơi động một chút, nghĩ, Hồng Vân một thân đại đạo Như thế nào có chút giống là hải ngoại tán tiên nhất mạch bên trong tu hành pháp môn, không, cầu con đường, không hỏi giết chóc, một lòng tiêu dao, khó trách Hồng Vân Đường đường một vị đại la kim tiên, vậy mà đơn giản thân tử đạo tiêu, liền một kia chân linh cũng không từng lưu lại. Tu sĩ truy cầu tiêu giao đúng vậy, không hỏi giết chóc cũng thế đúng vậy, chỉ là không cầu con đường, không có vô thượng đạo hạnh thần thông hộ thân, một khi thai họa hàng lầm chỉ có thể hồn phi phách tán, gì dám tiêu giao hai chữ. Đối với hải ngoại tán tiên nhất mạch, thanh liên đạo nhân nghe được truyền thuyết rất nhiều, đời sau tứ hải vô số tán tiên tụ tập, hoặc là tìm hiểu hiếu hỏi, hoặc là uống rượu tìm niềm vui. Trong đó đại thần thông người cũng số lượng không ít, chỉ là những tán tiên này, theo hầu khác nhau, thần thông chỉ thường thôi, nhập không được tam giáo cùng thiên đình trong mắt, tự nhiên tên không nổi danh. Không biết làm sao, Hồng Hoang thế giới từ trước đến nay cường giả vì tôn, không có vô thượng đạo hạnh thần thông hộ thân, gì đảm tiêu giao một chuyện, không khỏi có chút tiên thật đáng thương. Hồng Vân đạo nhân vì có thể làm cho Thanh Liên đạo nhân tương trợ, hoặc là xua đổi hoặc là đánh giết huyết sát một giáo, đem một thân đạo hạnh thần thông từng cái dạng thuật mà ra. Hắn lúc trường cùng Hồng Hoang một chúng tu sĩ đạo, Đối với các loại huyền dị pháp môn kiến thức rất nhiều, những kỳ dị này pháp môn ngay ngắn hướng rơi vào Thanh Liên trong tay, lại để cho hắn rất có một ít thu hoạch. Thanh Liên đạo nhân đối với Hồng Vân Tâm Tư sớm có suy đoán, hôm nay lại phải Hồng Vân chỗ tốt, không tốt chẳng quan tâm, chỉ là huyết sát giáo thần bí khó lường, huyết sát lao tổ lại là thần thông cường đại, cần phải tìm kiếm mấy vị đại thần thông người cùng nhau đến đây không thể. Đạo hưu nhưng là muốn muốn mở bần đạo, cùng nhau tiến đến diệt trừ huyết sát giáo. Đúng là như thế, kính xin đạo hữu tương trợ. Nghe được Thanh Liên đạo nhân lời ấy, Hồng Vân mặt cung kính đối với Thanh Liên nói ra. Đạo Hữu muốn nhờ, đạo tự nhiên có thể đáp ứng chỉ là huyết sát lao tổ thần thông còn đại, cần phải tìm kiếm mấy vị giúp đỡ không thể." Thanh Liên đạo nhân trầm mặc đường này, vừa rồi than nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Ngay vậy, Hồng Vân đạo người thần sắc vui vẻ, ha ha vừa cười vừa nói, "Bần đạo từng có một vị hảo hữu chí giao, tên viết, Trấn Nguyên tử, chính là một vị chính thức đại thần thông người, trời sinh có sen lẫn linh bảo hộ thân, không bằng tỉnh hắn đến đây tương trợ như thế nào?" Trấn Nguyên tử? Địa tiên Tri tổ, Trấn Nguyên đại tiên. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm hơi động một chút, Trấn Nguyên tử thế nhưng mà một vị chính thức đại thần thông người, chẳng những có tiên tiên linh bảo điệu thư hộ thân, cẳng có một cây tiên tiên linh căn tương theo. Nếu là có thể có trấn nguyên tử đến đây tương trợ, nhất định một lần hành động đem huyết sắt giáo diệt trừ. Đời sau ở bên trong, trấn nguyên tử thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, vĩnh hưởng nhân tộc hương khói cũng phụng, vẻn vẹn tại chư vị thánh nhân phía dưới, nhắc tới điệu tiên tri tổ tộc danh, người phương nào bất kính ba phần. Truyền thuyết Vu Yêu hai tộc từng cùng nhau tàn sát nhân tộc tế luyện linh bảo, cơ hồ đem người tộc nhất mạch diệt sạch, đối với cái này tham thành, nữ oa chư vị thánh nhân chẳng quan tâm, chỉ có trấn nguyên tử cầm thiên linh bảo điện đem ngũ trang quan quanh phương viên vạn nội tộc bảo vệ, càng tộc đại chiến một hồi. Bởi vậy nhân tộc một đám tổ tiên, Tôn Chấn Nguyên Tử vi địa tiên chi tổ, vĩnh viễn bị người tộc hương khói cuốn phụng, nhân tộc bất diệt, hương khói không dứt, cho nên Chấn Nguyên Tử một thân số mệnh kéo dài, công đức vô lượng, tiểu là chư vị thánh nhân đối với hắn cũng muốn tôn kính ba phần. Quy 1 chương 16, Chấn Nguyên Tử. Chương 16, Chấn Nguyên Tử. Đạo Hữu, Chấn Nguyên Tử khoảng cách Bất Chu Sơn trên đất đường xá xa, xa xôi, vận đạo đi đầu một bước. Hồng Vân đối với thanh liên đạo nhân có chút không mình hành lễ, đóa đóa sinh, trời. Thấy dưới bản chân tiên ngũ hành ngũ sắc thần diễn sinh giống như một đạo năm màu cầu vồng đuổi theo hồng vân mà đi. Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diệu dụng vô cùng, thần quang loé lên thì có 24 vạn dặm, so sánh dưới, vu tộc 12 vị tổ vu một trong đế giang, không gian của hắn thần không thông qua mới có 12 vạn 8000 dặm, tuy mà khi được hồng hoang cư tốc. Bất quá, cả hai người vừa là tiên tiên ngũ hành đại đạo quy tắc diễn hóa, vừa là tổ vu huyết mạch thần thông, diễn phần mình đại hữu bất động, không thể chỉ dựa vào tốc độ một chuyện tương đối cao thấp. Đang mang huyết giáo, cũng không 3 năm thời gian có thể giải quyết, liền là có thêm 3 vị đại thần thông người cùng nhau tiến đến vây quét huyết giáo cũng muốn chú ý cẩn thận một hai mới có thể. Chỉ là Hồng Vân đạo nhân đối với huyết sát một giáo hận thấu xương, muốn vu Hồng Hoang đại địa lập môn hộ, tiếp tục cướp đoạt linh sơn phúc địa, đánh giết một đám đồng đạo tu sĩ, Hồng Vân đạo nhân há có thể ngồi yên không lý đến. Huyết sát lão tổ xuất thân thần bí, một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, huyết sát giáo lại là bộ chúng vô số, sớm muốn đến đây Hồng Hoang đại địa tranh đoạt thiên địa số mệnh, đều lúc đang cùng Vu Diêu hai tộc thì, vị sơ sinh ra người, Sao lại đơn giản cái mấy tháng thời trôi qua, Hai người ít phân trước sau đến một chỗ linh sơn phúc địa, chỉ thấy trước mắt tiên tiên linh khí tụ tập, bạch hạt nhảy múa, kim lân vào nước, tiên âm tập tập lọt vào tai, đóa đóa tường vân vần quanh, khắp nơi trên đất đều là linh căn tiên thảo, quả nhiên là một chỗ linh sơn phúc địa. Một tòa phong cách cổ xưa đạo quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên tấm bảng viết vạn thọ sơn ngũ trang quan sáu chữ to, tràn ra trận trận thần quang, chính là do tiên tiên thần văn diễn hóa mà thành, cũng không vào khỏi thái ớt người không thể nhìn thấy. Hai bên thì là viết một bức câu đối, trường xanh bất lao phủ, cùng thế cùng quân đạo nhân gia. Thanh Liên đạo một lần, nói: Tuốt một chỗ linh sơn phúc địa, quả thực là cùng tiếp Côn Luân tổ mạch, Bạch Hạc Thanh điệu tập tập, đương được Hữu Đạo chi sĩ thanh tu ở lại chỗ. Nghe được lời ấy, Hồng Vân đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này vạn thọ sơn ngũ trang quan ngược lại coi như là một chỗ động thiên phúc địa, chỉ là xem trong chủ nhân keo kiệt đi một tí, không khỏi có chút không đẹp. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, ngũ trang quan chức bỗng nhiên thần quang lóe lên, xuất hiện một vị cử chỉ thanh nhã đạo nhân, đầu đội tử kỳ quan, sắc mặt hồng nhuận phớt, ba bay xuống, hai mắt có chút mắt Vân, nói, đạo khi nào keo kiệt cùng qua?" Nói xong, Mấy người đối với Thanh Liên đạo nhân chắp tay hành lễ, nói: "Bần đạo Chấn Nguyên tử bái kiến đạo hữu, kính xin đạo hữu tiên tiến xem một tự." "Phải chăng theo kiệt, một hồi gặp mặt sẽ hiểu, Thanh Liên đạo hữu chúng ta đi đầu tiến xem nói sau." Hồng Vân đạo nhân phi thường tự nhiên nói ra. Hiển nhiên Hồng Vân cùng Chấn Nguyên tử đã sớm quen thuộc, hơn nữa quan hệ không giống bình thường, đủ đời sau truyền thuyết không ngừng. Thanh Liên đạo nhân đối với Chấn Nguyên tử chắp tay hồi lễ, nói: "Thanh Liên ơn cười, thỉnh, thanh liên xem, Một khi tiến vào ngũ trang quan nội, Thanh Liên đạo nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tự hành vận chuyển lại, tiên tiên đất mục thần quang càng là muốn phóng lên trời, cùng ngũ trang quan trong cái kia gốc phóng lên trời tiên tiên linh căn dung hợp một chỗ. Cái này gốc tiên thiên linh căn quanh thân tiên quang vô số, liếc nhìn lại khắp nơi đều là tiên tiên đất mục linh khí, mà ngay cả rễ cây chỗ bùn đất đều là tiên tiên thổ hành một đạo trong tinh hoa ngưng tụ mà thành. Lại để cho người chưa từng nghĩ đến loại này khó gặp tiên tiên linh vật, cũng chỉ là cái này gốc tiên tiên linh có thể thấy được cái này gốc tiên tiên linh căn hạng gì trân quý. Thanh Liên đạo nhân đã sớm hơi có nghe thấy, cái này gốc tiên tiên linh căn Chuyển thuyết Thiên Địa Sơ Khai, có một miếng hôn độn hạt giống rơi vào Hồng Hoang thế giới, tuân theo tiên thiên đất một linh khí mà sinh, chính là Hồng Hoang 10 đại tiên thiên linh căn một trong, tiên viết, nhân sơn quả thụ. Này cây 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, tiếp qua 3000 năm thời gian phương mới thành thụ, một vạn năm chỉ có 30 trái cây. Nay quả trời sinh như là hài nhi bộ dáng, ngũ quan tứ chi đều đủ, quanh thân thần sáng lượn lẫy, tận cùng ngũ hành tương sinh tương khắc một đạo có quan hệ. Chính có thể nói gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà tan, gặp hỏa mà tiêu, gặp thổ mà vào, thường nhân nghe thấy bên trên vừa nghe có thể sống 37, ăn được một quả có thể sống 3 và 39, chính là trong thiên địa có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên tiên linh quả. Thiên có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, địa có năm gốc tiên tiên linh căn, đang cùng Thanh Liên đạo nhân một thân tiên tiên ngũ hành đại đạo tương tự. Ba người riêng phần mình tại xem trong khoanh chân mà ngồi. Thanh Liên đạo nhân mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua phóng lên trời nhân sâm quả thụ, nói ra, tu theo tiên tiên đất một một đạo mà sinh, quả thực là một cây thượng phẩm tiên tiên linh can, thật sự là thế giới thượng phẩm tiên, tiên không xuất ra 20 một hơn nữa lại có Thanh Liên đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân như vậy hữu duyên hóa mà ra người. Chỉ sợ cái này tiên tiên thượng phẩm linh căn chỉ vẹn vẹn có vài quặng tồn hậu thế gian. Thượng phẩm tiên tiên linh căn tự nhiên không giống người thường, đạo hữu một hồi cần phải cẩn thận nhấm nháp hơi hay, không được sai sót cơ duyên. Nói xong, Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt thèm như quay người hướng về phía trấn nguyệt tử, nói ra: "Ngươi đạo này người, còn không mau mau đem trái cây mang tới, lại để cho thanh liên đạo hữu nếm thử nhân sơn quả tư vị như thế nào?" Hồng Vân xưa nay thèm ăn, ưa thích nhấm nháp các loại tiên chân quả, mà cái này nhân quả lại là tiên tiên quả, tự nhiên nén không được, muốn tư vị như thế nào? Nếu không có Thanh Liên đạo nhân lúc này, lần này đến đây lại là tương mời Chấn Nguyên tử rời núi tương trợ, chỉ sợ hắn đã sớm tự mình động thủ tiến đến hái nhân sơn quả rồi. Ngay vậy, Chấn Nguyên tử sắc mặt khẽ biến thành hơi hắc, nói: "Ngươi đạo này người, không hảo hảo dạo chơi tứ phương, cần phải đến đây đánh bẩn đạo trái cây chú ý. Hôm nay nếu không phải có Thanh Liên đạo hữu đến đây, ngươi mơ tưởng nếm đến trái cây có gì tư vị?" Nói xong, Trấn Nguyên tử phân phó một tiếng, mệnh Thanh Phong Minh Nguyệt hai người đánh rất xuống chín miếng trái cây tới. Vừa rồi vừa thấy Thanh Liên đạo nhân đến đây, Trấn Nguyên tử không biết sao, trong nội tâm có chút sinh ra một tia vui mừng như cùng là trăm triệu năm chưa từng tương kiến lão hưu. Trấn Nguyên Tử không biết, Thanh Liên đạo nhân chính là tiên tiên ngũ hành linh căn hóa hình mà ra, hắn thì là tiên tiên thổ hành một đạo hóa hình mà ra, cả hai người đều là một thân tiên tiên ngũ hành đại đạo, khó tránh khỏi giúp nhau sinh ra một tia giận dát. Nhìn qua Thanh Phong Minh Nguyệt hai người bưng lên trái cây, Hồng Vân trong nội tâm có chút bay lên một tia thở dài, nói, nếu là thật sự có thể một lòng dạo chơi tứ phương, bần đạo sao lại tương mời Thanh Liên đạo hưu đến đây không sai. Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử kinh dị nhìn Hồng Vân liếc, có chút trầm mặc nửa nói ra, không cần nhiều lời chưa hết để cho Thanh Liên đạo hưu phẩm nhất phẩm nhân sâm quả nói sau. "Đúng đúng đúng." Thanh Liên đạo hữu chạy nhanh nhắm nháp một hai. Hồng Vân đạo nhân thần sắc trên mặt vừa thu lại, thò tay cầm lấy một miếng trái cây, trực tiếp hướng trong miệng đưa đi. Bần đạo xem đạo hữu một thân tiên tiên ngũ hành đạo vận, chính có thể phẩm nhất phẩm cái này nhân sâm quả tư vị như thế nào? Trấn Nguyên tử vẻ mặt dáng tươi cười nói ra. "Nhân sâm quả tự nhiên tư vị phi phạm, là khó gặp chân phẩm, chỉ là đối với đại La Kim tiên mà nói, bất quá vẹn vẹn lần một cái tiên mà thôi, không có bất kỳ tác dụng khác." Quy 1 chương 17, nhân sâm quả. Chương 17, nhân sâm quả. Nghe vậy Thanh Liên đạo nhân mỉm cười, thò tay cầm lấy một miếng nhân sâm quả, đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực địa mất mục linh khí chạy vào trong bụng, khiến cho toàn thân lỗ chân lông ngay ngắn hướng thư giãn ra, trong cơ thể tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang chấn động, không khỏi khen ngợi nói, tốt một cây tiên tiên đất mục linh căn, quả nhiên là khó gặp chân phẩm. Một bên Hồng Vân đạo nhân, sớm đã đem bàn bên trên trái cây quét qua là hết, hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào xem bên trong nhân sâm quả thụ, hơi chút lộ ra một tia tiếc nuối lời nói, nhân sâm quả ăn ngon ngược lại là ngon, chỉ là vạn năm mới 30 trái cây, không khỏi thiếu đi một tí. Còn không biết xấu hổ nói, Người lời đầu tiên mình hào hảo hơn, cái này mấy vạn năm đến bần đạo trên cây trái cây cơ hồ đều là tiến vào ai trong bụng. Lại ha có thể không ít." Trấn Nguyên Tử vẻ mặt phẫn hận nói ra. Vài vạn năm đến, mỗi khi Nhân xâm Quả thành thục thời điểm, Hồng Vân tất nhiên đến đây nhắm nháp một hai, cho nên Trấn Nguyên Tử không khỏi có chút cảm giận bất bình. Gặp Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ phẫn hận, Hồng Vân đạo nhân cười khan một tiếng, không có nói tiếp, mà là tiếng nói một chuyện, không hề không đề cập tới Nhân xâm Quả một chuyện, mà là nói lên huyết sát giáo đến nói, Nhân Sâm Quả bất quá việc nhỏ mà thôi, chớ có nhắc lại, ngược lại là huyết sát giáo một chuyện, không thể không đi. Hồng Vân đạo nhân chậm rãi đem huyết sắt trong giáo đủ loại sự tình nói ra, muốn cùng Thanh Liên đạo nhân cùng nhau mời Chấn Nguyên tử tiến đến cộng đồng Vây Quét Huyết Sắt giáo. Huyết Sắt lão tổ, hơn vạn năm trước từng có một vị đạo nhân trước tới bái phòng Bần Đạo, người này một thân huyết sắt trùng thiên, lại có một tia huyền minh âm khí tại thần, vốn Bần Đạo cho rằng người này định cùng Vu tộc có quan hệ, không muốn dĩ nhiên là Huyết sát lao tổ. Nói đến chỗ này, Trấn Nguyên tử khẽ cho mày, nhẹ trừng Hồng Vân liếc, nói ra, thiếu ngươi không có như mãng làm việc, một mình một người tiến đến trả thủ, bằng không thì chỉ sợ cần phải vẫn lạc tại Huyết Sắt tổ trong tay không thể, ngược lại là Thanh Liên đạo hữu một thân đạo hạnh thần Quang Minh chính đại, thần uy hạo nhiên, tất nhiên có thể đem huyết sát giáo một lần hành động tiêu diệt. Hồng Vân đạo nhân ngay vậy, khừ nhẹ một tiếng, có chút không phục nói ra, chính là một vị huyết sát lao tổ mà thôi, nếu không là huyết sát dạy người sổ phần đông, Vân đạo một người có thể đem huyết sát lão tổ trấn giết, kém nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Lời này nói thế, nhưng mà có chút đã qua, không nói huyết sát lao tổ có gì thần thông đạo hạnh, Cửu La huyết sát giáo môn hạ bộ chúng vô số, Hồng Vân đạo nhân thế nhưng mà không có lớn như vậy thông, bằng không thì sao lại trăm phương kế mời nhân tới đây. Chấn Nguyên tử nhìn liếc Vân, nói ra: Ngươi nếu là thật sự có bực này đạo hạnh thần thông, như thế nào tương mời Thanh Liên đạo hữu cùng nhau đến đây? Cái kia huyết sát lão tổ một thân đạo hạnh hiểm sắt đến cực điểm, cũng không tiên tiên thuần dương đạo quả không thể khắc chế, há lại ngươi có thể một mình một người đối phó? Lời vừa nói ra, Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm hơi động một chút, hỏi, xin hỏi đạo hữu, năm đó huyết sát lão tổ đến đây nhưng là muốn cần luận thuần dương một đạo. Hằng hoang thế giới có thể có thuần dương đạo quả người, ít càng thêm ít, vu tộc không nợ đạo hạnh yêu tộc bừng bừng. huyết sát lao tổ tự nhiên sẽ không đưa đi lên cửa, mà trấn nguyên tử một thân tiên tiên hành đạo. Toàn mang theo một tia thuần dương đạo quả bóng dáng, khiến cho huyết sát lão tổ đến đây cùng hắn lãnh giáo một hai. Đúng là như thế, cái kia huyết sát lão tổ đến đây là muốn cùng Bần Đạo Nghiên cứu thảo luận một hai thuần dương đạo quả bên trong Huyền Diệu. Trấn Nguyên Tử mong ngợi liếc Thanh Liên đạo nhân nói ra. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm hơi động một chút, hắn một thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bất phàm, tiên tiên ngũ hành linh hỏa càng là thuần dương đến cực điểm, chính nhưng đối với phó cái kia tổ, hoặc là nói có thể đem huyết lao thân vững chế, đến lúc đó bất Tử, thông, tới, đến nhất định đem lao giết. Bần đạo Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, tuy nói không phải thuần dương đạo quả, thực sự thuần dương đến cực điểm, nghĩ đến có lẽ có thể khắc chế huyết sát lao tổ một hai. Thanh Liên đạo nhân vẻ mặt dáng tươi cười nói ra: "So sánh với Hồng Vân đạo nhân, hắn càng muốn cùng Chấn Nguyên tử tương giao, địa tiên tri tổ chẳng lẽ không phải bình thường." Bằng công thì, Thanh Liên đạo nhân như thế nào đơn giản đến đây ngũ trang con trong? Có đạo hữu lời ấy, huyết sát giáo không đủ gây sợ. Hồng Vân đạo nhân cười ha ha một tiếng nói ra. Chấn Nguyên tử nhẹ nhàng đầu, lời nói: "Chỉ cần có thể khất chế huyết sát lao tổ, chúng ta nhất định một lần hành động đem huyết sát giáo diệt trừ." Hôm nay một hôn nguyên thời gian sắp chấm dứt, huyết sát giáo chính là đúng thời cơ mà ra, tụ tập một đám tà ma tu sĩ muốn đục nước béo cỏ, Theo lý mà nói chúng ta đối phó huyết sát giáo cũng không phải là việc khó, huyết sát lao tổ một thân đạo hạnh bất quá vẹn vẹn cùng Bần đạo tương đương mà thôi, ngược lại là kỳ môn hạ giáo chúng nhân số không ít, khó tránh khỏi có chút xa lưới chi cá. Còn có tựa là, người cũng đã biết huyết sát giáo hôm nay có gì độc thái. Trấn Nguyên Tử hai mắt có chút hồ nghi, cao thấp đánh giá Hồng Vân Liệp, nửa khi có chút không xác định nói ra. Hồng Vân Tử trước đến nay dạo chơi tứ phương, làm người trung hậu, không hiểu được hồng hoang trong thế giới hung hiểm. Sợ hắn không có tham dò huyết sát giáo hư thật, liền lạnh lôi kéo mình cùng thanh liên đạo hữu cùng nhau tiến đến vây quét. Lời vừa nói ra, thanh liên đạo hữu không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, tiêu diệt huyết sát giáo không khó, khó được là như thế nào một lần hành động đem huyết sát lao tổ trấn giết, có thể thấy được chúng ta nhất định phải trước đem huyết sát giáo tình hình thăm dò không thể. Thấy hai người thần sắc quái dị, Hồng Vân Đạo Nhân không khỏi xấu hổ cười cười, nói ra, vài ngàn năm trước. Huyết Sát Lao tổ tự mình dẫn một đám tà ma tiến đến cướp đoạt một chỗ U Minh chi địa, cùng hắn bên trong một vị đại thần thông người giúp nhau tranh đấu một hồi, bị đổi ra U Minh chi địa, cho nên Huyết Sát Lao tổ lúc này một lòng tìm kiếm thuần dương một đạo bảo vật hoặc là thần thông, muốn lần nữa tiến về U Minh bên trong cùng vị kia đại thần thông người một trận chiến, do đó tranh đoạt U Minh chi địa. Thanh Liên đạo nhân nghe vậy trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ, U Minh chi địa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hà Minh Hà Lao tổ? Minh chi địa chính là bản cổ đại thần hóa thành mã thành, thiên địa bẩn tụ trong đó, bên trong khắp nơi đều là âm sát huyết hải, viết, U Minh huyết hải Đối với huyết sát lao tổ mà nói, chính là một chỗ có thể ngộ nhưng không thể cầu tu hành thanh địa. Không biết làm sao, u minh trong biển máu chứa có một vị tiên tiên thần ma, tự xưng Minh Hà lao tổ, có sen lẫn linh bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hùng liên cùng môn độ, a tỷ hai phần tiên tiên kiếm, khí hộ thân, quả thực là huyết hại không khô, Minh Hà bất tử. Là huyết sát lao tổ đối với hắn cũng là không thể làm gì, lúc này mới tự mình đến đây hướng trấn nguyên tử lãnh giáo thuần dương đạo quả, muốn phải tìm khắc chế Minh Hà lão tổ một thân đạo hạnh thần thông đích phương pháp xử lý. U minh chi địa, Có gì chờ đại thần thông người có thể cùng huyết sát lao tổ một trận chiến, lại vẫn có thể đem hắn trục xuất khỏi đến. Trấn Nguyên Tử trong nội tâm cả kinh, U Minh trên đất từ trước đến nay không có đại thần thông người nguyện ý tiến về, không muốn thậm chí có bực này đạo hạnh tu sĩ vào trong đó tiềm tu. Cái kia huyết sát lão tổ một thân đạo hạnh thần thông như thế nào, trong lòng của hắn sớm đã có sổ, nếu không có thanh liên đạo nhân một thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang không sợ trí âm sát khí, tiên tiên ngũ hành đạo quả lại là thuần dương đến điểm, có thể khắc chế huyết sát lão tổ. Nếu không chính mình tuy nhiên có thể cùng huyết sát lao tổ một trận chiến, nhưng là muốn còn hơn hắn, thậm chí đem hắn trấn giết, chỉ sợ không có bất kỳ nắm chắc. Cái này Bần đạo cũng không hiểu được, thật không ngờ Hồng Hoang lại có bực này đại thần thông người tồn tại, nếu không có U Minh chi địa, sát khí trùng thiên, Bần đạo thật muốn tiến đến đem hắn mời mà đến, cộng đồng vây quét huyết sát giáo. Hồng Vân đạo nhân trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối nói ra. Quy 1 chương 18, lời nói Minh Hà lão tổ. Chương 18, lời nói Minh Hà lao tổ. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm động, nói ra, nếu là nói lên U Minh chi địa, Bần đạo ngược lại là nghe được qua một vị đại thần thông người chính là Tiên thiên Thần Ma xuất thân, tên viết Minh Hà Lao tổ. Nghe vậy, Hồng Vân đạo nhân không khỏi đại hỷ, nói: "Đạo hưu vậy mà nhận thức vị này Minh Hà Lao tổ." Thanh Liên đạo nhân cười nhìn Hồng Vân Liệp, nói ra: "Bần đạo chưa từng nhận thức vị này Minh Hà Lao tổ, chỉ là đã từng nghe được qua vị này Minh Hà Lao tổ xuất thân mà thôi." Minh Hà lão tổ thế nhưng mà tại Hồng Hoang thế giới lưu lại hiển hách uy danh, bản thân chính là U Minh huyết hải chi chủ, A Thu là nhất tộc lão tổ, A Thu là giáo giáo chủ, có thể thắng dễ qua Minh Hà lão tổ người, chỉ sợ chỉ vẹn vẹn có chư vị thánh nhân mà thôi." Thanh Liên đạo nhân thế nhưng mà đối với hắn đã sớm không ngừng hâm mộ. Huyết Hải không Khô Minh Hà bất tử, người phương nào không sợ, quả thực là một vị có thể tiêu giao thế ngoại đại thần thông người. Lời vừa nói ra, Hồng Vân đạo nhân không khỏi hơi có chút thất vọng, nói: "Nếu là có thể có Minh Hà lao tổ tương trợ, chúng ta thì sợ gì Huyết sát giáo?" Ngược lại là Trấn Nguyên tử thần sắc khẽ động, mở miệng hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, cái này Minh Hà lao tổ có gì thần thông, vậy mà có thể đem Huyết sát giáo trục xuất khỏi U Minh chi địa?" Vị này Minh Hà lão tổ chính là Tiên Tiên thần ma, tuân theo vô biên vô hạn U Minh Huyết Hải sinh, trời sinh có vài kiện sen lẫn linh thần, càng có Huyết Hải Khô Cô, Minh bất tử một lời. Cái kêu Minh huyết hải chính là trong thiên địa giơ bận hội tụ chỗ, cũng không vào khỏi thái ớt người không thể đặt chân trong đó, bằng không thì, từ lâu rồi, chắc chắn bị huyết hải ăn mọn, thân tử đạo tiêu, hồn phi phế tán, mà Minh Hà lão tổ trời sinh có một sen luân thần thông, có thể tế luyện ra hàng tỷ huyết thần tử, từng cái đều có thái ớt đạo hạnh, nghĩ đến huyết sát giáo chủ là lại để cho huyết thần tử cho đổi ra ngoài. Thanh Liên đạo nhân từng chữ nói ra nói ra. Nghe được lời ấy, Trấn Môn tử, Hồng Vân hai người thần sắc ngay huyết khô, tử, kiện sen tử, người phương nào có thể là vị này Minh Hà lão tổ đối thủ? chỉ cần không xuất ra u minh chi địa, là mấy vị đại thần thông người cùng nhau đến đây, cũng không làm gì được được vị này Minh Hà lão tổ. Vị này Minh Hà lão tổ, không đơn thuần là thần thông đạo hạnh quảng đại, một khi hóa hình tiểu có vài kiện tiên tiên linh bảo hộ thân, thứ nhất tiên viết, thập nhị phẩm nghiệp hòa hư liên, chính là một kiện thượng phẩm tiên tiên phòng ngự trí bảo, dựng ở dưới bàn chân, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tá bất nhập. Thứ hai tiên viết, nguyên độ, a tỷ, chính là hai phần tuân theo tiên tiên mà ra kiêng kỵ, ba kiện tiên, tiên lẫn linh phòng, hai cùng, đều là hồng hoàng đều biết tiên tiên linh bảo. Thanh Liên đạo nhân vẻ mặt cảm khái nói ra, Trong hang thế giới tiên tiên thần mà vô số kể, một khi hóa hình có thể có đại la đạo quả, có thể được thiên địa số mệnh tới người, có thể có sen lẫn linh bảo người, có thể nói là ít càng thêm ít. Như là Minh Hà lão tổ như vậy, một khi hóa hình tự có vài kiện sen lẫn linh bảo hộ thân người, chỉ sợ chỉ vẹn vẹn có Minh Hà một người mà thôi. Thanh Liên đạo nhân tuy nhiên cũng có một kiện sen lẫn linh bảo hộ thân, thế nhưng mà một khi cùng Minh Hà lão tổ tương đối, nhưng lại kém khá xa. Ba kiện sen lẫn linh bảo, hơn nữa trong đó còn có một kiện là tiên tiên phòng ngự chí bảo. Không khỏi làm hai người ngay hướng thần sắc biến đổi lớn, Hồng Vân vốn là nhìn chấn nguyên từ liếc, Mối vậy mặt kinh nghi bất định nói ra, thế nhưng mà Tiên Tiên Linh Bảo. Hôm nay theo một đám tiên tiên thần ma từng cái hóa hình mà ra, yêu tộc đế tuấn, thái nhất hai người càng là mang theo Tiên Tiên Linh Bảo xuất thế, tụ tập vô số yêu tộc tự lập một phương, ở giữa ngự sử Tiên Tiên Linh Bảo đánh rất hơn 10 dư vị tiên tiên thần ma, khiến cho Tiên Tiên Linh Bảo tục danh, danh chấn hồng hoang thế giới. Hơn nữa, chấn nguyên tử sen lẫn linh bảo địa thư, đúng là một kiện khó được thượng phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo, như thế nào không biết Tiên Tiên Linh có gì huyền diệu. đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, đúng là ba kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, trong đó thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trụ phong ngự, nguyên đồ. 3 tỷ 2 phần thần kiếm chủ giết chóc, đều là không như bình thường. Ba kiện tiên tiên linh bảo. Lập tức, Hồng Vân đạo nhân trên mặt lộ xoăn suýt, nếu không có U Minh huyết hải không giống bình thường, Thanh Liên đạo nhân trong lời nói lại đối với vị này Minh Hà Lao tổ thập phần cố kỵ, hắn thực muốn tự mình tiến đến tương mượi Minh Hà Lao tổ đến đây. Ba kiện tiên tiên linh bảo hộ thân, vị này Minh Hà Lao tổ thật sự là cơ duyên tạo hóa bất phàm, nếu là có thể có Minh Hà Lao tổ đến đây tương trợ, chúng ta tất nhiên có thể đem huyết sát giáo một lần hành động tiêu diệt. Hồng Vân đạo nhân cười khổ một tiếng nói ra, không nói ba kiện phẩm tiên tiên linh bảo, tuy là một kiện bình thường tiên tiên linh bảo hắn đều có. Có thể thấy được tiên tiên linh bảo hạng gì khó được. Cơ duyên tạo hóa một chuyện không thể cưỡng cầu, về phần huyết sát giáo cùng huyết sắt lão tổ một chuyện, cũng không 3 năm 500 năm thời gian có thể giải quyết, chúng ta không được vô cùng sốt ruột. Trấn Nguyên Tử ngưng trọng thần sắc lóe lên nói ra. Đạo hữu lời ấy thật là, cái kia Minh Hà lao tổ tuy nói một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, có thể sống ung minh trong biển máu, đối với hắn luôn hành cử chỉ tính tình như thế nào, chúng ta một mực không biết, nếu là tùy tiện tiến đến, đạo sợ hội đưa tới sự cố. Thanh Liên đạo nhân lắc đầu nói ra. Nếu là Hồng Vân đạo nhân mạo hiểm trước đi Minh Hà lão tổ, đều lúc hai người một khi ngôn ngữ không cùng. Khiến cho không tất yếu tránh đấu, chẳng không đi thì tốt hơn. Về phần Tam Thanh, cũng không bạn bất đắc dĩ, thanh liên không muốn tương mời Tam Thanh đến đây tương trợ, dù sao ba vị tương lai thánh nhân nhân quả, cũng không phải là theo liền có thể thiếu nợ ở dưới. Nghe được lời ấy, Hồng Vân Đạo Nhân đông nhiên trở nên có chút ớp thá ớp búng bắt đầu, nói ra, đạo hưu có chố không biết, cái tiêu huyết sát lao tổ bộ hạ có 36 vị tà ma, đều là vào khỏi thái ớt thế hệ, cường giả dùng có kim tiên đạo hạnh. Phối hợp huyết sát lão tổ một thân đạo hạnh thần thông, có thể bố trí xuống một tòa tiên tiên trận pháp, trong trận tự thành một phương động tiên thế giới, sát khí dơ bẩn tụ tập, có thể lại để cho huyết sát lão tổ đạo hạnh tăng gấp đôi, tuyệt không. Phải đại la kim tiên có thể địch nổi. Không đợi Hồng Vân tiếng nói rơi xuống đất, Trấn Nguyên Tử, Thanh Liên đạo nhân hai mắt ngay ngắn hướng trừng mắt Hồng Vân, huyết sát lão tổ lại có bực này trận pháp hộ thân. Tiên tiên trận pháp. Ngươi như thế nào không nói sớm tin tưởng. Chấn Nguyên thiên thiên cả hai người kém cũng không phải là nhỏ tí này sự tình Không gọi làm chấn nguyên tử trong nội tâm hơi có chút sinh khí. Chết không được đạo hữu một mực bốn phía thẩm tra theo hữu đạo chi sĩ, muốn mời thứ nhất cùng tiến đến vây quét huyết sát giáo. Thanh Liên đạo nhân khỏe miệng có chút cô lại nói ra: Chứ bất tử bất diệt Hỗn Nguyên đại là Kim Tiên bên ngoài, người phương nào đối mặt tiên tiên trận pháp có thể không vạn phần coi chừng." Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt xấu hổ, nói ra: "Lúc trước Minh Hà lão tổ bằng sức một mình liền đem cái kia tiên tiên trận pháp phá vỡ, cho nên bản đạo nhất thời không có đem cái tiên trận pháp để ở trong lòng." Lúc này bỗng nhiên nghe được, Minh Hà lão tổ đủ loại sự tình, vừa rồi nhớ tới cái kia tiên tiên đại trận đến, Khi thật việc này không oán Hưng Vân, đã một vị đại thần thông người tửu có thể phá vỡ cái kia tiên tiên trận pháp, lúc này có ba vị đại thần thông người cùng nhau tiến đến tự nhiên không cần để ý, chỉ là hán tuyệt đối thật không ngờ Minh Hà Lao tổ có thể có bực này thần thông. Linh bảo, thiếu chút nữa sông hạ di thiên đại thoại. Minh Hà Lao tổ có hàng tỷ huyết thần tử, nghĩ đến tửu là dùng huyết thần tử phá vỡ tiên tiên trận pháp, chỉ là không biết cái này tiên tiên trận pháp đều có loại nào huyền diệu chỗ, chúng ta là không phải có thể đồng dạng phá vỡ. Thanh Liên đạo nhân chậm nói ra. Quy 1 chương 19, tiên tiên trận pháp. Chương 19, tiên tiên trận pháp. Đối với Tiên Tiên trận pháp Thanh Liên đạo nhân thế nhưng mà hướng tới đã lâu, tự nhiên biết rõ Tiên Tiên trận pháp có gì thần uy, mất đi huyết hải lão tổ Tiên Tiên trận pháp không phải chu tiên kiếm trận. Bằng không thì ba người tùy tiện tiến đến vây quét huyết sát giáo, chỉ sợ chắc chắn có đi không về. Tạm dừng không nói Minh Hà lão tổ như thế nào, chúng ta còn là ngẫm lại nên như thế nào bài trừ Tiên Tiên trận pháp nói sau. Trấn Nguyên Tử hai mắt chăm chú nhìn Hồng Vân nói ra, "Đúng vậy, đã trong trận đều là sát khí dơ bẩn, chúng ta có thể chuyên môn suy diễn một dương thần thông đến khắc chế trận pháp." Thanh đạo nhân thoáng chờ thoáng một phát nói ra, "Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải cùng Thanh Liên đạo nhân, Hồng Vân cùng nhau suy diễn thuần dương thần thông đến, tự định giá như thế nào bài trừ Tiên Tiên trận pháp cùng sát khí dơ bẩn, hoặc là trước đem huyết sát giáo môn hạ 36 vị tà ma đánh giết, lại để cho hắn bày không xuất ra Tiên Tiên trận pháp. Tu đạo một đường, đại có thể chia làm tăng cảnh, nhất viết bình thường tiên nhân, nhất viết thái ất, nhất viết đại la, bình thường tiên nhân chính là từng bước một vất vả tu luyện được đến, dù cho một ngày kia cơ duyên tạo hóa đạt chân kim một cảnh, cũng chỉ là một vị bình thường kim tiên mà thôi. Vất nhập thái ất đến, không được tiên địa số mệnh tới người, không có công đức phù hộ, một khi thân tử tiêu, chỉ có thể luân hồi chuyển thế mà đi, chân linh vô diện muốn khôi phục tiếp trước ký nhớ, lần nữa đặt chân tiên đạo, có thể nói khó chi lại khó. Vào khỏi thái ớt người, trời sinh có công đức số mệnh phù hộ, chân linh một khi tiến vào luân hồi bên trong, y nguyên có thể chuyển thế đầu thai nhân tộc, tuy nói chân linh bị muội, nhưng là chỉ cần cơ duyên tạo hóa thứ nhất, sớm muộn gì đều có thể một lần nữa đặt chân tiên đạo một đường. Đại la người, chính là tiên tiên khai đếm, lại có thể coi là tiên tiên sinh linh hoặc là tiên tiên thần ma, đều là tuân theo tiên thiên đại đạo quy tắc diễn hóa mà ra, chân linh trường tồn, cùng thiên địa đồng tộc, đầu là chân chính đại thần thông người cũng không bình thường đại la kim tiên có thể đánh động. Cảnh giới cũng không đạo hạnh, như là đời sau kiếm tu nhất mạch bên trong kiếm khí lôi âm, ngự kiếm thành ti bình thường, như thế nào nổ ra, đều xem riêng phần mình cơ duyên tạo hóa như thế nào hoặc là trời sinh theo hầu như thế nào. Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân ba người đều là tiên tiên theo hầu, tự nhiên không phải chuyện đùa, thế nhưng mà đối mặt 36 vị vào khỏi thái ất tà, cùng nhau bày ra tiên tiên trận pháp cùng huyết sát lão tổ, nhất thời cũng là có chút ít không thể làm gì, Hồng Vân đạo nhân càng là đã sớm ra ngoài, muốn muốn đích thân tìm hiểu sát giáo cùng tiên, tiên pháp hư thật. Nuốt một cái hơn trăm năm thời gian trôi qua, đối với Đại La Kim Tiên mà nói, bất quá trong nháy mắt vung lên mà thôi, nhưng đối với Hồng Vân mà nói, nhưng lại sống một ngày bằng một năm. Thanh Liên đạo nhân cầm trong tay ngọc phù thu hồi, có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, bất quá vừa mới trăm năm thời gian mà tôi, liền lại có một vị Đại La Kim Tiên lại để cho Huyết Sắt lao tổ đánh giết, có thể thấy được Huyết Sắt giáo hạng gì khí diễm hung hăng cắt gãy. Hôm nay Hồng Hoang thế giới ẩn có một tia loạn tượng, Vu Diêu hai tộc riêng phần mình quốc chương, như là Huyết sát lão tổ như vậy muốn chiếm cứ một phần số mọi người, có thể nói là nhiều vô số kể, cũng không biết sẽ có bao nhiêu đại thần thông người bởi vậy hồn phi phách tán. Từ khi Hồng Hoang thế giới sinh ra đời đến nay, không biết có bao nhiêu tiên thiên sinh linh hoặc là tiên thiên thần ma xuất thế, đại thần thông người số lượng càng là vô số. Mà khi Hồng Quân đạo tổ chứng đạo tiến về 33 bên ngoài thiên trong tử tiêu cung diễn giải thời điểm, hồng hoang tiên thiên thần ma số lượng dĩ nhiên là ít càng thêm ít. Nghĩ tới đây, Thanh Liên đạo nhân ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, than nhẹ một tiếng, nói: "Một hồn nguyên thời gian sắp chấm dứt, Hồng Quân đạo tổ chứng đạo sắp tới, phàm là bản thân, cơ duyên nông cả người, không phải hồn phi phách tán, tựu là đóng sơn môn sai cơ duyên, chỉ có tránh thoát trận này đại mới có tư cách đứng hàng trong tử tiêu cung 3000 tiên tiên thần ma một trong." Hôm nay Du Minh địa phủ chưa xuất hiện, một ít tiên tiên thần ma hồn phi phát tán, tự nhiên không quay lại thế, một tia chân linh cũng có thể đợi đến luân hồi xuất hiện người, quả thực là vạn trong không một. Hôm nay Hồng Hoang tiên thiên thần ma số lượng phần đông, có chướng ngại thiên địa sinh linh sinh sôi nảy nở, lại để cho vu yêu hai tộc không cách nào độc đại, tu sĩ nhất mạch cũng thế không cách nào phát triển, chỉ có đương những không này biết thiên thời, không rõ số trời người, từng cái thân tử lạc tiêu, Hồng Hoang thế giới mới sẽ từ từ bình tĩnh trở lại. Thanh Liên đạo nhân vẻ mặt như có điều suy nghĩ đạo. Thiên cơ khó lường, biến hóa vô cùng, đợi 12 vạn 9600 nguyên thời gian vừa qua, đều lúc gặp mặt sẽ hiểu. 12 vạn 9600 năm đã nhất nguyên thời gian, mà 12 vạn 9600 nguyên thì là một hỗn nguyên thời gian. Đối với thân tử đạo tiêu một chuyện, Thanh Liên đạo nhân không có chút nào lo lắng, hắn tuân theo tiên tiên ngũ hành đại đạo quy tắc mà sinh, có tiên tiên số mệnh hộ thân, càng suy diễn ra tu sĩ nhất mạch bên trong chủ cột pháp môn, có công đức ở thiên địa chúng sinh, cái này một hỗn nguyên thời gian kiên quyết sẽ không thân tử đạo tiêu. Một hỗn nguyên thời gian cuối cùng, tuy nói thai họa vô số, có thể cũng có cơ duyên tảng vào trong đó, cái này huyết sát giáo một chuyện cần phải nhanh lên giải quyết không thể, bằng không thì sai sót cơ duyên tàng hóa, không khỏi có chút đáng tiếc. Thanh Liên đạo nhân đột nhiên muốn tiến đến bái phòng Minh Hà lao tổ, mặc dù không thể thỉnh hắn đến đây tương trợ, cũng có thể nghe ngóng một ít huyết sát lão tổ hư thật. Đạo hữu nhìn lên bầu trời, thế nhưng mà lo lắng huyết sát giáo một chuyện. Trấn Nguyên Tử đi vào Thanh Liên đạo nhân bên người, than nhẹ một tiếng nói ra: "Nếu không có Hồng Vân đến đây muốn nhờ, hắn kiên quyết sẽ không hỏi đến huyết sát giáo một chuyện. Huyết sát giáo một chuyện không đáng để lo, chỉ là đáng tiếc một đám đồng đạo tu sĩ, không biết sẽ có bao nhiêu thần tử đạo tiêu." Thanh Liên đạo nhân có cảm giác nói ra. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói ra: "Đời ta tu sĩ tuân theo tiên thiên số mệnh mà sinh." truy cầu siêu thoát trói buộc, tiên thiên cùng tiên địa kết xuống nhân quả, nếu là không có công đức số mệnh hộ thân, một khi thai kiếp tới người, khó tránh khỏi hội thân tử đạo tiêu. Đặng hành một đường, lúc có cơ duyên, lúc có hung hiểm, từng bước gian nan, khắp nơi nguy cơ, nguyên nhân chính là như thế chúng ta càng là lùi bước không được, chỉ có một đường đi về phía trước xuống dưới, một ngày kia mới có thể chứng được vô thượng đại đạo. Lời vừa nói ra, Thanh Liên đạo nhân cười ha ha một tiếng, thỏ tay chỉ vào phía trên trời, nói ra, đúng vậy, muốn siêu thoát thiên địa trói buộc há có thể lùi bước. Chúng ta tu sĩ tuy có tiên địa cơ duyên tạo hóa, nhưng là hơi có chủ quan, y nguyên hội chân linh mông Tạo hạ ngập trời giết chóc, cuối cùng nhất chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, nói ra, đối với con đường mà nói, huyết sát giáo bất quá vẹn vẹn là một khảo nghiệm mà thôi, nếu là liên khu khu một khảo nghiệm đều bước không qua, gì đảm chứng đạo. Duyên đến duyên đi, thì sẽ tương sinh, Bần đạo muốn muốn đích thân tiến về U Minh huyết hải một chuyến, Ngụy Minh Hà lão tổ cùng nhau đến đây vây quét huyết sát lão tổ, bằng không thì chỉ dựa vào ta và ba người đối phó huyết sát Lao tổ, cần phải liều chết một trận chiến mới có thể đem hắn trấn giết. Thanh Liên đạo nhân nhìn qua lên trước mắt phóng lên trời nhân xâm quạ tụ nói ra, Đối phó huyết sát lao tổ ba người tự nhiên có thể cùng hắn một trận chiến, bất quá liều chết một trận chiến chính là vạn có chút bất đắc di sự tình, bằng không thì Thanh Liên ba người đã sớm cùng nhau tiến đến vây quét huyết sát giáo. A. ngay vậy, Trấn Nguyên tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Thanh Liên đạo nhân, nói ra, U Minh huyết hải hung hiểm có lượng, không bằng lại để cho Bần đạo cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến như thế nào? Huyết sát giáo một chuyện toàn bộ bởi vì Hồng Vân mà lên, sao có thể lại để cho Thanh Liên đạo nhân một người tiến về U Minh huyết hải? Chấn Nguyên tử không khỏi nghĩ muốn cùng thứ nhất cùng tiến đến. Có Bần đạo một người tiến đến là đủ, việc này chính là tương Minh Hà lão tổ mà không phải là cùng hắn sinh ra chiến đấu." Thanh Liên đạo nhân lúng dung nói ra. "U Minh huyết hải hung hiểm có lượng, đạo hữu không thể như thế như mãng làm việc." Trấn Nguyên tử tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can nói ra. Thanh Liên đạo nhân khoát tay áo, không để cho Trấn Nguyên tử nói tiếp xuống dưới. "Đạo hữu không cần nói nhiều, bần đạo cái này liền đi đi trở về." Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, đường kính hướng phía phía chân trời mà đi. Thấy vậy, Trấn Nguyên tử vẻ mặt cười khổ, nói ra, "Đạo hữu tại sao phải khổ như vậy mạo hiểm làm việc?" Nói xong, lắc đầu, một phất ống tay áo phát ra một miếng ngọc phù muốn đem Hồng Vân Triệu Hoán mà đến, cùng hắn cùng nhau đi tới U Minh Huyết Hải bên ngoài, để phòng Minh Hà lão tổ một lời không hợp cùng Thanh Liên đạo nhân sinh ra tranh đấu. Quy 1 chương 20, tiến về U Minh Huyết Hải. Chương 20, tiến về U Minh Huyết Hải. Thanh Liên đạo nhân một đường đi tới, đường tính hướng phía U Minh Huyết Hải mà đi, không có chút nào dừng lại, là gặp phải linh căn tiên thảo cũng không từng đánh xuống tường Vân thu thập, thầm nghĩ mau chóng giải quyết huyết sát giáo một chuyện. U Minh Huyết Hải ở vào Hồng Hoang đại địa bên ngoài, địa, xuyên qua Tứ hải, vào khỏi thiên địa vùng địa cực, mới có thể tìm được U Hải vào. Trên Đông Hải, Thanh Liên đạo nhân vừa mới đặt chân trong đó, chỉ thấy tiến về mười mấy vạn dặm bên ngoài, sát khí trùng thiên, huyết quang cuồn cuộn, huyết sát chi khí cùng vô lượng sát cơ tương hợp, vậy mà bày ra một tòa tiên tiên trận pháp, đem chúng quanh một đám vùng biển bao quanh vây khốn bắt đầu. Không đợi Thanh Liên đạo nhân tiến lên thẩm tra, chỉ thấy trên biển linh quang lóe lên, xuất hiện một vị đầu cá thân nhân thủy tộc, hai mắt kinh dị bất định nhìn qua Thanh Liên, quát: "Ngươi đạo này người còn không mau mau ly khai, bằng không thì ngộ nhập huyết sát trong đại trận, không xuất ra một trời ba khác, chắc chắn thành mây khói không thể." Vị thủy tộc cảnh, tứ ra, khí tức Tinh thuần đến cực điểm, tuyệt không phải bình thường sơn tinh ra quái. Thanh Liên đạo nhân cũng không phải là đến đây du ngoạn, bất quá lúc này nghe được huyết sát đại trận tục danh, không khỏi hơi sửng sở, mở miệng hỏi: "Bần đạo Thanh Liên hôm nay đi ngang qua Đông Hải vùng biển, không muốn lại gặp huyết sát phóng lên trời, kính xin tiểu hữu giải thích nghi hoặc một hai, là người phương nào bày ra huyết sát đại trận?" Tứ Hải chính là Long tộc địa bàn, mà Đông Hải Long cung càng là tứ Hải Long tộc đứng đầu, tuy nói hôm nay Long tộc đã sớm suy sụp. Bất quá, đạo nhân trong nội tâm tin tưởng, Long tộc chính đều có đại tu, có thể một Hải? Nghe được lời ấy, cái kia đầu cá thân nhân thủy tộc cao thấp đánh giá Thanh Liên đạo nhân liếc, không khỏi mặt lộ vẻ phẫn hận, nói ra, có gì có thể giải thích nghi hoặc hay sao? Còn không phải cái kia huyết sát lao tổ đang tại tự mình vây quét đại thần thông người, bằng không thì người phương nào có thể bày ra huyết sát đại trận? Huyết sát lão tổ? Thanh Liên đạo nhân hai mắt ngưng tụ, tiếp tục hỏi, huyết sát lão tổ ngược lại là lá gan không nhỏ, cũng dám tại trong Đông Hải vây quét đại thần thông người, chẳng lẽ không sợ dẫn tới Đông Hải Long tộc Còn lão nói Đông Hải e tổ, hỏi đến. Trên biển vậy, lập tức trong nội tâm giận dữ. Quân thân thần quang bắt đầu khởi động, đối với Thanh Liên đạo nhân quát, ngươi đạo này người chớ có nói bậy, còn không mau mau ly khai Đông Hải vùng biển, bằng không thì, một hồi đưa tới huyết sắc trong giáo tà ma, bổ tướng thế, nhưng mà sẽ không hỏi đến sống chết của ngươi. Thanh Liên đạo nhân gặp cái này thủy tộc cực kỳ vô lễ, không khỏi hơi có chút tức giận, trong cơ thể tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, bay thẳng đến chân trời mà đi, thần uy hạo nhiên, quang minh chói lọi, trong đáy mắt đem cái này trên biển thủy tộc vây quanh. Trong lúc thời, trên thủy tộc chỉ cảm thấy vô thần từ trên trời giáng xuống, lập tức trong nội tâm phát lạnh, biết rõ chính mình là gặp phải chính thức đại thần thông người rồi không phải là mình có thể chống cự, chỉ có thành thành thật thật đứng tại nguyên chỗ, nói, vị tiên trưởng này, không phải tiểu tướng không nói, mà là Đông Hải Long cung có mệnh, chúng ta trên biển thủy tộc không được hỏi đến huyết sắt giáo một chuyện, tính xin tiên trưởng thứ lỗi. Đông Hải Long cung. Tốt một cái Đông Hải Long cung, ngược lại là hiểu được ngồi yên không lý đến một đạo. Thanh Liên đạo nhân ngẫm lại nói một tiếng, lập tức hiện ra nguyên thần tăng hoa, tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tự hành diễn hóa, kim mộ thủy hỏa thổ năm đạo tiên tiên thần quang lẫn nhau hợp, đem viên vùng biển che che lại, xa xa nhìn lại, như là không có xuất hiện bất kỳ khí cơ, thần quang Thanh Liên đạo nhân gặp huyết sát đại trận không có bất kỳ phát giác, vừa rồi hai mắt thần quang lóe lên, đường kính hướng phía một chỗ vùng biển ở chỗ sâu tròng, quắc, vận đạo thanh liên, cho mời Đông Hải Long Vương hiện thân gặp mặt. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy trên biển bọt nước lóe lên, một vị long đầu thân nhân long tộc hiện thân mà ra, quanh thân khí tức đen tối, hiển nhiên đã đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh, đứng thẳng ở trên mặt biển, đối với Thanh Liên đạo nhân không mình hành lễ, nói ra, Đông Hải Long Vương ngao lễ bái kiến đạo hưu, vừa rồi thật lễ chỗ, kính đạo hữu rộng lòng tha thứ hai. Thanh Liên đạo nhân nhìn qua lên trước mắt vị này Đông Hải Long Vương, trong nội tâm tức giận có chút một hơi vợt tay đem vị kia đầu cá thân nhân thủy tộc thu hồi, không người đổi lễ lời nói, truyền thuyết long tộc còn có một vị đại thần thông người tiệm tu, có gì em ngại huyết sát lão tổ. Đạo Hưu thần quang hạo nhiên tất nhiên là không sợ huyết hải lão tổ, có thể tiểu long bất quá là mượn nhờ ngoại vật miễn cưỡng đặt chân đại la kim tiên một cảnh, không thể không sợ huyết sát lão tổ. Về phần trong tộc tiền bối đã sớm không hỏi qua ngoại sự. Đông Hải Long Vương thần sắc bình tĩnh nói ra, phản phất cùng huyết sát lão tổ một chuyện, không có nửa điểm quan tâm. Thanh Liên đạo nhân nghe vậy khẽ cho mày, nói ra, Đông Hải Long tộc bên trong sự tình, đạo không muốn hỏi đến, chỉ Long Vương cao chi. Phía trước huyết sát trong đại trận cái vị kia đại thần thông người có gì tục danh, hoặc là có gì xuất thân lai lịch, còn có huyết sát lão tổ có thể chính ở trong đó. Đông Hải Long Vương nghe được Thanh Liên đạo nhân lời ấy, thần sắc không khỏi hơi sửng sở, trầm mặc nửa ngày nói ra, nếu không có huyết sát lao tổ tự mình đến đây, ta Đông Hải Long cung sao lại mặc cho huyết sát giáo hành hành không sợ. Về phần trong trận đại thần thông người xuất thân tục danh, Đông Hải vẫn ngờ, trăm triệu năm trước từng có một vị tiên tiên thần mà tuân theo tiên tiên Đông Hoa chi khí hóa hình mà ra, một khi xuất thế thì có thái kim hạnh, viết, Đông Vương Công, một dương đạo cực kỳ bất phảm, chỉ là chẳng biết tại sao Mấy trăm năm trước Đông Vương Công cũng cái kia huyết sát giáo sinh ra chấn chóc. Cái kia Đông Vương Công một thân đạo hạnh dĩ nhiên đặt chân đại la kim tiên một cảnh, lại có một ngụm thuần dương bảo kiếm hộ thân, tự nhiên cũng không huyết sát giáo có thể chống lại, liên tiếp đánh giết hơn trăm vị huyết sát giáo bộ chúng, dẫn tới huyết sát lão tổ giận tím mặt, tự mình tại trong Đông Hải bày ra huyết sát đại trận, đem Đông Vương Công vây khốn trong đó, không nên đem hắn trấn giết không thể. Đông Vương Công. Thanh Liên đạo nhân đối mà tên, Quân, chính đạo đầu, đại đạo không phải chuyện đùa. Đúng là huyết sắt lão tổ Khắc Tinh, nghĩ đến cũng có thể khắc chế Minh Hà lão tổ, chỉ sợ Đông Vương Công một chuyện, đều bởi vì hắn một thân thuần dương đại đạo mà lên. Đời sau Đông Vương Công tao ngộ kiếp nạn kinh luân hồi chuyển thế, hóa thành một vị nhân tộc nam tử, tên viết Lữ Lộc Thân, chính là nhân giáo thượng động bắt tiên một trong thuần dương chân nhân, đủ thấy Đông Vương Công hạng gì bất phàm. Cái gì? Đúng là Đông Vương Công. Thanh Liên đạo nhân hô nhỏ một tiếng, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đối với Đông Hải Long Vương nói ra, đạo hữu khống chế Đông Hải vùng biển, nghĩ đến mặc dù có thiên đại trận ngăn cản cũng có thể khống chế Đông vực. Đông Hải Long Vương sắc mặt hơi đổi, nói ra, bất mãn nói hữu Khống chế vùng biển không khó, thế nhưng mà đang mang Đông Hải Long tộc nhất mạch căn ủi, Tiểu Long thật sự không dám cuốn vào trong đó, chỉ sợ không thể cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến cứu rút. Đông Hải Long cung có tổ long còn sót lại truyền thừa chí bảo, có thể khống chế toàn bộ tứ hải thủy vực, là tiên thiên trận pháp cũng thế không thể ngăn cản. Không cần Long Vương cứu rút, vân đạo một người tiến đến là được, chỉ cần Long Vương có thể đệm chúng quanh vùng biển cách ly ra, không cho một đám trên biển thủy tộc trước tới quá dày, đều lúc bần đạo tự có thể sát trận." Thanh Liên đạo nhân trầm giọng nói ra. Người khác không biết Đông Vương công một thân số mệnh như thế nào, Thanh Liên đạo nhân như thế nào không biết. Tôi nói chính là huyết sát lão tổ. Là vu yếu hai tộc đại thần thông người đích thân đến, chỉ sợ Đông Vương công cũng có thể gặp dự hóa lạnh, gặp chuyện hiện lên tưởng. Còn nữa mà nói, Hằng Vân Tương mời Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử hai người cùng nhau vây quét huyết sát giáo, mà Thanh Liên đạo nhân đang muốn tiến về U Minh huyết hải Tương ngợi Minh Hà lão tổ từng trợ, không muốn vậy mà gặp phải Đông Vương công bị huyết sát lão tổ khốn tại trong trận, há có thể không nói là thiên ý như thế, nên huyết sát lao tổ số mệnh gần, Đông Vương công mệnh không có đến bề lộ. Quy 1 chương 21, huyết sát đại trận. Chương 21, huyết sát đại trận. Đang mang trong đại, đạo nhân không có thời gian cùng Đông Hải Sáo, ra. Ngũ thân tiên tiễn ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, bay thẳng đến huyết sát đại trận phóng đi. Đông Vương công cũng có đại La Kim Tiên đạo hạnh, La huyết sát lão tổ một thời ba khắc nghĩ đến cũng đúng không làm gì được. được. Chỉ là tự mình lần này tiến về U Minh huyết hải, sợ là muốn không công mà lui, lại để cho huyết sát lao tổ tiếp tục ở trong hồng hoang làm hại một phương. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng. Huyết sát lao tổ cùng huyết sát giáo đều là tà ma một loại, không hỏi công đức, không sợ nhân quả, chỉ dựa vào nhất thời yêu thích làm việc, quả quyết không thể để cho bọn hắn như thế tiếp tục nữa, cần phải tại đây một hỗn nguyên thời gian chấm dứt trước khi triệt để đem huyết sát giáo tiêu diệt không thể. Thanh Liên đạo nhân tuy nhiên không sợ huyết sát giáo, có thể đã cùng hắn kết xuống nhân quả, lại há có thể lại để cho huyết sát giáo tiếp tục tiêu giao xuống dưới. Gặp Thanh Liên đạo nhân bay thẳng đến huyết sát đại trận mà đi, Đông Hải Long Vương thần sắc trên mặt có chút tối sầm lại, nói ra, nếu là tổ Long còn tại, người nào dám đến tứ hải bố trí xuống tiên tiên trận pháp. Đáng tiếc hôm nay tổ Long không còn, đèn đầy Long Tiền bối lại không muốn hỏi đến trong Long tộc sự tình, ta cái này Đông Hải Long Vương cũng chỉ có nén giận, mới có thể bảo toàn Đông Hải Long tộc huyết mạch truyền không mất. Bất quá, vị này Thanh Liên đạo nhân chỉ sợ cũng một vị hữu đạo chi sĩ, mới có thể muốn cho chính mình bảo vệ Đông Hải một đám sinh linh. Miễn cho bởi vì hắn cùng với Huyết Sát lao tổ tranh đấu thai hỏa chúng sinh. Không bao lâu, Đông Hải vang lên từng đợt rống âm, vô số thủy tộc tất cả đứng phương vị, đem Đông Hải Long Cung hộ sơn đại trận ngự sự đi ra, đem toàn bộ Đông Hải vùng biển bao quanh bảo vệ, không cho bất luận cái gì sinh linh tiếp cận Huyết Sát đại trận. Huyết Sát đại trận ở vào trong Đông Hải chỗ, khoảng cách Hồng Hoang đại địa lộ trình thập phần xa xôi, nếu không có thanh liên đạo nhân tự mình đặt chân trong Đông Hải, tuyệt không có khả năng phát hiện Sát đại trận. Nhưng mà, vị này Huyết Sát lão tổ cũng là bất phảm, từ khi đi vào Hồng Hoang đại trong đất Thỉnh thoảng âm thầm châm ngòi vu yêu hai tộc quan hệ, thừa cơ xâm chiếm một ít linh sơn phúc địa, muốn cho hai tộc sinh ra đại chiến, đều lúc huyết sát giáo có thể không đếm xuể đến ngồi thum ngư ông thủ lợi. Không muốn, yêu tộc nhất mạch đại thần thông người phần đông, Đế Tuấn, Thái Nhất, Nữ Hoa, Phục Hy, Côn Bằng 5 người, đều là đại thần thông người, không phải huyết sát lao tổ có thể đụng nổi. Mà vu tộc 12 vị tổ vu, càng là từng cái thần thông quảng đại, mơ hồ có thể ổn áp yêu tộc một bậc. Lúc này huyết sát lão tổ mới hiểu được gì khủng bố. Không phải là mình có thể bãi Minh Sa Mã cùng hắn tranh phong người, lúc này mới tìm kiếm khắp nơi tu sĩ hoặc là tiên tiên sinh linh, đem thứ nhất một đỉnh giết, tăng cường trong giáo bộ chúng đạo hạnh thần thông, muốn lập một phương tông môn chậm rãi phát triển thế lực. Huyết sắt trong giáo bộ chúng, phần lớn đều là tà ma một loại, trời sinh căn cơ không tinh khiết, đạo cơ bất ổn, bị huyết sát chi khí mở ám chân linh, không biết số trời, không rõ thiên thời, yêu thích giết chóc một chuyện, thậm chí thôn vệ sinh linh tinh huyết sinh cơ tế luyện thuật. Trong đó có một vị tà ma tiên viết, cửu mục chân nhân, cũng có đại la kim tiên hạnh, trong tay một cây thần phiên có thể ngự sử mấy vị đại la kim tiên hồn đối địch chỉ là vài ngàn năm trước, cũng không biết cửu mục chân nhân chọc giận vị nào đại thần thông người, vậy mà rơi vào cái thân tử đạo tiêu, bằng không thì huyết sát lão tổ há sẽ đích thân đến đây trấn giết Đông Vương công. Kỳ thật huyết sát lão tổ sớm muốnưu đồ Đông Vương công một thân thuần dương đạo quả cùng tiên tiên thuần dương bảo kiếm, tốt lần nữa xâm lấn U Minh huyết hải, bằng không thì cái kia Minh Hà lão tổ có hàng tỷ huyết thần tử hộ thân, giết chi vô cùng, chạm chi không rức, làm sao có thể được U Minh huyết hải lập một phương môn truyền Những chuyện này Thanh đạo nhân nhiên hơi có suy đoán, chỉ là đối với vào trong đó chi tiết kiến thức nửa vời mà thôi. Nửa thời gian uống cạn chung trà thoáng qua một cái, Thanh Liên đạo nhân đi vào huyết sát đại trận bên ngoài, chỉ thấy trước mắt trong vòng nghìn dặm chí địa, sát khí đằng đằng, sát cơ hiện lộ, toàn bộ vùng biển đều bị trận pháp che che lại. Trong lúc nhất thời, tường vân tiêu tán, singer tuy tích, quả thực là một tòa giết chóc trận pháp. Sát khí tương sinh, sát cơ diễn hóa, cái này huyết sát lao tổ một thân đạo hạnh thần thông sao cùng Minh Hà lao tổ như thế tương tự. Thanh Liên đạo nhân yên lặng suy tính một phen, trong nội tâm dĩ nhiên đối với cái này tòa tiên tiên trận cùng huyết lao tổ thân chút đoán, nhất thời không khỏi hỏi, như thế nào bài trừ trận pháp đem Đông Vương công cứu ra? Đông Vương Công cũng là không may, vốn là vô duyên vô cớ cùng Huyết Sắt giáo bộ chúng sinh ra tranh chấp, lại đang trong Đông Hải lại để cho người dẫn vào Huyết Sắt trong đại trận, bằng không thì, đường đường một vị đại thần thông người như thế nào rơi vào như thế hỗn đồng. Cũng may Đông Vương Công cũng có đại la kim tiên đạo hạnh, một thân thuần dương đạo quả cùng tiên tiên thuần dương bảo kiếm có thể khắc chế Huyết Sắt chi khí, nếu không chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu mà đi. Huyết Sắt trong đại trận, đầy trời đều là Huyết Sắt chi khí, mơ hồ tự thành một phương động thế giới, đem hắn cùng Hồng giới liên hệ ngăn cách ra. Đông Vương công rựa vào một ngụm thuần dương chi khí giữ vững vị trí bản tâm không mất, nhất thời ngược lại cũng không có bất kỳ nguy cơ. Huyết sát lao tổ biết rõ Đông Vương công một thân đạo hạnh thần thông không thể coi thường, thuần dương đạo pháp càng là có thể khắc chế chính mình, chỉ có trước chậm rãi qua đi hắn đạo hạnh pháp lực, đợi thuần dương chi khí tiêu hao không còn, tự có thể đơn giản đem hắn đánh giết. Bằng không thì, một vị đại la kim tiên sinh tử tương bắt bắt đầu, huyết sát lao tổ khó tránh khỏi sẽ phải chịu tổn thương. Đạo hữu không cần phí công rãy chỉ cần dương chi khí tiêu hao không còn, đạo là bần đạo vật trong bàn tay, bất quá, đạo cũng không phải một lòng giết chóc. Trị Tuần Đạo hữu có thể đem thuần dương đạo quả cùng trong tay Tiên Tiên Linh bảo giao ra, đều lúc bần đạo thì sẽ mở ra trận pháp, cho ngươi quay lại trong núi Tiệm Tu, tỉnh trăm năm thời gian vừa quá, rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục. Huyết sát lao tổ ngồi ngay ngắn tại trung tâm của trận pháp chỗ, phía dưới một đóa kỳ dị thanh hồng nhị sắc đại sen linh quang nội liễm, hai mắt tham lam thần sắc lóe lên, chăm chú nhìn Đông Vương công trong tay Tiên Tiên thuần dương bảo kiếm. Nếu là có thể được thuần dương đạo quả cùng Tiên, tiên dương bảo kiếm trợ, đều nhất định Minh Hà ra huyết hải, lại để cho Huyết Sắt giáo được một chỗ đứng bản địa. Đối với Huyết Sắt lão tổ môn nữ, Đông Vương công hai mắt hờ, chẳng quan tâm, đợi tuần dương chi khí tiêu hao không còn, hắn đều có dốc sức liệu mạng thủ đoạn, có thể cùng huyết sắt lão tổ đồng quy vô tận. Một vị đại la kim tiên dốc sức liệu mạng bắt đầu, đem một thân đại la đạo quả tự bạo, thôi nói huyết sắt lão tổ, tự là đổi lại một vị chuẩn thánh đại thần thông người đến đây, cũng muốn nghe tiếng biến sắc, cần phải tránh đi muối nhọn không thể. Hơn 10 năm đi qua, Đông Hải Long tộc đối với việc này chẳng quan tâm, Đông Hải chính giữa lại không có gì đại thần thông người tiềm tu. Một lúc sau, đạo hữu một thân đạo cơ làm bận, đều lúc là bận đạo trịu phóng đạo hữu rời đi. Chỉ sợ đạo hữu một thân đạo hạnh thần thông cả đời khó có tiến triển, lại tại sao phải khổ như vậy chấp nhất. Huyết sát lao tổ trong giọng nói lộ ra tí ti khuyên giải, tựa hồ cũng là vì đồng vương công suy nghĩ, không muốn đổi tận giết tuyệt, có thể để lại cho hắn một đường sinh cơ. Đạo hạnh một đường, sinh tử một chuyện, bần đạo trong nội tâm đều có tự định giá, không tốn sức huyết sát lao tổ quan tâm, về phần thuần dương đạo quả cùng tiên tiên thuần dương bảo kiếm, lao tổ nhưng lại si tâm vào tưởng. Đồng vương công hai mắt tinh quang Huyết sát lao tổ thần sắc biến đổi, âm thầm tức giận mắng một tiếng, đem trong trận pháp huyền diệu chỗ từng cái thi triển đi ra, vô số âm hàn sát khí đem Đông Vương Công bao quanh bao vây lại, muốn đưa hắn đạo cơ làm bận. Huyết sát đại trận thật đúng huyền diệu phi phạm, cũng không biết trong đại trận có gì loại bảo vật chân áp, vậy mà khiến cho trong trận ẩn chứa một kia sinh cơ, hoặc là nói là tạo hóa khí tức, muốn đơn giản bài trừ lại trận, như là muôn vàng khó khăn. Quy 1 chương 22, cứu giúp Đông Vương Công Hiện ra nguyên thần tăng hoa, một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, đường kính hướng phía huyết sát đại trận lướt đi, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Bần đạo Thanh Liên, nghe được Đông Vương công đạo Hữu bị nhốt trong trận, cố ý đến đây tương trợ một hai, một hồi kính xin đạo Hữu cùng bần đạo cùng nhau đánh đại trận, một trong một ngoài đồng thời bài trừ trận pháp, trấn giết huyết sát lão tổ chờ một đám tà ma. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Liên đạo nhân một chỉ tam hoa bên trong tiên tiên ngũ hành hỏa, hỏa, ánh, hỏa lượng, ta cũng có ngũ hành hỏa chủ thiên. Tí tí từng sợi thanh âm truyền vào trong trận, lại để cho Đông Vương Công toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, hai mắt nhìn qua sắc mặt khó coi vết sắt lão tổ, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nói: "Đa tạ Thanh Liên đạo hữu đến đây cứu giúp, Vân đạo Đông Vương công vô cùng cảm kích. Hừ, huyết sát lão tổ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, Vân đạo cần phải đem ngươi trấn giết không thể." Võ Đông Vương Công gặp thoát khốn vô vọng, sướng có cùng huyết sát lão tổ đồng quy vu tận tư, chỉ là tuyệt đối thật không nỡ, thậm chí có đại thần thông người đến đây cứu giúp chính mình, trong nội tâm hạ có thể không thích. Huyết Sát Lao Tổ sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ hung quang, nộ quát một tiếng nói, muốn bài trừ Huyết Sát đại trận, thật sự là si tâm vọng tưởng, hôm nay Bần đạo tiểu đem bọn ngươi hai người cùng nhau trấn giết không sai. Nói xong, Huyết Sát Lao Tổ quanh thân hồng sắc huyết sát phóng lên trời, một thân đạo hạnh thần thông cùng toàn bộ trận pháp đem hợp nhất chỗ, muốn muốn đích thân chủ trì đại trận, trước đem Đông Vương công trấn giết, miễn cho lần nữa bên cạnh sinh chi tiết. Huyết Sát đại trận có một kiện tiên tiên linh cơ, há lại liền có thể không thì, Huyết Sát Lao Tổ như thế nào tung hoang đại địa? Gặp thiên, không ha. ha. Trong nội tâm nói không nên lời thong khoái, hắn tuy nhiên không biết Thanh Liên đạo nhân có gì thần thông đạo hạnh, bất quá đã dám một mình đến đây cứu giúp, hiển nhiên đích thị là người mang vô thượng đạo hạnh thần thông không sợ huyết sát lão tổ thần uy. Nghĩ tới đây, Đông Vương công trong cơ thể thuần dương chi khí bốn phía mà ra, hiện ra nguyên thần tăng hoa, một ngụm tiên thiên thuần dương bảo kiếm treo cao trong đó, quả thực là nhất đẳng được thuần dương chí bảo. Kiếm quang phun ra nuốt vào, thần uy hạ nhiên, trận trận thuần dương đến cực điểm kiếm khí tại quanh quân ma, Tiên, tiên Tiên thuần dương bảo kiếm. Đông Vương một chỉ tiên ra bộ pháp, trong miệng nói lẩm nói: "Lượng âm dương, dương ma." Giết. Lập tức, một đạo tiên dương kiếm khí phóng lên trời, giống như quần quần vô lượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trong trận pháp sát chi khí, một khi cùng kiếm khí gặp nhau. Trong khoảnh khắc, hóa thành trận trận khói đen biến mất không thấy gì nữa, mà đạo này tiên dương khí như là không chết không đớt, trong một sát chi khí. Lúc này trong trận huyết Hóa thành một đạo thanh hồng giao nhau, thần quang cùng tiên tiên thuần dương kiếm khí đụng vào nhau, gây một tiếng vang thật lớn, đem tiên tiên thuần dương kiếm khí đánh sơ xác. Chính là một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo cũng muốn bài trừ bần đạo đại trận. Huyết Sát Lao tổ cười lạnh một tiếng, dựa vào trong tay cái này đóa linh bảo huyết liên, nếu không làm muốn giành Đông Vương công một thân thuần dương đạo quả cùng tiên tiên thuần dương bảo kiếm, sớm đã đem hắn chấn giết tại trong trận. Tiên tiên thuần dương bảo, vẹn vẹn là bảo. Thuần dương bảo chính là bảo, về quý mà nói, không thua gì một bình thường phẩm tiên tiên Khó được chính là Tiên Tiên thuần dương bảo kiếm cùng Đông Vương công một thân thuần dương đạo quả tương hợp, cả hai người hỗ trợ lẫn nhau, thần uy hạo nhiên. Nếu không có huyết sát lão tổ trong tay cái kia đóa thanh hồng nhị sắc đại sen thập phần quái dị, kiên quyết sẽ không dễ dàng bị thua. Nhưng mà, huyết sát lao tổ nhưng lại đã quên ngoài trận còn có Thanh Liên đạo nhân tồn tại, một vị đạo hạnh thần thông còn tại Đông Vương công phía trên đại thần thông người. Thanh Liên đạo nhân gặp huyết sát đại trận nhất thời vận chuyển không thuận, trong trận tiên tiên thuần dương cổn, hai véo nhẹ ấn, ngũ ngũ bay đến trời. Cùng Tam Hoa bên trong Tiên thiên Ngũ Hành Linh Hỏa dung hợp một chỗ, mang theo hạo nhiên thần uy hướng phía huyết sát đại trận đành tới. Trong lúc nhất thời, Đông Hải vùng biển trên không thần quang sát khí giao thoa, trận trận nổ mạnh không ngừng, sợ tới mức vô số trên biển sinh linh chạy trốn từ phía. Cái này thì không trung lẫn ẩn truyền đến một tia tiếng vang, như là đại đạo tiên âm. Thiên có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang, khởi. Kim muối nhỏ, mộc sinh cơ, nhuận, hòa hòa, trọng thoa, hóa ra ngũ hành tương sinh tương khắc chí lý, đường tính đâm vào huyết đại trận phía trên chỉ thấy theo thần quang luân động, vô số âm hàn sát khí biến mất không thấy gì nữa, ẩn có chút ti thần quang cưỡng ép nhảy vào trận pháp bên trong, bốn phía chạy, muốn đem đại trận phá vỡ một đạo lỗ hổng. Trong trận Đông Vương công gặp huyết sát lao tổ trong tay cái kia đóa đại sen huyền diệu phi phàm, không khỏi trong nội tâm cả kinh, đem tam hoa bên trong thuần dương bảo kiếm lấy tại trong tay, một lòng thủ hộ quanh thân một tốc vung tầm đó, khẽ quát một tiếng lời nói, Thanh Liên đạo hữu coi chừng một hai, Vậy mà có thể đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa ngăn trở, lập tức hiểu được, cái này huyết sát đại trận không phải chuyện đùa, cũng không thần thông có thể bài trừ. Lúc này lại nghe được Đông Vương công lời ấy, không khỏi cả kinh, Tiên Tiên Linh Bảo. Huyết sát lao tổ lại có Tiên Tiên Linh Bảo hộ thân. Tuy nói Thanh Liên đạo nhân cũng có một kiện sen lẫn Tiên Tiên Linh Bảo hộ thân, thế nhưng mà Tiên Tiên Linh Bảo phẩm chất cũng có đủ loại khác biệt, cũng là thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo cũng có cao thấp bất đồng. Linh Ngọc Đồng công thủ thủ đoạn chỉ một, không phải là Tiên Tiên giết chóc bảo, lại không phải Tiên Tiên phòng ngự chí bảo, cho nên Thanh Liên đạo nhân ít có sử dụng xa không bằng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang vừa lòng để ý. Bất quá, lúc này nghe được huyết sát lão tổ có tiên tiên linh bảo hộ thân, Thanh Liên đạo nhân không khỏi chỉ một ngón tay linh ngọc đồng, miệng quát, "Rơi." Lập tức, linh ngọc đồng nhẹ nhàng nhoáng một cái, thần quang bốn phía, huyền hóa ra một cây tiên tiên ngũ hành linh căn bộ dáng, toàn thân đều là tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang vần quanh, vô số tiên tiên thần văn lúc gần lúc hiện, trong suốt như ngọc, khí trận, thần uy dung trời, quả thực là một kiện khó được thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Ha, ha chính là một kiện tiên tiên linh bảo mà thôi, đồng Vương công đạo hữu không cần lo lắng, bản đạo cũng có tiên tiên linh bảo thân. Thanh Liên đạo nhân chỉ cảm thấy linh ngọc đồng truyền đến trận trận vô thượng thần uy, nhất thời mừng rỡ trong lòng, không khỏi ha ha khẽ cười một tiếng, quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thể, một lòng ngự xử linh ngọc đồng hướng phía huyết sát đại trận đột tới. Không bao lâu, chỉ thấy Đông Hải trên không một cây tiên tiên ngũ hành linh căn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cánh lá rậm rạp, đem chúng quanh trong vòng nhìn dặm vùng biển bao phủ lại, đưa tới vô số tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng tiên tiên ngũ hành linh xuống mà xuống. Đem toàn bộ huyết sát đại trận cùng Hải cách ra, khiến cho không chiếm được tiên địa linh khí sung, chỉ cần trong trận âm hàn sát khí biến mất, cái này huyết sát đại trận sẽ gặp tự hành bài trừ. Quy 1 chương 23, Thanh Hồng Nghị Sắc Đại Sen. Chương 23, Thanh Hồng Nghị Sắc Đại Sen. Đông Vương Công nghe được Thanh Liên đạo nhân cũng có Tiên Tiên Linh Bảo hộ thân, nhất thời trong nội tâm hảo hùng trùng thiên, không khỏi đối với huyết sát lão tổ quát, haha, <cười> ha, huyết sát lão tổ như thế nào? Chỉ sợ ngươi cái này huyết sát đại trận hôm nay không phải phá không thể. Ngươi nếu là biết điều lập tức nhanh trong tối lui, nói không chừng có thể tránh được một kiếp, bằng không thì hôm nay cần phải hồn phi phách tán không thể. Hừ, chính là một kiện tiên tiên linh bảo mà thôi, há có thể bài trừ đạo huyết trận. Nay trong trận chỗ có tiên bảo liền trấn chỉ cần bảo liên không mất Đại trận tự có thể vững như bàn thạch, về phần ngươi thì là mơ tưởng phá trận chạy trốn." Huyết Sát Lao Tổ thanh âm âm trầm đối với Đông Vương Công nói ra. Trong lúc nhất thời, trong trận Thanh Hồng Nghị sắc đại sen treo cao trên không, tràn ra trận trận thần quang, gia trì đại trận tăng cơ, khiến cho Đông Vương Công trong tay Tiên Thiên thuần dương bảo kiếm không có bất kỳ tác dụng, chỉ cần kiếm khí vừa ra, lập tức tiêu lại để cho thần quang đánh tan. Đàm Nghiệm hai người các ngươi một thân đại La Kim Tiên đạo hạnh, trong tay Tiên Cái kia đóa Thanh Hồng Nghị Sắc Đại Sen cũng không biết là loại nào tiên thiên linh bảo, một khi hiện thân mà ra, tự có trùng trùng biển diệu thần uy, đối nội có thể vây khốn Đông Vương Công, đối ngoại có thể tràn ra vô lượng thần quang không cho linh ngọc đồng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, huyết sát lao tổ dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, rất có một lần hành động đem Đông Vương Công đánh giết dấu hiệu. Lúc này ngoài trận Thanh Liên đạo nhân đột nhiên cảm giác được cái này đóa Thanh Hồng Nghị Sắc Đại Sen, lại cùng mình một thân tiên thiên ngũ hành đạo quả tương hợp, có thể cho rằng thành đạo chi cơ, lại có thể viết chứng đạo linh bảo. Tu sĩ nếu muốn đặt chân đại la kim tiên phong đạo hạnh, cần phải tế luyện ra một chứng đạo linh bảo không thể chỉ là có thể dùng tiên tiên linh bảo làm như chứng đạo linh bảo người, một thân đạo cơ vững như thiết thạch. Đều là tiên tiên thần ma bên trong người nổi bật, ví dụ như Thái Thanh đạo đức thiên tôn, Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn, Thượng Thanh linh bảo tiền tôn ba vị tương lai thánh nhân. Diệu diệu diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả, thật không ngờ bần đạo lại có bực này cơ duyên tạo hóa. Bảo vật này có linh, trời sinh cùng người huyết sắc lão tổ vô duyên, hôm nay nên bần đạo được một kiện chứng đạo linh bảo, đại đạo đều có thể. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra, không khỏi quanh thân tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ. Hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên thiên thần quang cùng cái kia đóa thanh hồng nhị sắc đại sen tương hợp, làm như nước sữa hòa nhau, giống như trời sinh chính là của hắn sen lẫn linh bảo đồng dạng, có thể đơn giản đem hắn tế luyện viên mãn, không có bất kỳ trở ngại, tùy thời có thể thu nhập nguyên thần tam hoa bên trong ân cần săn sóc. Huyết sát lão tổ thấy vậy, trong nội tâm vẹn vẹn cả kinh, âm thầm sợ hãi nói, không tốt, cái kia thanh liên đạo nhân, cổ quá nhanh, vậy mà có thể cùng bảo tương hợp. Trong lúc nhất thời, khí huyết sát lao tổ lửa dẫn trời, không thể lập tức đem đạo giết, đoạt lại tiên thiên Trong triệu năm thời gian đến nay, Huyết sát lao tổ như thế nào nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Linh bảo bị đoạt, huyết sát đại trận lung lay sắp đổ, Đông Vương công sắp phá trận mà ra, bực này kết quả hắn có thể nào cảm tâm, có thể nào nén đến giận. Vừa thấy thanh hồng nhị sắc đại sen cùng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tương hợp một chỗ, giật tới toàn bộ huyết sát đại trận mịt mờ bất định, các loại âm hàn sát khí mơ hồ sắp sửa biến mất không thấy gì nữa, Đông Vương công há sẽ bỏ qua bực cơ hội. Tiên tiên dương khí, ra. trong tay tiên tiên kiếm, ra tiên tiên trời, trực tiếp đánh một tiếng vang lớn. Toàn bộ đại trận xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e, tiếng vang không ngừng, vô số âm hàn sát khí điên cuồng bắt đầu khởi động, muốn ngăn cản Tiên Tiên thuần dương kiếm khí thần uy. Theo một đạo lại một đạo tiên tiên thuần dương kiếm khí, cùng huyết sát đại trận lẫn nhau va chạm, Đông Vương công trong nội tâm nhất thời thoải mái đến cực điểm, đem một thân đạo hành thần thông từng cái diễn hóa mà ra, cần phải đem huyết sát đại trận đánh chính là tan thành mây khói không thể. Thanh hồng nghị sắc đại sen biến mất, huyết sát đại trận không có ác, đối mặt một trong một ngoài hai vị đại người đồng thời ngự sử thần tới, huyết sát lão tổ hữu loại kém, mới có thể Vương công Thanh Hồng Nghị Sắc Đại Sen chính là huyết sắt lão tổ hộ thân chí bảo, trời sinh nhận chứa tạo hóa đại đạo, có thể nói nguyên diệu phi phàm, chỉ là cùng hắn một thân đạo quả không hợp, trăm triệu năm thời gian xuống, mới miễn cưỡng tế luyện mấy tầng cấm chế, dùng để trấn áp huyết sắt trong đại trận trận cơ. Hôm nay Thanh Hồng Nghị Sắc Đại Sen cùng Thanh Liên đạo nhân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang tương hợp một chỗ, lại để cho huyết sắt lão tổ nhất thời không khỏi luôn cuống tay chân, nếu không có trong trận một đám tà ma liều chết cản, chỉ sợ đại trận đã sớm tan thành mây khói. Ngoài trận, Thanh Liên đạo nhân nhiên đem một thân tiên, tiên Ngũ Hành đạo quả hiển hóa mà ra, cùng Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng nhau đem thanh hồng nhị sắc đại sen thu nhập trong cơ thể. Cùng lúc đó, vung trong tay Tiên Tiên linh bảo linh ngọc động, đánh ra vô số bóng vậy, đem huyết sát đại trận đơn giản chỉ cần đánh ra một đạo lỗ hổng, dưới bàn chân thanh liên sinh diệt lóe lên, cất bước trực tiếp tiến vào trong trận. Oanh một tiếng rung trời nổ mạnh, trong trận vô số tà ma chỉ cảm thấy toàn thân nhoáng một cái, lập tức nguyên thần tang dã, pháp lực biến mất, trên mặt sắc một hồng, ngay hướng há mồm phun mắt thấy không kiên chỉ nổi. Một vào trong trận, thanh liên đạo nhân trong tay Đồng càng càng thịnh, chính là toàn bộ trận cơ tan thành mấy khói. Trên không tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang chậm rãi triển khai, đem trong trận âm hàn sát khí quét qua là hết, dần dần hướng phía một đám tà ma lướt đi. Tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hạng gì thần uy, đừng nói là một đám tà ma, là huyết sát lao tổ cũng không dám lại để cho tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tới người, nhất thời trong trận tà ma kêu thảm thiết không chỉ, phàm là gặp phải tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang người, không phải cho bụi cho bụi, tự là thân thể tiêu không. Mắt thấy Thanh Liên đạo nhân lộ uy, Đông không khỏi ha ha một tiếng, nói: đạo hữu đến đây rút, mà lại xem bần đạo như thế nào bài cái này huyết sát đại trận." Nói xong, há miệng đối với Tiên Tiên thuần dương bảo kiếm phun ra một đạo máu tươi, quanh thân thuần dương đạo quả hiện ra mà ra, cả người cùng Tiên Tiên thuần dương bảo kiếm tương hợp một chỗ, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng trùng thiên mà đi, ẩn ẩn truyền ra một tiếng quát nhẹ, phá. Lập tức, chỉ thấy Đông Hải vùng biển bên trong, một đạo Tiên Tiên thuần dương kiếm quang, đường kính hướng phía 33 bên ngoài tiên mà đi, kiếm quang bộc lộ tài năng, quang minh chính đại, thuần dương đến tự điểm, khiến cho tứ bên trong một đám đại thần thông người kinh hãi không thôi. Đại thần thông người đều có ngạo khí, hôm nay nhân mạo hiểm đến đây cứu rút, lại lại để cho thứ nhất cùng huyết sát lão một trận chiến. Cho nên, không tiếc tự tổn đạo hạnh, một kiếm đem huyết sát đại trận bài trừ, nên ngang rời đi. Huyết sát đại trận thượng diện lộ ra một vài ở bên trong lớn nhỏ lỗ hồng, vô số âm hàn sát khí hướng phía bên ngoài phún dũng mà đi, khiến cho chủ trì đại trận huyết sát lao tổ tức giận không thôi, nếu không phải mình nhất thời chủ quan, sao lại gọi hai người phá vỡ trận pháp. Thật là có khổ nói không nên lời. Gặp Đông Vương công dốc sức liệu mạng phá vỡ huyết sát đại trận, thanh liên đạo nhân mỉm cười, chỉ một ngón tay linh Đồng, người bổng tương hợp, thần quang quy nhất, bay thẳng đến Đông Hải bên ngoài mà đi. Huyết sát đại trận biến mất không thấy gì nữa, một đám tà ma chết thương trọng, đều lúc bất quá trấn tử. Hồng Vân hai người đến đây tương trợ, lo gì không thể đem huyết sát lao tổ một lần hành động trấn giết. Thanh Liên tiểu nhi, Đông vương công, Vân đạo cùng các ngươi không chết không lật. Huyết sát lao tổ ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không có tiến đến đuổi theo hai người, dù sao đối mặt hai vị đại thần thông người, hắn cũng có chút cố kỵ. Chỉ là, huyết sát lao tổ vài vạn năm đến làm việc cực nhọc, một khi tạt tán, không chỉ có mất đi một kiện tiên tiên bảo liền, một đám môn hạ đệ tử càng là còn sót lại không có mấy, không có vạn năm thời gian kiên quyết không cách nào khôi phục khí. Quả nhiên là trăm triệu năm đến nhu đồ, đều cho Thanh Liên đạo nhân làm mai mối. Bản thân vận số đã đến cuối cùng, không biết làm sao không biết làm sao. Quy 1 chương 24, Đông Vương công hối hận. Chương 24, Đông Vương công hối hận. Bạch Hạc muội đến Tê Côi Bạch, huyền hầu lục phục treo tiên đăng, tiên khí rơi, mây mù sáng tỏ, đóa đóa tường vân vần quanh, trận trận thần sáng lừng lánh, trong núi linh căn tiên thảo vô số, không hổ là thiên địa sơ khai thời kỳ, hồng hoang thế giới khắp nơi đều là linh sơn phúc địa. Đông Hải vùng biển trước không, bỗng nhiên xẹt qua hai đạo chướng mắt không bao lâu, một chỗ trong, một hồi hiện lên, theo trên đánh xuống hai vị đại người, Một người tên viết, Thanh Liên đạo nhân, một người tên viết, Đông Vương công. Bần đạo Đông Vương công đa tạ đạo hữu đến đây liều chết cứu giúp. Đông Vương công sắc mặt hơi có chút trắng bệ, cung kính đối với Thanh Liên đạo nhân hành lễ một cái đạo lễ nói ra: "Nếu không có có Thanh Liên đạo nhân đến đây cứu rút, chỉ sợ Đông Vương công cần phải thân tử đạo tiêu không thể." Đối với Thanh Liên đạo nhân ơn tình, Đông Vương công tự nhiên không giáng quên. "Ha ha, đạo hữu không cần đa lễ như vậy." Thanh Liên đạo nhân ha ha cười, cười dậy, ra, hữu, này đi ngang qua Đông Hải chính là muốn về U Minh trong biển máu." Mộ Minh Hà lao tổ xuất thế cộng đồng Vây quét huyết sát giáo, chỉ là không muốn vậy mà gặp phải đạo hữu bị huyết sát lão tổ vây khốn, tự nhiên muốn hiện thân tương trợ một hai, cho nên đạo hữu không cần nói lời cảm tạ. Vây quét huyết sát lão giáo. Đông Vương công trong nội tâm cả kinh, hai mắt tràn đầy kinh hỉ nhìn qua Thanh Liên đạo nhân, nói ra, đạo hữu vậy mà muốn vây quét huyết sát giáo. Còn đây là hồng hoang chúng sinh chuyện may mắn, Vân đạo đương đại hồng hoang một đám sinh linh ta ân đạo hữu không được đạo cái này lễ. Thanh đạo nhân nhẹ nhàng sai khai thân thể, chính khỏi, nói ra, nói ra thật xấu hổ, lần này tương mượn động đạo Vây quét huyết sát giáo một chuyện chính là Hồng Vân đạo hữu dốc hết sức thúc đẩy, bần đạo thế nhưng mà không dám nhận đắc đạo hữu cái này tri lễ. Nếu không có Hồng Vân tự mình mời, chấn nguyên tử sao lại đáp ứng? Thanh Liên đạo nhân sao lại tới đây? Bực này sự tình Thanh Liên tự nhiên không dám độc tài công lao. Bất kể như thế nào, bần đạo đều muốn đại Hồng Hoang chúng sinh tạ ơn đạo hữu Từ Bi. Nay lễ đạo hữu thị phi tụ không thể, muốn cái tiết trong Hồng Hoang đại thần thông người đâu chỉ ngàn vạn, khả năng xuất thế muốn vây quét huyết sát giáo người thì không một, đủ thấy Từ Bi. Nói đến chỗ này, Đông Vương công lộ ra một tia đối, nói: "Hôm nay đạo một thân đạo cơ có mất" cần phải lập tức bế quan tĩnh dưỡng không thể, bằng không thì nhất định phải cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến vây quét huyết sát giáo. Vừa rồi Đông Vương công cưỡng ép đem huyết sát đại trận đánh chính là cho bụi chốt bụi, tuy nói bảo lưu lại đại thần thông người mặt, lại có thể không cho Thanh Liên đạo nhân tiếp tục mạo hiểm xâm nhập đại trận. Chỉ là lúc này nghe được, Thanh Liên đạo nhân vậy mà muốn muốn đi trước mời đại thần thông người xuất thế cộng đồng vây quét huyết sát giáo, trong nội tâm không khỏi sinh ra tí tí hối hận. Ha ha, đạo không cần tiến đuối, hôm nay huyết sát lão tổ mất đi tiên trận một đám ma càng là tổn trọng, khoảng cách triệt để tiêu diệt sát bất quá vẹn vẹn trên lệch nửa bước mà thôi. Thanh Liên đạo nhân mỉm cười chưa từng có nói nhiều, bất quá nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, thầm nghĩ, Tử Bi. Hồng Hoàng đại thần thông người tại sao Tử Bi hai chữ đang nói? Thiên đạo vô tình, thánh người vô tình, con đường cũng vô tình. Đúng rồi, xin hỏi đạo hữu, vị này Hồng Vân đạo hữu Tiên Sơn nơi nào? Đợi bần đạo tĩnh dưỡng viên mãn, nhất định phải tiến đến bãi phòng 12, đánh giá Hồng Vân đạo hữu tiên cho không thể. Đông Vương công mặt lộ vẻ một tia khâm phục nói ra, vị này Hồng Vân đạo hữu chính là trong nhất đóa đạo, cư ở 36 động 72 phúc địa một trong hỏa động ở bên trong, Xưa nay yêu thích kết giao đồng đạo Hơn nữa, lần này Vây Quét Huyết Sát giáo một chuyện, trừ Bần đạo cùng Hồng Vân đạo Hữu hai người, còn có một vị Chân Nguyên tử Lạc Hữu, cũng một vị Hữu đạo chi sĩ, cư trú ở Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan Tròng. Thanh Liên đạo nhân khẽ cười một tiếng nói ra: "Ba vị đại thần thông người xuất thế cộng đồng Vây Quét Huyết Sát giáo." Đông Vương công không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Có ba vị đạo hữu cùng nhau tiến đến Vây Quét Huyết Sát giáo, nghĩ đến nhất định đem cái kia Viết Sắt lão tổ cùng một đám tà ma từng cái trấn giết không thể." đạo các "Bất quá, đạo còn chuyện quan trọng về, liền cùng tử, gỡ sẽ cùng pháp Thanh Liên đạo nhân có chút chắp tay đối với Đông Vương công nói ra, "Về huyết sát giáo một chuyện, có thể nhanh, không thể chậm, một khi từ lâu rồi, chỉ sợ lại sẽ xuất hiện biến cố." Gặp Thanh Liên đạo nhân muốn cáo từ rời đi, Đông Vương công có chút do dự thoáng một phát, mở miệng hỏi, "Đạo hữu, nhưng là muốn, muốn tiếp tục tiến về U Minh huyết hải mời vị kia Minh Hà lão tổ." Nghe vậy, Thanh Liên đạo nhân lắc đầu, nói ra, "Hôm nay huyết sát lão tổ mất đi hộ thân linh bảo cùng tiên tiên đại trận, vận đạo ba người tiểu có thể đem hắn giết, nhiên không tiếp tục về Minh Minh Hà không đi U hải không thể tốt hơn." Bần đạo tố nghe thấy vị Kiêu Minh Hà Lao tổ một thân huyết sát chi khí, còn tại huyết sát lao tổ phía trên, hơn nữa tính cách xưa nay cao ngạo, nếu là đạo hữu mạo muội tiến đến, chỉ sợ sẽ bên cạnh sinh chi tiết, chẳng không đi được tốt. Đông Vương công một thân thuần dương đạo quả, đối với huyết sát chi khí trời sinh chẳng ghét, không khỏi mở miệng nhắc nhở thanh liên đạo nhân một hai. Còn nữa mà nói, chính như Đông Vương công nói như vậy, Minh Hà lão tổ trời sinh cao ngạo cũng không đặt chân hồng hoang đại địa nửa bước, lại càng không cùng một đám đồng đạo diễn pháp đạo. Bởi vậy có thể thấy được Minh Hà lão tổ không tốt ở chung, chẳng không đi mời, miễn cho sinh thêm sự cố. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bần đạo cái này quay lại ngũ trang quan ở bên trong, cùng Hưng Vân, Trấn Nguyên Tử nhị vị đạo hữu thương lượng cùng nhau tiến đến vây quét huyết sắc giáo. Thanh Liên đạo nhân đối với Đông Vương công có chút đã thành một cái đạo lễ, đứng dậy đưa tới một đóa thượng vân, bay thẳng đến vạn thọ sơn ngũ trang quan mà đi. Gặp Thanh Liên đạo nhân chân đạm tưởng vân mà đi, Đông Vương công xa xa chắp tay đổi lễ, nói: "Bần đạo sắp tiến về phía Nam vùng địa cực tinh dưỡng, đạo hữu như có cần đại có thể đến đây cho gọi một tiếng, đều lúc to lớn trợ." Kì này một trận chiến, hôm nay Đông Hải vùng biển dùng là nơi thị phi, không thể ở lâu. Hồng Hoàng đại địa lại có huyết sát giáo cùng Vu Ươ hai tộc tàn sát mưa bãi, cho nên Đông Vương công muốn muốn đi trước phía nam vùng địa cực tĩnh dưỡng, miễn cho lần nữa đưa tới huyết sát giáo. Đạo Hưu an tâm tĩnh dưỡng tựa là, đợi bần đạo đem huyết sát giáo triệt để tiêu diệt, liền tiến về phía nam vùng địa cực bãi phòng đạo Hưu. Không đợi Thanh Liên đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, bóng người dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên đạo mà đi. Thông hoàng thế giới cùng đời sau địa cầu bất đồng, chính là thiên tròn địa phương, đông nam tây bắc tứ phía đều có một chỗ vùng địa cực, trong đó tự thành một phương tu hành hệ thống. Bất quá, bốn cực chi địa, tiên tiên linh khí mờ manh, linh sơn phúc địa hiếm thấy, khắp nơi đều cùng hồng hoàng đại địa bất động, vì vậy ít có đại thần thông người tiến về. Truyền thuyết có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị thánh thú trấn thủ thiên địa bốn cực, chỉ là trăm triệu năm đến, cơ hồ không có đại thần thông người thật sự kiến bốn vị Khiến cho đối với bốn vị thánh một chuyện, một đám tiên tiên thần ma cũng không rõ trong đó thật ra. Đông Hải vùng biển bên trong, Đông Hải Long Vương dựng ở nước biển ở chỗ sâu trong, hai mắt nhìn qua Huyết Sắt lão tổ cùng một đám tà ma ly khai Đông Hải far vì, không khỏi lộ ra ti kia mỉm cười, nói: "Huyết sát lao tổ một thân nhân quả vô số, dẫn tới đại thần thông người một vừa xuất thế, chỉ sợ khoảng cách Huyết sát giáo tan thành mây khói chỉ kém nửa bước." Quy một chương 25, chứng đạo linh bảo. Chương 25, chứng đạo linh bảo. Âm dương tương sinh, huyền diệu khó lường, quả thực là vô thượng tạo hóa đại đạo." Thanh Liên đạo nhân mỉm cười, lẩm nói ra: "Một khi phản hồi ngũ trang quan ở bên trong, Hắn không đợi cùng chấn nguyên tử nói lên Đông Vương công một chuyện, liền tìm kiếm một gian tĩnh thất, bắt đầu bế quan tế luyện cái kia đóa thanh hồng nhị sắc lai sen. Chỉ thấy trong phòng trận trận thanh quang bốn phía, một đóa thanh liên lắc lư mà ra, sinh ra trong suốt, sinh ra 12 phẩm, tựa hồ ẩn chứa tiên địa huyền diệu, đại đạo pháp tác, tạo hóa chí lý, đúng là khó gặp tiên thiên linh bảo, tiền viết, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Năm đó hỗn độn chí bảo 36 phẩm tạo hóa thanh liên nát, giới, diễn hóa ra một đám tiên thiên bảo. Trong đó lá vi năm mặt tiên ngũ hành ngũ phương kỳ, dễ vi tiên thiên thần hương, bốn miếng tiên thiên liên tử thì là hóa thành Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, đóa đóa đều là tiên tiên phòng ngự chí bảo. Thanh liên đạo nhân trước mắt cái này đóa thập nhị phẩm thanh liên, đúng là cái kia tiên tiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, trời sinh nhận chứa tạo hóa quy tắc, cùng thanh liên đạo nhân một thân tiên tiên ngũ hành đại đạo ẩn có một tia chỗ. Chính có thể nói, tạo hóa người sinh sôi không ngừng, ngũ hành diễn hóa mà ra. Nhìn qua lên trước mắt cái này thập nhị phẩm thanh sắc hoa sen, thanh đạo nhân không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, tốt một đóa thập nhị tạo hóa thanh liên, sự là huyền phi phạm. Vậy vậy có thể thấy được cái kia hỗn độn chí bảo 36 phẩm thanh liên hạng gì thần uy. Cái kia huyết sắt lao tổ toàn thân đều là huyết sắt chi khí, cùng thanh liên bên trong tạo hóa một đạo không hợp nhau, tự nhiên không cách nào đem thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tế luyện viên mãn, bằng không thì bản đạo hỏa có thể có bực này cơ duyên tạo hóa. Đủ cơ duyên một chuyện vạn không được cơ cầu, nếu không tất có tai họa tới người. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chủ tạo hóa một đạo, thập nhị, đạo. Thập nhị, đạo. Thập nhị đạo. Đạo mãn, được nguyên Trong lúc nhất thời, một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyền ở không trung, tràn ra trận trận thanh sắc thần quang, đem hồng sắc huyết sắc chi khí một chút khu trục đi ra ngoài, chậm rãi trở nên trông rất sống động, trong suốt như ngọc. Thấy vậy, thanh liên đạo nhân quanh thân thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tăng hoa, nửa mẫu lớn nhỏ cánh vân phía trên, một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, kim, mục, thủy, hỏa, thổ năm đạo tiên tiên thần quang diễn sinh, ẩn có một cây tiên tiên ngũ hành linh tăng lúc gần lúc hiện. Thiên có ngũ hành kim mộc tương sinh ngợi, sinh sôi không ngừng, chính là tạo hóa một đạo. Thanh liên đạo nhân chỉ một ngón tay thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên Trong miệng khẽ quát một tiếng đạo. Chỉ thấy theo vừa mới nói xong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo tiên thiên thần quang ngay ngắn hướng diễn hóa, diễn phần mình tràn ra huyền diệu khí tức, cơ hồ đồng thời nhảy vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong. Trong lúc nhất thời, thanh sắc thần quang đại thịnh, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên quanh thân nhẹ nhàng nhoáng một cái, đem huyết sát chi khí thanh trừ sạch sẽ, ẩn ẩn tràn ra tạo hóa đại đạo quy tắc cùng tí tí hỗn độn khí tức, trở nên linh tính nội liễm, giống như một đóa chính thức thanh sắc hoa sen. Lập tức Thanh Liên đạo nhân chỉ một ngón tay Nguyên Thần Tam Hoa, một điểm Nguyên Thần linh quang rơi vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong, lập tức hai tay kết xuất đạo ấn, Nguyên Thần Tam Hoa phía trên tiên tiên ngũ hành linh hỏa phóng lên trời, đem thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bao quạ hắn đến, đem hắn chậm rãi cùng Nguyên Thần tương hợp một chỗ. Trứng đạo linh bảo bất đồng khác, tế luyện vô hối, đặc biệt là tiên tiên linh bảo, một khi cùng bản thân đạo quả tương hợp, liền không cách nào làm ra sửa đổi, không biết có bao nhiêu đại thần người, chỉ vì một bước đi nhầm, cả đời trứng đạo vô duyên. Thanh Liên đạo nhân tự nhiên không dám khinh thường, còn nữa mà nói, tiên tiên trứng đạo linh bảo không phải chuyện đùa, trời sinh ẩn có một tia đại đạo quy tắc không phải cùng bản thân đạo quả tương hợp người, không thể tế luyện làm chứng đạo linh bảo, chỉ có đạo pháp tương hợp mới có thể xưng là một kiện chứng đạo linh bảo. Đạo bèn nói quả, pháp chính là tiên thiên linh bảo, cả hai người đều là tiên thiên địa mà sinh, đại đạo quy tắc diễn hóa mà ra, có thể siêu thoát hồng hoang thế giới chói buộc. Thanh liên đạo nhân xuất thân bất phàm, chính là một cây tiên thiên ngũ hành linh căn hóa hình mà ra, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thì là một miếng tiên thiên liên tử sinh trưởng mà đến, cả hai người theo hầu tương đường, đạo quả tương hợp, chính có thể dung làm một thể. Thanh liên đạo nhân vừa mới hóa hình thời điểm, vẫn cảm thấy hồng hoàng thế giới thập phần tương hòa. Thế nhưng mà trải qua cựu mục chân nhân cùng huyết sát lao tổ một chuyện, mới hiểu được tới, không chứng nhận hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, tại sao tường hòa hai chữ đáng nói. Cho nên, Thanh Liên đạo nhân một khi trở lại ngũ trang quan ở bên trong, liền một lòng muốn đem thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tế luyện viên mãn, đợi đạo hạnh tăng lên đến Đại La Kim Tiên định phong thời điểm, đi thêm rèn đạo cơ. Bởi như vậy, một thân đạo hạnh thuần khi đến cực điểm, đạo cơ vững như thiết thạch, cũng không bình thường Đại La Kim Tiên có thể đánh động. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trên có tiên ngũ hành linh hỏa giá trị, dưới có tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hóa thành đạo cơ. Trải qua 9981 tuổi vừa mới mới tế luyện viên mãn, Thanh Liên đạo nhân đem một thân đạo quả tế luyện nhập trong đó, khiến cho thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên một khi tiến vào nguyên thần tam hoa bên trong, đều có thể tự hành diễn hóa ra tạo hóa cùng tiên tiên ngũ hành một đạo huyền diệu, quả nhiên là một kiện chứng đạo chí bảo. Nhìn qua lên trước mắt trôi nổi tại không trung thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, như là một cây tiên tiên linh căn Thanh Liên bình thường, trông rất sống động, sinh cơ bừng, bừng. Thanh Liên đạo nhân vẫy tay, đem hắn thu nhập nguyên thần tam hoa bên trong, yên lặng nhận thức thượng diện ra tạo hóa đại đạo khí tức, cùng mình một thân tiên tiên ngũ hành đạo quả giúp nhau xem mình là được diễn hóa ra một âm một dương hai chủng tiên thiên ngũ hành đại đạo, tương sinh tương khắc, khiến cho tiên thiên ngũ hành đạo quả viên mãn. Chính có thể nói, cô âm không sinh, độc dương không giải, cả hai người tương sinh tương khắc mới có thể diễn hóa ra thiên địa chí lý. Thanh Liên đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong truyền vào nguyên thần, quả thực là tuyệt không thể tả, không khỏi quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang thu vào, tam hoa quy ẩn, khánh tiêu không, lại để cho thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tiến vào tự phụ chi trung trầm trại ân cần săn sóc bắt đầu. Ha, ha đại đạo đều có thể, đại đạo đều có thể. Thanh Liên đạo nhân cười lên ha hả, trận trận thanh âm truyền vào bên ngoài, tại ngũ trang quan nội vang lên. Tế luyện chứng đạo linh bảo viên mãn, một khi tiên tiên ngũ hành đạo quả không xuất mẹ, cùng thiên địa đồng tọa, chân linh vĩnh tồn, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhịn không được cất tiếng cười to bắt đầu. Lúc này Trấn Nguyên tử đang tại xem trung tiêu gấp chờ đợi Hồng Vân trở về, bỗng nhiên nghe được bên ngoài chuyển đến trận trận tiếng cười, không khỏi hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức đứng dậy, hướng phía Thanh Liên đạo nhân bế quan địa đi đến. Đạo hữu bình an vô sự, đạo cũng có thể lòng. Hơn trăm năm trước, Thanh Liên đạo nhân vừa vừa về đến, là một mực bế quan không xuất gia. Trấn Nguyên Tử sợ hắn gặp bất trắc, mà Hồng Vân lại là một mực chưa từng trở về, không khỏi âm thầm lo lắng không thôi. Lúc này nghe được Thanh Liên đạo nhân tiếng cười, đã biết hắn chẳng những bình an vô sự, hơn nữa một thân đạo hạnh rất có tình tiến, thật đúng thật đáng mừng. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân đứng dậy xuất quan, gặp Trấn Nguyên Tử sắc mặt khẽ biến thành hơi tụng, không khỏi trong nội tâm khẽ động, nói ra, đều là bần đạo lỗi, làm cho đạo hưu lo lắng không thôi. Haha, chỉ cần đạo hưu có thể bình an xuất quan, làm sao đến lỗi vừa nói. Mặc dù là có tội qua cũng là cái tiểu nhi một người lỗi. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, đang mang vây quét huyết sát giáo một chuyện, há có thể qua loa chủ quan. Có thể vốn là Hồng Vân vừa đi không hồi, hơn trăm năm gian không hề tin tức, lại có thanh liên đạo nhân mạo hiểm tiến về Ú Minh huyết hải mời Minh Hà lao tổ, dỗng nhiên mà đi, đột nhiên mà quy, hơn nữa một khi trở lại tiểu La bế quan không xuất ra, như cùng bản thân bị trọng thương bình thường, chấn nguyên tử có thể nào không lo lắng không thôi. Quy 1 chương 26, Hồng Vân trở về. Chương 26, Hồng Vân trở về. Mất đi thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, huyết sát đại trận tan thành mấy khói, huyết sát giáo một đám ma chết thương thảm trọng, dĩ nhiên không đủ gây sợ. Thanh Liên đạo nhân đối với triệt để tiêu diệt huyết sát giáo tin tưởng càng ngày càng đủ. Đều lúc ba vị đại thần thông người cùng nhau tự mình xuất thế, lo gì không thể đem huyết sát giáo triệt để diệt trừ, không thể đem huyết sát lão tổ trấn giết. Ngoảnh một cái mây chục năm thời gian trôi qua, Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt phong trần mệt mỏi trở về, nghe được U Minh huyết hải một chuyện, không khỏi mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua Thanh Liên đạo nhân, nói ra, đa tạ đạo hữu trước đi mời Minh Hà lao tổ, khiến cho đạo hữu trên đường đi hung hiểm khó lường, tất cả đều là bẩn đạo một người lỗi. Ha ha, đạo hữu tại sao lỗi? Nếu không có bẩn đạo tiến về U Minh hải, Như thế nào được một kiện tiên tiên linh bảo hộ thân, lại há có thể quen biết một vị đồng đạo hảo hữu." Thanh Liên đạo nhân vẻ mặt dáng tươi cười nói ra. Đối với hắn mà nói, huyết sát lao tổ đã hung hiểm có lượng, lại là cơ duyên tạo hóa, như thế nào muốn trách tội Hồng Vân đạo nhân. Tiên "Thiên tiên linh bảo." Hồng Vân đạo nhân trên mặt hâm mộ thần sắc lóe lên, chưa từng có hỏi nhiều hắn việc này, dù sao tiên tiên linh bảo một vật hạng gì thật gọi, là hảo hữu chí giao cũng không nên hỏi nhiều, không khỏi tiếng nói một chuyện, nói ra, "Xin hỏi lão không biết vị kia Vương công đạo hữu bao lâu có thể tính tất?" Bốn vị đại thần thông người cùng nhau tiến đến quét huyết giáo tự nhiên còn hơn 3 vị đại thần thông người rất nhiều. Đông Vương công bị nhốt huyết sát trong đại trận mấy chục năm thời gian, một thân thuần dương chi khí cơ hồ tiêu hao không còn, lại liều chết phá vỡ huyết sát đại trận, một thân đạo cơ có tổn hại, chỉ sợ cần phải bế quan tĩnh dưỡng hơn 1000 năm thời gian không thể. Thanh Liên đạo nhân thoáng đánh giá thoáng một phát, cảm thấy Đông Vương công cần phải trải qua hơn 1000 năm tĩnh dưỡng không thể, bằng không thì mạng muội sớm rời núi, chỉ sợ có sợ tổn thương thuần dương đạo quả. Hơn 1000 năm thời gian, chỉ sợ huyết sát giáo không biết lại hội đánh giết bao nhiêu đồng đạo tu sĩ, hoặc là nhân cơ hội khôi phục khí, thậm chí đem huyết sát đại trận toàn bộ. Chúng ta chẳng phải là muốn sai sót khó được cơ hội tốt. Hồng Vân đạo nhân nghe vậy, có chút lộ ra vẻ thất vọng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nói ra. Cũng thế, đối với chúng ta đại thần thông người mà nói, chính là hơn nghìn năm thời gian, bất quá vẹn vẹn là một lần bế quan ngồi xuống mà thôi, chỉ là sai sót bực này cơ hội tốt, không khỏi thoáng có chút đáng tiếc. Mấy trăm năm thời gian tìm hiểu, đối với huyết sát giáo hạng gì cần dỡ, Hồng Vân trong nội tâm há có thể không biết. Càng là như thế càng đối với huyết sát giáo cố trùng trùng đệp không khỏi nghĩ chờ Đông Vương công cùng nhau đến đây, tập bốn vị đại thần thông người đi thêm tiến đến vây quét huyết sát giáo. Thuần Dương đạo quả, Tiên dương bảo kiếm đều là huyết sát lao tổ khắc tinh, chính có thể đem khắc nhất cử trấn diệt, miễn cho huyết sát giáo cho tàn lại cháy. Ngược lại là chấn nguyên tử vẻ mặt thông dong, nói ra, người cái này tiểu nhi chớ có nóng nội, chính là ngàn năm thời gian mà tôi, cái kia huyết sát giáo há có thể khôi phục nguyên khí. Còn nữa mà tôi, hôm nay huyết sát lao tổ mất đi huyết sát đại trận hộ thân, ta và ba người đủ tiến đến đem hắn triệt để tiêu diệt, không cần chờ đợi Đông Vương công đạo hữu bế quan mà ra. Đại La Kim Tiên vốn nên tâm tính như một, đạo vững như thạch, không là ngoại vật ảnh hưởng, thế nhưng mà hôm nay Hồng Vân đạo nhân, dĩ nhiên có chút đạo tâm có mất. Huyết Sắt giáo càng là thành hắn chấp niệm, một ngày Huyết Sắt giáo chưa trừ diệt, Huyết sát lao tổ bất tử, Hồng Vân liền một ngày đạo tâm bất ổn, đạo hạnh khó có tình tiến, thậm chí có lấy thân tử đạo tiêu hung hiểm. Chấn Nguyên đạo hữu lời ấy thật là, Hồng Vân đạo hữu vạn không được nóng nội. Nói sau, mất đi Huyết sát đại trận hộ thân, Huyết sát giáo căn cơ dùng mất, vận số gần, dĩ nhiên không đủ gây sợ, chúng ta nhất định đem khắc nhất cử tiêu diệt, không cần chờ đợi ngàn năm thời gian. Tuy nói Hồng thế giới tiên tiên bạo thế nhưng mà có thể trấn áp một giáo số mạnh người, bất quá chỉ vẹn vẹn có 3 năm kiện mà thôi. Nhưng mà, Huyết Sắt lão tổ mất đi nhị phẩm tạo hóa thánh liên, kiến cho vốn là vận số gần huyết sắt giáo, trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cho nên thanh liên đạo nhân mới có thể nói đạo, tất nhiên có thể một lần hành động đem huyết sắt giáo tiêu diệt. Thanh liên đạo nhân có chút nhìn Hồng Vân liếc, trong nội tâm âm thầm thở dài, chưa từng có nói nhiều. Hồng Vân chính là tiên tiên thần ma xuất thần, một thân đạo hạnh cũng có đại là kim tiên một cảnh, lại có hồng hoang 36 động thiên 72 phúc địa đứng đầu hòa vận động ở lại, vốn nên con đường một mảnh thông suốt mới là. Không biết làm sao, Hồng Vân trời sinh tâm tính thuần, không hiểu hồng Hoàng thế giới hung hiểm, dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng. Bản thân vừa rồi không có tiên tiên linh bảo trấn áp số mệnh, thời gian dài chiếm cứ hỏa vận động, không khỏi khiến cho một thân số mệnh chậm rãi trôi qua. Đã không tiên tiên linh bảo trấn áp số mệnh, vừa rồi không có vô lượng công đức phù hộ, người phương nào có thể trưởng cư hòa vân động trong? Đa tạ nhị vị đạo hữu chỉ điểm, nhưng lại hồng vân chấp nhất, suýt nữa mất đạo tâm. Nghe được lời ấy, Hồng Vân đạo nhân bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo, phương mới tỉnh ngộ lại, chỉ sợ mình đã sinh ra chấp niệm, hơi chút do dự thoáng phát, đứng dậy đối với Thanh Liên đạo nhân, nguyên tử hai người, nói ra, đợi bần đạo đi trước tính quả mấy năm, sẽ cùng nhị vị đạo hữu cùng nhau tiến đến tiêu diệt huyết giáo. Thấy vậy, Thanh Liên đạo nhân cùng Chấn Nguyên Tử hai người nhìn nhau cười cười, nói ra, "Đại tiỆn." Hồng Vân đạo nhân biết rõ chính mình đạo tâm có mất, cũng không cùng Thanh Liên hai người nhiều đời, quanh thân thần quang lóe lên, trực tiếp trước đi tìm một chỗ tĩnh thất bế quan ngồi xuống đi. Thấy vậy, Thanh Liên đạo nhân không khỏi âm thầm thầm nghĩ, truyền thuyết năm đó Hồng Quân đạo tổ tại trong Tử Tiêu cung diễn giải thời điểm, Hồng Vân vốn là đem chỗ ngồi tặng cho tiếp dẫn đạo nhân, dẫn tới chuẩn đề đạo nhân đem một bên côn bằng đánh rất xuống chỗ mất đi đạo cơ duyên, từ nay về sau bằng liền đối Nhưng mà, Hồng Quân đạo tổ ban cho Hồng Mông tử khí thời điểm, Hồng Vân thậm chí có hành được một đạo hồng ngông tự khí, mừng đến Hồng Vân chân linh mừng muội, không rõ trong tử tiêu cung tình thế, không có bái nhập Hồng Quân đạo tổ môn hạ, càng không có để lại nghe được hôn nguyên đạo quả. Mà là, vội vàng ra trong tử tiêu cung, một lòng muốn phải trở về hòa Vân động trong bế quan tế luyện hồng mông tự khí, dẫn tới yêu tộc mấy vị đại thần thông người trong nội tâm nổi lên tham nộ. Một bước đi nhầm, từng bước đi nhầm, không biết làm sao, không biết làm sao. Hai kiếp bên trong tự có cơ duyên xen lẫn, đồng dạng cơ duyên bên trong cũng có thai kiếp tương theo. Cái này vừa được một mất tâm đó, là được. Là mất. La Hồng Quân đạo tổ cũng nói không rõ ràng. Gặp Thanh Liên đạo nhân một mực trầm tư không nói, Chấn Nguyên Tử không khỏi mở miệng nói ra, "Đạo hưu thế, nhưng mà lo lắng huyết sát lao tổ, hoặc là Hồng Vân." Thanh Liên đạo nhân nghe vậy, nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, "Huyết sát lao tổ không cần lo lắng, mặc dù không có ta và ba người xuất thế, nghĩ đến cũng sẽ có khác đại thần thông người xuất thế, đem hắn trấn giết không thể." Ngược lại là Hồng Vân đạo hữu, tâm tính đơn thuần, không biết Hồng Hoang thế giới hiểm ác, hết lần này tới lần khác lại yêu thích tương giao đồng đạo, ngày nào đó chắc chắn nhân quả cuốn thân không thể, khó tránh khỏi đưa tới tai họa, tự coi như ngươi ta hai người cũng khó một mực hộ hắn chu toàn. Một nguyên thời gian sắp chấm dứt, Huyết sát giáo đúng thời cơ xuất thế, dẫn tới Hồng Vân bốn phía tương ngợi đại thần thông người như muốn vây quét. Có thể thấy được một kiếp này vận vô duyên vô cơ hạ xuống Hồng Vân cùng Huyết Sát lão tổ trên người, bất quá Hồng Vân có Thanh Liên đạo nhân cùng Chấn Nguyên tử tương trợ, nghĩ đến nhất định bình an vô sự. Thanh Liên đạo nhân chính là tiên tiên ngũ hành linh căn hóa hình mà ra, trời sinh có một tia số mệnh công đức phù hộ, hôm nay lại phải tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân, một thân số mệnh kéo dài đến từ điểm. Chấn Nguyên tử tất thì là có thêm tiên tiên linh bảo điệu thư cùng tiên tiên linh căn quả tụ trấn áp bản thân số mệnh, hai người tự nhiên có thể đem Hồng Vân bảo vệ. Chỉ là, loại chuyện này Có thể một, có thể hai, không thể liên tục lại bốn. Bằng không thì chắc chắn có tổn hại bản thân số mệnh. Như Hồng Vân Đạo hữu có tiên tiên linh bảo hộ thân cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi không có bực này phúc duyên, từ lâu rồi, khó tránh khỏi bản thân số mệnh chưa đủ, đưa tới tai họa. Quy một chương 27, tại sao che chở? Chương 27, tại sao che chở? Trấn Nguyên Tử nghe vậy toàn thân chấn động, thần sắc trên mặt biến đổi, nói, hôn Nguyên kiếp nạn. Mỗi một hôn nguyên thời gian đều có các loại kiếp nạn diễn sinh. Hôm nay huyết sát lão tổ cùng Hồng chuyện, đúng là cái này một hỗn nguyên thời gian cuối cùng kiếp nạn. Nếu không có có mình cùng Thanh Liên đạo nhân to lớn tương trợ, chỉ sợ Hồng Vân tránh khỏi một kiếp. Hơn nữa, chính như Thanh Liên đạo nhân nói như vậy, Hồng Vân bản thân không có tiên thiên linh bảo trấn áp số mệnh, vừa vui tốt kết giao đồng đạo hảo hữu, từ lâu rồi, khó tránh khỏi dẫn tới nhân quả quân thân. Liên lạc tự mình cùng Thanh Liên đạo nhân, cũng thế chỉ có thể che chở nhất thời, không thể vĩnh viễn che chở Hồng Vân. Đạo hữu lời ấy đúng là bần đạo lo lắng địa phương, huyết sát giáo một chuyện có ta và người hai người cùng nhau tiến đến, Hồng Vân đạo hữu tự nhiên có thể bình yên vô sự, về phần ngày nào đó kính xin đạo hữu chiếu cố nhiều hơn một Nguyên Tử trầm giọng nói ra. Thanh Liên đạo nhân minh bạch ý của hắn, trấn nguyên tử cùng Hồng Vân trăm triệu năm tương giao, tự nhiên muốn bảo vệ Hồng Vân, lại để cho hắn bình an vô sự đã qua cái này một hôn nguyên thời gian, về phần hạ một hôn nguyên thời gian, muốn làm phiền chính mình chiếu khán một hai, miễn cho Hồng Vân lâm vào hung hiểm mà không biết. Đạo Hữu yên tâm, chỉ cần đem huyết sát giáo một lần hành động tiêu diệt, cái này một huấn nguyên trong thời gian Hồng Vân đạo hữu nghĩ đến sẽ không còn có kiếp nạn, về phần hạ một hôn nguyên thời gian, tất thị cần coi chừng một hai. Thanh Liên nhân khẽ đầu ra. Hắn không có một ngụm đáp ứng chuyện này, dù sao đang mang Tây Phương Nghị Thánh cấp dẫn, chuẩn đề, yêu tộc đế tuấn, nhất Côn bằng trời năm vị đại thần thông người cùng Hồng Mông Tử Khí một vật, cũng không thanh liên đạo nhân có thể phù hộ được. Hồng Hoang thế giới đại thần thông người vô số, trừ Hồng Quân đạo tổ một người bên ngoài, người phương nào có thể lời nói nhẹ nhàng phù hộ được Hồng Vân. Đủ thấy số mệnh một chuyện, hạng di huyền diệu khó lường, chỉ có bản thân số mệnh kéo dài, mới có thể vô hai vô kiếp, phúc duyên thâm hậu. Kỳ thật nếu không có huyết sắt lão tổ vận số đã hết, chân linh ngưng ngọi, mất đi tiên tiên liên, lại đơn giản lại để cho Đông Hỏa Vân động chính là Hồng Hoàng 36 động tiên 72 phúc điệu đứng đầu, vốn nên số mệnh kéo dài đến cực điểm, đáng tiếc Hồng Vân đạo hữu phúc duyên không đủ, không phải phải cần tìm kiếm một kiện tiên tiên linh bảo trấn áp số mệnh không thể, bằng không thì chắc chắn thai kiếp không ngừng. Nói đến chỗ này, Thanh Liên đạo nhân có chút dừng lại, liền không lại tiếp tục lời nói. Đời sau Hồng Vân đạo nhân tại sao lại đơn giản thân tử đạo tiêu, chân linh không còn? Đến một lần Hồng Vân trời sinh phúc duyên công đức chưa đủ, số trời có nảy một kiếp. Thứ hai hạ một vận, nhân tộc nhất sửa cơ thế, đều ở bên trong, cho nên cần phải trước đem Hồng vân khu trụ không thể mới có thiên đạo tự hành đánh xuống kiếp nạn, muốn cho Hồng Vân thân tử gặp tiêu. Hòa Vân Động. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử như có điều suy nghĩ nhẹ dần đầu, Hỏa Vân Động hạng gì bất phàm? Tôi nói chính là Hồng Hoang thế giới 36 động thiên 72 phúc địa đứng đầu, là bình thường động thiên phúc địa, không có đại cơ duyên, đại khí vận, vô lượng lượng công đức hộ thân, người phương nào có thể đơn giản chịu cứ? Cần phải tìm một kiện tiên tiên linh bảo mới có thể trấn áp một phương động thiên số mệnh, bằng không thì Hồng Vân đạo hữu chỉ có mau chóng rời xa Hỏa Vân Động trong. Chấn Nguyên Tử nhất thời lo lắng không thôi. Thiên tiên linh bảo hạng gì khó được? Không phải thiên đại cơ duyên tạo hóa không thể tìm được. Nhưng mà, hòa Vân Đạo lại là bực nào chân quý? Hả có thể đơn giản rời xa? Là Chấn Nguyên Tử cũng chỉ vẹn vẹn có một kiện Tiên Tiên Linh Bảo điệu thư cùng một cây Tiên Tiên Linh căn nhân xâm qua thụ, mới dám tại Vạn Thọ Sơn trên đất lập một phương động phủ truyền thừa, tự nhiên minh bạch Tiên Tiên Linh Bảo được trọng yếu cùng quý trọng chỗ. Bần đạo hôm nay cũng là không có một chỗ có thể sống yên phận chí địa, chỉ sợ hạ một hồn nguyên thời gian khó có thể phù hộ Hồng Vân Đạo Hữu. Bất quá, chỉ cần có thể tìm được một kiện Tiên Tiên Linh Bảo hộ thân, đất, đến Hồng Vân nhiên có phúc duyên vô lượng. Thanh đạo nhân cười khổ một tiếng nói ra, Hôm nay Hồng Hoang một đám đại thần thông người hoặc là tiên tiên xinh linh, đều thuộc tán tu nhất mạch, còn không có huyền môn nhất mạch tuyệt pháp, Hồng Quân đạo tổ càng là chưa từng chứng đạo, tự nhiên không có huyền môn số mệnh phù hộ vừa nói. Mà tán tu nhất mạch căn cơ tri địa, Đông Hải Tam Tiên đảo chưa xuất thế, cũng thế không có tán tu số mệnh vừa nói, gọi Thanh Liên đạo nhân như thế nào phù hộ Hồng Vân. Về phần một chỗ sống yên phận chi địa, Thanh Liên đạo nhân một mực không có thời gian tiến về Đông Hải tìm kiếm Linh Sơn Tiên Đạo, tự nhiên không có lập một chỗ đạo phủ. Còn nữa mà nói, Đông Hải tuy nói Linh Sơn Tiên Đạo vô số, thế nhưng mà có thể đương được động tiên phúc địa người, chỉ vẹn vẹn có Hải Ngoại Tam Tiên Đạo. Nhất viết bằng lai, nhị viết một tấc vùng, ba ngày duên châu. Thanh Liên đạo nhân vẫn muốn chiếm cứ thứ nhất, được một phần hải ngoại số mệnh phụ hộ, cái này mới không có sốt ruột lập lập phụ. Như có cơ duyên thậm chí có thể độc hưởng hải ngoại số mệnh, ngồi nhìn hồng hoang đại điệu gió đã bắt đầu thổi biến ảo, đương được vô lượng lượng tiêu dao. Không có sống yên phận chi địa, như là mở mịt vân yên, đạo hữu còn là sớm làm chiếm cứ một chỗ linh sơn phúc địa mới là. Nghe được Thanh Liên đạo nhân nói như vậy, Trấn Nguyên tử không khỏi thở dài một tiếng, đối với hắn dặn dò nói ra, Hôm nay Hồng Hoang thế giới linh sơn phúc điệu tùy ý có thể thấy được, Thanh Liên đạo nhân lại có tiên tiên linh bảo trấn áp số mệnh, đúng là chiếm cứ một chỗ linh sơn phúc điệu tuyệt hảo thời cơ. Đa Tạ đạo hữu nhắc nhở, đợi huyết sát giáo một chuyện chấm dứt, Bần đạo sẽ gặp tiến về tứ hải tìm kiếm một chỗ linh sơn tiên đạo lập lập phủ. Thanh Liên đạo nhân cười nhạt một tiếng nói ra, "Tứ hải?" Trấn Nguyên tử kinh dị nhìn Thanh Liên đạo nhân liếc, tứ hải bất quá man hoang chi địa, sao có thể so ra mà vượt Hồng đại tiên Bất một khi nghĩ đến cùng huyết chuyện, tử trong nội tâm động, nói ra, "Đạo hữu quả nhiên là trí tuệ hơn người, gọi đạo khâm phục không thôi." Bỏ hững hoàng đại địa, lấy tứ hải vùng biển. Cái này một bỏ một lấy bên trong, tựu có thể đơn giản tránh đi hồng hoang khắp mặt đất phân tranh, có thể thấy được Thanh Liên đạo nhân hạng gì trí tuệ. Ngay vậy, Thanh Liên đạo nhân mỉm cười, không có mở miệng giải thích, nếu không có có đời sau trí nhớ, hắn như thế nào muốn muốn đi trước bốn trong nước. Chính là 10 năm thời gian, đối với ba vị đại la kim tiên mà nói, bất quá trong nháy mắt vung lên mà thôi, sớm đã lặng lẽ trôi qua. Trong lúc nhất thời, vạn vọ sơn ngũ trang quan ở bên trong, Hồng vân đạo nhân, Trấn nguyệt tử, Thanh Liên đạo nhân ba vị đại la kim tiên tề tụ, diện phần mình quần áo phiêu nhiên, một cái hồng vân hoa Một cái thanh y điệu ung dung, một cái quần áo thanh nhưng, đều là linh quang lở lở. Bất quá, Hỏa Vân chính là một thân hồng sắc đạo bào, Chấn Nguyên tử cùng Thanh Liên đạo nhân thì là hơi có tương tự, đều là một thân màu xanh nhạt quần áo. Mười năm thời gian đã qua, không thể để cho huyết sát giáo tiếp tục giết chóc xuống dưới, một hồi kính xin nhị vị đạo hữu vừa hiện thần thông đạo hạnh. Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt thành khẩn đối với Chấn Nguyên tử cùng Thanh Liên đạo nhân nói ra. Người trong nhà minh bạch nhà mình sự tình, Trấn Nguyên tử, Thanh Liên đạo nhân đều có tiên thiên bảo thân, đều lúc sát lão tổ, cần phải hai người lộ thần thông hạnh không thể. Hôm nay 10 năm thời gian vừa qua, Hồng Vân đạo nhân lập tức hiện thân mà ra, muốn tiến đến vây quét huyết sát giáo. Đều lúc đều có bản đạo cùng chấn nguyên đạo Hữu vừa hiện thần thông đạo hạnh đem huyết sát lão tổ chấn giết, về phần một đám huyết sát trong giáo tà ma, muốn làm phiền đạo hữu tự mình đem thứ nhất một đánh giết, không thể bông tha bất luận cái gì một vị tà ma rời đi, miễn cho huyết sát giáo cho tàn lại cháy. Thanh Liên đạo nhân nhìn Hồng Vân liếc nói ra. Đúng vậy, vạn không được bông tha bất luận cái gì tà ma rời đi, bằng không thì một khi huyết sát giáo cho tàn lại cháy, lại chóc vô số hồng hoàng sinh linh." Chấn nguyên tử trong tay phù trận nói ra. Lời ấy đại thiện. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Chỉ thấy Hồng Vân đạo nhân quanh thân thần quang lóe lên, hóa thành một đạo trưởng hồng bay thẳng đến phía chân trời mà đi. Nghị vị đạo hữu ấn nước Hồng Vân ai cũng giáng quên, chỉ có đi đầu một bước. Thấy vậy, Trấn Nguyên Tử cùng Thanh Liên đạo nhân lộ ra một nụ cười khổ, đành phải riêng phần mình thò tay đưa tới một đóa tử vân, nhắm hồng hoang đại địa mà đi. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân đạo nhân, Thanh Liên đạo nhân đều là người cô đơn, tòa hạ không có cửa người đệ tử, tự nhiên chỉ có tự mình đánh giết một đám tà ma. Tuy nói bởi như vậy thoáng có chút phiền thoái, bất quá không có cửa hạ đệ tử lên đây, cũng có thể buông tay buông chân vừa hiện thần thông đạo hạnh. Đại La Kim Tiên có thể tối tăm bên trong cảm thấy bản thân hung ác, mượn nhờ thiên cơ số mệnh, gặp giữ hóa lạnh, bảo toàn bản thân chân linh không mất. Chỉ có như là huyết sát lao tổ như vậy, chân linh mỏng mỏi, không biết số trời số mệnh, mới có thể tùy ý rứt rọc, đợi số trời vừa đến thì sẽ cho bụi trong bụi. Hôm nay trấn nguyên tử ba người số mệnh chủ thiên, tối tăm bên trong đều có công đức phù hộ, nhất định một lần hành động đem huyết sát giáo tiêu diệt, tạm phúc hồng hoang một đám sinh linh. Quy 1 chương 28, huyết sát sơn. Chương 28, huyết sát sơn. Huyết sát sơn, ở vào hồng hoang chi bắc, tới gần bắc hải trên đất, cơ hội đã đến hồng hoang đại địa bên dưới. Năm đó, Huyết Sát lao tổ ra cực bắc ở chỗ sâu trồng, chứng cư Huyết Sát Sơn, tụ tập trăm vạn tà ma, hướng phía Hồng Hoàng sâu trong lòng đất xâm lấn, đã có trăm triệu năm thời gian. Hôm nay nếu không có mất đi Tiên Tiên bảo liên, bảy hà tiện sát đại trận, Huyết Sát lão tổ cũng sẽ không vấn đợi đến trong núi khôi phục nguyên khí, càng sẽ không ngờ tới một hồi kinh thế đại chiến sắp xảy ra. Một ngày này, không trung vạn dặm không lay, Huyết Sát Sơn trước một mảnh tường hoá yên lặng, không có nửa điểm ngày xưa bên trong ồn nhiên, xa xa có ba đạo thần quang xẹt qua bầu trời, trận trận thần uy ra, đường kính hướng phía Huyết Sát Sơn mà đến. Thanh Liên đạo nhân một thân tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang triển khai, hiển hóa ra nhiều đoá ngũ thải từng vân, thượng diện đứng vững ba vị đạo nhân, diễn phần mình một thân thần quang nội liễm, sát cơ không lộ ra, như là không tồn tại. Thanh Liên đạo hữu, cái này tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang càng ngày càng huyền diệu khó lường, lại để cho bần đạo không ngừng hâm mộ. Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt dáng tươi cười nói ra, chính là một đạo sen lẫn thần thông mà tôi, đảm đương không nổi đạo hữu hâm mộ. Ngược lại là chỗ này sát sơn, trải qua huyết sát lao tổ trăm triệu năm đến kinh doanh, nhiên như là tường đồng vết sắt, khắp nơi đều có ma giấu giếm trong đó, các loại báo động có thể thấy được huyết sát lao tổ tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ hạng gì rất cao minh, chúng ta còn cần coi chừng một hai mới là. Thanh Liên đạo nhân gặp huyết sát sơn âm hàn sát khí trùng thiên, dấu diếm thời tướng số chết một đạo, đem trọn cái huyết sát sơn bao quanh che che lại, hiển nhiên bên trong điên đạo âm dương càn khôn tự thành một phương tiểu thiên thế giới, cùng hồng hoang thế giới cách ly ra. Có thể muốn bên trong tà ma hạng gì phân đông, nếu không có mất đi tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trấn áp, chỉ sợ chính mình một đoàn người mạo muội đây, cần phải giữ nhiều lành không thể. Trấn Nguyên tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua huyết sơn, có chút giật mình nói ra, tốt một cái huyết sát lão tổ. Vậy mà lập như thế cơ nghiệp. Nếu là có thể tại hạ một huyễn nguyên thời gian chiếm cứ Hồng Hoang đại địa một phần số mệnh, không thể nói trước thật có thể cùng Vu Ươ hai tộc thoáng dễ rủ mũi nhọn, đến lúc đó lại là một hồi Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp sắp sửa diễn sinh. Càng là như thế, chúng ta càng là muốn đem huyết sát giáo một lần hành động tiêu diệt, trấn giết huyết sát lao tổ, không thể lại để cho hắn tiếp tục lớn mạnh." Hồng Vân đạo nhân trầm giọng nói ra. Ngay vậy, Thanh Liên đạo nhân khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, mà là chỉ vào Huyết Sát Sơn nói ra, trận này vào Huyết Sát đại trận có chút tương tự, có thể đưa tới U minh trong biển sát khí ngàn địch, huyền bất phàm. Một hồi nhị vị đạo hữu cần phải thi triển thần quang hộ thể, vạn không được lại để cho sát khí tới người. Nói xong, Thanh Liên đạo nhân phất tay lấy ra Tiên Tiên Linh Bảo Linh Ngọc Động, lập tức quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bắt đầu khởi động, không ngừng hướng phía Huyết Sát Sơn chúng kích. Không bao lâu, theo năm đạo Tiên Tiên thần sáng rực rỡ, đem Huyết Sát Sơn mở ra một đạo lỗ hổng. Vân đạo đi đầu một bước, Thanh Liên đạo nhân trên mặt ngưng trọng thần sắc lóe lên, trực tiếp cất bước hướng phía đi vậy, Tử, quang, cùng đi trong. Thanh Liên đạo nhân có tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang cùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa hộ thân không sợ âm hàn sát khí, có thể một khi nhìn thấy vết sát sơn bên trong cảnh tượng, còn là không khỏi chấn động. Chỉ thấy không trung sát khí tràn ngập, âm khí thành sương mù, các loại ác quỷ hung hồn, tà sát ma vật, thật đúng tự ý có thể thấy được, giống như thân ở u minh trong biển máu. Hiển nhiên huyết sát sơn trong cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu sinh linh, mới có thể diễn sinh ra đầy khắp núi đồi âm hồn ma vật. Thanh đạo nhân cảm thấy quanh thân trận trận nhập vào cơ thể, không khỏi khẽ quát một tiếng, nhắc nhở lời nói, vị đạo hữu coi chừng, trong núi âm hàn sát khí tràn không được mạo muội nhập trong núi. Hắn cùng với trấn nguyên tử đều có tiên thiên linh bảo hộ thân tự nhiên không sợ, có thể hùng vân đạo nhân thì là không có vực này cơ duyên phúc trạch, cho nên thanh liên đạo nhân không thể không mở miệng nhắc nhở một hai, tình một hồi hùng vân mạo muội thâm nhập trong núi, lâm vào hung hiểm hoàn cảnh. Trấn nguyên tử hai người một khi tiến vào huyết sát sơn, đưa mắt nhìn lại, thấy vậy khắp nơi đều là tà ma quỷ vật, hung hiểm đến cực điểm, trong nội tâm không khỏi chấn động. Không đợi ba người xâm nhập huyết sát sơn ở bên trong, chỉ nghe không trung bỗng nhiên truyền đến huyết sát lão tổ một tiếng cười to, nói: "Văn đạo đương là người phương nào dám đến huyết sát trong?" Nguyên Lai đúng là Thanh Liên tiểu nhi cùng Chấn Nguyên đạo hữu trách không được có như thế đảm lượng, chỉ là không biết vị này Hồng Ý địa đạo hữu tiên sơn nơi nào. Huyết Sát lão tổ chưa từng thấy qua Vân Hồng đạo nhân, cũng thế không biết Hồng Vân có gì xuất thân lai lịch, không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, nói ra, Huyết Sát lao tổ chớ có nhiều lời, vọng ngươi cũng là một vị đại thần thông người, thật không ngờ không biết số trời, không rõ thiên thời, vọng động can qua, tạo hạ chóc. Hôm nay đạo ba người đến đây, cần phải đem ngươi trong núi một đám tà ma từng cái đánh giết không thể. Ừ, thanh Liên tiểu nhi Lúc trước nếu không có Bần Đạo nhất thời vô ý, cho ngươi cấp lấy Tiên Tiên bảo liên, bằng không thì chỉ bằng ngươi cùng Đông Vương công hạ có thể bài trừ Bần Đạo huyết sát đại trận. Hôm nay chính ngươi đưa tới cửa đến, Bần Đạo vừa vặn đem ngươi rút gần luyện hồn. Huyết sát lão tổ đối với Thanh Liên đạo nhân quả thực là hận thấu xương, nếu không có Thanh Liên tiểu nhi xen vào việc của người khác, chính mình sao lại mất đi Tiên Tiên bảo liên, bảy hạ tiện sát đại trận, đem dễ như trở bàn tay thuần dương đạo tiên tiên thuần dương này này, có thể quên. Ai, đạo hữu một lòng giết chóc. Không hỏi nhân quả số trời, có thể linh đáng tiếc, trăm triệu năm khổ tu sắp sửa một khi tận tán, lại là tội gì đến." Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng nói ra. Huyết sát lao tổ nghe được lời ấy, không khỏi giận quá thành cười, miệng mài nói ra, "Hướng Bần đạo lao thẳng đến ngươi xem là đồng đạo hảo hữu, không muốn hôm nay lại cùng Thanh Liên tiểu nhi cùng nhau đến đây chấn giết Bần đạo, quả nhiên là một vị hữu đạo chi sĩ." Bần đạo không muốn cùng bọn ngươi nói nhảm, trong núi có mấy chục vạn huyết sát giáo môn nhân cùng một đám đồng đạo tu sĩ, bọn ngươi nếu đạo, đại có thể tiến về trong núi ở chỗ sâu trong một chuyến." Vừa mới nói xong, Huyết Sắt lão tổ thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Thanh Liên đạo nhân trong cơ thể Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang hội tụ hai mắt, trong nội tâm yên lặng suy diễn huyết sát sơn bên trong hư thật, cốc đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, nói ra, cái này huyết sát giáo quả nhiên không thể coi thường, Tân Thiệt trọi ta và ba người đều có Đại La Kim Tiên đạo hạnh, bằng không thì cần phải có người thân tử đạo tiêu không thể. Trấn nguyên tử một thân màu vàng đất thần quang triển khai, đem chung quanh âm hàn sát khí khu trục không còn, nói ra, mặc kệ huyết sát lão tổ có gì bổn sự, chúng ta đều muốn cùng thứ nhất chiến nói sau. Hán có Tiên Tiên bảo điệp thư hộ thân, không sợ trong núi các loại âm hàn sát khí, chỉ là đối với trận pháp nhất đạo bên trong kiến thức không bằng Thanh Liên đạo nhân. Lúc trước Thanh Liên đạo nhân may mắn được Thái Thanh đạo đức thiên tôn chỉ điểm trận pháp nhất đạo, lúc này tự nhiên minh bạch huyết sát sơn bên trong hung hiểm chỗ. Bất quá chính như Trấn Nguyên tử nói như vậy, mặc kệ huyết sát lão tổ có gì thần thông đạo hạnh, đều muốn cùng tứ nhất chiến nói sau. Nghe được lời ấy, Hồng Vân đạo nhân đối với Thanh Liên đạo nhân, Trấn Nguyên tử hai người nói ra, một hồi, Tĩnh Sinh nhị vị đạo hữu vừa hiện thần thông đạo hạnh, phá vỡ hộ sơn trận pháp. Phương, ít có cứu đạo, vừa rồi không có tiên tiên thân, chỉ có tử, hai người hiện thần thông. Quy 1 chương 29 Vừa hiện thần thông. Chương 29, vừa hiện thần thông. Huyết Sát Sơn hộ sơn đại trận tuy nhiên bất phàm, nhưng không có tiên thiên linh bảo trấn áp, Hoa Nhi bất thực, tiểu lại để cho bản đạo thử một lần có gì huyền diệu chỗ. Thanh Liên đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên nói ra, chính là một tòa không cơ chi trận mà thôi, nghĩ đến cũng không có cái gì vô thượng thần uy. Trấn Nguyên Tử nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau hiện ra nguyên thần tăng hoa, đạo đạo thần quang bay thẳng đến chân trời, quanh sát khí qua hết, muốn nhập Huyết Sát đạo nhân ngửa lớn nhỏ trên, một đạo tiên tiên ngũ hành linh nên phong chiếu đốt. Diễn hóa ra Tiên Tiên Ngũ Hành một đạo bên trong đủ loại huyễn diệu. Theo trận trận thuần dương đến cực điểm hào quang rơi xuống, chiếu trong núi một đám tà ma, toàn thân không hỏa tự cháy, thậm chí không kịp kêu rên một tiếng, trong khoảng khắc, hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa. Cái này hỏa không phải trước không phải về sau, chính là tuân theo Tiên Tiên Ngũ Hành quy tắc mà sinh, không phải khí hậu có thể dội tắt, thậm chí nhất ngộ ngũ hành chi vật, giống như trong lửa rọi dầu, dẫn tới linh hỏa thần uy càng hơn ba phần. Thanh Liên đạo nhân gặp tiên, tiên Ngũ Hành linh hỏa quả nhiên có thể khắc chế tà ma, không khỏi mừng rỡ trong lòng, há miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Tiên Tiên Ngũ Hành linh hỏa, khởi" Chỉ thấy Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, một đạo hỏa quang bay thẳng đến chân trời, ở không trung diện hóa ra tiên thiên kim một thủy hỏa thổ năm loại linh hỏa, giống như một hồi linh diễm hỏa vũ bình thường, dặm dặm chẳng trị hướng phía huyết sát sơn xa xút xuống. Bất luận là tà ma ác quỷ, còn là âm hàn sát khí, chỉ cần thân hình nhiễm hỏa vũ, lập tức hóa diễm trùng thiên, sóng nhiệt bốn phía, không cần thiết một thời ba khác, chắc chắn tan thành mây khói. Tốt một cái tiên thiên ngũ hành linh hỏa, đạo hữu thật sự là thần uy bất phàm, mà lại lại để cho bần đạo trợ đạo một tay, tiên thiên khí, Nguyên tiên thiên ngũ hành Vậy mà có thể khắc chế hết thể ngũ hành chi vật, không khỏi toàn thân chấn động, lập tức đem tiên thiên đất mục linh khí ngự sự mà ra, hóa thành một đám mây mưa bụi khí cùng không trung tiên thiên ngũ hành linh hỏa tương hợp một chỗ. Lập tức, không trung linh hỏa lan tràn, linh khí trận chận, cả hai người tương hợp một chỗ, há lại chỉ có từng đó thần uy tăng gấp đôi. Đốt trong núi một đám tà ma quỷ khốc thần gào hét, âm hàn sát khí quét qua là hết. Hồng Vân đạo hữu coi trường huyết sát lão tổ được kích, nguyên nguyên chỗ, số hòa, khí, đem người quanh thân bao quanh bảo vệ để phòng huyết sát lão tổ tự mình đến tập. Gặp Thanh Liên đạo nhân, trấn nguyên tử hai người thần uy vô lượng, Hồng Vân đạo nhân toàn thân tinh thần chấn động, cười lớn một tiếng nói ra, nhị vị đạo hữu chi bằng dùng tay vuông chân phá trận, còn lại sự tình đều có bản đạo ứng phó. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Hồng Vân đạo nhân chỉ một ngón tay nguyên thần tang hoa, chỉ thấy một đạo tiên thiên thần quang phóng lên trời, như là hồng vân hoa đóa, ở không trung chậm rãi diễn phát lên, thỉnh thoảng trận trận màn, tròn, Lúc này không ít ma ngũ hành đến Không phải là mình có thể ngăn cản, mà Tiên Tiên đất mộc linh khí thì là bình thản không có gì lạ, chỉ có thể tăng cường linh hỏa thần uy mà thôi, không khỏi nhao nhao dương nhanh múa bước, hướng phía không trùng Tiên Tiên đất mộc linh khí thôn phệ mà đi. Thứ nhất có thể suy yếu Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa thần uy, thứ hai đối với một đám tà ma mà nói, cái này Tiên Tiên đất mộc linh khí không thua gì linh căn tiên thảo, chính có thể đem hắn thôn phệ không còn, tăng cường bản thân thần thông đạo hạnh. Hừ, thực đương bản đạo Tiên Tiên đất mộc linh khí như là linh thảo bình thường, có thể tùy ý thôn Nguyên Tử mặt lộ vẻ một lạnh, hai tay kết xuất ấn, đem hắn đánh vào Tiên đất mộc linh khí bên trong lập tức không trung tiên thiên đất mộc linh khí biến đổi, lại cùng tiên thiên ngũ hành linh hỏa một trong tiên thiên đất mộc linh hỏa tụ tập một chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết sát sơn hóa thành một mảnh hỏa mạn, không biết có bao nhiêu tà ma quỷ vật, trong lúc nhất thời tan thành mấy khói. Huyết sát lao tổ thấy hai người một thân thần thông đạo hạnh có thể hỗ trợ lẫn nhau, không khỏi nộ quát một tiếng, nói: "Huyết sát diễn hóa, âm hàn hộ cốt, huyết sát chân kinh, khởi." Vô số tà ma nghe vậy tất cả đứng phấn bị, đem một thân sát khí ngự mà ra, dẫn tới trong trận âm hàn sát khí đại biến, như là trận trận sát, tràn ra âm rét thấu xương khí cũng không trung tiên tiên ngũ hành linh hỏa giúp nhau giao thoa, không cho linh hỏa tiếp tục tùy ý thiêu đốt xuống dưới, nếu không từ lâu rồi, huyết sát sơn cần phải biến thành một mảnh hoang vu chim mà không thể. Ngũ hành diễn ông dương, linh hỏa chiếu và vật. Thanh Liên đạo nhân khẽ quát một tiếng, tiên tiên ngũ hành linh hỏa biến đổi, theo ngũ hành tương sinh hóa thành ngũ hành tương khắc, diễn hóa ra trận trận kỳ dị ánh lửa, đem huyết sát hàn khí thiêu đốt không còn, tiếp tục hướng huyết sơn bốn phía ngập ra đến. Ừ, không có tiên tiên chấn áp trận cơ, cái này sơn trận pháp như là không có tác dụng bình thường, cũng muốn ngăn cản vận đạo tiên, tiên ngũ hành linh hỏa. đạo nhân lập vào hư không phía trên, không ngừng ngưng tụ tiên thiên ngũ hành linh hỏa đốt cháy một đám tà ma, bất luận có gì đạo hành thần thông, chỉ cần một khi nhiễm tiên thiên ngũ hành linh hỏa, trong ngáy mắt, thân thể tiêu không, hồn phách tiêu diệt. Huyết sát đạo hữu không bằng nhanh chóng triệt hồi lại trận, không thể nói trước có thể bảo tồn một điểm tiên tiên chân linh không mất, bằng không thì, một hồi bần đạo chỉ có không nghiệm ngày xưa luận đạo tình nghĩa. Trấn Nguyên Tử hai mắt nhìn qua huyết sát sơn ở chỗ sâu trong quát. một vị đại thần thông người liều chết tương bạc, là ba người bọn họ cũng khó toàn thân trở ra, cho nên Trấn Nguyên Tử mới sẽ như thế lời nói. Chỉ cần một điểm chân linh không mất, nói không chừng trăm triệu năm thời gian trôi qua, lại có thể hóa hình mà ra. Hoặc là đợi U Minh địa phủ đúng thời cơ mà sinh, tự hành luân hồi chuyển thế. Hừ, chân linh không mất. Tốt một cái chân linh không mất, chính là ba vị đại La Kim tiên mà tôi cũng dám cản dỡ như thế. Huyết Sát lao tổ cười lạnh một tiếng quát. Chấn Nguyên đạo hữu chớ có cùng hắn nhiều lời, hôm nay trong núi âm hàn sát khí quét qua là hết, hộ sơn đại trận uy năng 10 không còn một, chúng ta phải nên trấn giết tà ma, chiệt để đem trận pháp bài trừ, đều lúc nhìn hắn Huyết Sát lao tổ còn có loại nào thần thông. Thanh Liên đạo nhân vừa mới nói xong, đột nhiên chỉ một ngón tay tiên tiên linh bảo linh đồng, ở không trung hóa ra một cây tiên, tiên ngũ hành linh bộ dáng. Nhất thời Trần Chấn Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang vần quanh, bay thẳng đến Huyết Sát Sơn trung ương chô rơi xuống, muốn một lần hành động đem Hồ Sơn đại trận triệt để bài trừ. Đạo Huyết Sát đạo hữu chớp mê bất ngộ, bần đạo chỉ có không niệm ngày xưa tình nghĩa. Chấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, toàn thân màu vàng đất thần quang bốn phía, một bản thanh mang mang sách vừa diễn hóa mà ra, chất liệu không phải vàng không phải ngọc không phải thiết không phải mộc, trong đó tựa hồ ẩn chứa tiên tiên thổ một đạo huyền diệu. này chính giới đại địa thai, tiên địa thường, lại có thể coi là thiên địa bảo giám, là hồng hoang trong thế giới nhất đẳng được tiên tiên linh bảo, diệu không gì thập nhị phẩm tạo Chỉ thấy Tiên Tiên Linh Bảo điệu thư lập ở không trung, tràn ra vô lượng thần uy, phản phất hóa thành một phương động thiên thế giới, hướng phía Huyết Sát Sơn ở chỗ sâu trong trầm dãi rơi xuống, muốn trước đem Huyết Sát Lao Tổ một lần hành động trấn áp bắt đầu, đi thêm ngự sự thần thông đem hắn đánh giết. Tất một kiện Tiên Tiên Linh Bảo, trấn nguyên đạo hữu quả nhiên là phúc duyên tâm hậu, chính có thể cùng bần đạo cùng nhau bài trừ cái này hộ sơn đại trận. Thanh Liên đạo nhân gặp trấn nguyên tiên tiên ra, không khỏi hai mắt vui vẻ, mở miệng dương. Quy chương 30, thập tạo thanh ra. Chương 30, thập nhị tạo thanh Trong lúc nhất thời, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang triển khai, tiên tiên mộng kỵ linh khí bốn phía, cả hai người như là thiên đạo hiện hóa, vạn vật diễn sinh, ở không trung diễn hóa ra đủ loại huyền diệu, đem trong núi âm hồn sát khí quét qua là hết, hiện ra tiên tiên linh bảo huyền diệu thần uy. Không có âm hồn sát khí, huyết sát sơn liền cùng bình thường tiên sơn phúc địa không có bất kỳ khác nhau, hộ sơn đại trận tự chủ biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu trong núi một đám tà ma tựu giao cho tự mình chất chúng ta hai người tiến về ở chỗ sâu trong một hồi huyết tổ. Thanh đạo nhân ha, ha thân ngũ hành ngũ thần lên. Dưới bàn chân thanh sắc hoa sen sinh tự tiêu tan, ở không trung hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vồng, bay thẳng đến trong núi mà đi. Hồng Vân tiểu nhi, bần đạo đi. Trấn Nguyên tử trêu ghẹo Hồng Vân đạo nhân một câu, lập tức một đóa thanh sắc tưởng vân tự sinh, quanh thân linh khí chấn chận, giống như một đạo tiên tiên linh khí, theo thanh liên đạo nhân cùng nhau hướng phía trong núi đi về phía trước. Thấy vậy, Hồng Vân đạo nhân trên mặt hâm mộ thần sắc lóe lên, nói, nhị vị đạo hữu cứ yên tâm đi tiền đến, tại đây đều có bần đạo phụ trách một đám ma. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Hồng Vân đạo nhân quanh thân phát lên một đạo hồng sắc thần quang, ở không trung diễn hóa ra 36 đóa hồng sắc tường vân, án lấy viện dị quý tích đem huyết sát sơn bao vây lại. Lập tức, trận trận thần quang tập tập, vô số hồng vân và đóa, bày ra một tòa tiên tiên trận pháp, tên viết: Tường vân trận, chính là hồng vân xem hỏa vận động trong tiên tiên thủ hộ trận pháp lĩnh ngộ mà ra. Trận này cùng huyết sát sơn hộ sơn đại trận bất động, không có âm hàn sát khí, không chủ giết chóc, trong trận khắp đều là mây đoá đoá, tây nam bắc, không nào trở ra trận bi, từ lâu rồi thì sẽ gọi hồng vân đem thứ nhất một đánh giết. Trong lúc nhất thời, Huyết Sắt Sơn trở nên khắp nơi trên đất đều là nghiền nát núi đá, kéo rũ thảo mục, không có nửa điểm dáng vẻ khí thế độc các ngập trời bộ dáng. Năm đó Huyết Sắt lão tổ hạng gì thần uy vô lượng, không muốn lúc này mới hơn trăm năm thời gian trôi qua, tự trở nên như là con rùa đen bình thường, không dám hiện thân gặp mặt. Một đường đi tới, Thanh Liên đạo nhân gặp Huyết sát lao tổ một mực chưa từng hiện thân ngăn cản, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh mở miệng niệm mai đạo, muốn đem Huyết Sắt lão tổ dẫn suất, miễn cho cùng hắn tiếp tục dây dưa dưới. Số trời như thế, hôm nay Huyết Sắt giáo chắc chắn một lần hành động tiêu diệt, đạo hữu không cần ấn nút. Trấn nguyên tử vung trong tay phù trần, đem đến đây đánh lén mấy vị tà ma đánh giết, cùng Thanh Liên đạo nhân cùng nheo há miệng nói ra. Từ khi Đông Hải một trận chiến, mất đi Tiên Tiên Linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trấn áp số mệnh, huyết sát giáo liền một mực kiếp vận không ngừng, lúc trưởng cùng chư vị đại thần thông người sinh ra tranh đấu, khiến cho trong giáo một đám tà ma tự thương vô số. Bằng không thì, Thanh Liên bọn người cùng nhau đến đây tiêu diệt huyết sát giáo, như thế nào ít có gặp phải thái ớt một cảnh tà ma cản trở. Có thể thấy được huyết sát giáo hạng gì suy sụp, chỉ sợ hơi có chút đạo thần thông ma, vừa rồi đều bị Thanh Liên đạo nhân một thanh tiên tiên ngũ hành linh hỏa đốt còn thừa không có mấy. Mắt thấy Thanh Liên đạo nhân, Chấn Nguyên tử hai người bay thẳng đến trong núi ở chỗ sâu trong mà đến, Hồng Vân đạo nhân thì là bốn phía đánh giết trong giáo đệ tử, ngáp trong trong núi huyết sát lão tổ trong bụng lửa dẫn mút trời, trong lòng luật một ngụm nộ oán trầm tích, thực muốn lập tức liền đem ba người từng cái đánh giết. Chỉ là Thanh Liên đạo nhân, Chấn Nguyên tử, Hồng Vân đạo nhân đều có đại la kim tiên đạo quả, một thân thần thông đạo hạnh không phải chuyện đùa, chỉ sợ Vu Diêu hai tộc cũng muốn né tránh ba phần không thể, nhưng lúc này, lại hội cùng nhau đến đây đánh chính mình. Hồng Vân đạo nhân cũng thì tôi, có thể cái Thanh Liên đạo nhân tiên tiên hỏa thần nhiên, Trong tay Tiên thiên Linh Bảo càng là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, Chấn Nguyên Tử lại người mang Tiên thiên Phòng Ngự Trí Bảo, dựa ở hai người đỉnh đầu, quả thực là vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập, cả hai người tương hợp một chỗ, thần uy đâu chỉ tăng gấp đôi. Huyết Sát Lao Tổ Liệt Tụ nhận ra, Chấn Nguyên Tử trong tay địa thư, là một kiện Tiên thiên Linh Bảo, toàn thân trong suốt như ngọc, tựa hồ ẩn chứa đại địa chí lý huyền Điện diệu. Chỉ thấy hắn treo cao không trung, rủ xuống hạ tí tí màu vàng đất thần quang, đem hai người quanh thân bảo vệ, không cho tà ma sát khí đặt chân nửa bước. Thanh Liên đạo nhân một tay Tiên ngũ hành linh hỏa, càng la bất phàm, ở không trung chậm rãi giăng ra Vô số linh hỏa thần văn diễn hóa, bên trên cùng tiên tiên ngũ hành đại đạo quy tắc tương hợp, hạ cùng tiên tiên ngũ hành linh khí kết hợp một chỗ. Linh hỏa mở ra, tự có vô số tà ma thân tử đạo tiêu, chuẩn dương đến cực điểm, thần uy hạo nhiên, không phải đại la kim tiên không thể ngăn cản. Thanh Liên tiểu nhi, trấn nguyên tử, các ngươi đã một mực hùng hổ dọa người, đường trách văn đạo cùng các ngươi sinh tử tương bác. Huyết sát lao tổ quanh thân huyết sát thần quang mở ra, miệng quát to một tiếng, nói: "Đại trận, cho ta khởi. Hôm nay nếu là bần đạo thân tử đạo tiêu, các ngươi ba người cũng mơ tưởng toàn thân trở ra." Không trung màu đỏ như máu thần quang lên đem còn sót lại âm hàn sát khí tụ tập một chỗ, diễn hóa ra một tòa tiên thiên trận pháp ở trong chứa u minh một đạo, sát khí đang đằng, đằng sắt cơ trùng thiên, huyết sát lao tổ càng là tự mình tọa trấn trong đó, đem trấn nguyên tử, Thanh Liên đạo nhân ngăn cản lại. Gặp huyết sát lao tổ vậy mà lại bày ra một tòa tiên thiên trận pháp, muốn cùng mình hai người sinh tử tương bạc. Thanh Liên đạo nhân không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh, thầm nghĩ, cái này huyết sát lão tổ quả nhiên là chân linh mụ muội, không biết số trời, lại vọng tưởng liều chết một lần. Huyết sát lão tổ, hôm nay ngươi cùng huyết sát giáo không phải diệt không thể, vừa lại không cần phí công giấy dùa. Chẳng lẽ chỉ dựa vào chính là một tòa không có trận cơ tiên tiên trận pháp, tiểu muốn bần đạo hai người ngăn cản lại. Huyết Sát lão tổ tuy nói một thân trận pháp tạo nghệ bất phàm, đáng tiếc không có tiên tiên linh bảo tập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trấn áp đại trận, bày ra tiên tiên trận pháp hoa nhi bất thực, đối với đại La Kim tiên mà nói, không chịu nổi một kích. Hừ, bần đạo tung hoành hồng hoang thế giới trăm triệu năm thời gian, sao lại chỉ dựa vào một kiện tiên tiên linh bảo mà thôi, thực đương bần đạo không có thần thông đạo hạnh. Vừa rồi các ngươi bất quá vẹn vẹn là bài một đạo sơn pháp mà thôi, muốn đem đạo chết giết, cái này tòa tiên trận pháp nói sao? Huyết Sát lao tổ vẻ mặt hung hăng càn quấy, quát, vậy mà không đem Thanh Liên đạo nhân cùng Chấn Nguyên tử để ở trong mắt, hiển nhiên là vận số đã hết, nguyên thần không còn nữa thanh minh, trong nội tâm chỉ có giết chóc một đạo. Haha, ha, Huyết Sát đạo hữu làm gì chấp mê bất độ, lần này bần đạo ba người đến đây vây quét Huyết Sát giáo, chính là số trời như thế, chắc hẳn đạo hữu trong nội tâm nên minh bạch, chúng ta cần phải một trận chiến không thể, không bằng đạo hữu hiện thân mà ra, mở ra thần thông đạo hạnh, gọi bần đạo kiến thức một hai, đạo hữu trăm triệu năm đến tung hoành hùng thế giới phong thái như thế nào. Nếu là đạo hữu thực sự vô lượng thần thông, ta và ba người lập tức rời khỏi huyết sát sơn phạt bi, nếu không nhắc tới vây quét huyết sát giáo một chuyện, có thể nếu là đạo hữu thần thông chỉ tưởng thôi, không bằng nhanh chóng hồn phi phách tán tốt, miễn cho bần đạo ba người tiếp tục giết chó xuống dưới. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt dáng tươi cười nói ra, trong lời nói tràn đầy trào phúng, lại có một tia muốn đem huyết sát lão tổ dẫn suất ngứa khí, tranh thủ đem khắc nhất tử trấn giết, miễn cho tiếp tục chỉ hoan xuống dưới xuất hiện biến cố. Huyết sát lão tổ nghe vậy, lập tức sắc chỉ cần hôm nay đạo may mắn đại nạn không chết, Ngày nào đó cần phải tự mình tiến về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan một chuyến, vân đạo thế, nhưng mà đối với cái kia gốc Tiên Tiên đất mục linh căn hướng tới đã lâu. Tiên Tiên đất mục linh căn nhân xâm quá thụ hạng gì chân quý. Nếu không có huyết sắt lão tổ một mực cố kỵ trấn nguyên tử một thân thần thông đạo hạnh, chỉ sợ sớm đã đem hắn cướp đoạt mà đi. Quy 1 chương 31, trấn giết huyết sắt lão tổ. Chương 31, trấn giết huyết sắt lão tổ. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân sắc mặt lạnh nói ra, đạo hữu không cần hắn nhiều lời. một hồi trước hết để cho đạo phá hắn pháp, thấy hắn còn có loại nào thần thông đạo đạo cùng huyết sắt tổ nhiều lời. Hôm nay dĩ nhiên đem một đám huyết sát giáo tà ma đánh giết vô số, cần phải phân cái ngươi chết ta sống không thể, không cần nhiều lời. Huyết sát lao tổ nghe vậy giận quá thành cười, không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, Thanh Liên tiểu nhi, chớ có như thế hung hăng cả vẫy, thực đương Bần đạo e ngại chính là ba vị đại la kiếm tiên. Mặc dù hôm nay huyết sát giáo không lớn bằng lúc trước, cũng không phải bọn ngươi có thể nhẹ nhụ, chỉ cần Bần đạo dựng ở thế gian, một ngày kia huyết sát giáo chắc chắn khôi phục ngày xưa sinh cơ, lại đến Hồng Hoang đại địa. Ừ, ngươi nếu là thật sự muốn trấn giết Bần đạo, ta nói thống, đại có thể vào trận thử một lần, lại để cho Bần đạo biết một chút vẻ, ngươi thần quang. Linh Hỏa có gì loại về luyện diệu? Huyết Sắt Lao Tổ Thần sắc âm trầm lời nói. Nhất thời không trung vô số âm hàn sát khí cuồn cuộn, trong trận tràn ra trận trận u minh sát khí, giống như che khuất bầu trời, màu đen âm hàn sát khí cùng hồng sắc u minh sát khí tương hợp cùng một chỗ. Trong khoảng khắc, diễn hóa ra một mảnh đỏ thấm nhị sát sát khí, bên trong có vô số âm hồn oán khóc quỷ gọi, thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo huyết sắt thần quang, có thể thấy được Huyết mà ra. Cũng thế, hôm nay tiểu cho ngươi đánh giá bần đạo tiên, tiên ngũ hành ngũ thần gì thần nhân thần nói ra. Năm đó Đông Hải một trận chiến Hắn mạnh mẽ xông tới huyết sát đại trận muốn cứu ra đông vùng công, khi đó trong trận hạng dị sát khí kinh người. Huyết sát lão tổ hạng dị dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Cùng năm đó vừa so sánh mới, hiện nay huyết sát lao tổ cùng tiên tiên trận pháp, như là đại vu gặp tiểu vu bình thường, không thể so sánh nổi. Theo vừa mới nói xong, thanh liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, ở không trung chậm rãi bày ra ra, hóa thành một mảnh năm màu mạn sáng, hướng phía trong trận tràn ra sát khí đi. Tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, khởi. Một tiếng quát nhẹ, trận pháp vừa mới tràn ra sát khí tiểu lại để cho Thanh Liên đạo nhân Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang lần nữa quét qua là hết, theo năm đạo kim mộ thủy hỏa thổ tiên thiên thần quang luân động, chậm rãi đem trận pháp bên trong sát khí thôn phệ không còn. Ha ha, Thanh Liên đạo hữu thật sự là tốt thần thông, cái này đầy trời sát khí dĩ nhiên không đủ gây sợ. Trấn Nguyên Tử gặp Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, đem đầy tiên sát khí lần nữa quét qua là hết, đã biết trước mắt cái này Tiên Tiên trận pháp chỉ thường thôi, không xuất ra một thời ba khắc thì sẽ tan thành mây khói. Trong trận huyết sát lão tổ nhất thời kinh sợ không thôi, từ khi ba vị đại la kim tiên cùng nhau đến đây đánh huyết sát giáo chính mình vất vả bố trí trận pháp cùng một đám tà ma, đều bị ba người từng cái khắc chế phá vỡ, trăm triệu năm tích góp từng tí một lên gia nghiệp, hôm nay sắp một khi tăng hết, thật đáng buồn, đáng tiếc. Có thể thấy được huyết sát lao tổ không nên thân tử đạo tiêu không thể, không có nửa điểm sinh cơ đáng nói. Không bao lâu, theo tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang chuyển động, trước mắt trận pháp chậm rãi tiêu tán dần ra, huyết sát lao tổ chỉ có lần nữa hướng trong núi tối lui. Thấy vậy, Trấn nguyên tử, thanh liên đạo nhân nhìn nhau cười cười, dưới bàn chân thần quang cả đời, tiếp tục hướng phía huyết sát sơn trong đi đến, không ra mấy dặm đường trình, chỉ thấy trước mắt cảnh trí biến đổi. Huyết Sát Sơn đỉnh xuất hiện trước mắt, từng tòa cung điện mọc lên san sát như rừng, một tòa tòa nhà lầu các xa hoa, hiện ra ung dung đẹp đẹp quý giá. Đáng tiếc, không chung khắp nơi đều là âm u sát khí, giống như một mảnh mây mù màu đen, đem trong núi cung điện nửa che dấu bắt đầu, hơn 10 dư vạn tà ma lập vào trong đó, từng cái sát cơ trùng tiên, mơ hổ bày ra một loại trận thế. Trong đó không thiếu thái ất đạo hai người, trung ương chỗ, ngồi ngay ngắn lấy một vị đạo nhân, một thân màu đỏ như màu quần áo, trận trận sát khí tràn ngập, đúng là Huyết Sát lao tổ bản thân. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm hơi kinh hãi, tốt một cái Huyết Sát lão tổ, quả nhiên coi thường không được. Tu tâm, bảy chân pháp, thần có một tia vạn ma chiếu bái khí thế. Gặp Thanh Liên đạo nhân, Chấn Nguyên tử biến sắc, Huyết Sát lão tổ không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra, vận đạo thần thông đạo hạnh như thế nào? Nếu không có mất đi Tiên Tiên bảo liên trấn áp đại trận chi cơ, chỉ bằng các ngươi chính là ba vị đại La Kim tiên cũng muốn xâm nhập huyết sát sơn tông. Nói xong, không đợi Chấn Nguyên tử hai người có gì phản ứng, Huyết Sát lao tổ quanh thân thần quang lóe lên, vô số tiên tiên thần văn trồi lên, ẩn đạo, quanh một ma tương hợp một chỗ, lập tức trận trận thần uy từ trên trời xuống, diễn hóa ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Bất quá một lát thời gian, Huân muội dư vạn tà ma diên phần mình quanh thân sát khí vừa hiện, trong miệng cười quái dị một tiếng, giao nhau hóa thành màu đen thần quang nhảy vào huyết sắt lão tổ trong cơ thể, khiến cho thân hình tăng vọt, hóa thành hơn 10 vạn trượng cao lớn, hai chân dựng ở huyết sắt sơn ở bên trong, đầu lâu bay thẳng tiểu thiên, song cầm trong tay một thanh màu đen thần tiên, quả thực là ma tuy ngập trời. Gặp huyết sắt lão tổ bỗng nhiên biến đổi lớn, thanh liên đạo nhân ám ăn cả kinh, nói, cái này huyết sắt thông, như thế nào mơ hồ như là vu tộc bên trong tổ vu chư thần. Hồng hoang thế giới bên trong, ban về thân thể pháp tướng một đạo Chỉ có Vu tộc tổ Vu chân thân mới có thể hóa thành hơn 10 vạn trưởng lớn nhỏ, là yêu tộc bên trong pháp tướng thiên địa cũng thế không thể cùng hắn muốn để so sánh nhau. Có lẽ chỉ có huyền môn nhất mạch trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa một thuật mới có thể cùng hắn một giáo cao thấp. Nhưng mà, trước mắt huyết sát lao tổ thần thông chính là một loại kỳ dị tà thuật, thần uy không tại Vu tộc tổ Vu thực dưới khuôn mặt, cũng không biết hắn là như thế nào lâm ngộ ra đến. Thanh Liên đạo nhân hai mắt nhìn qua bộ dáng đại biến huyết sát lao tổ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, tốt một cái tà ma chân thân, sẽ không biết có thể không tiếp được bần đạo tiên, tiên ngũ hành linh hỏa. Nếu là đạt được tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân trước, Thanh Liên đạo nhân có lẽ đối với Huyết sát lao tổ em ngại ba phần. Bất quá, hôm nay có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân, mặc dù nhất thời không địch lại Huyết sát lao tổ, cũng có thể đơn giản toàn thân trở ra. Hừ, tiên tiên ngũ hành linh hỏa. Sao có thể cùng bần đạo cái này tà ma chân thân so sánh với, hôm nay bần đạo cần phải đem người đánh chính là hồn phi phách tán không thể. Huyết sát lao tổ nhoáng một cái trong tay thần thiên, trong miệng sâu kín khẽ quát một tiếng, nói, Huyết Sắt âm dương, vạn ma tu hồn, âm hàn hỏa, rơi. Theo thanh âm vang lên, không trung đột nhiên biến đổi. Vốn lồng đậm âm hàn sát khí không hỏa tự cháy, hóa thành một đoàn cực lớn màu xanh da trời hòa màn. Bên trong vô số tà ma oan hồn kêu rên, tràn ra trận trận chí âm hỏa diễm, bay thẳng đến Thanh Liên đạo nhân, trấn nguyên tử rơi xuống, không nên đem hai người lập tức đánh giết không thể. Thanh Liên tiểu nhi, hôm nay bảo ngươi thử một lần bần đạo cái này âm hàn sát hỏa có gì huyền diệu. Gặp hỏa diễm tràn ngập mà đến, Thanh Liên đạo nhân thần sắc không chút hoang mang, chỗ, hoa, trên, hóa, lên, suốt, hóa, hóa diệu, vệ mặc cho không trung âm hàn sát hỏa trùng thiên, trận trận thần uy vô lượng, cũng thế không thể đặt chân hai người quanh thân nửa bước, thậm chí một khi gặp được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tràn ra thần quang, vậy mà tự hành tiêu tán ra, không có nửa điểm thần uy đáng nói. Tiên Tiên Linh Bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chẳng lẽ không phải bình thường. Thấy vậy, Chấn Nguyên Tử không khỏi nghẹn nào kêu lên, "Tiên Tiên Linh Bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đạo hữu thật sự là phúc duyên thâm hậu, lại để cho đạo không ngừng hâm mộ. Thập nhị phẩm tạo thanh liên hạng gì trân quý? Chỉ sợ còn tại Tiên Tiên Linh Bảo địa trên sách, không nói phòng ngự thần thông, hoặc là tạo hóa một đạo huyền diệu." chỉ cần có thể chấn áp bản thân số mệnh một chuyện, tựu lại để cho trấn nguyên tử không ngừng hâm mộ. Không trách huyết sát lão tổ một thân số mệnh tiêu không, nguyên lai lại lại để cho Thanh Liên đạo nhân đoạt đi tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, lại há có thể không số mệnh tiêu không. Nghĩ tới đây, trấn nguyên tử âm thầm nhìn Thanh Liên đạo nhân liếc, thầm nghĩ, nếu là Hồng Vân đạo hữu có thể có bực này phúc duyên, lo gì bản thân số mệnh một chuyện. Bất quá, trấn nguyên tử chính là Hữu đạo chi sĩ, tự nhiên sẽ không sinh thập nhị Còn nữa mà nói, cơ duyên một chuyện, há có thể cư cầu. Tiên tiên linh thập nhị tạo hóa Thanh Liên Nghe được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tục danh, huyết sát lao tổ không khỏi trong nội tâm đau nhức như dao cắt, hai mắt trong cơn giận giữ, đối với thanh liên đạo nhân cắn răng mở miệng, "Quá, vô sĩ thanh liên tiểu nhi, hôm nay bẩn đạo cùng ngươi không chết không nút." Nói xong, huyết sát lao tổ nhoáng một cái trong tay thần tiên, không để ý tới một bên chấn nguyên tử, một mình hướng phía thanh liên đạo nhân đánh tới, có thể thấy được hắn đối với thanh liên đạo nhân hận thấu xương. Lúc này thanh liên đạo nhân bất chấp nguyên tử tán thưởng, chỉ một ngón tay nguyên thần tâm hoa, tiên tiên ngũ hành linh hỏa ở không trung triển khai, sóng nhiệt mặt trời từ trên không xông rơi mà xuống, đem quanh mây chụp vạn dặm bao vây lại không cho huyết sát lao tổ thần tiên rơi xuống. Chấn Nguyên Đạo Hữu nhanh chóng mở ra thần thông. Nói xong, Thanh Liên đạo nhân hai tay kết xuất huyền diệu đạo ấn, quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, cùng đẩy trời tiên thiên ngũ hành linh hỏa tương hợp một chỗ, lại có chứng đạo linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên huyền tại linh trong lửa, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên có ngũ hành kim mục thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh, thanh liên hóa, tiên thiên ngũ hành linh hỏa, khởi." Trong lúc nhất thời, không trung tiên ngũ hành biến đổi, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mục, mục sinh hỏa. Phản phất hóa thành một đạo tiên tiên ngũ hành linh hỏa trận pháp, đem huyết sát lão tổ bao quanh vây khốn trong đó, muốn đưa hắn đốt cho bụi trôn bụi. Một bên chấn nguyên tử trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, chỉ một ngón tay tiên tiên linh bảo địa thư, quất, tiên tiên đất một linh khí diễn sinh ngũ hành linh hỏa, khởi. Tiên tiên linh bảo địa thư nhoáng một cái, quanh thân thần quang lóe ánh chằng đàn ra, rơi vào tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên một bên, cùng hắn cùng nhau trấn Mà trận trận tiên tiên đất một, ngập, một khi tiên tiên ngũ hành tương hợp một chỗ, trong náy mắt, tiên tiên ngũ hành đôi, đốt huyết sát lão liên tục. Thanh Liên tiểu nhi Bần đạo cần phải đem ngươi sinh nuốt sống không thể, hồn phách luyện nhập thần tiên bên trong, ngày đêm chịu đựng âm hàn sắt cây đốt lửa mãi, mới có thể giải bần đạo lửa giận trong lòng. Đối với huyết sát lao tổ môn ngữ, hai người chẳng quan tâm, một lòng nự sử thần thông đạo hạnh nung khô huyết sát lão tổ, quả thực là huyết sát lão tổ bất tử, linh hỏa bất diệt. Bên trên có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng tiên tiên linh bảo điệu thư viền ở không trung, thỉnh thoảng rơi xuống tí tí thần quang, hóa ra ngũ hành thiên tương hiện ra thiên ngũ hành đạo bên trong thần uy. Cả hai người một khi tương hợp một chỗ, Đâu chỉ thần uy vô lượng, mặc cho huyết sát lao tổ trong tay thần phiên vung vầy, tiếng hô rung trời, tựu là sông không xuất ra đi tiên tiên ngũ hành linh hòa phạm uy. Trong lúc nhất thời, huyết sát lao tổ trong nội tâm không khỏi sinh ra tí ti bi muốn chính mình một thân thần thông đạo hạnh hạng gì thần uy. Sao lại e ngại ba vị đại la kim tiên? Không muốn, thanh liên tiểu nhi cùng chấn nguyên tử một thân đạo hạnh thần thông tương hợp một chỗ, lại có bực này vô lượng thần uy. Cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cả hai người cùng nhau treo cao không trùng, chỉ sợ là không phải tiên tiên trí bảo không thể bại trừ, chẳng lẽ hôm nay chính mình cần phải cho bụi chôn vùi không thể. Lúc này Hồng Vân đạo nhân đem trong núi tà ma đánh giết không còn một mảnh, chân đạp tường vân mà đến, gặp Thanh Liên đạo nhân, trấn nguyên tử hai người, đang tại trấn giết huyết sát lão tổ, không khỏi thét dài một tiếng, nói, "Cửu Thiên thần phong, khởi!" Phong ngự lựa thế, hỏa theo gió đi, phong hỏa tương hợp, giết. Hồng Vân đạo nhân đưa tới một đạo Cửu Thiên phong, gió này như thao như sóng, tại trên chín tầng trời mà đến, trong khoảng khắc, dung nhập tiên, tiên ngũ hành linh hỏa bên trong, khiến cho thế phóng lên trời, thần uy lại tăng ba phần. Nhoáng một cái hơn trăm năm thời gian trôi qua, tiên thiên ngũ hành linh hỏa đem huyết sát sơn đốt cho bụi cho bụi, huyết sát lao tổ cũng thân thể tiêu không, chân linh không còn, đã sớm thân tử đạo tiêu. Ba người lúc này mới riêng phần mình đem thần thông linh bảo thu hồi, trong nội tâm chịu bông lỏng, rốt cục đem huyết sát lao tổ chấn giết. Haha, ha, tà ma chân thân. Bất quá vẹn vẹn là chính là tà thuật mà thôi, hả có thể cùng thanh liên đạo hưu tiên thiên ngũ hành linh hỏa đánh động. Hồng Vân Đạo Nhân Nếu không có có đạo hữu cùng trấn nguyên đạo hữu tương trợ, bản đạo tiên thiên ngũ hành linh hỏa tuyệt đối không thể một lần hành động đem huyết sát lão tổ trấn giết." Thanh Liên đạo nhân mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói ra, "Bất kể như thế nào, có thể đem huyết sát lao tổ trấn giết đều là một kiện việc vui, chúng ta đương hồi xem trong ăn mừng một hai." Trấn Nguyên tử mỉm cười nói ra, "Đại tiện." Hai người nghe vậy không không đồng ý. Không bao lâu, huyết sát sơn ở chỗ sâu trong sông ra ba đóa tường vân, một hồng, hai thanh, hướng phía Vạn Thọ sơn ngũ trang quan mà đi. Quy 1 chương 32, Tiên Chân Linh Ẩm. Chương 32, Tiên Chân Linh Ẩm. Vạn Thọ sơn ở bên trong Tiên hạc lượn múa, linh vận vui đùa ầm ĩ, trận trận tiên tiên linh khí thành sương mù, quả nhiên là một chỗ động thiên phúc địa, hữu đạo chi sĩ trưởng cư chỗ. Ba người vừa mới đặt chân vạn thọ sơn nội, Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt dáng tươi cười chỉ vào một chỗ ngọn núi, đối với Thanh Liên đạo nhân, trấn nguyên tử nói ra, đi ngũ trang quan trong ăn mừng, chẳng tiến về trên ngọn núi, tại dưới bóng cây ngồi trên mặt đất, thực phong lẩm lộ, thưởng thức trong núi cảnh đẹp khoái hoạt. Hồng Vân xưa nay vô, vô thúc, không đi thưởng thức cảnh đẹp, đạo nhân nghe vậy, nhẹ nhìn qua liếc ngọn bên trong cảnh trí, không khỏi vừa cười vừa nói: Hồng Vân Đạo hữu tốt lịch sự tao nhã, tiên, cây tịch âm, quái thạch mọc lên san sát như rừng, ngược lại là một chỗ khó gặp cảnh trí. Trấn Nguyên Tử nhẹ trừng Hồng Vân Liệp, nếu không có Thanh Liên đạo nhân gật đầu đồng ý, hắn cần phải phản bác Hồng Vân một phen không thể. Ngũ Trang Quan trong cảnh trí, đâu chỉ còn hơn trong núi sổ trụ. Ba người tìm kiếm một chỗ thanh tĩnh tri địa, riêng phần mình khoanh chân mà ngồi. Trấn Nguyên Tử theo trong tay áo, lấy ra một đám bản đồ vật, kiện kiện đều là linh quang nội liễm, không phải là vật có thể so sánh, không hổ là đại thần thông người vật phẩm thân. Huyết sát giáo đã diệt, huyết sát lão tổ thân tử tiêu, cho là vô lượng công đức cần phải chúc mừng một hai không thể. Thỉnh nghị vị đạo hữu đánh giá bản đạo thần thông. Trấn Nguyên Tử ha ha cười cười, một phất ống tay áo, đem ngọn núi bên trong tiên tiên đất mộc linh khí tụ hội một chỗ, hóa thành tí ti từng sợi linh dịch, đi thêm lấy ra một ít linh căn tinh túy, ngự sử pháp lực đem hắn ngoài nhỏ, cùng tiên tiên đất mộc linh dịch cùng nhau đổ vào trong chén, lại dùng nguyên thần linh hoàn nấu nấu. Loại này thần thông tuy nói vẹn vẹn là điều chế linh ẩm, có thể trong đó cảm giác không phải là chứa thiên địa chí lý. Nửa thời gian uống cạn chung trà thoáng qua một cái, trong chén tiên tiên dịch chậm rãi biến thành sắc, trận trận kỳ dị hương khí bay ra không khỏi lại để cho người tinh thần chấn động, có thể thấy được trong chén linh ẩm bất phàm. Còn đây là thanh ngọc linh ẩm, là bản đạo xem tiên tiên đất mục linh căn nhân sâm quả thụ suy diễn đi ra một loại linh ẩm, rất có một ít huyền diệu chỗ, nhị vị đạo hữu không ngại nếm bên trên một chén. Trấn Nguyên Tử thò tay thỉnh lấy thanh liên đạo nhân, Hồng Vân hai người cùng nhau nhấm nháp linh dịch tư vị như thế nào. Nghe vậy, Hồng Vân đạo nhân thò tay bưng lên một ly thanh ngọc linh ẩm tiểu hướng trong miệng đưa đi, một ngụm bụng, bẹp bẹp ra, không, có mùi vị cả, không bằng nhân vị, chỉ là nhân chủ nhân vô cùng kéo kiệt đi một tí, không khỏi có chút không đẹp. Nhân sơn quả. Trấn Nguyên Tử nghe vậy biến sắc, quay người nghiêng đầu đi, không tiếp Hồng Vân môn nữ. Muốn cái kia nhân sơn quả thụ, vạn năm mới kết 30 trái cây, há có thể mỗi ngày đều ăn. Ngược lại là Thanh Liên đạo nhân ha ha cười cười, không để ý tới hai người đùa giỡn, bưng lên một ly thanh mục linh ẩm chậm rãi đưa vào trong miệng, cái này thanh mục linh ẩm quả nhiên bất phàm, một khi cửa vào lập tức hóa thành trận trận tiên tiên đất mục linh khí chạy vào đáy lòng, trong miệng sinh ra bách thảo hương, ẩn ẩn theo một vị, khi thì nhạt nhạt ác, khi thì vị ngọt ngào ngất là gặp Lập tức, Thanh Liên đạo nhân trong bụng một cỗ nhiệt lưu nhảy vào toàn thân. Theo đấy lòng bên trong tán nhập tự phụ nguyên thần, cùng tiên thiên đất mục thần quang dung hợp một chỗ, toàn thân không khỏi sinh ra trận chận nhẹ nhàng khoan khoái, đối với sen lẫn thần thông tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang rất có tràn ra. Tốt một ly thanh mục linh ẩm, ở trong chứa tiên thiên đất mục một, một đạo chí lý, đối với tu sĩ mà nói, chính là khó gặp chân phẩm. Một bên Hồng Vân đạo nhân ngay vậy, không khỏi hai mắt nhìn qua trấn nguyên tử trêu ghẹo nói ra, nếu là trấn nguyên đạo hữu có thể đem vài miếng nhân cùng dung nhập trong chén, đó mới cho là tiên chân linh ẩm. Vài miếng nhân quả? Khẩu khí thật lớn. Người đi nhìn một cái, hôm nay nhân sâm quả thụ bên trên Còn có vài miếng nhân sâm quả hay không?" Trấn Nguyên Tử tức giận nói ra. Mấy trăm năm trước chiêu Đài Thanh Liên đạo nhân, Hồng Vân hai người lúc, Trấn Nguyên Tử tiểu phân phó Thanh Phong Minh Nguyệt nhị vị đồng tử đánh rất xuống chín miếng nhân sâm quả đến, khiến cho trên cây còn sót lại hơn 10 dư miếng nhân sâm quả mà thôi. Trong khoảng thời gian này Hồng Vân lại hái lấy xuống 5 6 miếng nhân sâm quả, cùng nhau cùng Thanh Liên đạo nhân nhóm nháp, hôm nay nhân sâm quả thụ bên trên bất quá chỉ vẹn vẹn có chính là 3 4 miếng nhân sâm quả mà thôi. Chấn Nguyên Tử như thế nào cam lòng đem hắn hái lấy xuống. Nghe vậy, đạo nhân ngượng cười cười, nói ra, "Tuy nói hôm nay không có nhân sâm quả bất quá chỉ cần tiếp qua chính là 5000 năm thời gian, cái kia nhân sơn quả thụ bên trên lại hội kết xuất 30 miếng nhân sơn quả đến, đều lúc lại nhấm nháp không mượn, tựu là không biết cây ăn quả chủ nhân phải chăng cam lòng. Hôm nay khoảng cách nhân sâm quả thụ lần nữa kết quả chỉ vẹn vẹn có 5000 năm thời gian, đối với ba vị đại la kim tiên mà nói, bất quá vẹn vẹn là một lần diễn pháp luận đạo thời gian mà thôi. Đi hưu đi hưu, ngươi cái này Hồng Vân tiểu nhi mơ tưởng lại đánh bẩn đạo trái cây chủ ý. Trấn Nguyên Tử nghe ấy, không khỏi trên biến đổi, hai mắt ra. Thấy vậy, Thanh Liên đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói ra chính là vài miếng trái cây mà thôi, nhị vị đạo hữu không cần tranh chấp, vừa rồi bần đạo xem chấn nguyên đạo hữu điều chế thanh mục linh ẩm lúc, không khỏi suy diễn ra một loại linh ẩm, kính xin nhị vị đạo hữu đánh giá. Nói xong, thanh liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, thoắt tay đối với không trùng một chỉ, lập tức vô số tiên tiên ngũ hành linh khí tụ tập một chỗ, hóa thành một đoàn tiên tiên ngũ hành linh dịch, ẩn ẩn tràn ra tí tí tiên tiên ngũ hành quy tắc hàm xúc thú vị, trong miệng nói lẩm bẩm, nói, dẫn môi sao, diễn linh dịch. Bỗng nhiên, trên chín tầng trời, 365 tôn thiên ngồi sao ngay hướng lên rơi hạ một đạo ngôi sao thần quang, cùng cái kia tiên tiên ngũ hành linh dịch cùng nhau đổ vào trong chén, phụ dùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa nấu, thẳng đến trong chén linh dịch sôi trào, vừa rồi đưa vào hai người trước mặt. Tiên tiên ngũ hành linh dịch làm chủ, Chu tiên ngôi sao thần quang làm phụ, lại dùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa nấu nấu, tiên viết, linh quang dịch, cho mời nhị vị đạo hữu nhầm nháp một hai. Hai người vốn cho rằng vẹn vẹn là một loại bình thường linh ẩm, thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ. Thanh Liên đạo nhân lại hội tụ tiên, tiên ngũ hành khí, đưa tới Chu ngôi sao quang, dùng tiên, tiên ngũ hành linh hỏa nấu nấu, đem một thân đạo quả ẩn chứa trong đó, hóa thành một ly linh quang dịch đủ thấy hạng gì bất phàm, hơn xa tiên chân linh nghiệm. Ngũ hành, ngôi sao đều là vô thượng đạo quả, bần đạo cần phải cẩn thận nhấm nháp hơn hai. Trấn Nguyên Tử bưng lên một ly linh quang dịch, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, lập tức chỉ cảm thấy một loại huyền diệu đạo vận, theo đấy lòng chậm rãi tràn ra, tán nhập toàn thân huyết mạch, quy về tử phụ nguyên thần bên trong, chỉ làm cho Trấn Nguyên Tử toàn thân chập nhẹ, không khỏi lặng lặng nhận thức bắt đầu. Chợt vẹn đã qua tốt nửa ngày thời gian, Trấn Nguyên Tử vừa rồi thở phào một cái, cầm trong tay chén ngọc nhẹ nhàng bông, nói ra: "Thần ngũ hành đạo quả, diễn hóa chu thiên ngôi sao một đạo, quả nhiên tuyệt không thể tả, quả nhiên là đạo hạnh thần thông khủng." Không phải tiên chân linh ẩm có thể so sánh. Thanh Liên Đạo hữu bất phàm, gọi bằng Đạo Khâm phục không thôi, so về trấn nguyên tử thanh mục linh ẩm đến, thế nhưng mà khó được nhiều. Hung vân đạo nhân vẻ mặt say mê nói ra, so sánh với chấn nguyên tử thanh mục linh ẩm, thanh liên đạo nhân cái này linh quang dịch tuy nói càng là không có mùi vị gì cả, lại ẩn chứa tiên thiên ngũ hành đạo quả cùng chu thiên ngôi sao một đạo, đối với tu sĩ mà nói, không thua gì một hồi luận đạo diễn pháp. Dù có thiên môn và ngữ, đều tại một ly linh quang dịch ở bên trong, quả nhiên là diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Tu sĩ một khi kết xuất đại la kim tiên đạo quả, Bản thân nhất cử nhất động đều có đạo vận tương theo, hàm ẩn thiên địa chí lý. Quy 1 chương 33, cây trà. Chương 33, cây trà. Nghe được lời ấy, Trấn Nguyên Tử cười khổ một tiếng, nói ra, vận đạo thanh mục linh ngậm tất nhiên là so ra kém thanh liên đạo hữu linh quang dịch, bất quá, ngươi cái này Hồng Vân tiểu nhi chớ có một mực trêu ghẹo vận đạo, còn có thần thông vừa hiện hay không? Hồng Vân đạo nhân nhìn qua Trấn Nguyên Tử cười cười, thò tay đối với bầu trời một chào, lập tức trên 9 tầng trời, đóa đóa rơi xuống, chậm rãi hội tụ ở trong lòng bàn tay, tràn ra trận trận hồng sắc mang, dần dần hóa thành một đoàn màu đỏ nhạt chất lỏng, đổ vào trong chén. Dùng nguyên thần linh hỏa nấu nấu bắt đầu. Tước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà thoảng qua một cái, trong chén linh dịch sôi trào, toát ra tí tí hồng sắc đạm sương, chậm chậm mùi thơm ngát xông vào mũi, lại để cho người tinh thần chấn động. Hồng Vân đạo nhân đem hắn đưa vào hai người trước mặt, nói ra, vân người, tiên thiên linh khí cũng tụ hợp thành một chỗ, là thiên địa linh nghiệm. Tuy nói không bằng thanh liên đạo hữu linh quang dịch về liền rượu, thế nhưng cũng có một phen tư vị, nhị vị đạo hữu không ngại nếm bên trên một niệm, có thể vào khỏi trong miệng. Chấn nguyên Tử kinh dị liếc, ngọc, đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực điểm tiên tiên linh khí chảy vào trong bụng toàn thân ấm áp thoải mái, không khỏi mở miệng hỏi, "Tốt một ly tiên chân linh nhậm, ngược lại là có chút huyền đản rượu." Không biết vật ấy còn có sứ hô. Hồng Vân và Đoá, linh khí như dịch, còn đây là tường vân linh dịch. Hồng Vân đạo nhân mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói ra, "Như thế nào? Có thể tại đạo hưu thanh mục linh nhậm phía dưới. Bất luận là linh qua dịch, còn là tường vân linh dịch, đều là đại thần thông người đem một thân đạo quả hợp ở trong chén diện hóa mà thành, không có tăng thêm bất luận cái gì ngoại vật. So sánh dưới, ngược lại là trấn nguyên tử thanh mục linh nhậm, nhập vào một ít linh căn quả tiên, không khỏi rơi xuống tầm thường." Ha ha, ngươi cái này hùng bản tiểu nhi, ngược lại là có chút buồn sự, hôm nay bản đạo tự nhận không bằng. Trấn Nguyên Tử khẽ cười một tiếng nói ra: Kỹ thật bất luận loại nào linh dịch, linh Ẩm, không đơn giản vẹn vẹn là một loại mỹ vị mà thôi. trong đó càng có tu sĩ đối với thứ nhất thân đạo quả linh ngộ, lại để cho người có thể thông qua nhấm nháp tiên chân linh Ẩm, từ đó nhận thức ra đại đạo chí lý huyền Điện diệu, chính là là chân chính vô thượng thần thông. Phen này nhấm nháp tiên chân linh Ẩm, đối với ba người mà nói, đều là có đại thu hoạch. So sánh với nhận cùng huyết sát lao tổ sinh chém giết bên trong huyền chỗ, loại này chuyện trò vui vẻ." Xem nhìn riêng phần mình thần thông đã hạnh, càng được hưu đạo chi sĩ yêu thích. Hỏi đồ, cầu siêu thoát, không dính nhân quả, không được giết chóc, chính là tu sĩ. Hồng Hoang đại thần thông người cơ hồ đều tin tưởng đạo lý này, mới có thể lúc trưởng tìm linh sơn tìm hiểu đạo hữu, giúp nhau diễn pháp luân đạo, diễn phần mình bổ toàn bộ một thân đại đạo lý niệm. Thanh liên đạo nhân ba người một bên nói chuyện trời đất, một bên giúp nhau nghiệm chứng riêng phần mình đạo hạnh, ngoảnh một cái tiểu là hơn 100 năm thời gian trôi qua. Đại La Kim Tiên cùng tiên địa đồng thọ, trong nội tâm sớm đã không còn thời gian một vật, một lần bế quan thanh tu hoặc là suy diễn thần thông đạo hạnh. Trụ la ngàn thời gian vạn năm đi qua, cho nên hồng hoang thế giới chậm rãi truyền ra từ xưa hồng hoang không nhớ năm vừa nói. Khi thì thưởng thức trong núi cảnh trí, khi thì nhấm nháp tiên chân linh ẩm, khi thì giúp nhau diễn pháp luật đạo, khi thì chuyện cho vui vẻ, thậm chí hiện ra nguyên thần tam hoa, đánh giá riêng phần mình thần thông huyền điển rượu, không biết bao nhiêu xuân hạ thu đông luân hồi luân chuyển đi qua, riêng phần mình mới từ trong nhập định tỉnh táo lại. Lúc này Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm hơi động một chút, mở miệng hỏi, nhị vị đạo hữu lúc khéo hồng giới các nơi tìm núi tìm hiểu hữu, có từng nghe được qua cây một vật? Trà chính là đời sau bên trong một loại đồ uống, vô luận trong núi tu sĩ còn là thói tục cổ người bình thường, đều là xưa nay ưa thích uống trà nói chuyện với nhau. Còn nữa mà nói, trong truyền thuyết linh trà một vật, đối với tu sĩ nội đạo có một loại kỳ diệu tác dụng, hơn xa tiên gia trấn phẩm. Cây trà một vật, văn đạo chưa từng nghe được cùng qua, không biết đạo hữu nói cây trà, thế nhưng mà một cây tiên tiên linh căn. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt kỳ quái nói ra. Ha ha, cũng không tiên tiên linh căn, mà là một cây sau tiên linh căn mà thôi. Thanh Liên đạo nhân vừa cười vừa nói. Sau tiên linh căn? Nếu là tiên tiên linh căn mà nói, chúng ta ngược lại là có thể bốn phía tìm hiểu một chút, thế nhưng mà một cây sau tiên linh căn, chỉ sợ không thể nào tra lên. Trấn Nguyên Tử quái dị nhìn Thanh Liên đạo nhân liếc nói ra: "Hôm nay hồng hoàng thế giới khắp nơi đều là linh căn tiên thảo, các loại sau thiên linh căn cây cối, giống như cỏ dại tùy ý có thể thấy được, tự nhiên không thể nào tra khởi cây trả một chuyện. Chính là một cây sau thiên linh căn mà tôi, đạo hữu không cần để ý, đợi bần đạo quay lại hỏa vân động ở bên trong, cho đạo hữu hái một ít linh căn tiên thảo đến." Nghe được lời ấy, Hồng Vân đạo nhân chợt nhớ tới năm đó gặp phải Thanh Liên đạo nhân lúc tình cảnh, không khỏi nghĩ muốn lập tức phản hồi động ở bên trong, cho Thanh đạo nhân hái một ít chính thức linh tiên thảo đến, bằng không thì hắn một vị đại la kim tiên tìm kiếm khắp nơi dã cây cỏ dại khó tránh khỏi có chút không đẹp. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu việc này không đợi. Thanh Liên đạo nhân ha ha cười cười, nói ra, cái này cây trà tuy nói vẹn vẹn là một cây sau thiên linh căn, có thể nó phiến lá nhưng lại huyền diệu phi phạm, có thể trợ giúp tu sĩ nộ đạo. Nộ đạo một chuyện khó chi lại khó, nếu là cây trà thật sự có trợ tu sĩ nộ đạo, chỉ sợ đối với hôn Nguyên đại là kim tiên mà thôi, cũng là có thêm nhất định được tác dụng. Bất quá, Thanh Liên đạo nhân trong miệng cái này gốc cây trà, cũng không phải là bình thường linh căn tiên trà, mà là trong trời đất đệ nhất gốc cây trà, tiên tiên tuân theo tạo hóa chí lý mà ra, ẩn chứa đạo vận. Tuy nói vẹn vẹn là một cây sau tiên linh căn mà thôi, thế nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, chân quý chỗ, không thua gì một cây tiên tiên linh căn, thậm chí có thể cùng thượng phẩm tiên tiên linh căn ganh đua cao thấp. Nội đạo. Nghe vậy, trấn nguyên tử tinh thần chấn động, nói ra, nếu là thật sự còn có trợn nội đạo, ngược lại là một cây khó gặp linh căn, đáng tiếc chúng ta chưa bao giờ nghe được qua cây trà một vật, cũng không biết cây trà sống ở nơi nào, không khỏi có chút tiếc nuối, không thể thử một lần phải chăng thực sự đạo hữu trong miệng nói huyền điển rượu. Ngược lại là Hồng Vân đạo nhân vẻ mặt nhếch nhóm, nói ra Bản mặc dù nói không có nghe được qua cây trà một vật, bất quá, ngược lại là đã từng nghe được một vị đạo hữu nói lên, tự trong trời đất tiên tiên linh căn mà nói, chỉ có cái kia tiên tiên linh căn hoàng trung lý mới có thể đương được hồng hoàng đệ nhất linh căn, hơn xa tiên tiên đất một linh căn nhân sâm quả thụ sở chủ. Thanh Liên đạo hữu nếu là thật sự ưa thích linh căn một vật, không lại tiến về hồng hoang cấp nơi tìm kiếm một hai. Hoàng trung lý, đạo hữu nói thế nhưng mà, cái kia gốc 3 vạn năm một nợ hoa, ba vạn năm một kết quả, tiếp qua 3 vạn tuổi vừa mới mới có thể dùng ăn, tầm thường tu sĩ hữu duyên ăn được một miếng, đất thì có kim đạo quả lý. Thanh Liên đạo nhân có chút chần chờ thoáng một phát nói ra, "Đúng là đạo hữu trong miệng nói cái kia gốc Hoàng Trung Lý, bất quá truyền thuyết lúc trước Hoàng Trung Lý rơi vào tổ lòng trong tay, đối với hắn xem như chân bảo. Thế nhưng mà hôm nay tổ lòng đã sớm sinh tử không biết, cái này Hoàng Trung Lý cũng hạ lạc không rõ, không chỗ có thể tìm ra." Trấn Nguyên Tử Trừng Hồng Vân liếc nói ra, "Bất quá, bản đạo cái này gốc Tiên Tiên đất một linh căn nhân sâm quả thụ, ngược lại thật sự không bằng Hoàng Trung Lý chân quý." Hồng nhân, Tử hai người đều biết Hoàng vật, không khỏi hổ cười cười, không có tiếp tục mà miệng. Tiên Tiên linh gốc gốc đều có chỗ bất phàm. Thậm chí so về Tiên Tiên Linh Bảo còn muốn rất thưa thớt nhiều lắm, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không nhất định có thể có một cây Tiên Tiên Linh căn. Quy một chương 34, chạy Hồng Hoang. Chương 34, chạy Hồng Hoang. Nói lên Tiên Tiên Linh căn một chuyện đến, Vân Đạo không khỏi nghĩ muốn đi trước Hồng Hoang các nơi chạy một phen, thứ nhất có thể thử một lần cơ duyên như thế nào, có thể không gặp phải Tiên Tiên Linh căn, thứ hai một đường hành tẩu ở Tiên Sơn Phúc trong đất, thừa cơ lĩnh ngộ một phen Hồng Hoang trong thế giới cảnh trí. Thanh Liên đạo nhân một thân đạo hạnh bất quá chỉ vẹn vẹn có Đại La Kim sơ kỳ mà thôi trong khoảng cách kỳ một cảnh bèn bèn chênh lệch nửa bước xa, không khỏi nghĩ muốn đi trước Hồng Hoang các nơi tìm kiếm đột phá cơ duyên. Nhưng mà, chấn nguyên tử cùng hết sát lao tổ đều có đại la kim tiên trung kỳ đạt hạnh, hơn vân ngược lại là cùng thanh liên đạo nhân đồng dạng, đều là đại la kim tiên sơ kỳ đạt hạnh. Chỉ là, thanh liên đạo nhân một thân tiên tiên ngũ hành đạo quả huyền diệu khó lường, lại có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, tiên tiên ngũ hành linh hỏa cùng chứng đạo linh thần, thật cũng không sợ đại la kim tu sĩ. Đạo Hữu nghĩ đến là sắp sửa đặt chân Đại La Kim Tiên Trung Kỳ một cảnh, đột nhiên cảm giác được đi về phía trước con đường một mảnh mơ hồ, lúc này mới muốn muốn đi trước Hồng Hoang Cấm nơi, thử một lần bản thân cơ duyên như thế nào, hoặc là thẩm tra theo đồng đạo tu sĩ, giúp nhau diễn pháp luật đạo. Trấn Nguyên Tử nhớ tới lúc trước chính mình, tiến về Hồng Hoang các nơi chạy thời điểm tình cảnh nói ra. Đạo Hữu nếu là thật sự muốn chạy Hồng Hoang các nơi, không bằng trước hướng Bần Đạo Họa vận động trong một chuyến như thế nào. Một bên Hồng Vân đạo nhân mở miệng nói ra. Ha bất quá, về Nam Cực địa chuyến, thẩm tra theo Đông Vương công đạo Hữu Đợi bần đạo quay lại Hồng Hoang Đại Địa thời điểm, đi thêm tiến về Hỏa Vân động trong tiếp đạo hữu như thế nào?" Thanh Liên đạo nhân mỉm cười nói ra. "Đông Vương công." Trấn Nguyên tử nghe vậy nhìn liếc Hồng Vân, đối với Thanh Liên đạo nhân nói ra, nếu là đạo hữu nhìn thấy Đông Vương công đạo hữu, không ngại thay bần đạo đồn đãi một hai, lại để cho Đông Vương công đạo hữu như có thời gian, đại có thể đến đây ngũ trang quan một chuyến. Còn có bần đạo Hỏa Vân động." Hồng Vân đạo nhân cùng nhau mở miệng nói ra. "Bần đạo chắc chắn nhị vị đạo mà nói, mang cho Đông Vương công đạo đạo mở miệng ứng, lập tức đứng dậy đối với hai người hành lễ cáo từ. Quân thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, thẳng hướng Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Thanh Liên đạo nhân ra vạn thọ sơn ở bên trong, không có tiếp tục ngự sử thần thông chạy đi, mà là dựng ở Hồng Hoang Đại Địa phía trên, từng bước một hướng phía Hồng Hoang phía nam đi đến. Đủ rơi thanh liên tự sinh, đủ khởi thanh liên tự diệt, cả đời tắt một cái, luân hồi luân chuyển, hiển lộ một thân tiên thiên đạo quả. Lúc này các loại tiên địa linh vật tùy ý có thể thấy được, như là bình thường cỏ dại dã cây bình thường, không người hỏi thăm. Huyết sát giáo cho bụi cho bụi, huyết sát lao tổ thân tiêu, dẫn tới hai tộc riêng phần mình tu thế lực, không dám tiếp tục gieo khắp nơi lại để cho Hồng Hoang đại địa khó được bình tĩnh bắt đầu. Bất quá, một khi yêu tộc Thiên Đình xuất thế, vu tộc tộc đàn lớn mạnh, chỉ sợ hai tộc vừa muốn gây sóng gió, một tranh cao thấp không thể. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng, đời sau nếu không có yêu tộc chấp chưởng Chu Thiên tinh thần đại trận, vu tộc chấp chưởng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều có thể cùng Hỗn Nguyên đại La Kim tiên một tranh phong mang. Gọi chư vị thánh nhân không thể không nhượng bộ ba phần, chỉ là từ lâu rồi, không khỏi chúng chư vị thánh nhân tính toán, chậm suy xuống, từ nay về sau chưa Nếu như vu có thể theo Quân đạo phân phó, một mực yêu còn thiên, vũ còn địa, hai tộc hòa bình ở chung, chỉ sợ không có nhân tộc dầm rộ cơ hội, hai tộc có thể tiếp tục phồn bình xuống dưới. Có thể nói lúc cũng, mệnh cũng, số trời như thế, không biết làm sao không biết làm sao. Thiên đạo khe đến, chính là hương suy một đạo, bất luận là thế gian vương triều cũng tốt, còn là thánh nhân vô thượng đại giáo cũng thế, đều là do suy đến thịnh, lúc sau thịnh đến suy, tuần hoàn không thôi, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo chí lý, là hỗn nguyên đại là kim tiền cũng thế không thể làm gì. Bất quá, thiên đại thế không thể sửa, ngược lại là một ít bảng chi tiêu tiết có thể thay đổi, thiếu đi rất tích góp từng tí một công đức. Bảo tồn số mệnh, khiến cho chủng tộc truyền thừa không mất, Vu Diêu hai tộc chưa hẳn không thể lần nữa rầm rộ. Thanh Liên đạo nhân nghĩ đến đời sau Vu Diêu hai tộc tình cảnh, thở dài một tiếng, bất quá hắn chính là tu sĩ nhất mạch, tự nhiên sẽ không quá nhiều để ý tới Vu Diêu hai trong tộc sự tình. Hung suy vĩnh nục đều cùng Thanh Liên không quan hệ. Nghĩ tới đây, Thanh Liên đạo nhân trước mắt không khỏi trồi lên Long Vương hai tộc thân ảnh. Lại để cho người không thể không khâm phục không thôi, tuy nói Long Vương kỳ lần đại kiếp thoáng qua một cái, Long rất xuống ngàn trượng, lui giữ tứ hải, phụ tộc biến mất không thấy gì nữa. Mà khi nhân tộc rộ trong quá trình Lăng Phượng hai tộc to lớn tương trợ nhân tộc Bình Định tứ phương yêu ma, đem hai tộc số mệnh cùng nhân tộc nhất mạch tương hợp, biểu tượng cắt tường như ý, hoàng giả phụ tôn, được nhân tộc nhất mạch hương khói che chở, đầu là nhân tộc bất diệt, che chở không chỉ. Tu sĩ một đường cùng Vu Yêu hai tộc bất đồng, truy cầu đại đạo, không hỏi rất chóc, có thể bên trên xem Chu Thiên 365 tôn ngôi sao? Hạ nhìn qua Chu Thiên vạn vật sinh linh, lĩnh ngộ tự nhiên một đạo, giống như thân nhập hồng trần, không hỏi ngoại sự, bảo vệ chặt đạo tâm, siêu thoát thiên địa. Tu sĩ bản đương tìm tiên sơn tìm hiểu đạo hữu, xem thiên địa vạn vật, làm việc liêu vô câu thúc, nhất cử nhất động không bàn mà hợp ý nhau bản tính trực chỉ đại đạo chí lý. Vừa dụng đi tới, Thanh Liên đạo nhân lúc trưởng ngừng chân ngắt lấy linh căn tiên thảo, phàm là ẩn chứa linh tính chi vật, đều một phất ống tay áo đem hắn thu hồi. Tuy nói không phải trời cao ba thước, nhưng đối với một vị đại là kim tiên mà nói, khó tránh khỏi có chút hao tổn mặt, cho nên Thanh Liên đạo nhân cùng nhau đi tới, lúc trường tránh đi trong núi sinh linh, miễn cho lại để cho hắn nhìn thấy. Lúc này hồng hoang đại địa vẫn bình tĩnh bắt đầu, có thể cũng có các loại tranh đấu, hoặc là cướp đoạt linh sơn phúc địa, hoặc là thảo, bắt được con mồi, thậm chí có mấy trăm mấy chục vu tộc cùng nhau ra ngoài bắt sinh linh lâu đầu. Đối với những chuyện này, Thanh Liên đạo nhân từ trước đến nay chẳng quan tâm, hào hứng cùng một chỗ, có khi lẳng lặng đang trông xem thế nào một phen, không, có hào hứng, liền nhẹ nhàng cất bước đi qua, không rảnh mà để ý hội. Tranh đấu xong phương, gặp Thanh Liên đạo nhân dưới bản chân Thanh Liên sinh hiện, quanh thân ẩn có một tia ngũ sắc thần quang vờn quanh, biết hắn chính là một vị chính thức đại thần tông người, đều không dám tiến lên quá dậy. Thanh Liên đạo nhân vừa đi tự là hơn 300 năm thời gian, cũng không biết lộ qua bao nhiêu linh sơn phúc địa, thu thập bao nhiêu ngải địa vật, chỉ là một mực chưa từng gặp phải chính thức tiên tiên linh mà thôi. Về phần tiên tiên linh bảo càng là vô duyên vừa thấy. Một ngày này Thanh Liên đạo nhân đã xâm nhập Hồng Hoang đại địa phía nam bên trong, chỉ thấy tiến về xuất hiện một chôn sơn cốc, không trung tiên thiên linh hỏa linh khí hội tụ, cái kia trên chín tầng trời Thái Dương tinh thần, vậy mà hướng phía trong cốc rơi hạ một đạo Thái Dương thần quang, chiếu bốn phía bạch mang mang thuần mạnh, thỉnh thoảng có Thái Dương chân hỏa tràn ra. Đem sơn cốc bốn phía đốt hoang vu một mảnh, sinh cơ biến mất, thảo mục không sinh, chỉ vẹn vẹn có trong cốc ở chỗ sâu trong một cây tiên thiên linh căn phóng lên trời, cao chừng hơn 10 vạn bình dưỡng, tràn hỏa. Thanh Liên đạo nhân hai mắt chăm chú nhìn cái này gốc tiên tiên linh căn, lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc, nói ra: "Là tiên tiên cách hỏa linh căn, có thể vì sao không thấy tiên tiên ly hỏa?" Ngược lại là thân cây có Thái Dương chân hỏa vần quanh, giống như một cây tiên tiên mặt trời linh căn, dẫn tới Thái Dương tinh thần thần quang xuyên qua cựu thiên cách trở, rơi nhập trong sân cốc, thật sự là huyền diệu khó lường. Quy 1 chương 35, năm gốc tiên tiên ngũ hành linh căn. Chương 35, năm gốc tiên tiên ngũ hành linh căn. Tiên tiên kim linh can, tên viết, thụ, chính là Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân thể. Tiên đất mục linh căn Tiên viết, nhân sơn quả thụ, tắc thị rơi vào trấn nguyên tử trong tay. Tiên tiên quỷ thủy linh căn, tiên viết, vì nước bản đảo, hôm nay ngăn tại hồng quân đạo tổ trong tay. Tiên tiên mộng kỳ linh căn, tiên viết, hoàng châu lý, truyền thuyết đã từng rơi vào tổ lòng trong tay, hôm nay theo tổ lòng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cái này tiên tiên ly hỏa linh can, thì là tên viết, phù tang thụ. Đời sau truyền thuyết trong hồng hoàng có địa danh viết, thang cốc, bên trên có phù mục, chú 3000 dặm, lá của nó như giấy, toàn thân như lửa. Trong đó lúc có hai cái kim ô qua lại, một chỉ tiên viết, Đế tuấn, một chỉ tiên viết Thứ nhất, chính là yêu tộc bên trong đại thần thông người." Thanh Liên đạo nhân hai mắt nhìn qua lên trước mắt cái này gốc tiên tiên linh căn lầm bầm lầu bầu nói ra, nếu là tiên tiên ly hỏa linh căn phủ tang tụ mà nói, như thế nào lại trường ở nơi này? Truy thuyết phủ tang tụ sống ở Than Cốc, mà thang Cốc tất thì ở vào Đông Hải chi mở, khoảng cách nơi đây đâu chỉ ức vạn dặm xa. Nghĩ đến đây, Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, đem trong vòng nhìn dặm trong phạm vi bao phụ lại, dò xét quanh là có phải có lấy đại thần thông người tiềm Dù sao cái này gốc tiên tiên linh căn bất phàm như thế, khó tránh khỏi là vật có chủ. Còn nữa mà nói, nếu thật là tiên tiên linh căn phủ tang thủ mà nói, chỉ sợ chắc chắn yêu tộc đại thần thông người ẩn vào chỗ tối. Lúc này, trong cốc ở chỗ sâu trong ánh lửa lóe lên, Thái Dương chân hỏa phóng lên trời, ở không trung hiện hóa ra một vị đạo nhân bộ dáng, đầu đội tử kim quan, đang mặc kim sắt quần áo, chân đạp kim sắc kỳ lần giày, toàn thân ẩn có một tia đế vương khí tức vây quanh. Không biết là gì phương đạo hưu đến đây, quay rầy bản tôn Thanh Tu. Gặp có đại thần thông người hiện thân mà ra, Thanh Liên đạo nhân hai mắt tinh quang lên, đối với đạo nhân có chút chấp tay đã thành một cái đạo lễ, nói ra, "Bần đạo Liên bái kiến đạo hữu." Thanh Liên, nghe vậy, Đế Tuấn trong nội tâm cả kinh, hơn ngàn năm trước ba vị đại thần thông người cùng nhau tiêu diệt huyết sát giáo, trấn giết huyết sát lão tổ, nghe đồn trong đó có một vị đại thần thông người, Tiên viết, Thanh Liên đạo nhân, hắn sao lại không biết. Lập tức Đế Tuấn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, hướng về phía Thanh Liên đạo nhân chắp tay hòa lễ, nói: "Đế Tuấn bái kiến Thanh Liên đạo hữu. Đạo hữu huyết sát sơn một trận chiến, tiêu diệt huyết sát giáo, trấn giết huyết sát lão tổ, hôm nay thế nhưng mà dành truyền hồng hoang đại địa, để cho chúng ta đồng đạo tu sĩ khâm phục không thôi." Đối mặt chính thức đại thần thông người, Đế Tuấn từ trước đến nay là dùng đồng đạo tự cho mình là không hề không đề cập tới yêu tộc hai chữ, muốn cùng hắn lôi kéo giao tình, thử một lần có thể hay không đem hắn mời chào nhập yêu tộc bên trong. Đế Tuấn nghe được lời ấy, thanh liên đạo nhân sắc mặt hơi đổi, trong miệng nhẹ giọng cười cười, nói ra, "Đế Tuấn đạo hữu nói đã qua, so sánh với chính là mộng tên, bần đạo càng là hâm mộ đạo hữu cái này gốc tiên thiên linh căn." "Đúng rồi, xin hỏi đạo hữu cái này gốc tiên thiên linh căn, thế nhưng mà trong truyền thuyết tiên thiên lý hỏa linh căn phụ tăng thụ hay không?" Lời vừa nói ra, Đế Tuấn không khỏi hai mắt co rụt lại, sâu nhìn một cái thanh liên đạo nhân, nói ra, "Đạo hữu kiến văn rộng rãi." "Đúng vậy." Cái này gốc Tiên Tiên Linh căn, tên viết, phù tang, đúng là năm gốc Tiên Tiên ngũ hành linh căn một trong Tiên Tiên Ly Hỏa linh căn. Quả nhiên là Tiên Tiên Ly Hỏa linh căn phù tang thụ, hồng hoang trong thế giới thượng phẩm tiên tiên linh căn chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dư gốc mà thôi, hơn nữa có thể có Tiên Tiên Ly Hỏa linh khí cùng Thái Dương chân hỏa người, cũng chỉ có một cây Tiên Tiên Ly Hỏa linh căn phù tang thụ mà thôi. Quả nhiên là Tiên Tiên Ly Hỏa linh căn phù tang thụ, Đế Tuấn đạo hữu thật sự là phúc duyên tâm Nói đến đây, Thanh Liên đạo nhân ngữ khí có chút dừng lại, tiếp tục nói, đạo còn có một chuyện muốn nhờ, tính Tuấn đạo hữu tương trợ một hai. Mấy trăm tại năm thời gian Thanh Liên đạo nhân một mực suy diễn Tiên Thiên Ngũ Hành một đạo, đặc biệt là lúc trước trấn giết Huyết Sắt lão tổ một trận chiến, Tiên Thiên Ngũ Hành linh hỏa cùng Tiên Thiên Đất Mộc linh khí, Cửu Thiên Thần Phong tương hợp, lập tức thần uy đâu chỉ tăng gấp đôi, lúc này mới đem Huyết Sắt lão tổ trấn giết. Có thể thấy được năm gốc Tiên Thiên Ngũ Hành linh căn bên trong huyền diệu chỗ, đối với Thanh Liên một thân Tiên Thiên Ngũ Hành đạo quả vô cùng hữu ích. Đáng tiếc Thanh Liên đạo nhân đã ly khai Ngũ Trang Quan phạm vì, nguyên, hoàn thiện Hành Bất quá Lúc này vậy mà gặp Tiên Tiên Ly Hỏa Linh Căn Phủ Tam Thụ, không khỏi làm Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm khẽ động, mở miệng hướng Đế Tuấn đòi hỏi một hai. Nghe vậy, Đế Tuấn thần sắc trên mặt không thay đổi, nói thẳng: "Đạo hữu, nhưng là muốn yêu cầu lấy cái này gốc Tiên Tiên Ly Hỏa Linh Căn Phủ Tam Thụ." "Ha ha, đạo không dám cầu chọn tiến đường đi hữu Tiên Tiên Ly Hỏa Linh Căn. Bất quá là muốn đòi hỏi một ít Tiên Tiên Ly Hỏa bổn nguyên mà thôi, không biết Đế Tuấn đạo hữu có đồng ý không." Thanh Liên đạo nhân tức cười một cười nói, trực tiếp cầu lấy Tiên, tiên thủ, chứ không nói đến đế Tuấn có thể không lòng. Tự là đế tuấn thực đem tiên thiên ly hỏa linh căn phủ tăng thụ tặng cho thanh liên đạo nhân, chỉ sợ thanh liên đạo nhân cũng sẽ không thu lấy xuống, cùng yêu tộc kết xuống như thế thiên đại nhân quả. Còn nữa mà nói, đợi vui yêu hai tộc đại chiến cùng một chỗ, đế tuấn, thái nhất hai người lần lượt cho bùi chốt bùi, thanh liên đạo nhân tự có thể đơn giản đem cái này gốc tiên thiên ly hỏa linh căn phủ tăng thụ bỏ vào trong túi, không cần thiếu nợ hạ yêu tộc bất luận cái gì nhân quả, vừa lại không cần nóng lòng nhất thời. Tiên thiên ly hỏa buồn nguyên ta tự có thể một ngụm tự tuyệt, lựa hắn cũng là không lời nào để nói, thế nhưng mà đòi hỏi tiên tiên ly hỏa buồn nguyên một vật, cũng không phải tốt trực tiếp tự tuyệt, bằng không thì tương đương hao tổn thanh liên đạo nhân mặt, vô duyên vô cớ đắc tội một vị đại thần thông người. Tuy nói hôm nay yêu tộc không sợ chính là một vị đại la kim tiên, có thể nếu là ba vị đại la kim tiên mà nói, tu không thể không nhìn kỵ ba phần, cần phải vạn bất đắc dĩ, không thể cùng hắn sinh ra tranh chấp. Nghĩ đến đây, Đế Tuấn cười ha ha một tiếng, thỏ tay chỉ vào phụ tang thụ, nói ra, một ít tiên tiên hỏa bổn nguyên mà thôi, thanh liên đạo hữu đại có thể tự hành thu, chỉ có không thương phụ tang căn bản là được. Đại Tuấn đạo hữu hùng hồn, bần đạo cái này tiến đến Thu Tiên Tiên Ly Hỏa Bồn Nguyên. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm vui vẻ, lập tức quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, bay vào Tiên Tiên Ly Hỏa Linh căn phủ tam tụ trước. Kỳ thật Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm tin tưởng, nếu không có yếu tố hôm nay chưa chiếm cư thiên đỉnh, 12 vị yêu thánh chưa từng một vừa xuất thế, lại cố kỵ hắn cùng với trấn môn tử, Hồng Vân đạo nhân ba vị đại thần thông người uy danh, đệ tuấn như thế nào đơn giản đáp ứng. Tiên tiên ngũ hành đạo. Đệ tuấn hai mắt nhìn qua đạo nhân tiên tiên ngũ ngũ quang, lộ ra trọng. Tiên Tiên một đạo chẳng lẽ không phải bình thường lại càng không cần phải nói tiên tiên ngũ hành một đạo, đủ thấy thanh liên đạo nhận một thân đạo hạnh thần thông hạng gì bất phàm. Một hôn nguyên thời gian sắp chấm dứt, các loại tà ma nhao nhao xuất thế, đứng lại yếu tổ cơm thẩm điển nhận tu sĩ thời cơ, lúc này bạn không được cùng mấy vị đại thần thông người sinh ra tranh đấu. Cái này tiên tiên ly hỏa linh căn phủ tang thụ, còn là khác đổi một chỗ an trí mới là. Đế Tuấn than nhẹ một tiếng, toàn thân thái dương chân hỏa cùng một chỗ, hướng phía trên 9 tầng trời thái dương tinh thần mà đi. Tiên tiên linh căn thụ, đối với sinh trưởng chỗ phi thường kỳ lạ, không phải tiên tiên hỏa linh hội tụ chỗ không thể rời trồng. Không phải Thái Dương tinh thần thần quang xung tốc chim mà không thể sinh trưởng. Nhưng mà, Thái Dương tinh thần phía trên, khắp nơi đều là Thái Dương chân hỏa, không có bất kỳ tiền tiên lý hỏa linh khí tồn tại, tự nhiên không cách nào trồng tiền tiên lý hỏa linh căn phù tăng thụ, nếu không như thế nào lại để cho Thanh Liên đạo nhân gặp phải. Đế Tuấn còn có chuyện quan trọng đi trước một bước, Thanh Liên đạo hữu có thể tự hành thu tiên tiên lý hỏa bổn nguyên. Nghe vậy, Thanh Liên đạo nhân ha ha cười cười, nói, "Đế Tuấn đạo hữu đi thong thả, một hồi bần đạo hết tiên tự sẽ đi." Quy 1 chương 36, Thuần Dương Tông. Chương 36, Thuần Dương Tông. Thanh Liên đạo nhân chính là tiên tiên ngũ hành linh căn hóa hình mà ra, theo hầu trời sinh hơi chênh lệch 10 đại tiên tiên linh căn nửa chủ. Mà năm gốc tiên tiên ngũ hành linh căn thì là, gốc gốc đều là tiên tiên thập đại linh căn một trong, riêng phần mình nhận chứa tiên tiên ngũ hành một đạo bên trong quy tắc, chính có thể cùng thanh liên đạo nhân một thân tiên thiên ngũ hành đạo quả giúp nhau nghiệm chứng, bổ toàn bộ bản thân đạo hành lý niệm. Tiên có ngũ hành kim mộ thủy hỏa thổ, ngũ hành tương vô lượng, ngũ hành tương khắc thần thông diễn sinh, chính là một giải thích chứng đạo pháp môn. Tiên tiên ngũ hành bổn nguyên thì là tiên tiên linh một thân căn cơ tinh hoa, một khi thu quá nhiều Có sợ tổn thương linh căn một thân căn cơ, cho nên Đế Tuấn mới có thể lời nói, không cho Thanh Liên đạo nhân suy giảm tới Phù Tang Thụ căn cơ. Thanh Liên đạo nhân hai mắt đánh giá cái này, gốc tiên tiên ly hỏa linh căn phù tang thụ toàn cảnh, chỉ thấy trên cành cây, có Thái Dương chân hỏa nhiều năm tiêu đốt, về phần tiên tiên ly hỏa khắc thì ẩn vào thân cây bên trong, không hiển lộ nửa phần, quả thực là huyền dị đến cực điểm. Bất luận là tiên tiên ly hỏa, còn là Thái Dương chân hỏa, hay là Thanh Liên đạo nhân tiên tiên ngũ hành linh hỏa, đều là hồng hoàng trong thế giới nhất đẳng được linh hỏa, thần uy đạo vô song. Phù Tang Thụ, Nhân Sâm quả thụ, Bồ Đề thụ, Vạn thụ Hoàng Trung Lý, nếu là có thể đem 5 gốc tiên tiên ngũ hành linh căn tụ tập một chỗ, nghĩ đến nhất định suy diễn ra một đạo tiên tiên ngũ hành đại trận hộ thân. Không biết làm sao, bộ đệ thủ đã sớm hóa hình mà ra, hoàng trung lý tung tích đều không có, còn lại ba gốc linh căn cũng là vật có chủ, không cách nào đem hắn tụ tập một chỗ, không khỏi có chút đáng tiếc. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói ra, 5 gốc tiên tiên ngũ hành linh căn, bần đạo không dám yêu cầu xa vời, chỉ cần mỗi gốc thu một ít tiên tiên ngũ hành bổn nguyên, cũng tiên đại cơ duyên hóa. Bất quá, lập tức còn là trước thu tiên tiên lý hỏa bổn nguyên nói sau khác. Nhìn qua cái này gốc Tiên Tiên Ly Hỏa Linh căn phù tang tụ, Thanh Liên đạo nhân quanh thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, đem chọn gốc phù tang tụ ba vây lại, tràn ra tí tí Tiên Tiên ngũ hành đại đạo quy tắc, thu phù tang tụ trong cơ thể Tiên Tiên Ly Hỏa bổn nguyên. Trong lúc nhất thời, không trung thần quang chấn ngập, vô số Tiên Tiên Ly Hỏa linh khí ngưng tụ, đem vương viên mấy vạn dặm phạm vi che che lại, diễn hóa ra Tiên Tiên ngũ hành một đạo bên trong huyền diệu chỗ, Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh, mục, mục sinh hỏa, còn đây là ngũ hành tương sinh một đạo. Nhóng một cái, mấy chục gian đi qua, Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang thu vào, bọc lấy một tiết phù tang tụ chặt bay tiến vào nguyên thần bên trong, đem phù tang tụ bên trong một tầng tiên thiên lý hỏa bổn nguyên tu hoàn tất, hóa thành một đạo năm màu cầu vồng hướng về nam cực chi địa mà đi. Trong sơn cốc, tiên thiên lý hỏa linh căn phù tang tụ, quanh thân vô số thái dương chân hỏa thoảng có chút cảm đạo. Bất quá, chu cổ sinh cơ không mất, căn cơ còn tồn, chỉ cần lặng lặng ân cần săn sóc mấy chục vạn thời gian, tự có thể khôi phục ban đầu. Thanh nhân ngày nào đó cái này gốc can, nhiên, không nhiên không tổn cơ. nhiên, không trung thần một chỗ. Trận trận Thái Dương Chân Hỏa chẳng lần ra, Đế Tuấn hiện thân mà ra, nhìn qua có chút tối nhạt phù tang thụ, lấy ra một bình ngọc, Lâm Không đổ ra một đám tiên tiên linh thủy, khôi phục phù tang thụ bổ nguyên. Không bao lâu, phù tang thụ quanh thân Thái Dương Chân Hỏa phóng lên trời, hiển nhiên hơi có có chút đổi mới. Đế Tuấn không khỏi trong nội tâm ngum lọng, nói ra, cái này Thanh Liên đạo nhân ngược lại coi như là một vị hữu đạo chi sĩ, chỉ là không biết hắn đối với yêu tộc nhất mạch thấy thế nào. Hồng Hoang một đám đại thần thông người đối với yêu tộc nhất mạch, không phải đứng xa mà trông, tụi Lan né tránh ba phần, ít có chính thức hữu đạo chi sĩ gia nhập trong đó. Khiến cho Đế Tuấn đã sớm cầu hiền nước khách, nếu không có vô cùng mà muội, sợ Thanh Liên đạo nhân một bụng từ chối, Đế Tuấn thực muốn mời Thanh Liên đạo nhân tiến về Thái Dương Thần cùng một tự. Hồng Hoang Nam cực chi địa, khoảng cách Bất Tử Sơn chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn vạn dặm lộ trình, không chung quanh năm có nóng bức khí tức ba phủ, đại địa thảo mục không sinh, sinh linh tiêu tích, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh, chỉ vẹn vẹn có hỏa hành một đạo bên trong linh căn hoặc là sinh linh, mới có thể thời gian dài sinh tồn trong đó. Tại đây chính là tộc chúc dung bộ phạm vi thế lực, lúc chiều dài tộc bốn phía đi, đi lại lại, hoặc là ngắt lấy linh quả, hoặc là săn bắt dã thú. Hơn trong thời gian và năm Sinh sinh đem nam cực chi địa trung quanh biến thành một mảnh cấm địa, không cho bất luận cái gì sinh linh đặt chân trong đó. Vệ phần, nam cực trên đất ở chỗ sâu trong, vô cùng hoang vu, ngược lại là ít có vu tộc tiến về trong đó. Thanh Liên đạo nhân từ khi thu tiên thiên ly hỏa buồn nguyên mà đi, một đường xuyên qua vu tộc lãnh địa, đặt chân nam cực chi địa. Trên đường đi đi đi ngừng ngừng, khi thì tìm kiếm một chỗ linh sơn phúc địa, bế quan ba năm năm thời gian, suy diễn tiên thiên ngũ hành đạo quả, hoặc là thưởng thức trong núi cảnh trí. Nơi đây viết, Cực Nam vực, đã xem như nam cực trên đất ở chỗ sâu tròng, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh. Khi thị có địa hỏa phóng lên trời, cảnh tượng thập phần làm cho người ta sợ hãi, so sánh với Hồng Hoang đại địa mà nói, quả thực là một chỗ sinh linh cấm địa. Không trung linh khí táo bạo, đại địa hoang vu, bên ngoài lại có vô tộc bộ lạc sinh tồn, các loại tranh đấu quanh năm không ngớt, tự nhiên ít có tu sĩ đến đây trong đó. Cực Nam vực, có một chỗ danh sơn, tiên viết, chí dương núi, sơn mạch lâu dài mười mấy vạn dặm, trong núi tiên thiên ly hỏa linh khí hội tụ, các loại địa hỏa phun trào không chỉ. Trong đó lại có một chỗ kỳ dị chi địa, quả thực là hung hiểm khó lường, chính là tiên tiên ma sinh, bốn phía sinh có một đạo tiên tiên đại trận bao phủ. Thỉnh phỏng tràn ra trận trận tiên tiên ngũ hành sắc khí, an mòn thân thể, thôn phệ sinh cơ, chính là cực nam vực trong có tên huyền địa. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa, có một chỗ linh khí tụ hợp thành chi địa, hơn ngàn năm trước một vị đại thần thông người đến đây, ở nơi này lập một phương truyền thừa, tên viết Thuần Dương Tông. Hôm nay Đông Vương Công tên không nổi danh, ít có người biết được, có thể thanh liên đạo nhân trong nội tâm tin tưởng, đời sau Đông Vương Công thế nhưng mà nổi tiếng, bất luận là Đông Vương Công một gã, còn là Thuần Dương chân nhân nữ hay là Đông Hoa thượng tiên, đều là đại danh đỉnh, đỉnh. Một thân thuần quả, một ngụm tiên thuần dương bảo kiếm, cả đời hàng ma trừ yêu vô số. Vô Lượng Công Đức hơn xa Tiệt Giáo Tứ Đại đệ tử cùng Tiễn Giáo thập nhị Kim Tiên. Thanh Liên đạo nhân một khi đặt chân Cực Nam vực ở bên trong, đã nghe được Đông Vương Công sự tích, càn quét quần ma, cư vũ tộc huyết mạch, tuyển nhận môn nhân đệ tử, lập thuần dương nhất tông, quả thực là thần uy hạo nhiên. Tốt một cái Đông Vương Công, quả nhiên thần uy hạo nhiên, không hổ là Đông Hoa thượng tiên. Thanh Liên đạo nhân cười ha ha một tiếng, dưới bàn chân thanh sắc hoa sen lóe lên, bay thẳng đến Thuần Dương Tông Sơn môn Đối với quả, hắn là hướng tới không thôi, hắn đạo, tiên tiên ngũ hành đạo quả thử một lần có thể mượn cơ hội đặt chân đại La Kim Tiên Trung kỳ một cảnh. Vừa tiến vào Tuần Dương Tông trung tâm, Thanh Liên đạo nhân trực dắt trận trận Tiên Tiên Ly Hỏa linh khí đập vào mặt, mà ngay cả núi đá bên trong đều ẩn chứa tí tí từng sợi Ly Hỏa linh khí, dẫn tới Thanh Liên đạo nhân trong cơ thể Tiên Tiên Ly Hỏa thần quang muốn phóng lên trời, đem không trung Tiên Tiên Ly Hỏa linh khí thôn phệ không còn. Thanh Liên đạo nhân chính là Tiên Tiên ngũ hành linh căn hóa hình, người mang Tiên Tiên ngũ hành linh ngũ hành ngũ quang, tự nhiên không sợ không đối với bình thường tu sĩ mà nói, không Tiên Tiên khí như là hung hiểm bình thường không dám nhiễm mảy may, bằng không thì có sợ thân thể không hỏa tự cháy, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Thuần Dương Tông Sơn môn chỗ, có một cái ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía linh quang vần quanh, khi thì có trận trận tiên thiên thuần dương chi khí tràn ra, hiển nhiên là Đông Vương công ngải thưởng thành tu chi địa. Quy 1 chương 37, ly hóa linh quả. Chương 37, ly hóa linh quả. Thuần Dương Tông nội, Đông Vương công khoanh chân mà ngồi, hiện ra nguyên thần tăng hoa, ở không trung hóa ra, trong Hạnh, trong ra kinh. Trong thời, trong núi thiên hoa loạn địa dụng kim Liên, thỉnh phảng có thuần dương đạo phía dưới hơn 10 dư vị đệ tử, hoặc là nghe được như si mê như say sưa, hoặc là vào đầu đút tay, hoặc là chau mày, riêng phần mình thần sắc khác nhau. Đương nhiên, Đông Vương công toàn thân một trầu, mặt lộ vẻ vui mừng, hai mắt nhìn về phía chân trời, mở miệng nói ra, "Hôm nay diễn pháp đến đây là kết thúc, bọn ngươi là được lui ra, cực kỳ lĩnh ngộ thuần dương một đạo, hơn trăm năm sau lại đến trong núi nghe giảng, đều lúc bọn ngươi nói không chừng có thể có một hồi cơ duyên tạo hóa." Ngay vậy, một chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, hai mắt nghi hoặc nhìn qua Đông Trong đó cầm đầu một vị nữ tính đệ tử, một thân màu trắng cung trang phiêu nhiên, ba búi tóc đen tự nhiên mà xuống. Dung Mạo Thái Tú đứng dậy đối với Đông Vương công hành lễ, nói ra: "Đệ tử Thanh Linh xin hỏi sư tôn, chúng ta có gì cơ duyên tạo hóa?" "Ha ha, ngoài cửa có khách quý đến đây, tên viết, Thanh Liên đạo nhân chính là vi sư hảo Hiếu Chí Dao, cũng một vị hữu đạo chi sĩ, Thanh Linh ngươi nhanh đi nghênh đón, vạn không được lãnh đạo, về phần cơ duyên một chuyện. Không thể nhiều lời, cũng không thể nói ngữ." Đông Vương công vẻ mặt tươi cười nói ra. Một chúng đệ tử nghe vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, đạo chi sĩ? Chỉ sợ đích thị là một vị đại thần thông người đến đây, vội vàng đứng dậy, đối với Đông Vương công hành lễ cáo lui xuống đi. "Đệ tử Linh tuân Thanh Linh đối với Đông Vương công hành lễ lĩnh chỉ, lập tức quay người hướng phía sơn môn đi đến. Đã vị này hưu đạo chi sĩ, chính là sư tôn hảo hữu Chí Dao, nghĩ đến đích thị là theo Hồng Hoang đại địa đến đại trấn tông môn. Thanh Linh nghiêm tẩm nghĩ tới. Vừa ra thuần dương tông môn, chỉ thấy một vị thanh y tu sĩ lập ở không trung, quanh thân năm màu thần quang vần quanh, dưới bàn chân thanh liên tiêu tán bất định, chính đưa mắt nhìn qua trong núi, gọi Thanh Linh toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần phóng lên trời, quang minh chói đại, thần uy Có thể đảo mắt biến đổi, pháp tiêu không, toàn thân không thấy may thần ra, như là không tồn tại bình thường hiển nhiên là một vị chính thức đại thần thông người không có ý. Thanh Linh nhẹ bước bước ngọc tiến lên, không người đã thành một cái đạo lễ, thần sắc cung kính đối với Thanh Liên đạo nhân, lời nói: "Thanh Linh bái kiến chân nhân, xin hỏi chân nhân thế nhưng mà Thanh Liên đạo trưởng." Vân đạo đúng là Thanh Liên. Thanh Liên đạo nhân ha ha một cười nói: "Nghe được lời ấy, Thanh Linh mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa hành lễ nói ra, tính xin chân nhân theo đệ tử vào núi, sư tôn đã đợi chờ chân nhân đã lâu. Không cần đa lễ như vậy." Thanh Liên đạo nhân nhẹ gật đầu, đi theo Thanh Linh cùng nhau hướng dương tông nội đi đến, trong nội không khỏi thầm than Vị này tên viết, Thanh Linh đệ tử, theo hầu có chút bất phàm, chính là Hậu Thiên Ly Hỏa Linh khí diễn hóa mà ra. Tuy nhiên không phải tiên tiên thần ma xuất thân, theo hầu bất nhập tiên thiên. Bất quá, một ngày kia, được hắn cơ duyên tạo hóa, nộ ra tiên tiên ly hỏa một đạo, chưa hẳn không phải một vị đại thần thông người. Thuần Dương Tông trong cùng bên ngoài khác nhau rất lớn, trận trận tiên tiên linh khí bốn phía, các loại tiên căn linh thảo sum xuê, tiên hạc đầy múa, linh thú vui đùa ầm ĩ, có tí tiên gia động tượng, một điểm tiên tiên thú vị. Ngẫ đến đích thị là Đông Vương công ngày bình thường tìm hiểu trong núi cái kia chỗ Tiên thiên trận pháp mà đến, đem táo bạo Tiên thiên ly hỏa linh khí hóa thành bình thường Tiên thiên linh khí, thích hợp tuấn dương tông môn một chúng đệ tử đạt tọa thổ nạp. Đáng tiếc nơi đây không phải cái gì động thiên phúc địa, Đông Vương công lại không tinh thông trận pháp nhất đạo, bằng không thì đem trong núi cái kia chỗ Tiên Tiên trận pháp phá vỡ, nói không chừng có thể được một chỗ động thiên phúc địa, hơn xa nơi đây sổ chủ không chỉ. Không bao lâu, Thanh Liên đạo nhân chỉ thấy xa xa đi tới một vị đạo nhân, một thân kim sắc đạo bào, tay nâng phù trần, chân đạp kim sắc dày, toàn thân ẩn có một tia dương chi khí vần quanh, ở giữa bình thản, mũi nhọn nội liễm Tương so với lúc trước Đông Vương Công nhất thân kiếm khí tràn đầy, lúc này càng có một ít hữu đạo chi sĩ phong thái. Hơn 10 năm thời gian trôi qua, Đông Vương Công đạo hữu quả thực là tiêu diêu tự tại, thật làm cho Bần đạo không ngừng hâm mộ. Thanh Liên đạo nhân đối với Đông Vương Công hành lễ một cái đạo lễ nói ra: Haha, đạo hữu đừng vội trêu ghẹo Bần đạo, nam cực trên đất khắp nơi hoang vu một mảnh, lúc trước nếu không có muốn tránh né huyết sát giáo, Bần đạo như thế nào hội đến chỗ này?" "Đúng rồi, xin hỏi đạo hữu, hôm nay huyết sát giáo cùng huyết sát lão tổ có thể tại?" Đông Vương Công đối với Thanh Liên đạo nhân chắp tay hoàn lễ mở hỏi: Đối với huyết sát giáo cùng huyết sát lao tổ, nhưng hắn là hận thấu xương. Năm đó nếu không có một thân đạo cơ có tổn hại, cần phải cùng Thanh Liên đạo nhân, Hồng Vân đạo nhân, chấn Nguyên tử cùng một chỗ tiến đến vây quét huyết sát giáo không thể. Bất mãn nói hưu, huyết sát giáo đã sớm tan thành mấy khói, huyết sát lao tổ cũng thân thể tiêu không, chân linh không còn. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra. Ngay vậy, Đông Vương công thét giải một tiếng, đại cười nói, ba vị đạo hữu công đức vô lượng, vân đạo cũng có thể an tâm không sai bế quan tu. Hai người trong lúc nói cười, đi vào một gian trúc trong phòng, riêng phần mình chủ nhập toàn. Nam cực chi địa so không được Hồng Hoang đại địa giàu có, các loại linh căn quả tiên khan hiếm, Bần đạo chỉ có cái này, Ly Hỏa linh quả có thể chiêu đãi đạo hữu một hai. Đông Vương công theo trong tay háo lấy ra vài miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây, hình dạng như là hỏa diễm, màu sắc hồng nhuận phất phớt, nói ra, cái này Ly Hỏa linh quả chính là trong núi tiên tiên Ly Hỏa linh khí thai ngén mà ra, nếu nói là bất nhập ti tiền, nhưng là tính toán có khác một phen thư vị, có thể củng cố tu sĩ đạo cơ, chính là chúng ta đại La Kim tiên thường xuyên dùng ăn, cũng có một kìa công hiệu. Ly Hỏa linh quả. Bần đạo ngược lại là muốn nhấm nháp một hai. Thanh đạo nhân cầm lấy một miếng Ly hỏa, linh quả, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy một cỗ ly hỏa linh khí tán nhập vào thân, cô dựa thân thể cốt cách, rèn luyện ngũ tạm lục phủ, không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, khen ngợi nói ra, "Tôi luyện nội thân, cùng củng cố đạo cơ, thật sự là tốt linh quả, đạo hữu phúc duyên sâu." Đông Vương công nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, nói ra, "Hai kiếp bên trong tự có cơ duyên tương theo, lúc trước nếu không có muốn tránh né huyết sát lao tổ, Vân đạo vì sao lại có bực này cơ duyên tạo hóa?" Lại nói tiếp, đạo còn muốn đa tạ đạo hữu lúc trước liều mình cứu bằng không thì, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu, làm sao tới đây hỏa linh quả một vần. Cho nên đạo hữu cần phải ăn nhiều mấy miếng trái cây không thể. Kỳ thật Thanh Liên đạo nhân không biết, cái này Ly Hỏa linh quả thập phần rất thưa thớt, ngàn năm thời gian vẹn vẹn kết vài miếng trái cây mà thôi, ngày bình thường tiểu là Đông Vương công mình cũng không bỏ được ăn được một miếng, phần lớn đều là giữ lại ban cho môn hạ đệ tử cùng cố đạo cơ dụng. Đối với nam cực trên đất bên trong tu sĩ mà nói, cái này Ly Hỏa linh quả chân quý chỗ, không thua gì hồng hoang khắp mặt đất tiên tiên linh quả. Cớ gì nói ra lời ấy, có thể được Hỏa linh quả chính là đạo hữu phúc duyên của người thăm hậu. Ngày đó tại trong Đông Hải gặp phải đạo, cảm giác không phải là mặt một loại phúc duyên, tức là phúc duyên Làm sao đến nói lời cảm tạ vừa nói. Thanh Liên đạo nhân mỉm cười, nói ra, nói lời cảm tạ một chuyện đường đột nhất lại, bất quá, Vân đạo tố nghe thấy đạo hữu một thân thuần dương đạo quá bất phàm, sớm muốn cùng đạo hữu lãnh giáo một hai, nghiệm chứng bản thân tiên tiên ngũ hành một đạo, cũng không biết hữu có thể vừa hiện thần thông đạo hạnh. Quy một chương 38, tiên tiên ngũ hành sắc khí. Chương 38, tiên tiên ngũ hành sắc khí. Luân đạo diệt pháp. Nghe được lời ấy, Đông Vương công ha ha vừa cười vừa nói, đạo hữu có mệnh, Đông Vương không dám không theo. Nói xong, quanh thân tiên tiên dương một chỗ, hiện nguyên thần tăng Nửa mâu lớn nhỏ cánh vân phía trên, tràn ra tí tí kiếm quang, hắn bên trên một ngụm tiên tiên thuần dương bảo kiếm lơ lửng mà lên, diễn hóa ra thuần dương một đạo bên trong đủ loại đạo hạnh thần thông, lúc có tiên âm tương theo, cắt quang diễn sinh. Gặp Đông Vương công hiện ra nguyên thần tam hoa, đem thuần dương đạo quả hiện ra. Thanh Liên đạo nhân khẽ cười một tiếng, nói ra đạt tại đạo hữu. Đồng thời trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, cùng nhau hiện ra nguyên thần tam hoa đến, nửa mâu lớn nhỏ trên, thai, lại có một đóa thanh ra rủ xuống hạ tí ti từng sợi thanh sắc thần quang, hiện ra tạo hóa một đạo cùng tiên thiên ngũ hành một đạo bên trong đại đạo lý niệm, ẩn ẩn có một tia đạo vận trồi lên. Trong lúc nhất thời, thuần dương tông môn trên không, hai đạo tiên thiên thần quang phóng lên trời, thẳng vào 33 bên ngoài tiên ở bên trong, diễn hóa ra đủ loại huyền diệu, quả thực là kim hoa bay loạn, địa rung kim liên, tiên âm chấn trận, tường vân và đóa, càng có tử khí đông lai. Giáp không trung hiện ra dị tượng Nam cực chi địa, không chung cảnh tượng kỳ dị cùng một chỗ, không khỏi lại để cho Vu tộc trúc dung trong bộ lạc một đám đại vu trong nội tâm cả kinh, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía thuần dương tông sơn môn phương hướng. Chỉ thấy một đạo tiên tiên thuần dương thần quang sông thẳng lên trời, quang minh chói đại, thần uy hạo nhiên, không thể ngăn cản, mà khác một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, càng là huyền diệu đến cực điểm, mơ hồ tràn ra một tia tiên tiên ngũ hành linh hỏa, ở không trung lan tràn ra. Hai đạo tiên tiên thần cùng nhau hóa, kinh hãi một đám đại tâm tư không ngừng, không dám tiến đến cái là cái trong truyền thuyết tổ vu trúc dung, đều là không nói một lời không muốn cùng hai vị đại thần thông người sinh ra tranh chớp, vu tộc nhất mạch hiếu chiến không giả, có thể cần phải vạn bất đắc dĩ, trừ yêu tộc nhất mạch bên ngoài, ít cùng chính thức đại thần thông người sinh tử tương bác. Đông Vương công một thân thuần dương đạo quả, có một phong cách riêng, tiên tiên thuần dương, cực người vi đạo, ẩn có một tiêu kiếm đi nhập để hư vị. Đồng thời lại không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, chính là chính tông chứng đạo chi pháp, không phải bàn môn tà đạo có thể so sánh, đủ thấy Đông Vương công hạng gì bất phàm. Một khi nhập định, mấy chục năm thuế nguyệt đi qua, thanh liên đạo nhân một thân tiên, tiên ngũ hành đạo quả có đại thu hoạch, lúc này mới tu liễm tiên, tiên thần quang. Tam Hoa Quyền, Khánh Vân biến mất, trong miệng Tảng Dương, đạo hữu một thân thuần dương đạo quả thật là bất phàm, lại để cho Bần đạo có đại thu hoạch. Lúc trước Bần đạo từng cùng yêu tộc Đế Tuấn từng có gặp mặt một lần, thấy hắn một thân đạo hạnh thuần dương đến cửa điểm, Thái Dương chân hỏa thần uy hạ nhân. Không muốn, hôm nay vừa thấy đạo hữu một thân thuần dương đạo quả, vậy mà càng hơn Đế Tuấn sở chủ. Đế Tuấn một thân mặt trời chân pháp tất nhiên là thuần dương đến cửa điểm, có thể so sánh với Đông Vương Công một thân dương đạo quả, thì là thiếu khuyết một vận, nhiều ra một tia vết chóc, không khỏi có chút không đẹp. Đạo hữu nói đã qua, đạo một dương đạo quả tuy nhiên bất phảm. Nhưng so với đạo Hưu Tiên Tiên ngũ hành một đạo cùng tạo hóa một đạo, nhưng lại kém nửa chủ. Đông Vương công vừa cười vừa nói: "Từ khi gặp phải Tiên Tiên Ly Hỏa linh căn phù tang tụ lên, Thanh Liên đạo nhân tựu minh bạch chính mình một thân đạo quả làm như hoàn mỹ vô hạ, kỳ thực vẫn có một kia chỗ thiếu hụt chưa viên mãn, lúc này mới hướng đế tuấn đòi hỏi một ít phù tang tụ Tiên Tiên Ly Hỏa bổ nguyên. Nhưng mà, hôm nay gặp Đông Vương công một thân thuần dương đạo quả, vẻn vẹn đi đầu tiên lưỡng nghi một đạo, có thể diễn hóa ra đủ loại kỳ dị thần thông, có thể thấy được đạo quả một chuyện, không cần vô cùng truy cầu hoàn mỹ vô khuyết, cần biết Tiên diễn 49, còn có một đường sinh cơ, không thể nguyên vẹn không xuất Đạo quả một chuyện, thuận theo tự nhiên là được, tuyệt đối không thể vô cùng cư cầu, bằng không thì có sợ bản thân chân linh ngu muội, đạo tâm có mất. Gặp Thanh Liên đạo nhân mặt lộ vẻ trầm tư, Đông Vương công không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra, đạo hưu có thể là đang nghĩ, như thế nào hoàn thiện tiên tiên ngũ hành đạo quả. Tiên tiên ngũ hành đạo quả vốn là khó được, làm sao đến hoàn thiện vừa nói. Thanh Liên đạo nhân lắc đầu nói ra, Ngay vậy, Đông Vương công trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói ra, nếu là đạo hữu thật muốn hoàn thiện tiên, tiên ngũ hành đạo quả, bần đạo ngược lại là biết rõ một loại biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Đạo hữu không cần ấp đúng, cơ duyên một chuyện. Bất diệu cùng thai kiếp vẹn vẹn là một đường cách xa nhau, phải chăng có thể thử một lần, đều xem bần đạo bản thân cơ duyên như thế nào. Thanh Liên đạo nhân đều có hoàn thiện tiên tiên ngũ hành đạo quả pháp môn, chỉ là tiên tiên thổ hành linh căn hoàng trung lý hạ là không rõ, tiên tiên thủy hành linh căn quỷ nước bản đảo chưa xuất thế, tiên tiên kim hành linh căn bổ để thụ lại là tương lai thánh nhân một trong chuẩn đề đạo nhân bản thể, ba người đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có tiên tiên mục hành linh căn nhân xâm quả thụ nguyên có thể dễ như trở bàn tay, muốn đạt được còn lại ba gốc tiên tiên linh nguyên, chỉ sợ là khó chi lại khó. Tu đạo dễ dàng, cơ duyên khó cầu. Thanh Liên đạo nhân cũng không cưỡng cầu được. Còn nữa mà nói, Hồng Quân đạo tổ có nói, tam thiên đại đạo đầu đầu đều có thể chứng đạo, không cần cưỡng cầu một con đường. Bất quá như có cơ duyên có thể thử một lần, Thanh Liên đạo nhân ngược lại cũng sẽ không bỏ qua. Về phần thai kiếp, con đường một chuyện, vốn là thai kiếp không chỉ, há đáng sợ sợ không tiến. Ngày đó đạo hữu vào núi thời điểm, có từng nhìn thấy một chỗ tiên tiên trận pháp. Đông Vương công từng chữ nói ra nói ra, Ngay vậy, Thanh Liên đạo nhân hai mắt tinh quang lên, chứ không được Đồng Vương công một vị đại thần thông người như thế nào không sai lập môn, lai muốn niu đồ cái chỗ tiên tiên trận pháp. Đạo Hữu nói thế nhưng mà, cái kia chỗ ẩn chứa Tiên Tiên Ngũ Hành sát khí trận pháp. Thanh Liên đạo nhân mở miệng hỏi, "Đúng là cái kia chỗ Tiên Tiên trận pháp, chỉ là Bần đạo không thông trận pháp nhất đạo, không biết trong trận còn có Tiên Tiên Ngũ Hành linh vật." Bất quá, Bần đạo xem Đạo Hữu một thân Tiên Tiên Ngũ Hành một đạo cùng tạo hóa một đạo, đều là quang minh chính đại, thuần dương đến cực điểm, cùng Bần đạo một thân thuần dương đạo quả có chút tương tự, thế nhưng mà so sánh với Đạo hưu khác mà nói, không khỏi thiếu quyết một tia âm dương một đạo. Tiên Ngũ Hành ngũ sát thần quang cùng Tiên Ngũ Hành sát khí, cả hai người một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau, chánh hợp âm dương một đạo, cũng cùng tiên địa chí lý giống nhau." Đạo Hữu không ngại thử một lần. Đông Vương công đối với Thanh Liên đạo nhân nói ra: "Tuy nói Tiên Tiên Ngũ Hành một đạo có thể cùng tạo hóa một đạo tương hợp, cả hai người diễn hóa ra âm dương một đạo huyền diệu, chỉ là bất luận Tiên Tiên Ngũ Hành một đạo còn là tạo hóa một đạo, kỳ thật đều là lưỡng nghi một đạo bên trong dương người một đạo, khó tránh khỏi thiếu khuyết một tia chính thức chi âm một đạo làm đẹp." Đạo hưu nói là, lại để cho bản đạo tu lấy trong trận Tiên Tiên Ngũ Hành sát khí rèn luyện Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm cả kinh nói ra: "Cái tiên, tiên trong trận pháp tiên, tiên Ngũ Hành sát khí tinh thuần đến điểm." chỉ có thể rèn luyện đạo Hữu Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang hoặc là Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa, diễn hóa ra lượng nghi một đạo. Nói đến chỗ này, Đông Vương Công không khỏi có chút dừng lại, nói bất mãn nói hữu, nếu không có bần đạo không thông trận pháp nhất đạo, chỉ sợ sớm đã đem cái kia chỗ Tiên Tiên trận pháp bài trừ, chiếm cứ một chỗ linh sơn phúc địa, cho rằng Tuần Dương Tông đứng thẳng chi cơ. Chỉ cần cái kia chỗ Tiên Tiên trận pháp vừa vỡ, bất luận trong trận có gì Tiên Tiên linh vật hoặc là linh bảo, đạo chỉ cầu một chỗ sơn môn căn cơ, còn lại Tiên Tiên linh vật đạo hữu đại có thể dùng đến tế luyện Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang. Tuần Dương tông nếu muốn một mực truyền thừa xuống dưới, cần phải có một chỗ linh sơn phúc địa làm như sơn môn đạo tràng không thể, chỉ là nam cực trên đất, linh sơn phúc địa hạng gì rất thưa thớt. Hồng Hoang đại địa lại là phân tranh không chỉ, không thích hợp lập sơn môn, vừa rồi luận đạo thời điểm biết được Thanh Liên đạo nhân đối với trận pháp nhất đạo tạo nghệ bất phàm, Đông Vương công mới có thể muốn mời thứ nhất cùng tiến đến bài trừ cái kia chỗ tiên tiên trận pháp. Quy 1 chương 39, lấy hay bỏ một đạo. Chương 39, lấy hay bỏ một đạo. Nghe được lời ấy, Thanh nhân khỏi cười, cười, cười đối với ra, người cái công, ngược lại là đánh cho một tay tốt bản tính. Muốn muội Bần Đạo cùng nhau bài trừ cái kia chỗ Tiên Tiên trận pháp, đại có thể nói thẳng nói ra, cần phải nói lên Tiên thiên ngũ hành sát khí một chuyện, chẳng lẽ còn sợ Bần Đạo một ngụm tự tuyệt không thành? Ha ha, như thế nói đến ngược lại là Bần Đạo không phải. Cũng thế, Bần Đạo cái này mời đạo hữu cùng nhau tiến đến bài trừ cái kia chỗ Tiên Tiên trận pháp, làm cho đạo hữu vừa hiện thần thông đạo hạnh như thế nào? Đông Dương công vẻ mặt trêu kẹo nói ra, đi tu đi tu, đợi Bần Đạo đánh giá cái kia chỗ Tiên Tiên nói sau, Về phần trong trận Tiên Tiên vật một chuyện. Bần đạo thế nhưng mà không dám cứng khẩu, hết thảy đều xem riêng phần mình cơ duyên như thế nào. Thanh Liên đạo nhân chỉ là một lời nói, tiên tiên linh vật, tất cả có cơ duyên, cần phải có thể cưỡng cầu sự tỉnh, bằng không thì chắc chắn đưa tới tai họa, còn nữa mà nói, tiên tiên linh vật chỉ sợ còn nhập không được Thanh Liên đạo nhân trong mắt. Lời ấy đại thiện. Nghe vậy, Đông Vương công cười lớn một tiếng, đem chính mình đối với cái kia chỗ tiên tiên trận pháp biết đến sự tỉnh từng cái rằng ra, cùng Thanh Liên đạo nhân cùng nhau thương lượng như thế nào phá trợ. Cái kia chỗ tiên tiên trận pháp tuy nói là thiên điệu tự nhiên diễn hóa mà ra, có thể trong đó phải chẳng có người chiếm cư cùng qua, chỉ sợ không nhập trận trong không người nào có thể biết được. Trăm triệu năm đến Lúc có đại thần thông người vào trận tìm tòi hư thật, muốn phải tìm tiên thiên linh vật, trong đó không thiếu có đại la đạo hai người, đáng tiếc phần lớn đều là một đi không trở lại, dần dần hóa thành một phương cấm địa. Vẫn lạc trong trận tu sĩ nhiều vô số kể, khiến cho không người dám can đảm đặt chân trong đó nửa bước. Từ lâu rồi, trong trận tiên thiên ngũ hành sát khí nồng đậm không tiêu tan, chậm rãi hướng phía ngoài trận tán tràn ra tới, dẫn tới trận pháp sinh ra biến hóa, thần uy càng hơn ngày xưa sổ chủ không chỉ, nếu không Đông Vương công như thế nào muốn mời Thanh Liên đạo nhân cùng nhau tiến đến phá trận. Thanh Liên đạo nhân nghe được Đồng Vương công giới thiệu, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, nói ra: "Tiên thiên mà sinh, tuân theo ngũ hành một đạo, Chỉ sợ chỗ này Tiên Tiên trận pháp đại có huyền cơ, chỉ có đánh giá trận pháp chân dùng, vận đạo mới có thể suy diễn được hay. Đã như vậy, Kính xin đạo hữu giải bước, tiến về trong núi đánh giá trận pháp toàn cảnh. Đông Hương công mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói ra. Đối với trận pháp nhất đạo bên trong kiến thức, Thanh Liên đạo nhân rất có một ít tâm đắc, lập tức đáp ứng, cùng hắn cùng nhau đi tới cái kia chỗ trận pháp bên ngoài đánh giá. Không bao lâu, hai người phóng ra đi ra thuần dương tông môn, đi vào cái kia chỗ Tiên Tiên trận pháp trước, đưa mắt nhìn lại, gặp không trung khắp nơi đều là sát khí tràn ngập, âm hàn trận trận, quả nhiên là một chỗ cấm địa, sinh linh tích, thảo mục tiêu không. Tốt một chỗ cấm địa, quả thực là sát khí đập vào mặt, không biết trong đó vẫn lạc bao nhiêu đồng đạo tu sĩ, mới diễn hóa ra cái này một chỗ cấm địa. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra. Tiên thiên ngũ hành sát khí bên trong hầm ẩn toán độ, nghĩ đến đều là vẫn lạc trong đó tu sĩ diễn hóa mà thành, trong nội tâm không cam lòng, mới có bực này toán nộ sinh ra. Đạo hữu có thể có nắm chắc bài trừ chỗ này Tiên Tiên trận pháp hay không? Đông Vương công mở miệng hỏi. Cái này Tiên thiên trận pháp không phải chuyện đùa, bên trong điên đạo âm dương cả diễn hóa ra một phương tiểu thiên thế gian, nếu muốn bài trừ chỗ này Tiên Tiên trận pháp, chỉ sợ cần phải vào trận một chuyến. Thanh Liên đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên, nói ra, văn đạo từng cùng ba vị đại thần thông người luận đạo diễn pháp lúc nghe được, phàm là tiên tiên trận pháp thủ hội chỗ, bên trong không là có thêm tiên tiên linh bảo diễn sinh, tự là một chỗ động thiên phúc địa. Đáng tiếc trong trận khắp nơi đều là tiên tiên ngũ hành sát khí cùng toán nộ, nếu là tiên tiên linh bảo khá tốt, có thể nếu là một chỗ động thiên phúc địa, chỉ sợ cần phải trải qua mấy chục vạn năm ân cần săn sóc, mới có thể khôi phục động thiên phúc địa ngày xưa bộ dáng. Tiên tiên bảo, động thiên phúc Vương công trong lòng không khỏi vui vẻ, tiên tiên linh bảo quý chỗ, tự nhiên không cần nhiều lời. Một chỗ động tiên phúc địa, càng là một đám đại thần thông người thèm chảy nước miếng địa phương, bên trong có thể tự thành một phương tiểu tiên thế giới, cùng hồng hoang thế giới cách ly ra, không dính nhân quả, không hỏi vết chóc, đúng là tu sĩ tiềm tu hoặc là lập một phương tông môn truyền thừa thượng giai chi địa. Đông Vương công vốn định được một chỗ linh sơn phúc địa mà thôi, làm như thuần dương tông môn đứng thẳng chi cơ, thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, thậm chí có có thể là một chỗ động tiên phúc địa. Hôm nay hồng hoàng thế giới bên trong, 36 động tiên 72 phúc địa, cơ hồ đều không có suất thế, mặc dù có số rất ít suất thế người, cũng trời sinh thì có tiên tiên thần ma chiếm cứ trong đó, như là Hồng Vân đạo nhân hỏa vân đạo Đạo hữu, bất luận là Tiên thiên Linh Bảo, còn là Động Thiên Phúc Địa, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích sự vận, có thể có bực này cơ duyên tạo hóa không thể tốt hơn. Bất quá, Vân Đạo Thầm nghĩ tìm một chỗ linh sơn phúc địa mà thôi, không muốn bởi vì Động Thiên Phúc Địa một chuyện, cho thuần dương tông nhất mạch rước lấy tai họa. Đông Vương Công vẻ mặt do do dự, dự, cuối cùng nhất cười khổ một tiếng đối với Thanh Liên đạo nhân nói ra. Tiên thiên Linh Bảo đương nhiên tốt nói, lại có thể đem hắn tế bắt đầu luyện, có thể nếu là một chỗ Động Thiên Địa, tránh khỏi đưa tới vu tộc dùng bộ khổ, không khỏi ha ha một tiếng, nói ra Đạo hữu thế nhưng mà lo lắng Vu tộc trúc dung bộ lạc. Nam cực trên đất, đại thần thông người ít càng thêm ít, ngược lại là bên ngoài Vu tộc trúc dung bộ lạc, cũng không phải là dễ đối phó. Tổ Vu trúc dung thần thông cường đại, một đám Vu tộc đại vu sát khí chúng thiên, cũng không thuần dương tông nhất mạnh có thể chống cự, một khi trong trận thực sự một chỗ động thiên phúc địa, chỉ sợ cũng không bần đạo cùng thuần dương tông cơ duyên, mà là một hồi từ trên trời giáng xuống tai họa. Đông Vương công than một tiếng ra. Nghe này, âm thầm thầm nghĩ, tiêu, chỉ có nhưng lại uy nguyên có thể luân hồi chuyển thế trở về, lần nữa đặt chân đại La Kim Tiên một cảnh, có thể thấy được hắn biết rõ cam lòng một đạo. Đạo hữu không cần đa tưởng, đã hôm nay ta và người hai người tới nơi này, chính là người ta hai người cơ duyên tạo hóa, đều lúc bất luận là tiên tiên linh bảo, còn là động thiên phúc địa, đều muốn trước vào trận đánh giá nói sau. Thanh Liên đạo nhân đối với cái này chỗ tiên tiên trận pháp, trong nội tâm dĩ nhiên thoáng đều biết, mặc cho tiên tiên ngũ hành sát khí tràn ngập, hoán nội chúng đều có thể dùng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hoặc là tiên tiên ngũ hành linh hỏa chế. Về phần là tiên tiên linh bảo, còn là một chỗ động thiên phúc địa, chỉ sợ cũng không tiên tiên linh bảo mà là một chỗ động thiên phúc địa. Bằng không thì, loại nào tiên thiên linh bảo có thể diễn hóa ra đầy tiền tiên thiên ngũ hành sắc khí? Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết ngũ hành ngũ phương kỳ mới có bực này huyền diệu. Chỉ là Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm tin tưởng, cái tiêu tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ đã sớm rơi vào Hồng Quân đạo tổ trong tay, không phải là chỗ này tiên thiên trong trận pháp trận cơ. Nghe được lời ấy, Đông Vương công trong nội tâm có chút dừng một chút, nhẹ gật đầu nói ra, cũng thế, cơ duyên một chuyện, không dung sai sót, Vân cùng đạo hữu đi đến một lần. Nói xong, hai người riêng phần mình quanh thân thần lên, cất bước hướng phía tiên thiên trong trận pháp đi đến. Cơ duyên một chuyện Tuyệt đối không cầu cơ cầu, có thể cơ duyên ngay tại trước mắt, tự nhiên không thể sai sót. Về phần động thiên phúc địa một chuyện, chỉ có bài trừ chỗ này tiên thiên trận pháp nói sau. Quy 1 chương 40, cự long thi thể. Chương 40, cự long thi thể. Một khi tiến vào đại trận, Thanh Liên đạo nhân chỉ thấy không chung ngũ hành sát khí hội tụ một chỗ, giống như mây đen bình thường, trong đó có vô số âm hồn quỷ vận, nghĩ đến đều là trăm triệu năm ở bên trong, vẫn lạc trong trận tu sĩ hồn phách không tiêu tan diễn hóa mà thành. Thấy vậy, Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên ngũ hành ngũ sát thần quang mở ra, Đem chúng quanh quỷ vật quét qua là hết, hóa thành một cuố khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Nói, không biết làm sao, trong nội tâm tham nghiệm cả đời, trăm triệu năm khổ tu một khi tạt tán, không khỏi có chút đáng tiếc. Tu sĩ bất nhập đại la, không có tiên tiên linh bảo hộ thần, một khi đặt chân tiên tiên trận pháp bên trong, tự nhiên chỉ có tan thành mấy khói, chắc không được người bên ngoài. Đông Vương công lắc đầu nói ra. Những tu sĩ này tối đa bất quá thái ớt kim tiên đạt hạnh, bất nhập đại la một đạo, trong nội tâm sinh ra tham nghiệm, biết rõ tiên tiên trận pháp không phải chuyện đùa, còn muốn vào trận tìm kiếm tiên tiên linh vật, chính là lấy chết một đạo, lại quái được ai? Theo quỷ vật biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy trong trận tiên tiên ngũ hành sát khí trùng tiên, thần quang đột phía, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành một đạo diễn hóa, qua đi thế gian vạn vật, ăn mòn thân thể chân linh, nếu không có thanh liên đạo nhân có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thân, chỉ sợ cần phải luôn cuống tay chân không thể. Cái này tiên tiên ngũ hành sát khí, quả thực là hung hiểm có lượng, chẳng những có thể dùng ăn mòn thân thể chân linh, chỉ sợ còn có thể qua đi linh bảo, không phải đại la kim tiên không thể đặt chân trong đó. Đông Vương công tuy có tiên tiên dương thân, thay vào đó tiên, tiên ngũ hành khí, bất nhập đạo, cũng không âm sát vợ, mà là ẩn có một kia lượng nghi một đạo ẩn chứa trong đó. Tiên tiên thuần dương thần quang đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Từ lâu rồi, Đông Vương công không khỏi nguyên thần nhóng một cái, đành phải đối với Thanh Liên đạo nhân nói ra: "Đạo hữu, tại đây tiên tiên ngũ hành sát khí thập phần quỷ dị, vận đạo tiên tiên thuần dương thần quang đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, không biết đạo hữu còn có thần thông khắc chế những tiên tiên này ngũ hành sát khí." Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, đem Đông Vương công cùng nhau bảo vệ trong đó, mà những tiên kia ngũ hành sắc khí, một khi gặp được tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lập tức như là nước sữa hòa nhau bình thường, dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. "Không, có nửa điểm thần uy đáng nói." Ngược lại là có chút quỷ dị, bất quá đạo hữu không cần lo lắng, và đạo tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, chính có thể khắc chế cái này tiên tiên ngũ hành sát khí, chỉ là không biết trong trận từng có loại nào biến cố, vậy mà khiến cho cái này tiên thiên ngũ hành sát khí ẩn chứa lượng nghi một đạo. Kỳ thật Thanh Liên đạo nhân cũng có một ít giật mình, bất quá thêm nữa thì là vui mừng, chính có thể dùng cái này tiên thiên ngũ hành sát khí rèn luyện tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Đã đạo hưu tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang có thể khắc chế cái này tiên ngũ hành sát khí, chúng ta không bằng tiếp tục hướng phía trong trận ở chỗ sâu trong đi đến, tìm kiếm tiên ngũ hành sát khí căn nguyên. Đồng vương công trong nội tâm vương lòng nói ra. Liên theo đạo hưu nói như vậy. Thanh liên đạo nhân gật đầu nói đạo. Theo hai người ở chỗ sâu trong trong trận, không trung tiên tiên ngũ hành sát khí càng ngày càng nhiều, đợi xuyên qua một chỗ âm hồn nơi tụ tập, xa xa chuyển đến một hồi trùng tiên đoán nộ, đem tiên tiên ngũ hành sát khí khu trục đi ra ngoài, lộ ra quái dị đến tự điểm. thấy vậy, thanh liên đạo nhân hai mắt thần quang loại lên, xuyên thấu qua cách trở ngưng thần nhìn lại, không khỏi chấn động. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu cự long lốn lượn cũng không bình thường tứ hải lòng tộc có thể so sánh. Nghĩ đến, cái này là trong trận dị biến chỗ căn nguyên, lại để cho tiên tiên ngũ hành sát khí ẩn chứa lượng nghi một đạo. Thanh Liên đạo nhân chỉ vào gã nộ trùng thiên cái kia đầu tự long nói ra, là trong long tộc đại thần thông người, chỉ là không biết vị này long tộc đại thần thông người khi còn sống có gì xuất thân. Đông Vương công vẻ mặt kinh nghi bất định nói ra. Thanh Liên đạo nhân khẽ lắc đầu, không có mở miệng, mà là chậm rãi đi vào gã nộ bên trong, đi vào cự long thi thể trước mặt, lặng lặng quan sát thật lâu. Đồng nhiên, Thanh Liên đạo nhân quanh thân thần lên, hai tay kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng nói, thiên có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, thanh liên tiêu tán, tán. Vừa mới nói xong, năm đạo tiên thiên ngũ hành thần quang mà lên, diễn hóa ra các loại kỳ dị thần văn, dần dần xua tan trước mắt trùng thiên oán nộ. Theo thần quang cuồn cuộn, một khi vào khỏi cự long bên thân phạm vi ba thước, đột nhiên chuyển ra một hồi kinh thiên rồng âm, đem thần quang đánh sơ xác, tràn ra vô lượng oán nộ chi khí, tiếp tục hướng phía bốn phía tản tràn. Thanh Liên đạo nhân sắc mặt hơi đổi, nói ra, cái này long thể quả không thể coi thường, tuy nhiên chân không, sinh cơ không còn, nội đều là nộ chi khí, chỉ sợ sớm đã mơ hồ sinh ra một trí một đường đi tới, tuy nói trong trận tiên tiên ngũ hành sát khí tràn ngập, có thể hai người một mực không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm chỗ, lại để cho thanh liên đạo nhân một mực nghi hoặc không thôi. Theo lý mà nói, tiên tiên trong trận pháp cho là từng bước hung hiểm, khắp nơi nguy cơ tứ phía, thẳng đến gặp phải cái này cự long thi thể, thanh liên đạo nhân vừa rồi mơ hồ minh mạch, chỉ sợ cái này cự long thi thể không phải chuyện đùa. Linh trí. Đạo Hưu nói thế nhưng mà hung linh sát vật. Ngay vậy, thanh liên đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra, phải chăng thật sự là hung linh sát vật, vận đạo nhất thời cũng không dám khẳng định. Bất quá Muốn bài trừ chỗ này tiên tiên trận pháp, cần phải trước hàng phục cái này cự long thi thể không thể, mà muốn hàng phục cự long thi thể, tắc thì trước muốn khu trục trong trận tiên tiên ngũ hành sát khí cùng oán nộ không thể. Cả hai người vừa đi, đều lúc trận pháp tự sụp đổ. Bần đạo tiên tiên thuần dương đạo quả chính có thể khu trục oán nộ chi khí, ngược lại là trong trận tiên tiên ngũ hành sát khí, cần phải làm phiền đạo hữu tự mình khu trục không thể. Đông Vương công đối với Thanh Liên đạo nhân nói ra. Nói xong, Đông Vương công hiện ra nguyên thần hoa, nửa trên, một ngụm tiên tiên bảo treo trong đó, tràn ra trận trận tiên tiên khí, minh chính đại, hạo nhiên. Đem tiên tiên thuần dương đạo quả bên trong huyền diệu chỗ từng cái hiện ra, thỉnh thoảng tiên âm dễ nghe, thẳng vào trận pháp bên trong, xua tán đoán nội chi khí. Đạo Hưu coi chừng một hai, một hồi nếu là cự long thi thể hơi có dị thượng, lập tức mời đến Bần Đạo một tiếng, vạn không được như mãng làm việc. Thanh Liên đạo nhân đối với Đông Vương công dặn dò nói ra, đa tạ đạo Hưu nhắc nhở, Bần đạo chắc chắn ghi nhớ. Đông Vương công trầm giọng đáp ứng nói. Ngay vậy, Thanh Liên đạo nhân quay người ly khai nơi đây, lần nữa hướng phía tiên ngũ hành sát khí bên trong đi đến, vừa mới đặt chân trong đó lập tức vô số tiên thiên ngũ hành sát khí hướng phía Thanh Liên đạo nhân quanh thân vào tới, cùng vừa rồi so sánh với, nhiều hơn một tia luống cuống, thiếu đi một tí bình thản. Nghĩ đến cái này tiên thiên ngũ hành sát khí định cùng cái kia cự long thi thể có quan hệ, chỉ là không biết cái kia cự long khi còn sống có gì theo hầu. Thanh Liên đạo nhân nhìn qua trong trận pháp tiên thiên ngũ hành sát khí nghĩ đến. Truyền thuyết tiên địa sơ khai, có hai vị đại thần thông người diễn hóa mà ra, một vị sinh vu tứ hải, tên viết Tổ Long, một vị sống ở hoang, tên viết Long, cả hai người tuy nhiên đều là long tộc tổ tiên, có thể lại riêng phần mình cũng hợp, chưa từng có bất luận cái gì cách giao. Điều là năm đó Long Vương kỳ lần tham tộc một trận chiến, Nguyên Long cũng không từng hiện thân gặp mặt, có thể thấy được đối với tại tứ hải long tộc tồn vong, Nguyên Long từ trước đến nay thơ ờ. Chỉ là, cái địa cự long thi thể phải chăng cùng Nguyên Long có quan hệ. Hôm nay Đông Vương công đang tại khu chủ oán nộ chi khí, dẫn tới trong trận một mảnh hỗn loạn, cái kia cự long thi thể tùy thời cũng có thể sống lại, cho nên Thanh Liên đạo nhân chậm trễ không được, không, có tiếp tục đoán nghi tiếp. Mà là hiện ra Nguyên Thần tam hoa, chứng đạo linh bảo thập nhị phẩm tạo liên treo chúng, xuống tí tí ánh mang điểm thân, ngũ hành ngũ như trời cự màn bình thường. Ở không trung chậm dài triển khai, hóa thành tí tí từng sợi quan điểm, hướng phía tiên tiên ngũ hành sát khí rơi xuống. Trong mấy mắt, trong trận thần sáng lừng lẫy, linh hỏa ẩn hiện, đem không trung chiếu bừng sáng, trong đó ẩn có trận trận tiên âm vang lên, làm như đại đạo thiên âm, dẫn tới những tiên tiên này ngũ hành sát khí một khi cùng tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang gặp nhau, trong khoảnh khắc, hóa thành hư ảo. Cái này tiên tiên ngũ hành sát khí hàm ẩn đạo, chính có thể hắn bắt đầu luyện tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần đạo nhân khẽ một tiếng, theo tiên, tiên ngũ hành sát khí chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cái tiên, tiên ngũ hành ngũ sắc dần, dần tăng cường chị cần triệt để đem hắn rèn luyện một bên, đều lúc Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang chất chắn thần uy tăng gấp đôi. Nghĩ đến đây, Thanh Liên đạo nhân không khỏi đem Nguyên Thần Tam Hoa triệt khai, tại Tiên Tiên trận pháp bên trong khoanh chân mà ngồi, một lòng ngự sử Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang tan dã trong trận đầy trời sắc khí. Cùng lúc đó, đem một tiêu tinh thuần đến cực điểm Tiên Tiên Ngũ Hành sát khí dung nhập thần quang bên trong, đánh bóng bản thân Tiên Tiên Ngũ Hành đạt quả, rèn luyện Ngũ Hành Ngũ Quang. Quy chương 41, Ngũ Hành Ngũ Sắc Chương 41, tiên tiên Ngũ Hành Ngũ, 41, tiên tiên ngũ, hành ngũ Tam Trộn nạp tiên thiên ngũ hành sát khí trong tinh hoa chỗ. Bất quá nửa ngày thời gian, trong trận tiên thiên ngũ hành sát khí tựu chậm chậm nhẹ nhạt bắt đầu, mà tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đã sớm trở nên mờ mà bắt đầu, ẩn ẩn sinh ra luống nghi một đạo bên trong huyền đản rượu. Theo nguyên thần tam hoa một nuốt độ, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, một đạo tiên thiên ngũ hành linh hỏa phóng lên trời, ở không trung tách ra ra, đóa đóa linh hỏa từ trên trời giáng xuống, hóa thành một hồi mưa như chút hóa vũ, đem trong trận tiên ngũ hành sát khí đốt tứ tán ra. Cái này tiên ngũ hành sát khí, đối với của ta tiên ngũ hành ngũ sắc thần quả nhiên rất có chường ra. Lại là Kim Tiên trung kỳ đạo hạnh đều có thể, xem ra còn phải mau chóng bài trừ trận pháp, tìm kiếm một chỗ thanh tĩnh chi địa bế quan thanh tu một phen. Nghĩ tới đây, Thanh Liên đạo nhân quanh thân thần quang cùng một chỗ, thoắt tay đem Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa thế ra, diễn hóa ra một mảnh màn sáng hỏa diễm, hướng về bốn phía tràn ngập ra đến. Trong khoảng khắc, trong trận Tiên Tiên ngũ hành sát khí biến mất được không còn một mảnh, chỉ vẹn vẹn tí ra, về ngũ hành sát khí không trong khí không còn, tức dưới tự sinh, đi vào Đông một bên. Chỉ thấy Tiên Tiên thuần dương thần quang đang cùng trận trận đoán nộ giữ lẫn nhau, không khỏi nhắc nhở lời nói, đạo hữu coi chừng một hai, trong trận tiên tiên ngũ hành sát khí một mất, chỉ sợ cự Long thi thể bên trong linh khí sắp sóng lại. Đông Vương công nghe vậy trong nội tâm cả kinh, hai mắt không khỏi chăm chú nhìn cự Long thi thể, phất tay đem Tiên Tiên thuần dương bảo kiếm lấy ra, để phòng tao nộ hú hiểm, quay người đối với Thanh Liên đạo nhân trầm giọng nói ra, đã trong trận tiên tiên ngũ hành sát khí đã biến mất, ta và người hai người không bằng mau chóng phá vỡ trận pháp, miễn cho từ lâu rồi sinh ra biến cố. Ngào, ngào, Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, trận pháp bên trong, một hồi ngâm chuyển ra, Chỉ thấy một đầu cự long ngang trời mà lên, long thân oán nộ ngập trời, một đôi long mục nộ trừng, ẩn có chút ti lạnh như băng ánh mắt tràn ra, gắt gao chậm chậm vào đông vô công. Xâm Phạm long tộc lãnh địa người, rít. Thanh âm như là hàn băng thứ cốt, không có mảy may cảm xúc, lại hàm ẩn long tộc thiên uy, cùng quanh thân trận trận đoán nộ tương hợp, hóa thành một đoàn tiên tiên ngũ hành mê mủ, hướng phía hai người lan tràn mà đến. Một đường trải qua chỗ, mưa gió tương theo, lôi điện diễn sinh, các loại long tộc trời sinh thần thông từng cái hiện hóa mà ra, quả thực là thần uy vô lượng. Đây là Long tộc ngũ hành tổ long, đạo hữu nhanh chóng ngự sử thần quang hộ thân, không thể lại để cho hắn đặt chân quanh thân nửa bước. Thanh Liên đạo nhân kinh hô một tiếng, trong nội tâm không khỏi thầm giật mình nói, tổ long phía dưới, còn có mấy vị thần long chinh chiến tứ phương, trong đó có một vị thần long tên viết, ngũ hành tổ long. Chính là tuân theo tiên thiên ngũ hành một đạ mã sinh, khống chế long tộc kim một thủy hỏa thổ năm tộc bộ chúng, thần thông quảng đại cuối cùng, tại phía xa đại La kim tiên phía trên, chỉ là không muốn vậy mà vẫn là không sai. Nghe được lời ấy, Trảm ra trận trận tiên tiên thuần dương kiếm khí, đem trong mây mù cự long thi thể ngăn đỡ được. Trong lúc nhất thời, trong trận phong vũ lôi điện cùng tiên tiên thuần dương kiếm khí giao thoa, Long tộc Ngũ Hành Thần Thông cùng Thuần Dương Thần Thông giúp nhau va chạm, xoắn trong trận thần uy bốn phía, vầng sáng trung thiên, sát khí trận trận, lại để cho Đông Vương Công không thể không ngược lại lùi lại mấy bước, tránh né thần uy sát khí. Thấy vậy, Thanh Liên đạo nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra, tốt một cái Ngũ Hành Tổ Long, chính có thể đem thứ nhất thân tiên, tiên Ngũ Hành Đạo Quả lấy ra, tế nhập một kiện bên trong, không thể nói trước có thể có kỳ dị hóa. Đạo chỉ cần đem cái này cự long thi thể phục, trong trận đoán nộ thì sẽ biến mất không còn một mảnh, đều lúc chúng ta tự có thể đem cái này tiên tiên trận pháp bài trừ. Nếu là Ngũ hành tổ Long chưa chết, Thanh Liên đạo nhân cần phải nhượng bộ lui binh không thể, là này là Ngũ hành tổ Long thi thể, cũng thế cũng không bình thường Đại La Kim Tiên cũng có thể ngăn cản, chỉ sợ Đông Vương công đối với hắn đều là không thể làm gì. Nhưng mà, Thanh Liên đạo nhân người mang tiên tiên Ngũ hành ngũ sát thần quang, chính có thể đơn giản đem này là Ngũ hành tổ Long thi thể thu mà đến. Tiên tiên Ngũ hành một đạo, tương sinh tương khắc, Thanh Liên đạo nhân chính có thể khắc chế Ngũ hành tổ Long thi thể. Đông Vương công quanh thân tiên thiên thuần dương thần quang lóe lên, Miện Cương đem ngũ hành tổ long thi thể ngăn cản lại, không cho hắn đặt chân quanh thân nửa bước, lúc này mới quay người đối với Thanh Liên đạo nhân nói ra. Cái này ngũ hành tổ long thi thể không phải chuyện đùa, cũng không thần thông đạo hạnh có thể hạ phục, chỉ sợ còn yếu đạo hữu vừa hiển tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bên trong huyền diệu chỗ. Ha ha, chính là một câu ngũ hành tổ long thi thể mà thôi, đạo hữu không cần lo lắng, mà lại xem bẩn đạo tiên, tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. Thanh nhân mới nói xong, quanh thân tiên, tiên ngũ hành ngũ sắc ở thai, đang cùng công ngũ hành bao vây lại. Lập tức một hồi rồng ngâm gào thét, ngũ hành tổ long thi thể đem các loại kỳ dị thần thông diễn hóa mà ra, Cửu Thiên thần lôi, Tiên Tiên thần phong, Ngũ sắc linh hỏa, Thần long rơi trợ, nhao nhao hướng phía Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang đánh tới, muốn tiếp tục hướng phía Đông Vương cung mà đi. Không biết làm sao, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hạng gì huyền diệu, mặc cho ngũ hành tổ long thi thể thần thông vô lượng, cũng thế ra không được thần quang bao phủ phạm vi. Lúc này Thanh Liên đạo nhân một thân Tiên ngũ hành đạo quả hóa mà ra, hai tay kết xuất ấn, dưới bàn chân Thanh tiêu tan tương sinh, trong miệng nói lẩm bẩm, nói: "Thiên, có ngũ hành một thủy hóa tổ, người, ngũ hành tương sinh." mình người, ngũ hành tương khắc, khởi. Không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang biến đổi, kim một thủy hỏa thổ năm đạo tiên tiên thần quang giúp nhau giao thoa, diễn hóa ra huyền diệu khó giải thích quy tắc. Trong khoảnh khắc, ngũ hành tổ long thi thể nhoáng một cái, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một tia tiên tiên ngũ hành đạo quả tuần lưu, vị tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang một cuốn, thu nhập thanh liên đạo nhân nguyên thần tam hoa bên trong. Theo ngũ hành thể biến mất không thấy gì nữa, trong trận đoán nội rãi ra chân dung, chỉ thấy một chỗ động địa xuất hiện hai người trước mắt. Linh sơn sáng chói, thảo mộc sum suê, linh tuyền linh mạch nhiều vô số kể, không trung khắp nơi đều là tiên tiên linh khí, ẩn có một tia thuần dương khí tức hiền hóa, chính thích hợp thuần dương tông nhất mạch đệ tử tổ nạp. Thanh liên đạo nhân quanh thân thần quang thu vào, tán đi nguyên thần tâm hoa, đối với Đông Vương công không mình hành lễ, chúc mừng nói ra, chúc mừng Đông Vương công đạo hữu được một chỗ động thiên phúc địa, từ nay về sau thuần dương tông nhất mạch có thể tiêu giao sự tình bên ngoài, quả, thật, thật mừng. mặt thì ra một nụ khổ, ra, một động phúc nhiên là thật mừng. Bất quá Bần đạo cùng Tuần Dương tông nhất mạch, chỉ sợ bảo hộ không được cái này Động Thiên Phúc Địa, đều lúc làm sao đến thật đáng mừng một lời. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia Vu tộc trúc dung bộ lạc tự là không như bình thường, Tổ Vu trúc dung càng là thần thông cường đại, chỉ là Vu tộc nhất mạch không tu môn thần, chỉ cần đạo hữu không cùng Vu tộc tranh phong, nghĩ đến Tổ Vu trúc dung cũng không nghĩ đắc tội một vị đại thần thông người. Vu tộc bên trong trúc dung bộ lạc, trung công bộ lạc, như như ngức lửa, không thể từng dùng, Tổ Vu trúc dung cùng Tổ Vu trung công càng là từ trước đến nay không hợp, thường xuyên sinh ra chênh lệch. Nếu không có có đế giang cùng một đám tổ vu từ đó điều hòa, chỉ sợ cả hai người đã sớm đại chiến, lúc này há lại sẽ bởi vì một chỗ động tiên phúc địa cùng Đông Vương công sinh ra tranh đấu. Còn nữa mà nói, vu tộc đối với tại thiên địa linh khí không có bất kỳ nhu cầu, so sánh với một chỗ động tiên phúc địa, vu tộc càng ưa thích yêu tộc hội tụ chi địa. Chỗ đó các loại sinh linh phần đông có thể thỏa mãn trong tộc vu nhân đối với đồ ăn nhu cầu, không cần khắp nơi tìm kiếm con mồi. Quy 1 chương 42, Thiên Tiên ngũ hành thần đổ. Chương 42, Tiên Tiên ngũ hành thần Vương công đầu, nói ra, thế sự vô thường, nếu không có cơ duyên khó được đáng ngưỡng mộ. Bần đạo thật muốn đem chỗ này động tiên phúc địa bỏ đi. Nam cực trên đất, linh sơn phúc địa rất thưa thớt, nếu là bỏ đi chỗ này động tiên phúc địa, Đông Vương công thực chẳng biết lúc nào mới có thể lại tìm một chỗ linh sơn phúc địa. Thanh Liên đạo nhân mỉm cười, nói ra, ha ha, đã tiên tiên đại trận dùng phá, đạo hữu không cần đa tưởng, không bằng trước đem thuần dương tông đệ tử Di chuyển tới, một lần nữa an trí sơn môn nói sau. Việc đã đến nước này, Đông Vương công chỉ có thở dài một tiếng, nói ra, nếu là ngày nào đó thuần tới người, mong thuần nhất mạch đệ tử Uy, có thể kế thừa truyền thừa xuống dưới. Tuần Dương nhất mạch nhất định nguồn đời vô ưu, đạo hữu không cần đa tưởng. Thanh Liên đạo nhân lộ ra vẻ tươi cười nói ra: "Tuần Dương tông nhất mạch tự sẽ tiếp tục truyền thừa xuống dưới, ngược lại là Đông Vương công một đường chỉ sợ kiếp vận không ngừng, có sợ rơi vào luân hồi bên trong." Nghe được lời ấy, Đông Vương công tinh thần một hồi, nói ra: "Có đạo hữu lời ấy, vân đạo cũng có thể an tâm chuẩn bị khai phủ lại điện, đều lúc kính xin đạo hữu làm chứng." Tiên Tiên trận pháp vừa vỡ, tuy nói Thanh Liên đạo được ngũ hành ngũ hành long thể bên một kia ngũ hành quả, có thể so sánh với Đông Vương công đạt được chỗ này động thiên phúc mà nói, lại kém kha Không khỏi thiếu nợ Hạ Thanh Liên đạo nhân một tia nhân quả, muốn cho hắn chiếm giữ mấy ngày lại đi, bằng không thì Đông Vương công luôn hái ngại. Đạo hữu tự mình tương mời bần đạo chắc chắn tham gia, đợi hết thể sự tình hoàn tất, bần đạo muốn tìm được một chỗ thanh tĩnh chi địa, bấy quan một hai hắc gian, đột phá đại la kim tiên trùng kỳ đại hạnh. Thanh Liên đạo nhân hàm cười nói, "Đông Vương công tự mình mời, Thanh Liên đạo nhân tự thì không cách nào cự tuyệt." Nói sau, chính có thể mượn cơ hội đánh giá nam cực trên đất bên trong đại Dung, cùng một đám đồng tu sĩ tương đạo. Có đạo Hưu chứng kiến khai phủ một chuyện, chắc chắn sư thuần Gặp Thanh Liên đạo nhân đáp ứng, Đông Vương công không khỏi cười lớn một tiếng nói ra. Nam cực trên đất tu sĩ rất thưa thớt, đại thần thông người càng là ít càng thêm ít, có thể có Thanh Liên đạo nhân vị này chính thức đại thần thông người đến đây chứng kiến, định có thể khiến cho thuần dương tông tiếng cửa uy tăng nhiều. La Vu tộc chúc dung bộ lạc đến đây, đều lúc có Thanh Liên đạo nhân tọa trấn một bên, chỉ sợ cũng muốn đối với thuần dương tông nhiều ra ba phần cố kỵ không thể. Hôm nay cái này một hỗn nguyên thời gian sắp sửa chấm dứt, tộc mới xuất thế không lâu, dĩ nhiên hiện ra chục lộc thế, 12 vị tổ vu đều có đại la trong tộc một đám đại cũng có thái ớt Hạnh, từng cái thân uy cũng chúc dung bộ lạc lẫn nhau liền nhau, là Đông Vương công một vị chính thức đại thần tông người, đối với hắn cũng là cố kỵ không thôi, không muốn cùng hắn sinh ra chiến đấu. Đông Vương công cùng Thanh Liên đạo nhân cáo từ, quay người phản hồi Thuần Dương tông môn triệu tập một chúng đệ tử, chuẩn bị khai phủ công việc. Thanh Liên đạo nhân tắc thì tùy ý tìm kiếm một chỗ linh sơn, phất tay huyền hóa ra một chỗ nhà tranh, vào trong đó hai chân khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn thiện tiên tiên ngũ hành đạo quả, suy diễn tiên tiên ngũ hành một đạo, diễn hóa ra các loại kỳ dị thần thông pháp môn. Thanh đạo nhân đã sớm đúc thành đạo cơ, một thân đạo hạnh chỉ kém nửa bước, có thể đặt chân đại la kim tiên trung kỳ một cảnh. Hôm nay được một tia ngũ hành tổ long đả quả, chính có thể đem hắn tế luyện một kiện linh bảo hộ thân, hoặc cùng sen lẫn linh bảo linh ngọc động tương hợp, hóa thành nửa kiện chứng đạo pháp khí, phối hợp tiên thiên ngũ hành đả quả, đơn thuần huyền diệu mà nói, chỉ sợ hơn xa linh ngọc đồng bản thân sở chủ không chỉ. Lại nói, mấy chục năm thời gian vừa quá, Thuần Dương Tông Sơn môn mở rộng ra, quảng mời khách mới, cử hành khai phủ đại điển. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhau nhau đặt chân mà đến, tất cả lộ ra dị cảnh tượng, cùng nhau tế tự thiên địa, chứng Dương Tông ở thế gian, chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa, được tiên địa số mệnh phù hộ. Đến tận đây, chỉ có tuần dương tông môn hạ đệ tử, không hề đặt chân hồng hoang thế giới nửa bước, liền không có bất kỳ nhân quả thai kiếp tới người. Không biết làm sao, thiên cơ vô thường, chỉ sợ thai họa từ trên trời giáng xuống, tránh né không được. Thanh Liên đạo nhân tham gia hết khai phủ đại điện, cứ tiếp tục tại trong núi Bế Quan Thanh Tu, suy diễn một thân thần thông đạo quả, càng là hiện ra nguyên thần tăng hoa, tiên thiên ngũ hành linh hỏa phóng lên trời, tạo hóa tương theo, ngũ hành diễn sinh, đem sen lẫn linh bảo linh ngọc đồng cùng cái một ngũ hành quả tương hợp một chỗ. Tiên thiên ngũ hành linh hỏa cùng bình thường tiên thiên linh hỏa bất đồng, chính là ngũ hành tương sinh tương khắc chi vật, mà linh ngọc Đồng thì là thanh liên đạo nhân sen lẫn linh bảo, cũng ẩn chứa ngũ hành huyền điển diệu, cả hai người cùng cái này ti ngũ hành tổ long đạo quả chính có thể tương hợp. Trong ngày mắt, chấm dãi dung hợp một chỗ, biến thành một bức đồ lục, giống như kim không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, bên trên có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh, dưới có linh ngọc Đồng làm cơ sở, trong đó ẩn chứa tiên tiên ngũ hành đạo quả, có thể thu lấy tiên tiên ngũ hành tinh hoa, trải qua 7749 năm khổ tâm tu luyện, vừa rồi hóa thành một kiện mới linh bảo. Cái này linh bảo thập phần kỳ dị, bất nhập tiên thiên, không phải hậu thiên, lại không phải công đức bảo mà là tiên thiên ngũ hành một đạo bên trong linh bảo pháp khí, tên viết, tiên thiên ngũ hành thần đồ, quả nhiên là khó gặp hộ thân linh bảo. Thanh Liên đạo nhân hai mắt nhìn qua không trung tiên thiên ngũ hành thần đồ, giống như một tiên thiên ngũ hành đạo quả, chậm rãi mở rộng ra đến, phiêu nhiên rơi vào nguyên thần tam hoa bên trong, tự chủ diễn hóa sinh cơ. Chính có thể nói ngũ hành tương sinh, tạo hóa sinh cơ. Thiên địa vạn vật và đạo, đều không có ly khai tạo hóa một đạo, cho nên ngũ hành bên trong đều có tạo hóa, tạo hóa cũng có thể diễn sinh ngũ hành. Cái này tiên ngũ hành thần đồ đang cùng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tương hợp, một chủ ngũ hành, một chủ tạo hóa, cả hai người hỗ trợ lẫn nhau. Đại đạo đều có thể. Lúc này, Thanh Liên đạo nhân nguyên thần tam hoa mở ra, một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang xông thẳng lên trời, ở không trung đột nhiên biến đổi, đem tiên tiên ngũ hành một đạo bên trong huyền rượu chỗ từng cái diện hóa đi ra, chỉ cảm thấy một thân thần thông đạo hành tăng thêm mấy liệt, dĩ nhiên đặt chân đại la kim tiên trùng kỉ một cảnh. Rượu, rượu, rượu, tuyệt không thể tả. Thanh Liên đạo nhân khẽ cười một tiếng, chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ hành thần đồ, lập tức chỉ thấy một ngũ hành ngũ sắc thần đồ ở không trung triển Một mặt chứa tiên tiên ngũ hành chí lý, công bản mà hợp ý nhau trận pháp nhất đạo, mơ hồ có thể bày ra một tòa tiên tiên ngũ hành trận pháp, một mặt có vô số tiên tiên thần văn diễn sinh, làm như tạo hóa, làm như ngũ hành, cùng thanh liên đạo nhân một thân đạo quả tương hợp. Tiên tiên thần văn cũng không văn tự, mà là tiên tiên thần mà xuất thế thời điểm, trời sinh nhận chứa ma gia tiên điệu chí lý, hoặc là thần thông phụ lục, hoặc là đạo hành hàm nghĩa, xa xa không thể đương làm văn tự. Hơn nữa các tộc tiên tiên thần văn đại hữu bất đồng, Long tộc có Long tộc tiên thần văn, tộc có tộc tiên thần văn, Yêu tộc có Yêu tộc thần văn, Vu thì có chính mình văn, mà tu sĩ nhất mạch đều có tu sĩ nhất tiên tiên thần văn. Thanh Liên đạo nhân một hơi đột phá đại La Kim Tiên trung kỳ đại hạnh, tế luyện ra Tiên Tiên Ngũ Hành thần đồ, trong lòng không khỏi vui mừng, người lớn một tiếng nói ra, đại đạo 3000 đều có thể chứng đạo, hôm nay Bần đạo cũng muốn nghe thấy bên trên vừa nghe, cái kia vô thượng đại đạo có gì huyền diệu. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên đạo nhân quanh thân tràn ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tiên tiên ngũ hành thần đồ, nguyên thần tam hoa ba người hợp nhất, mừng đến hai tay vỗ, lập tức tam ẩn, thần không. Không loại dị mất không thấy gì nữa, Thanh đạo nhân thân trở nên đều không có, giống như hư không bình thường không có bất kỳ sinh cơ hiện hóa. Tu sĩ nhất mạch, phun ra nuốt vào linh khí, thực ánh bình minh mơ mộng, lại có thể coi vi luyện khí sĩ, không hỏi giết chóc, không dính nhân quả, truy cầu vô thượng đại đạo, siêu thoát tiên địa chói buộc. Quy 1 chương 43, tiên tiên ngũ hành chân kinh. Chương 43, tiên tiên ngũ hành chân kinh. Thuần Dương Sơn môn ở bên trong, Đông Vương công chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Động nhiên, chỉ cảm thấy một hồi tiên âm truyền ra, không chung một đám dị tượng biến mất không thấy gì nữa, không khỏi đứng dậy, quanh thân thần quang lên, lập vào hư không phía trên. Quốn về phía Thanh Liên đạo nhân bế quan chi địa, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng đạo hữu đạt chân đại La Kim tiên trung kỳ một cảnh, vân đạo tại bên trong sơn môn bị hạ tiên chân linhẩm, tính xin đạo hữu giở bước một tự." Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân mỉm cười, đối với không trùng nói ra: "Đa tạ đạo hữu thịnh tình, vân đạo cái này sẽ lên đường đến đây." Không bao lâu, Thanh Liên đạo nhân khoan thai đi vào thuần dương tông bên trong sơn môn, xa xa đối với Đông Vương công khom mình hành lễ, ra, hưu, thời gian sinh cơ nhiên, thật là thật mừng." vậy, đối đổi nói ra: Nếu không có đạo hữu một mực tọa trấn động thiên bên trong, chỉ sợ Vân đạo cái này vẫn dương tông không nên thai họa tới người không thể, cho nên còn muốn đa tạ đạo hữu. Nói xong, hai người nhìn nhau cười cười, riêng phần mình nhập án ngồi xuống. Đông Vương công thoáng lộ ra một chút do dự bất quyết, nói ra, Vân đạo còn có một chuyện muốn nhờ, kính xin đạo hữu tương trợ một hai. Đạo hữu, có việc đại có thể nói ra, tại sao muốn nhờ hai chữ? Thanh Linh đạo nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc nói ra, Vân đạo có một thân truyền đệ tử, tên viết Thanh Linh, nghĩ đến đạo ngày đó vào núi thời điểm đã gặp, nàng chính là tuân theo Ly Hỏa Linh khí mà sinh, một thân thần thông đạo hạnh đều là một đạo mà bản đạo một thân đạo quả thì là thuần dương một đạo, đối với ngũ hành một đạo bên trong huyền diệu, bất quá vẹn vẹn là kiến thức nửa vời mà thôi, cho nên tính xin đạo hữu vừa hiển thần thông đã hạnh, cho thanh linh một tia cơ duyên tạo hóa. Đông Vương công trong lời nói lộ ra một tia bất đắc dĩ nói ra. Đối với tiên tiên ngũ hành một đạo bên trong lý giải, trong hồng hoang chỉ sợ không người có thể cùng thanh liên đạo nhân so sánh với, nếu là thanh linh có thể có bực này cơ duyên tạm hóa, ngày nào đó chưa hẳn không thể lĩnh ngộ tiên tiên ly hòa một đạo, đặt chân đại la kim tiên đạo đây là việc nhỏ mà thôi, đạo hữu không cần muốn nhờ. Hôm nay đạo vừa mới đặt chân đại la kim tiên trung kỳ một cảnh, Tế luyện ra Tiên Tiên Ngũ Hành thần đồ, ta được Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh, có thể chứng nhận đại la, có thể linh hồn nguyên đại kiếp mà chân linh bất diệt, chính có thể chỉ điểm thanh linh một hai." Thanh Liên đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra. "Tiên Tiên Ngũ Hành thần đồ, Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh." Lời vừa nói ra, Đông Vương công không khỏi toàn thân chấn động, theo Thanh Liên đạo nhân ngôn ngữ chính giữa đã biết, hắn dĩ nhiên ngộ ra bản thân con đường, từ nay về sau đại đạo đều có thể, còn hơn bình thường đại thần thông người đầu chỉ sở chủ. "Như thế nào Tiên Ngũ Hành thần công trong nội tâm động hỏi. "Tiên có ngũ hành kim một Ngũ hành tương sinh tương khắc, đã tiên tiên ngũ hành thần đồ, có thể minh đạo cơ, hộ bản thân, tránh pháp pháp. Thanh Liên đạo nhân mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói ra: "Tốt một cái tiên tiên ngũ hành thần đồ, quả thực là một kiện hộ đạo chí bảo. Bất quá, xin hỏi đạo hữu như thế nào chân kinh?" Đông Vương công lần nữa mở miệng hỏi: "Có thể minh đạo đồ, có thể chứng nhận đại đạo, tiên viết, đại la chân kinh, không phải hữu đạo chi sĩ không thể được truyền." Thanh Liên đạo nhân nói ra: "Được truyền đại la chân kinh người, còn có loại nào huyền Đông Vương công hai mắt tinh quang lóe lên hỏi tiếp: "Ngay mai sổ, biết hung cát, có thể chứng nhận đại la kim tiên đạo quả?" Thân thể tiêu không, mà chân linh cũng mất, cho nên chân kinh người không thể khinh chuyển." Thanh Liên đạo nhân từng chữ nói ra nói ra. Đại La chân kinh, tốt một cái Đại La chân kinh, thật sự là tuyệt không thể tả, Bần đạo thay Thanh Liên đa tạ đạo hữu hùng hồn. Đông Vương công khuôn mặt vui vẻ, chắp tay đối với Thanh Liên đạo nhân nói lời cảm tạ nói ra. Cái này Tiên Tiên ngũ hành chân kinh huyền diệu khó lường, tự nhiên không thể khinh chuyển, có thể Thanh Liên đạo nhân vậy mà một lời đáp ứng xuống cho Thanh Liên dạng giải chân kinh, đủ thấy cái này là bực nào ơn đạo cái này Tiên ngũ hành Có thể không phải tiên thiên sinh linh không thể tập được, đạo hữu đại có thể lại để cho một chúng đệ tử theo đứng ngoài quan sát nghe thấy, đều lúc có thể được bao nhiêu chân kinh huyền diệu, đều xem riêng phần mình một thân cơ duyên tạo hóa như thế nào." Thanh Liên đạo nhân mong mọi đồng Vương công liếc nói ra. "Diễn pháp luật đạo, Thanh Liên đạo nhân tự nhiên sẽ không chối tử, chỉ là tiên tiên ngũ hành chân kinh không phải chuyện đùa, đối với tu sĩ bản thân theo hầu yêu cầu hà khắc đến cực điểm, đều lúc tuần dương tông môn hạ đệ tử có thể được bao nhiêu, đều xem riêng phần mình một thân cơ duyên." Đạo hữu lời ấy đại tiện. Đông Vương công hai tay vỗ, cười ha ha nói ra. "Mấy ngày thời gian một cái đã qua, Đông Vương công Thanh Liên đạo nhân cùng nhau ngồi trên bên trên dường mây, hai mắt khép hở, phía dưới để đó hơn 10 dư cái bộ đoàn. Hắn bên trên riêng phần mình ngồi một vị tu sĩ, đều là Thuần Dương tông môn hạ chân truyền đệ tử, từng cái quanh thân khí tức đen tối, thần quang nội liễm, hiển nhiên một thân theo hầu bất phàm. Gặp chư vị đệ tử từng cái đến đây, Đông Vương công nhẹ chọn hai mắt, nói ra, "Bọn ngươi đệ tử không được ồn ào ồn nào, hôm nay vi sư cùng Thanh Liên đạo hữu cùng nhau diễn pháp luật đạo, bọn ngươi có thể phải chăm chỉ lĩnh ngộ, về phần có thể có loại nào thu hoạch, đều xem bọn ngươi một thân cơ duyên tạo hóa như thế nào." Nghe vậy, một chúng đệ tử không khỏi ngay ngắn hướng mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đứng dậy hành lễ nói ra, "Cẩn tuân lão sư pháp chỉ, bần đạo trước tạm vừa hiện thần thông, mong rằng đạo hữu không nên trách tội." Nói xong, Đông Vương công quanh thân tiên tiên thuần dương thần quang lóe lên, nửa mẫu lớn nhỏ cánh vân treo cao không trung, hắn bên trên có ba đóa kim hoa hiện lộ, đóa đóa thuần dương kim liên lăng không mà sinh, đạo đạo tiên tiên thuần dương kiếm khí bốn phía, diễn ra đủ loại huyền huyễn diệu. Thấy thế, một chúng đệ tử không khỏi trầm mê trong đó, phần mình hiện quang, hai nghiền, nhập định ngồi xuống, lĩnh phàm, khỏi lộ Suốt nhìn năm thời gian không thấy, cái này Đông Vương Công một thân thuần dương đạo quả vậy mà rất có tiến tiến, không hổ là một vị hữu đạo chi sĩ. Thanh Liên đạo nhân không khỏi lặng lặng nhắm mắt suy diễn thuần dương một đạo bên trong huyền diệu, thỉnh thoảng cùng bản thân tiên thiên ngũ hành chân kinh giúp nhau nghiệm chứng, bổ toàn bộ thiếu tổn chỗ. Thuần Dương Tông một chúng đệ tử đều có chính tông đạo pháp hộ thân, thỉnh thoảng lòng có linh ngộ, quanh thân thần quang diễn hóa, hiển nhiên tu tru ích không nhỏ. Thanh Linh càng là quanh thiên, trận trận ra, có thể thấy được tư chất của nàng bất vẹn đã qua hơn 100 năm thời gian, Đông Vương Công vừa rồi ngậm miệng không nói, không để ý tới phía dưới một chúng đệ tử có gì linh động, mà là quay người đối với Thanh Liên đạo nhân, nói ra, "Bần đạo thuần dương đạo quả chỉ thường thôi, tính xin đạo hữu vừa hiện tiên tiên ngũ hành chân kinh huyền huyễn điệu." Nghe vậy, Thanh Liên đạo nhân ha ha cười cười, nói ra, "Bần đạo tiên tiên ngũ hành chân kinh, chính là đại la chân kinh, không thể khinh chuyện, một hồi bọn ngươi phải chăng ngộ được chân kinh huyền huyễn điệu, đều xem riêng phần mình cơ duyên tạo hóa như thế nào, không thể cơ cầu." Bằng không thì, sợ có chân linh mơ đạo tâm có mất. Tiên tiên một đạo không phải chuyện đùa, theo hầu bất nhập tiên tiên, không được đại đạo, không có đại nghị lực, đại tạo hóa, đại cơ duyên người không thể lĩnh ngộ. Một khi cưỡng ép tìm hiểu chân kinh, cuối cùng nhất chỉ sợ một thân đạo hạnh khó có tiến thêm, thậm chí bản thân chân linh ngu ngội, lâm vào tàu hỏa nhập ma trong nguy hiểm. Nói xong, không để ý tới phía dưới một chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Thanh Liên đạo nhân quanh thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời, hiện ra nguyên thần tam hoa, lập tức trận trận tiên âm dễ nghe, loá đóa tường vân bộc phát, trong miệng đem tiên tiên ngũ hành chân kinh bên huyền diệu châu từng cái ra. Thiên có ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Kim sinh thủy, thủy sinh sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Còn đây là ngũ hành tương sinh. Ngũ hành tương khắc thì là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Quy 1 chương 44, Tổ Vũ trúc dung. Chương 44, Tổ Vũ trúc dung. Thanh Liên đạo nhân luận đạo diễn pháp tất nhiên là không giống người thường, tí ti lời nói như là tiên âm, không trung kim hoa bay loạn, địa dung kim liên, một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang vu thiên không chiến khai. Hắn bên trên có nguyên thần tam hoa hiển hóa, trận trận ánh sáng mang điểm lạnh hộ thể, đoá đoá hoa sen tự sinh, tiên tiên ngũ hành thần độ treo cao không trung, diễn hóa ra tiên tiên ngũ hành một đạo bên trong huyền diệu chỗ. Có cơ duyên lấy chỉ cảm thấy toàn thân chật nhẹ, hai mắt Melly, theo đóa đóa kim liên rơi vào bên cạnh, Trận chợt hương khí xông vào mũi, lại để cho hắn nguyên thần chịu một thanh, không khỏi lặng lặng lĩnh ngộ bắt đầu. Đả ổn tiên thiên, thần quan phù pháp, thật không hổ là đại thần tông người tự mình diễn pháp luân đạo. Trong lúc nhất thời, phía dưới một đám thuần dương tông đệ tử đều bị trầm mê trong đó, tính tâm nhận thức tiên tiên ngũ hành chân kinh. Không biết làm sao, tiên thiên đại là chân kinh chẳng lẽ không phải bình thường. Bản thân theo hầu, cơ duyên nông cả người, không khỏi có mất, chân linh bị đồng, thầm hoảng sợ vô cùng, không dám cưỡng ép tìm hiểu xuống dưới. Thế thế, Đông Vương công cũng là chấn động Thanh Liên đạo nhân cái này Tiên thiên Ngũ Hành Chân Kinh quả nhiên không phải chuyện đùa, Hàm Ẩn Huyền Diệu chí lý, nối thẳng Đại La Đạo quả, có thể chứng đạo cơ. Chỉ là Tiên thiên Ngũ Hành một đạo, chính là Tiên thiên mà sinh đại đạo, có thể cùng Tiên thiên Ngũ Hành quy tắc tương hợp, cũng không bình thường tu sĩ có thể tập được, không thể cùng mình thuần Dương Đạo quả bình thường, lập tông môn truyền thừa. Thanh Liên đạo nhân hai mắt khép hở, trong miệng Hàm Ẩn thiên âm, đem Tiên thiên Ngũ Hành Chân Kinh bên trong huyền diệu chỗ từng cái rằng ra, đồng thời chính mình lại có thể tra kiểm thiếu tổn, trong lúc nhất thời, không khỏi có đại thu hoạch. Cùng người diễn giải, cũng cùng mình diễn giải, do nhập sâu đem bản thân đại đạo mịt mở khó hiểu địa phương, cẩn thận thăm dò từ từ mà nói ra, chú trọng chi tiết, có thể lại để cho bình thường tu sĩ lý giải trong đó hàng nghĩa. Đối với đại thần thông người mà nói, không phải là không một loại ôn cố chi tân. Giang đến huyền diệu chỗ, không trung tiên tiên ngũ hành thần đồ chậm rãi triển khai, tràn ra trận trận vô thượng thần quang, hắn bên trên có chu thiên ngôi sao hiện ra, nam đạo tiên tiên thần quang lúc gần lúc hiện, diễn hóa tiên tiên ngũ hành một đạo huyền diệu. Đương nhiên, phía dưới quanh chân mà ngồi thanh linh, phóng lên trời, không tiên tiên ngũ ẩn, ẩn hợp, khi thì có một tia tiên, tiên hàm xúc thú vị diễn hóa mà ra. Trong miệng nói lẩm bẩm, nói ra, ly hòa người, ngũ hành cũng, ngũ hành người, tiên thiên cũng, cho nên ngũ hành tương sinh, ly hòa diễn ngũ hành. Lập tức, thanh linh quanh thân ẩn có một tia ngũ hành thần quang lập lòe, tuy nói thần quang bất nhập tiên thiên, thực sự ẩn chứa ngũ hành huyền diệu, cũng là không như bình thường. Lại để cho người đánh giá đã biết, còn đây là vô thượng thần thông, có thể tu đạo thực, có thể chứng nhận đại la, có thiên địa hào diệu. Đối với thanh linh có thể lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành chân kinh bên trong chỗ, khỏi trong nội tâm âm hỉ, nói, nói, bất nhập thiên, có thể ngũ hành tương sinh một đạo cũng vô thượng đạo hạnh thần thông, nghĩ đến trăm triệu năm thời gian vừa quá, Thanh Linh không thể nói trước có thể có cơ duyên đặt chân đại la đạo quả. Thanh Liên đạo nhân lúc này đây luận đạo diễn pháp trầm tư, tựu muốn đi trước tứ hải một chuyến, tìm kiếm đồng lai, phương trượng, doanh châu ba tòa hải ngoại tiên đảo, lập một chỗ động phủ an thân. Theo Thanh Liên đạo nhân đặt chân đại la kim tiên trung kỳ một cảnh, cùng thiên địa giao hợp một chỗ thời điểm, thường xuyên phát giác cái này một hỗn nguyên thời gian sắp đi qua, phải nên thừa cơ một chỗ đứng chi cơ, đợi hạ một nguyên thời gian bắt đầu, có thể chiếm tứ hải một phần số mệnh phụ hộ. 300 năm thời gian vừa qua, Thanh Liên đạo nhiên ngậm miệng không nói. Hai mắt nhẹ nhìn qua Thanh Linh liếc, lộ ra mỉm cười, quay người cùng Đông Vương công mở miệng cáo từ ly khai, bay thẳng đến Hồng Hoang bay đi. Nam cực chi địa, khắp nơi đều là hoang vu mờ mành, không gian rộng lớn cuối cùng, chỉ có một đoá Ngũ Thải Tường Vân sẹt qua bầu trời, cái này Tường Vân làm như thần uy trời sinh, thần thông tương theo. Một đường trải qua chỗ, lại để cho vô số sinh linh tu sĩ kinh tâm không thôi, trong lòng biết chính là có đại thần thông người đi ngang qua, không dám hiện thân quan sát, đợi Ngũ Thải Tường Vân biến mất không thấy gì nữa, mới chậm rãi hiện ra thân hình, hai mắt tràn đầy hâm mộ, hướng phía Ngũ Thải Tường Vân biến mất không thấy gì nữa phương hướng nhìn lại. Cái này đoá Ngũ Thải Tường Vân phía trên Đứng đấy một vị thanh ý liễu tu sĩ, đúng là cùng Đông Vương công cáo từ rời đi thanh liên đạo nhân, một đường bắt xuống, không xuất ra mấy ngày thời gian, dĩ nhiên ra nam cực phạm y. Lúc này, thanh liên đạo nhân đặt chân tường Vân Mộ Châu, hai mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua trong hư không, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Chúc Dung tổ vu một đường đi theo bần đạo nhiều ngày, sao không hiện thân gặp mặt?" Thanh liên đạo nhân vừa ra thuần dương tông trung cảnh, đã biết âm thầm có một vị đại thần thông người đi theo, quanh thân sát khí chợn chợn, thần hỏa trùng thiên, không cần hỏi đích là tổ Vu Chúc không thể nghi ngờ. Nam cực trên đất, đại thần người rất thớt, tự nhiên không có đại thần thông người làm ra bực này sự tình. Nhưng mà, Thanh Liên đạo nhân, Đông Vương công hai người tại Thuần Dương Tông nội luận đạo diễn pháp, phá vỡ tiên tiên trận pháp, chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa, dẫn tới Tổ Vũ Chúc Dung kinh ngạc không thôi. Nếu không có Chúc Dung bộ lạc cùng Thuần Dương Tông không có bất kỳ tranh chấp, Chúc Dung lại không muốn cùng hai vị đại thần thông ngự sinh ra chiến đấu, miễn cho đưa tới cộng công cởi nhạo mình làm việc như mãng, cho vu tộc nhất mạch triều gây chuyện, lúc này mới đối với Thuần Dương Tông một chuyện bỏ mặc. Bất quá, Tổ Vũ Chúc Dung từ trước đến nay bản tính táo bạo, từ lâu rồi trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia Lúc này lại thấy Thanh Liên đạo nhân ra Tông, không khỏi âm thầm đi theo đi. Muốn thử một lần thanh liên đạo nhân có gì thần thông đạo hạnh, đi thêm định đoạt thuần dương tông một chuyện. Tốt một cái thanh liên đạo nhân, ngược lại là có chút gan dạ sáng suốt, trước hết để cho bản vô thử một lần ngươi có gì loại thần thông đạo hạnh. Theo tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy một vị thú thủ lĩnh thân, người mặc hồng lân, hai xuyên hỏa xạ, chân đạp hỏa long vu tộc hiện thân mà ra, hai mắt chiến ý chủ tiên, vung trong tay thần hỏa trận chiến, không khỏi phân trần đường kính đối với thanh liên đạo nhân đánh tới. Thấy vậy, thanh liên đạo nhân trong nội tâm không khỏi có chút tức giận, tốt một cái vu tộc tổ vu, quả thực là man không nói đạo lý, hôm nay cần phải cho hắn một bài học không thể bằng không thì thực đường chính mình mềm yếu có thể lấn không thành. Một phất ống tay áo, lấy ra Tiên Tiên Ngũ Hành thần độ, đón tổ Vũ Trúc Dung đánh tới. Lập tức, cả hai người gặp nhau phát ra huynh một tiếng vang thật lớn, chấn đắc chung quanh sông núi rung mạch nhoáng một cái, Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang cùng cựu muội thần hỏa bốn phía, trong mấy mắt, Thanh Liên đạo nhân cùng tổ Vũ Trúc Dung đánh thành một đoàn. Hai người này một vị theo hầu bất phàm, người mang Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh, không Ngũ thần thần vị vũ, thân thông kinh người, ý trùng thiên, cả buổi, vậy mà ai cũng không làm gì được đối phương. Thấy vậy, Cổ Vũ Trúc Dung không khỏi hét lớn một tiếng, nói: "Cửu Muội Thần Hỏa, khởi." Không đợi vừa mới nói xong, Trúc Dung há mồm phun ra một đạo thần hỏa, ở không trung nên phong nổi lên, trong lúc nhất thời, thần hỏa làm trận, khói đen đằng đằng, đem chúng quanh mấy ngàn dặm phạm vi bao phủ lại. "Cửu Muội Thần Hỏa." Thanh Liên đạo nhân hai mắt lạnh lẽo, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, khởi." Đem Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang triển thai, loát, mắt, thần qua chỉ cần tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang thoáng qua một cái, tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ tồn lưu dấu vết. Thanh Liên đạo nhân gặp chúc Dung không làm gì được được tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, bần đạo tấu nghe thấy Vu tộc tổ Vu Chân Thân huyền diệu phi phàm, không biết hôm nay chúc Dung tổ Vu có thể vừa hiển tổ Vu Chân Thân uy năng. Cửu thân thể thần thông mà nói, bộ năm đó 3000 hỗn độn ma thần, chỉ có Vu tộc tổ Vu Chân Thân có thể đạo, giáo giáo công, giáo giáo công, có, hệ, có thể thấy được gì Thanh Liên đạo nhân sớm muốn tự mình vừa thấy. Quy một chương 45, hậu thổ bộ lạc. Chương 45, hậu thổ bộ lạc. Một vị hoàng y nữ tử, lẳng lặng đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, quanh thân tràn ra tí ti ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất, xa xa nhìn thấy Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm sinh ra lựa giận, muốn đánh giá chút dung tổ vu chân thân huyền hình diệu, không khỏi trong nội tâm than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ: Vu tộc vừa mới xuất thế không lâu, vạn không được lung tung đắc tội một đám đại thần người, cái này Thanh Liên đạo nhân là một thân thần thông đạo hạnh nghe thấy hắn cùng với một đám đại thần thông người giao huynh trưởng há có thể vọng động can qua. Nghĩ tới đây, Hoàng y nữ tử không thể không hiện thân ngăn cản, bằng không thì hai người cần phải kết xuống sinh tử thù hận không thể, cũng không vô tộc chuyện may mắn. Vu tộc hậu thổ bái kiến Thanh Liên chân nhân, kính xin chân nhân thứ tội. Huynh trưởng, người sao có thể cùng Thanh Liên chân nhân vọng động can qua? Vị nữ tử này đúng là Vu tộc hậu thổ tổ Vu, không muốn bởi vì chút dung nhất thời tức giận, cho Vu tộc đưa tới thị phi, lúc này mới quanh thân thần quang lóe lên, hiện ra chân thân. Hậu thổ tổ Vu. Thanh Liên đạo nhân ngay vậy, trong nội tâm cả kinh, hai mắt ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy dung trước người xuất hiện một vị hoàng y nữ tử, một thân cung bảy phiêu niên, toàn thân khí tức yếu nhã. Không có mấy may sát khí hiện lên, lại để cho người không khỏi thầm khen một tiếng. Không hổ là Hoàng Thiên hậu tổ đương lương, nếu không có xuất thân vô tộc, không nối nguyên thần, chỉ sợ tương lai lại là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Thanh Liên bái kiến hậu tổ đạo hữu, không biết đạo hữu đến đây có thể có chuyện. Thanh Liên đạo nhân thần sắc trên mặt bất động, đối với hậu tổ có chút không người đã thành một cái đạo lệ nói ra. Không đợi, Thanh Liên đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy Tổ Vũ trúc dung đổi, lạnh quát một tiếng, lời nói, "Hừ, Thanh Liên đạo nhân hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần, ngày nào đó cần phải cho ngươi đánh giá Tổ Vũ chân thân có gì thần uy." Nói xong, Chúc Dung nhỏ giọng cùng hậu tổ nói chuyện với nhau vài câu, quanh thân cựu mộ thần hỏa lóe lên, nội trừng Thanh Liên đạo nhân liếc, quay người hướng phía chúc dung bộ lạc bay đi. Chúc Dung bản tính trời sinh tá bạo, đừng nói là Thanh Liên đạo nhân, là cùng hắn dư tổ Vu sinh ra tranh chấp, cũng lúc trưởng đánh đập tần nhẫn. Nhưng mà, đã có hai người có thể hàng phục chúc dung, một người là tổ Vu đế giang, hắn chính là Vu tộc 12 tổ Vu đứng đầu, chúc dung đối với hắn từ trước đến nay tôn trọng. Một người khác thì là tổ Vu hậu Thổ, tiên tính hậu, được một Vu thích, với hắn càng là càng thêm, không muốn bởi vì Thanh đạo nhân nhắm trúng hậu Thổ sinh khí. Tốt, cái kia bần đạo tiểu đợi đến đánh giá tổ Vu chân thân có gì thần uy?" Thanh Liên đạo nhân lạnh lùng mở miệng nói ra, "Không trách, một đám đại thần thông người không thích Vu tộc, càng là ít cùng tổ Vu kẻ giao. Trời sinh hiếu chiến, tính tình táo bạo, lúc trường bởi vì một lời không hợp, cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, há có thể lại để cho Hữu đạo chi sĩ ưa thích." Thấy vậy, hậu thủ bất đắc di cười khổ một tiếng, nói ra, "Chúc dung huynh trưởng tính tình như thế, tính xin chân nhân đừng nên trách mới là." Đạo Hữu có nói, đạo tự nhiên sẽ không trách tội. Bất quá, đạo còn có một cái yêu cầu quá đáng, muốn đánh giá Vu tộc bộ lạc diện mạo, kính xin đạo Hữu đáp ứng mới là." Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm khẽ động nói ra, đối với Vu tộc 12 vị tổ vu, Thanh Liên đạo nhân tự nhiên không muốn cùng hắn tham giao, có thể nếu chỉ riêng là hậu thổ một vị tổ vu, không thể nói trước muốn cùng hắn kết giao một hai, thừa cơ đánh giá Vu tộc bộ lạc phong thái. Chân nhân nhưng là muốn muốn đi trước hậu thổ bộ lạc đánh giá. Hậu thủ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hỏi, tu sĩ nhất mạch, đối với Vu tộc từ trước đến nay đều là đứng xa mà trông, ít có đại thần thông người tiến về Vu tộc bộ lạc làm khách, bỗng nhiên nghe được Thanh Liên đạo nhân lời ấy, hậu thủ không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Đúng là đạo hữu hậu thủ bộ lạc, về phần chúc bộ lạc Bần đạo thế nhưng mà không dám đặt chân trong đó, nếu không chút dùng tổ vu cần phải đem bần đạo đánh đi ra không thể." Thanh Liên đạo nhân có chút trêu ghẹo nói ra. Thực người ta chê cười rồi, đã chân nhân muốn muốn đi trước hậu thổ bộ lạc làm khách, chính là hậu thổ bộ lạc chuyện may mắn, thấp thân sao lại không ứng. Bất quá, nơi đây chính là nam cực biên giới, khoảng cách hậu thổ bộ lạc đường xá xa xôi, không phải phải đi lên một thời gian ngắn không thể, cho nên kính xin đạo hữu lập tức khởi hành mới là." Nói xong, hậu thổ dưới bàn chân màu vàng đất thần quang lên, xoáy lên thân thành đạo thần quang bay lên. Gặp hậu bay thẳng đến hồng hoang đại địa bay đi. Thanh Liên đạo nhân thỏ tay đưa tới một đóa tường vân, theo hậu thủ cùng nhau hướng phía Hồng Hoang Đại Điệu mà đi. Thanh Liên đạo nhân tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng, là sợ chính mình sẽ cùng chúc dung sinh ra tranh chấp, không bằng sớm ly khai thì tốt hơn. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã ly khai Nam Cực trên đất phạm vi. Hậu thủ phi hành pháp môn cùng tu sĩ thần quang hoặc là đàng vân một thuật bất đồng, chính là dựa vào vũ tộc thân thể thần thông mà đi, trên đường đi, dẫn tới Thanh Liên đạo nhân ghé mắt không thôi. Thân thể cùng quy tắc tương hợp, huyết mạch chứa thần thông, quả thực là một môn cao thâm mật thân thể tu hành pháp môn. Bất quá bán thời gian, hai người tới Hồng Hoang Đại trong đất xa xa nhìn lại, chỉ thấy một chỗ linh sơn phúc địa phía trước, dựng nên khởi một cái vu tộc bộ lạc, trong đó tiếng người huyên náo, nhà đá mọc lên san sát như rừng, lúc có vu nhân bốn phía đi đi lại lại, lộ ra thập phần hưng thịnh. Sau khi thấy được thủ bộ lạc, hậu thổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với thanh liên đạo nhân nói ra, chân nhân mà lại xem, đây cũng là thiếp thân hậu thổ bộ lạc, trong đó ước chừng 10 vạn tộc nhân, 8 vạn võ sĩ, 1 vạn hài đồng cùng ngàn dư lão giả, trung quanh mười mấy vạn dặm địa, đều là tộc nhân săn bắt Vũ tộc cùng đời sau nhân tộc đại hữu bất đồng, võ sĩ khai đếm, không phân biệt nam nữ, chỉ cần vũ nhân trưởng thành đều là võ sĩ, về phần lao giả, vũ tộc bộ lạc đồ ăn thiếu, tự nhiên ít có lao giả tồn tại. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân không khỏi cả kinh, 10 vạn tộc nhân, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Lúc này hồng hoang thế giới không có chổng chọt đồn điền vừa nói, muốn cung cấp nuôi dưỡng 10 vạn vũ nhân đồ ăn, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, Thanh Liên không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, đã vũ tộc sẽ không chổng ở đâu ra 10 vạn tộc nhân đồ ăn? Tuy nói nhân đều có thể tu hành, đã đến cảnh giới nhất định tự có thể nuốt sát khí, không cần đồ ăn bổ sung sinh cơ, nhưng mà, vô nhân sức ăn cực lớn, mặc dù như vậy cũng không phải một số lượng nhỏ. Đạo hữu bộ lạc tộc nhân phần ông, như thế nào giải quyết đồ ăn một chuyện? Thanh Liên đạo nhân mặt lộ vẻ khó hiểu mở miệng hỏi. Ngay vậy, hậu thổ tức cười cười, cười, nói ra, chân nhân không cần nghi hoặc, trong núi dã thu sinh linh vô số, trong tộc mấy vạn võ sĩ đều có thể tự hành săn bắt, lo gì đồ ăn thiếu một chuyện. Thanh Liên đạo nhân ngay vậy, âm thầm lắc đầu, nói, tuy nói hồng hoàng thế giới dã thú vô số, có thể thỏa mãn vô tộc nơi cung cấp thực vật, chỉ là như vậy thứ nhất, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh biến thành vô tộc đồ ăn, từ lâu rồi Khó tránh khỏi nhân quả quân thân, có tổn hại công đức số mệnh, cũng không lâu dài chi đạo. Gặp Thanh Liên đạo nhân trầm mặc không nói, hậu thổ mỉm cười, trực tiếp mang theo hắn hướng trong bộ lạc đi đến, trên đường đi, vô số vu nhân đối với hai người nhao nhao hành lễ nhường đường. Chỉ là thấy Tổ Vu đại nhân, vậy mà mang theo một vị đạo nhân trở lại, một đám vu tộc không khỏi lộ ra kỳ quái thân sắc, hai mắt thỉnh thoảng hướng phía Thanh Liên đạo nhân đang trông xem thế nào. Tổ Vu đại nhân như thế nào mang theo một vị đạo nhân trở lại? Chớ không phải là gặp đạo này nhân sinh tuấn mỹ? Một vị vu nhân chỉ vào Thanh Liên đạo nhân nhỏ giọng nói ra. Chớ có nói bậy, Tổ Vu đại nhân hạng gì thân phận? Sao lại cùng ngươi ham mỹ mạo? Nghĩ đến vị này đạo nhân đích thị là một vị đại thần thông người không thể nghi ngờ, bằng không thì sao lại cùng tổ Vu đại nhân cùng nhau trở lại? Một bên Vu nhân ngay vậy, không khỏi lộ ra một tia khinh bị nói ra. Đại thần thông người? Lời vừa nói ra, trung quanh một đám Vu nhân đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc, tổ vũ đại nhân vậy mà mang theo một vị đại thần thông người trở lại làm khách, đây chính là trước nay chưa có sự tình. Quy một chương 46, tức chương 46, tức Hai người đi vào một gian mấy trượng cao lớn trong nhà đá, bên trong ít có trang trí, chỉ vẹn vẹn có bàn đá, ghế đá, giường đá ba vật mà thôi cùng tu sĩ ở lại chỗ, ẩn có một kia tương tự. Hậu thổ vừa vào nhà ở bên trong, rũa ra thiên tiên ngọc thụ thỉnh lấy Thanh Liên đạo nhân, nói ra, "Hàn xá đơn sơ, chân nhân đại có thể tùy ý nhập tọa, không cần để ý lễ tiết." Tu sĩ nhất mạnh chú trọng lễ tiết, mà vu tộc nhất mạch, thì là ít có lễ tiết đang nói. "Chúng ta tu sĩ, từ trước đến nay phun ra nuốt vào ánh bình mình tự khí, thực phong lập lộ, không hỏi ngoại vật một chuyện, là núi đá nước sông, cũng có thể khoanh chân mà ngồi." Đạo hữu tại sao đơn sơ vừa nói. Thanh Liên đạo nhân ý ngồi ở thạch trên mặt ghế nói ra, "Chân nhân chính là hữu đạo chi sĩ, ngược lại là hậu tổ đa lễ." đồ mỉm cười đối với Thanh Liên đạo nhân, nói ra, mới vừa ở chân nhân nghe được Vu tộc săn bắt một chuyện, trở nên có chút trầm mặc không nói, thế nhưng mà chân nhân cảm thấy cử động lần này có chỗ không ổn. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân thoáng do dự một chút, vừa rồi mở miệng nói ra, Vu tộc săn bắt đồ ăn tất nhiên là đúng vậy, chỉ là hôm nay cái này một huấn nguyên thời gian sắp sửa chấm dứt, mà hạ một huấn nguyên thời gian nhưng lại sâu sắc không ổn. Nếu là bần đạo suy tính không tệ, hạ một huấn nguyên thời gian Vu tộc không nên rầm rộ không thể, còn đây là số trời như thế, đều lúc Vu tộc bộ lạc chắc chắn che kín toàn bộ Hồng Hoang thế giới, đối với đồ ăn nhu cầu trở nên vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Từ lâu rồi, chỉ sợ sẽ cùng vô số sinh linh kết xuống nhân quả, đối với vu tộc nhất mạch mà nói, tự động lần này trăm hại mà không một lợi. Nghe được lời ấy, hậu thủ vốn là vui vẻ, bất quá vừa nghe nhân quả một chuyện, trong nội tâm không khỏi tối xâm lại, vu tộc không lứt nguyên thần, không biết nhân quả, tự nhiên không rõ nhân quả hai chữ trong yếu. Thế nhưng mà hậu thủ tin tưởng nhân quả một chuyện hạng gì mâu chốt, vô số đại thần thông người đối với vu tộc sợ hại không thôi, trong đó có không muốn cùng vu tộc kết xuống nhân quả một chuyện, đủ thấy nhân quả hai chữ không phải chuyện đùa. Chính như thanh liên đạo nhân nói như vậy, nhân quả một chuyện đối với vu tộc nhất mạch mà nói trăm hại mà không một lợi. Có thể đồ ăn lại là tuyệt đối thiếu không thiếu được, nàng cũng thế không thể làm gì. Bất mãn chân nhân, tôi nói hạ một huống nguyên thời gian, tựu là hôm nay trong bộ lạc đồ ăn đã có chưa đủ hiện tượng. Hậu thủ than nhẹ một tiếng, nói ra, về phần nhân quả một chuyện, cũng không tiếp thân không biết, mà là không thể không đối với hắn làm như không thấy. Lời vừa nói ra, Thanh Liên đạo nhân lập tức trong nội tâm khé động, hỏi, đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Quý bộ bị trách móc có 8 vạn võ sĩ có thể sản xuất, tại sao đồ ăn chưa đủ? Hậu thủ cười khổ lắc đầu, nói ra, tuy có 8 vạn võ sĩ không giả, có thể trong đó chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dư vị đại vô không cần đồ ăn, còn lại tộc nhân cả ngày đánh bóng thân thể khí huyết, sao cũng không có đồ ăn bổ sung. Nếu là đồ ăn sung túc, trong bộ lạc như thế nào mới đều biết ngàn lão nhân. Thanh Liên đạo nhân nhất thời cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn tuy có đại La Kim tiên đặc hạnh, cũng thế không thể đổi ra đồ ăn, đừng nói vẹn vẹn là hậu thổ bộ lạc thì có hơn 10 vạn chúng tộc nhân, là chính là mấy ngàn tộc thực vật, đối với một vị đại La Kim tiên mà nói cũng việc khó. Còn nữa mà nói, tu sĩ truy cầu đại đạo, không dính đến quả, há có thể không duyên vô cơ giết sinh linh. Thoáng suy tư một lát, Thanh Liên đạo nhân hai mắt tinh quang lên, Trong miệng từng chữ nói ra nói ra, Bần đạo cũng có nhất pháp, có thể giải hậu thủ bộ lạc khẩn cấp, lại không có cần lo lắng nhân quả một chuyện. Bất quá, pháp không thể khinh chuyện, Bần đạo cần đánh giá Vu tộc Tổ Vu chân thân tu hành pháp môn với tư cách trao đổi. Tổ Vu chân thân tu hành pháp môn chính là 12 Tổ Vu bất chuyển chi pháp, thôi nói Thanh Liên đạo nhân không phải Vu người trong tộc, tiểu là Vu tộc đại Vu đều không có tư cách tập được. Vu tộc không tu nguyên thần, không cùng tu sĩ luận đạo diễn pháp, cho nên Tổ Vu chân thân tu hành pháp môn, không người nào có thể hữu duyên đánh giá. Gặp hậu thủ nhất thời trầm mà không nói, Trần sắc trên mặt biến hóa bất định, Thanh Liên đạo nhân cũng không xuất ra nói qué dầy, mặc kệ lặng lặng suy nghĩ, phải chăng có thể đáp ứng việc này. Chợn vẹn đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, hậu thổ than nhẹ một tiếng, nói ra, kính xin chân nhân nói rõ, về phần Tổ Vũ chân thân pháp môn, không phải Vu tộc huyết mạch không thể tập được, chỉ sợ đối với chân nhân không có bất kỳ tác dụng. Tổ Vũ chân thân pháp môn bần đạo tuy nói không cách nào tu hành, bất quá lại có thể tham khảo một hai, đạo hữu không cần lo lắng. Thanh Liên đạo nhân ha ha một nói, Vu tộc có Tổ Vũ chân thân, huyền nhất có pháp địa, chỉ cần hồng quân đạo đạo thánh. Tiến về 33 bên ngoài thiên trong tử tiêu cung khai đàn diễn giải, đều lúc thanh liên đạo nhân tự có thể đem cái này hai chủng tu hành pháp môn dung hợp một chỗ, nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Đã như vậy, Kính xin chân nhân nói ra có phương pháp nào có thể giải quyết vu tộc đối với đồ ăn nhu cầu, chỉ cần có lấy một kia tác dụng, thiếp thân thì sẽ đem tổ vu chân thân pháp môn tặng cho chân nhân đánh giá." Hậu thổ trầm giọng lời nói. Đối với hậu thổ mà nói, tộc nhân sinh tồn, không thể thắng được tổ vu chân thân tu hành pháp môn trọng yếu. Bần đạo, đa tạ đạo hồn. Bần đạo chạy hồng hoang thời điểm, đã từng thấy qua một vật, tên viết Túc, kinh 365 ngày sinh trưởng là được thành thụ, kết suất tuyệt trạng trái cây, nhan sắc vàng óng ánh, trong đó đa số màu vàng hạt giống, có thể nước nấu mà thực. Mỗi khi hai chín qua đi, có thể đem hạt giống 3 năm hạt cùng một chỗ gieo xuống, đợi mấy tháng thời gian vừa quá, lại có túc sinh trưởng mà ra, cũng có thể thu hoạch hơn ngàn hạt hạt giống. Chỉ cần dựa theo phương pháp này một mực trồng trọt xuống dưới, thì sẽ có liên tục không ngừng đồ ăn dài ra, có thể thỏa mãn bộ lạc một năm đồ ăn nhu cầu, không cần săn bắt dã thu sinh linh, cũng thế không có có nhân quả đang nói. Đối với trồng trọt một chuyện, Thanh Liên đạo nhân cũng kiến thức nửa đời, gặp Vu tộc không biết trồng trọt một chuyện Không rõ túc một vật, lúc này mới đem lương thực một chuyện nói ra. Theo vừa mới nói xong, Thanh Liên đạo nhân chỉ cảm thấy Nguyên Thần một hồi thanh minh, cơ hồ muốn hiện ra Nguyên Thần tam hoa, cùng thiên địa tương hợp một chỗ. Kỳ thật Thanh Liên đạo nhân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, những dã thú này một khi mở linh trí, là yêu tộc nhất mạch người trong, nếu là vu tộc một mực săn bắt xuống dưới, không thông báo tạo hạ bao nhiêu nghiệp lực, còn đây là vu yêu hai tộc tranh đấu căn nguyên. Nếu như vu tộc có thể giảm bất giết chóc, gieo trồng túc ma sống, đều lúc đều có công đức đánh xuống, dùng cảm tạ Thanh Liên đạo nhân hôm nay ơn đức. Chỉ có lương thực mới có thể thỏa mãn vu tộc đối với đồ ăn nhu cầu. Bằng không thì, Thanh Liên đạo nhân há sẽ nói ra muốn đánh giá tổ vu chân thân pháp môn một lời? Hồng hoang thế giới sinh linh vô số, chỉ biết săn bắt thịt, không biết lương thực một chuyện, tu sĩ nhất mạch, lại là thực phong ẩm lộ, tự nhiên sẽ không cố ý quan tâm đồ ăn. Mà vu tộc nhất mạch, chỉ biết truy cầu tu luyện một đạo, cũng thế sẽ không cố ý quan tâm đồ ăn một chuyện, chỉ cần bản thân thần thông tăng nhiều, đều lúc tự nhiên có thể săn bắt càng nhiều nữa con mồi. Chỉ có đời sau nhân tộc nhất mạch, thân thể bạc nhược yếu kém, khó có thể đặt chân tu sĩ con đường, đối với đồ ăn nhu cầu thêm nữa, vừa rồi không có vu tộc thân thể cường tráng, không cách nào chỉ dựa vào săn bắt thu hoạch đồ ăn. Nhưng mà Trong nhân tộc tất thì có trí giả, hiểu được quan sát thiên địa vạn vật biến hóa, tìm kiếm hạt giống trái cây, thay ruộng thay địa, chăn nuôi ra cầm, từ lâu rồi, tự nhiên diễn hóa ra dân nuôi tầm một đạo. Túc, trông trọn. xin hỏi chân nhân, nơi nào có thể tìm được Túc một vật? Nếu là thật sự như chân nhân nói như vậy, thiết thân đại toàn bộ vu tộc nhất mạch, nhớ kỹ chân nhân hôm nay ơn đức. Hậu thổ nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, hai mắt lộ ra kinh hại thần sắc, vội vàng hướng phía Thanh Liên đạo nhân mở miệng hỏi. Quy 1 chương 47, Hình Thiên. Chương 47, Hình Thiên. Thanh Liên đạo nhân tinh tế suy nghĩ toáng một phát, nói ra túc một vật thập phẩm thông thường, nếu là bần đạo không có nhớ lầm, nơi đây trong núi thì có. Hùng hoàng thế giới linh khí nồng đậm, không trung càng có trận trận tiên tiên linh khí chưa từng tán đi, các loại thảo một thực vật nhiều vô số kể, trong đó có túc một vật, kéo trong núi thâm gốc. Còn nữa mà nói, Thanh Liên đạo nhân một đường chạy hồng hoang đại địa, đã từng thấy qua không giới nhiều loại có thể nuốt thảo một thực vật, chỉ cần tùy tiện tìm đến một loại là được đem hắn xưng là túc, dù sao vừa rồi không có người nhận thức. Ngay vậy, hậu thủ đứng dậy đối với Thanh Liên đạo nhân không mình lễ, nói ra: "Chân nhân, đang mang vu tộc nhất mạch xin cờ." Tịnh xin chân nhân trước đi hỗ trợ tìm kiếm một Hải, thiết thân vô cùng cảm kích. Còn đây là việc nhỏ mà thôi, vân đạo cái này liền cùng đạo hữu cùng nhau trước đi tìm. Thanh Liên đạo nhân mỉm cười đứng dậy lời nói, tốc một vật đối với Vu tộc đang mang cần yếu, Thanh Liên đạo nhân tự nhiên sẽ không cố ý đắn đo hậu thổ, luôn ngữ tâm đó, hai người cùng nhau đứng dậy bay ra hậu thổ bộ lạc. Lại nói tiếp, Vu tộc nhất mạch nhưng lại bất phàm, chỉ dựa vào thân thể một đạo, tự có thể cùng đại La Kim tiên tranh phong. Chỉ là Vu tộc không nớt nguyên thần, không rõ số trời, không biết tiên nếu không nhất định đương được tiên địa nhân vật chính mấy ngàn dặm chi địa, đối với hai người mà nói bất quá một lát thời gian mà thôi. Thanh Liên đạo nhân, hậu thủ cùng nhau tiến vào trong núi, tìm kiếm khắp nơi tốt một vật. Không bao lâu, Thanh Liên đạo nhân đứng tại tường vân phía trên, chỉ vào một chỗ dốc núi bên trong, vừa cười vừa nói, nếu là bần đạo không có nhớ lầm, vừa thấy là tốt. Nói xong, Thanh Liên đạo nhân đánh xuống độ mây, rơi trên mặt đất, nhìn qua lên trước mắt như là cỏ dại thực vật, khắp nơi đều là hoàng đẳng đẳng một mảnh, một cây cây quả muột, chừng sáu thước hữu, thượng diện kết xuất nguyên một đám tuệ trạng trái cây, đúng là Thanh Liên đạo nhân trong miệng nói tốc. Tuy nhiên không biết cái này phiến tốc cụ thể tục danh, nhưng hắn liếc kỹ có thể nhận ra, cái này chính là tốc một loại, có thể cho rằng lương thực đâu đó nói. Thanh Liên đạo nhân cất bước tiến lên, hái một cái bông, đem sắc ngoài trà sắc hai, lộ ra hoàng đẳng đầng lương thực, đưa vào trong miệng nhấm nháp, chỉ cảm thấy một cỗ hương vị ngọt ngào ngon miệng mùi thơm ngát chuyển đến, hương vị hơn xa đời sau bên trong lương thực. Đạo hưu có thể nhấm nháp một hai, tốc một vật, hương vị mùi thơm ngát ngon miệng, không độc, lại có thể đại diện tích gieo trồng, chính thích hợp vu tộc bộ lạc cho rằng đồ ăn đó nói. Lời vừa nói ra, hậu thổ không khỏi vội vàng hái một ít hoàng đầng giống, đưa vào nhấm nháp trong miệng. Chính như Thanh Liên đạo nhân nói như vậy, khẩu vị mùi thơm ác, có thể cho rằng đồ ăn đó nói. Đa tạ chân nhân đại ân, ta Vu tộc nhất mạch chắc chắn trọn đời không quên. Nhìn qua lên trước mắt cái này phiến màu vàng kim óng ánh thả mục, hầu thổ thần sắc cung kính đối với Thanh Liên đạo nhân nói ra. Thấy vậy, Thanh Liên đạo nhân ha ha cười cười, nói ra, đạo hữu không cần như thế, Vu tộc được tốc một phần, bần đạo được tổ Vu chân thân tu hành pháp môn, lại nói tiếp cho là bần đạo chiếm được đạo hữu tiện nghi mới đúng. Tổ Vu chân thân tu hành pháp môn hạng gì chân quý, đối với tu sĩ mà nói, tự nhiên hơn xa tốc một phần. Nhưng mà, đối với Vu tộc nhất mà nói, tốc đồ ăn không thể thắng được một môn tu hành Pháp môn vu tộc tổ vu chân thân Tuy nhiên bất phạm thế nhưng mà đối với toàn bộ vu tộc bộ lạc mà nói vẹn vẹn là một kiện tử vật mà thôi, há có thể cùng cái này túc đánh đồng hậu thủ khuôn mặt vui vẻ đối với thanh liên đạo nhân hỏi chỉ là chân nhân không biết túc một vật phải làm như thế nào chồng đạo H hữu không cần sốt ruột thiên địa vạn vật đều có tuần hoàn chỉ có tinh tế quan sát một phen tự nhiên biết được khi nào trồng trọn khi nào đổ vào khi nào thu hoạch đủ loại rượu thanhên đạo nhân nhẹ nói đạo đối với như thế nào chồng chọn túc một vật thanh niên cũng kiến thức nửa đời bất quá Đơn giản một chút chồng, làm cỏ, khu trùng, đổ vào, bón phân, thu hoạch chờ sự tình, bao nhiêu còn là hiểu được một ít, so về người khác mà nói, có thể được cho kiến thức rộng rãi. Đem như thế nào chồng túc trình tự từng cái nói cùng hậu thổ, lại quan sát trước mắt cái này phiến túc như thế nào sinh trưởng tự nhiên có thể biết được cụ thể chồng chọn công việc. Hơn trăm tiên thời gian, đối với vu hồng hoang sinh linh mà nói, bất quá vẹn vẹn là nhóng một cái mà thôi. Đợi cái này phiến túc triệt để thành thục, hậu thổ tự mình đem hắn một chút thu hoạch bắt đầu tổn nhập y trong túi Thần hoàng thế giới mặc dù không có các loại nông nghiệp công cụ, có thể vu tộc đều có thần thông tại thân, thổ địa khô hạ, tự có thể phất tay đưa tới mây mưa, địa trong sinh ra cỏ dại côn trùng có hại cũng có thể đơn giản đem hắn diệt trừ, hơn xa phàm nhân trồng trọt sở chủ không chỉ. Đạo hữu như thế nào, phải chăng nắm giữ trổng chọn một chuyện? Gặp hậu thổ đem túc thu hoạch hoàn tất, Thanh Liên đạo nhân không khỏi mở miệng hỏi. Không dám nói hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng trổng chọn không ngại, chân nhân quả nhiên là hữu đạo chi sĩ. Đối với Thanh Liên đạo nhân, hậu thổ cũng là tâm khâm phục không thôi. Túc một vật, chính là vu tộc cơ duyên, thanh liên thế nhưng mà không dám nhận được hữu đạo chi sĩ. Thanh Liên đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra: "Như thế nào hữu đạo chi sĩ? Không hỏi ngoại vật, một lòng cầu đạo, mới thật sự là hữu đạo chi sĩ." Về phần Thanh Liên đạo nhân, chỉ có thể coi là là nửa cái hữu đạo chi sĩ mà thôi. Chân nhân không cần kiêm tốn, không bằng về trước bộ lạc nghỉ ngơi một hai, tiếp thân lại đem tổ Vũ chân thân pháp môn tặng cho chân nhân đánh giá. Hậu thổ trong nội tâm tràn đầy vui mừng nói ra: "Đa tại đạo hữu, bần đạo đang muốn tĩnh tâm ngồi xuống mấy ngày, cảm ngộ thuận theo thiên điệu tự nhiên một đạo." Thanh đạo nhân mình, nói vẻn vẹn là ngắn ngủn hơn trong ngày thời gian, có thể với hắn mà nói, thì là trọng dụng tu hành. Hai người đàm tiếu vài câu, liền cùng nhau hướng phía hậu thổ bộ lạc mà đi, Thanh Liên muốn ngồi xuống tính tu, hậu thổ tộc thì muốn cùng trong tộc đại vu thương lượng như thế nào gieo trồng tốc công việc. Vu tộc bộ lạc, nhàn rỗi nhà đá phần đông, Thanh Liên đạo nhân tùy ý tìm kiếm ở gian, tại trên rừng đá, khoanh chân mà ngồi, hai mắt khẽ nhắm, lặng lặng bắt đầu tính toán. Vu tộc gieo trồng lương thực, tự nhiên sẽ dần dần giảm bất dứt chốc, còn đây là công đức tiến hành, đối với Thanh Liên mà nói, còn hơn năm khổ tu. Mấy tháng thời gian vừa qua, một ngày này, Thanh Liên đạo nhân bỗng nhiên chậm rãi dương mắt, chỉ thấy một vị thân hình cao lớn tộc, mặt mũi tràn đầy Hai mắt chăm chú nhìn chính mình, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi khép cười một tiếng, nói ra, "Xin hỏi vị này đại vụ, có gì trước tới quấy rầy bần đạo Thanh tu ngồi xuống?" Hậu thổ bộ lạc Hình Thiên bài kiến chân nhân, tố nghe thấy chân nhân chính là một vị chính thức đại thần tông người, cho nên muốn cầu chân nhân tế luyện một kiện đồ vật. Gặp Thanh Liên đạo nhân dương đôi mắt, Hình Thiên không khỏi hai mắt tỏa sáng nói ra, "Tế luyện một kiện đồ vật." Hình Thiên đại vụ, nhưng là muốn muốn tế luyện linh bảo. Ngay vậy, Thanh Liên đạo nhân mặt kỳ quái hỏi, không thần, không có pháp lực, tế bảo làm gì dùng?" Hình Thiên tự nhiên không là muốn tế luyện linh bảo. Mặc là hắn cơ duyên xảo hợp đạt được một khối thiên thạch, muốn chế luyện ra một kiện hộ thân binh khí. Không biết làm sao, cái tia thiết thạch huyền dị vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đũa chém không thường, không người nào có thể đem hắn hòa tan, tựu là trúc dung tự mình ngự sử cựu muội thần hỏa, cũng thế đối với hắn không làm gì được. được. Không muốn hình tiên một khi trở lại bộ lạc, nghe được thanh liên đạo nhân tục danh, không khỏi trong nội tâm khẽ động, tu sĩ nhắc mạch thần thông quang đại, nguyên thần linh phạm, cho nhân thử một lần. Cũng không linh bảo, mà là muốn mời chân nhân tế luyện một kiện vũ khí. Hình tiên vội vàng giải thích nói ra. Vũ khí Tế luyện một kiện vũ khí không khó, chỉ là vu tộc không nứt nguyên thần, không có pháp lực, chỉ sợ bản đạo dùng nguyên thần linh hỏa tế luyện ra vũ khí, hình thiên đại vu nhất thời không cách nào ngự sự. Thanh Liên đạo nhân vẻ mặt cổ quái nói ra. Ngay vậy, hình thiên thần sắc trên mặt tối sầm lại, đã qua tốt nửa ngày, mới vừa nói nói, bất mãn chân nhân, cái kia thiết thạch huyền dị vô cùng, là trúc dung tổ vu cựu muội thần hỏa đối với hắn đều không thể làm gì, chỉ cần chân nhân có thể đem hắn hòa tan thành một bữa, đều lúc mặc dù không có pháp lực, nghĩ đến cũng có thể bổ chém. Quy 1 chương 48, chuẩn tiên tiên linh hỏa. Chương 48, thánh đạo hạnh Tiên Tiên Linh Hỏa, tu sĩ tế luyện linh bảo, không phải nguyên thần pháp lực không thể ngự xử, ngược lại là vũ khí một loại, mặc dù không có nguyên thần pháp lực cũng có thể bổ chém, chỉ là không có các loại huyền diệu mà thôi. Nếu là như thế, Vân đạo đến là có thể dùng Tiên Tiên ngũ hành chân kinh cùng Tiên Tiên ngũ hành linh hỏa thử một lần, nói không chừng khả năng giúp đỡ Hình Thiên đại vư một hai. Chúc Dung Cửu muội thần hỏa có gì thần uy, Thanh Liên tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, không khỏi nghĩ muốn đánh giá Hình tiên trong miệng nói, cái khối thiết thạch có gì huyền diệu Ngay vậy, Hình Thiên vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nói, đa tạ chân nhân, kính xin chân nhân chờ một chút một lát. Hình thiên cái này đem cái kia thiết thạch mang tới nói xong liền cùng thanh Liên đạo nhân cáo tử quay người đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến nhìn qua hình thiên bóng lưng thanh Liên đạo nhân khẽ cười một tiếng lầm bầm lầu bầu nói ra đại vu hình thiên ngược lại là có chút bất phàm. vu tộc chỉ có 12 vị tổ vu đại vu tắc thì có trên giới 100 dư vị trong đó Cường giả có thể cùng đại thần thông người một trận chiến kẻ yếu bất quá miễn cưỡng đặt chân thái ớt một cảnh mà hình thiên thì là vu tộc tổ vu ngồi xuống mạnh nhất mấy vị đại vu một trong đời sau riêng có chiến thần hình thiên một gã đủ hình thiên một thân chiến lược hạng gì khi người Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chúng trà, Thanh Liên chỉ nghe bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng vang, nói: "Chân nhân, cái kia thiết thạch thể tích thập phần cực lớn, chúng ta không cách nào chuyển nhập trong phòng, tính xin chân nhân đi ra đánh giá." Hình Thiên vẻ mặt bỏ bừng, trong miệng có chút thở hổn hển, bả vai khiêng một khối cao đến một người thiết thạch, đứng tại ngoài nhà đá mặt gào lên. Ngay vậy, Thanh Liên đạo nhân đứng dậy, dưới bàn chân Thanh Liên cả đời, hướng phía bên ngoài đi đến, chỉ thấy Hình Thiên hai tay khiêng một khối cực lớn thiết thạch, đứng tại ngoài nhà đá mặt. Cái kia Hình bộ thân hình nhỏ, thân đen kịt một mảnh, không có nửa điểm linh quang chẳng hẳn ra thậm chí không giống như là một núi đá. Nếu không có gặp Hình Thiên vẻ mặt cố hết sức, lại phải biết chín muội chân hỏa lại nó không gì, định sẽ cho rằng cái kia thiết thạch bất quá vẹn vẹn là một khối ngoan thạch mà thôi. Chân nhân, mau tới nhìn một cái cái này khối thiết thạch như thế nào, chúng ta chuyển đến nơi này chính là phí hết một phen công phu, có thể hay không đem hắn tế luyện ra một thanh búa. Hình Thiên đem trên vai thiết thạch vùng, vẻ mặt hương phấn đối với thanh liên đạo nhân nói ra. Đối với cái này khối thiết thạch, Hình Thiên có thể là không thể làm gì, chỉ trông mong thanh liên đạo nhân có thể đem hắn hòa tan. Kính xin Hình Thiên đại vu tạm thời tránh ra một hai, lại để cho bần đạo tinh tế kiểm tra một phen. Nhìn xem cái này khối thiết thạch có gì huyền diệu chỗ. Thanh Liên đạo nhân cất bước tiến lên, lại để cho Hình Thiên lui sang một bên, cao thấp dò xét cái này khối thiết thạch một phen, chỉ là hắn nhất thời cũng không có nhìn ra cái gì huyền diệu chỗ, tự là một khối bình thường thiết thạch, bên trong không có chút nào linh tính nào nói, như thế nào liền trúc dung cựu mội thần hỏa đối với hắn đều không làm gì được. được. Xin hỏi Hình Thiên đại vụ, cái này thiết thạch là như thế nào có được? Nghe được lời ấy, Hình Thiên mặt lộ vẻ đắc ý, nói ra, không dối gạt chân nhân, cái này thiết thạch chính là theo trên 9 tầng trời truy lạc mà đến, vừa vận chính lại để cho chúng ta gặp phải cho nhặt được trở lại. Trên 9 tầng trời chính là hỗn độn thế giới, không phải đại la kim tiên không thể đặt chân trong đó, bên trong khắp nơi đều là mênh mông hỗn độn chi khí, ít có thiết thạch sinh ra. Bất quá, phàm là hỗn độn bên trong sinh ra đến thiết thạch, đều là nhất đẳng được luyện khí chi vật, tuy nói bất nhập tiên thiên, có thể trong đó nhưng lại ẩn chứa một tia hỗn độn khí tức, tuân xa bình thường tiên thiên linh túy. Thanh Liên đạo nhân nghe vậy trong nội tâm cả kinh, không khỏi đem nguyên thần triển khai, chậm rãi hướng phía thiết thạch bên trong tìm kiếm, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực cảm truyền đến, đem nguyên thần ngăn cách ra, tiến không được thiết thạch bên trong mấy mai. độn thân thiết, quả nhiên có chỗ bất phàm. Thanh Liên đạo nhân thầm than một tiếng, chính mình thật sự là coi thường cái này thiết thạch huyền huyễn rượu, quanh thân mặc dù không linh tính bằng nói, có thể bên trong tất có huyền nào. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên đạo nhân đem nguyên thần thu hồi, trong miệng không nói một lời, yên lặng suy tính lấy thiết thạch bên trong huyền huyễn rượu. Đã có thể ngăn cách nguyên thần dò xét, bản thân vừa rồi không có linh tính bằng nói, quả nhiên là cổ quái đến cực điểm, văn sở vị văn. Tiên tiên linh tài hoặc là tinh túy, trời sinh nhận chứa linh khí, tu sĩ có thể đơn giản ngự sự nguyên thần dò xét, độn thần thiết, bên trong tắc thì có chút ti hỗn độn chi khí, cũng thế khó có thể dấu giếm được nguyên thần dò xét. Thế nhưng mà cái này khối thạch, quái dị đến cực điểm, giống như một khối bình thường man thạch, không có bất kỳ linh tính chỗ, chỉ là sức nặng hơn xa bình thường thiết thạch mà thôi. Bằng không thì, Hình Thiên sao lại như muốn tế luyện một thanh búa đi ra? Hình Thiên gặp Thanh Liên đạo nhân ngậm miệng không nói, hai mắt nhìn qua thiết thạch lâm vào chưởng tứ, trong nội tâm lập tức mắt lạnh, chỉ sợ tu sĩ nguyên thần linh hỏa đối với hắn cũng là không thể làm gì. Lúc trước hậu thổ tổ Tổ Vu đã từng chỉ điểm qua Hình Thiên, vu tộc bên trong chỉ vẹn vẹn có dung tổ vu một người có thể dùng cựu muội thần hỏa một lần, hoặc là tu sĩ nhất mạch trong đại thần thông người nguyên thần linh hòa, có thể hòa tan cái này khối thạch. Có thể vốn là chúc dung tổ vu không thể làm gì. Lúc này Thanh Liên đạo nhân lại là như thế thần sắc, chỉ sợ đối với cái này khối thiết thạch cũng là không thể làm gì. Chân nhân, cái này thiết thạch có thể hay không đem hắn hòa tan? Hình Thiên vẻ mặt khẩn trương đối với Thanh Liên đạo nhân mở miệng hỏi, ngược lại là cổ gã nhanh. Thanh Liên đạo nhân nhẹ khẽ vuốt vuốt thiết thạch, không có trả lời Hình tiên mà nói, mà là lầm bầm lầu bầu nói ra, sống ở hỗn độn, rơi vào cựu thiên, quả nhiên là hỗn độn thần thiết không thể nghi ngờ. Bản thân có thể cách trở đại là Kim Tiên nguyên thần dò xét, đích thị là một kiện chí bảo, nếu là có thể tế luyện ra một kiện linh bảo, chỉ sợ thần uy còn tại tiên tiên ngũ hành thần độ phía trên. Bất quá Nguyên thần ngăn cách, chỉ sợ Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa cũng tế luyện không được, trừ phi tìm đến trong truyền thuyết Tiên Tiên Linh Hỏa, có lẽ có thể thử một lần. Thanh Liên đạo nhân lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ đối với hình tiên nói ra. Tiên Tiên Ngũ Hành Linh Hỏa tuy nhiên thần uy bất phàm, thế nhưng mà cũng thê cần nguyên thần ngữ sự, tự nhiên tế luyện không được cái này khối thiết thạch. Mà trong truyền thuyết Tiên Tiên Linh Hỏa thì là sâu sắc bất đồng, hồng hoang thế giới sơ khai, có địa phương thủy hỏa diễn hóa mà ra, Tiên Tiên Linh chính là một cái trong số đó, tự nhiên huyền khó lường, chứa tiên tiên linh tính, có thể dung luyện chu thiên văn vật, nói không chừng có thể tế luyện cái này khối thạch. Không phải bần đạo không thể tế luyện, mà thì không cách nào tế luyện, cái này thiết thạch quái gì đến đột điểm, trời sinh có thể ngăn cách tu sĩ nguyên thần, tôi nói bần đạo nguyên thần linh hỏa hoặc tiên tiên ngũ hành linh hỏa, tựa La Hồng hoang trong thế giới nhiều loại tiên tiên thần hỏa, đều là phụ thuộc nguyên thần mà sinh, cũng thế không cách nào tế luyện thiết thạch. Trừ phi đợi bần đạo đột phá đại la một cảnh, hoặc là có thể tìm được tiên tiên linh hỏa, đều lúc có lẽ có thể tế luyện cái này khối thiết thạch. Hình Thiên ngay vậy, vẻ mặt thất lạc thần sắc, đối với Thanh Liên đạo nhân hỏi, "Xin hỏi chân nhân, khi nào có thể đột phá đại la đạo hành? Muốn đột phá đại la một cảnh, khó chi lại khó, cần phải ức vạn vạn năm khổ tu không thể Thanh Liên đạo nhân cười khổ nói đạo. Đại La phía trên chính là chuẩn thánh một cảnh, cần phải hùng quân đạo tổ chứng đạo thành thánh, tiến về 33 bên ngoài thiên trong tự tiêu cung diễn giải, truyền xuống chuẩn thánh một đạo, đều lúc hồng hoang một đám đại thần tông người, mới có cơ duyên đặt chân chuẩn thánh một cảnh. Lúc này hồng hoang thế giới thôi nói chuẩn thánh đại thần tông người, tựa La đại La kim tiên đỉnh phong đạo hạnh người, đều là khó gặp, Thanh Liên đạo nhân cũng thế bất quá chỉ vẹn vẹn có đại La kim tiên trung kỳ đạo hạnh mà thôi, khoảng cách chuẩn vạn thời vạn tu. Quy chương 49, không phải ước vạn, vạn năm khổ tu không thể. Chương 49, không phải ước vạn vạn năm khổ tu không thể. Ức vạn vạn năm cổ tu. Hình tiên không khỏi thần sắc tối sầm lại, lần nữa mở miệng hỏi, "Xin hỏi chân nhân, nơi nào có thể tìm được Tiên thiên linh Tiên thiên Linh Hỏa?" "Tiên Tiên Linh Hỏa? Tiên Tiên Linh Hỏa một vật, không chỗ có thể tìm ra, không chỗ có thể tìm, bần đạo cũng thế không biết nơi nào có thể tìm được Tiên Tiên Linh Hỏa." Thanh Liên đạo nhân vẻ mà tay nhợt nói ra, "Tiên Tiên Linh Hỏa hạng gì trân quý, sợ là chỉ có Hồng Quân đạo tổ mới biết nơi nào có thể có Tiên Tiên Linh Hỏa. Trừ Tiên Tiên Linh một vật, thật Hồng Hoang thế giới còn có một loại linh hỏa có thể tế luyện cái này khối thiết thạch. tên viết, Linh Hỏa, chính là tiên tiên mà sinh, hỗn độn mà ra." Có thể đốt cháy hồn nguyên đại la kim tiền, huyền diệu khó lường, cũng không thanh liên đạo nhân có thể tìm được, cái này mới cũng không nói đến. Lời vừa nói ra, Hình Thiên trên mặt tràn đầy thất lạc thần sắc, nói: "Vẫn không thể hòa tan, cái này thiết thạch cùng phế vật có gì khác nhau?" Hình tiên đối với Thiết Thạch hung hăng đá một cước, nói ra: "Không thể tế luyện ra một thanh vũ, chúng ta muốn ngươi làm gì dùng, một hồi liền đem ngươi ném vào vực sâu và trượng, trọn đời không thấy mặt trời." Bực này chỉ bảo, há có thể tùy ý nhưng nhập thâm yên. Thanh đạo nhân vội vàng đem Hình Thiên lại, khuyên: "Hình Thiên đại vương không thể như thế, cái này thiết thạch chính là một kiện chí bảo không thể nghi ngờ." như có thể tế luyện ra một kiện binh khí, đích thị là mũi nhọn vô song, chính là hồng hoang trong thế giới nhất đẳng được trí bảo, chỉ là bần đạo đạo hạnh thấp kém, kiến thức nông cạn, không biết vật ấy có gì về luyện diệu, không cách nào đem hắn hòa tan, không bằng đem hắn trước thu ẩn nốt đi, ngày nào đó cơ duyên vừa tới, tự nhiên sẽ có một kiện trí bảo xuất thế. Hình Thiên hai mắt nhìn cái này khối thiết thạch, biết rất rõ ràng nó đích thị là một kiện trí bảo, nhưng không cách nào dung luyện, thật đúng xuôi đến cực điểm. Vẻ mặt hữu khí vô lực nói ra, một kiện chí bảo chúng ta tự nhiên trông mà thèm, bất quá, ta hôm nay thầm nghĩ tìm được một thanh đũa đuộng nghịch, đùa nghịch. Vô tộc không nất nguyên thần, không có tế luyện binh khí pháp môn, muốn tìm được một thanh vừa lòng đẹp ý vũ khí, có thể nói là thập phần gian nan, khiến cho vô tộc trong một đám đại vu, ít có vũ khí hộ thân. Bằng không thì, Hình Thiên Đường đường một vị vô tộc đại vu, há sẽ vì một thanh búa bốn phía tương việc cầu người? Haha, ha, chính là một thanh búa mà thôi, Hình Thiên đại vu không cần như thế bộ dáng, đợi bần đạo thanh rảnh rỗi, bang đại vu tế luyện một thanh tự là. Gặp Hình Thiên bởi vì một thanh đúa thán thở, thanh liên đạo nhân không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra. Lời vừa nói ra, Hình Thiên vốn là khuôn mặt vui vẻ, sau đó trước mắt nói ra Hình Thiên không dám vô duyên vô cớ làm phiền chân nhân, không bằng đem cái này khối thiết thạch tặng cho chân nhân, chỉ cầu chân nhân có thể sớm đi bang chúng ta tế luyện ra một thanh đúa đuộng nghịch đuộng nghịch. Nghe được lời ấy, Thanh Liên đạo nhân thoáng kinh ngạc nhìn Hình Thiên liếc, nói ra, Hình Thiên đại vô cớ gì nói ra lời ấy, cái này thiết thạch không phải chuyện đùa, nếu dùng hắn trao đổi bần đạo một thanh vũ, chỉ sợ là bần đạo chiếm được món lời cực kỳ lớn. Truyền thuyết lúc trước 3000 hỗn độn ma thần xuất thế thời điểm, có hỗn độn linh vật lẫn già, trong đó có các loại hỗn độn cũng không tiên tiên lại không phải mà sinh, chất diệu khó giải thích, chỉ cần có thể đem hắn hòa tan tự nhiên có thể tế luyện ra một kiện rết chóc trí bảo. Thanh Liên đạo nhân cũng là từng nghe Tam Thanh nói lên cùng qua, cái này hội mới từ từ suy nghĩ lên, chỉ là sự tình này như là truyền thuyết bình thường, không thể khảo chứng, khi tất cả đàm tiếu mà thôi, không, có người hội thật sự để ý. Chỉ là Hình Thiên muốn dùng nó trao đổi một thanh búa, Thanh Liên đạo nhân không muốn bởi vì một chuyện nhỏ, cùng hắn tiếu nợ hạ nhân quả. Chân nhân lời ấy không đúng, cái này tiết thạch lúc này như là giống như phế vật, với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng, xa không bằng cùng chân nhân trao đổi một thanh thật sự. Hình Thiên trong miệng đối với Thanh Liên đạo nhân lẩm bẩm nói ra, Một vị đại thần thông người hạng gì khó tìm, mà một vị cùng vu tộc quan hệ không tệ, có thể muốn nhờ hắn tế luyện ra một thanh búa đại thần thông người, càng là khó gặp, Hình Thiên sao lại bỏ qua bực này cơ duyên? Còn nữa mà nói, Hình Thiên trong nội tâm đều có ý định, tuy nhiên thanh liên đạo nhân nói nhàn rỗi thời gian, có thể giúp hắn tế luyện ra một thanh búa. Chỉ là thứ nhất, hắn thật sự không muốn tiếp tục chờ đợi xung dưới, thứ hai tùy ý hỗ trợ tế luyện ra được một thanh búa, cùng trao đổi đến một thanh búa, cả hai người gian phẩm trước, chỉ sợ đại hưu bất đồng. Mắt thấy Hình một mực dây dưa không đớt, thanh nhân rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng ứng, bất muốn tế luyện ra một thanh Thực sự không phải là một kiện sự tính đơn giản, ngoại trừ nguyên thần linh hỏa cùng thần thông đạo hạnh bên ngoài, các loại tiên thiên linh tuy cùng ngũ hành chi tinh càng là thiếu không thiếu được. Hơn nữa, vô tộc dùng đồ vật, cùng tu sĩ linh bảo bất đồng, không cần linh tính, pháp tác huyền liên diệu, chỉ cần sắp bén, chắc chắn, tiện tay là được, không nên cẩn thận đánh bóng một phen mới được. Cũng thế, Bần đạo tiểu chiếm hình thiên đại vu một cái tiện nghi, ngày nào đó Bần đạo đều có hồi báo, bất quả muốn tế luyện ra một thanh bữa, không phải được cần đại lượng tiên thiên linh tuy cùng ngũ hành chi tinh không thể. Thanh Liên đạo nhân khẽ mày nói ra. Hằng hoang thế giới các loại tiên thiên linh tuy nhiều vô số kể, Nếu nói là ban hình thiên tế luyện ra một thanh vũ, chỉ có hai vật tốt nhất. Một là Bất Chu Sơn bên trong núi đá tinh túy, trong đó ẩn chứa tí ti bản cổ ý giờ, tế luyện ra đồ vật thập phần thích hợp vu tộc sử dụng. Hai là Thủ Dương Sơn bên trong tiên thiên đồng tình, chính là tiên thiên canh kim tinh hoa ngưng tụ mà thành, tế luyện ra đồ vật sắc bén vô cùng, đang cùng hình thiên sử dụng. Chỉ là, chút ít Bất Chu Sơn bên trong núi đá không có bất kỳ tác dụng, cần phải đem Bất Chu Sơn lấy ra một bộ phận không thể, thanh liên đạo nhân tự nhiên không cách nào làm được. Bất Chu Sơn trên đất đang mang cần yếu, hà có thể đơn giản lấy ra một đoạn Về phần Thủ Dương Sơn bên trong Tiên Tiên Đồng Tình, Thanh Liên đạo nhân không biết Thủ Dương Sơn trên đất ở vào hồng hoang nơi nào, tự nhiên không cách nào tìm được, cho nên cái này mới cũng không nói đến. Nghe được lời ấy, Hình Tiên hắc hắc nở nụ cười, nói ra, "Chân nhân, chính là một ít tiên tiên linh tuy cùng ngũ hành chi tinh mà tôi, trong bộ lạc khắp nơi đều là, chúng ta cái này mang tới cho ngươi." Nói xong, Hình Tiên quay người hướng phía bên ngoài chạy tới. Tiên Tiên linh tuy đối với vu tộc mà nói, không có bất kỳ tác dụng, ngày bình thường đều là phu nhân hài đồng nhặt đạm đương dùng làm đồ trang sức, trong bộ lạc cơ hồ từng nhà đều có một ít, Thần Tiên tự nhiên có thể đơn giản đòi hỏi mà đến. Nhìn qua hình thiên vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, Thanh Liên đạo nhân không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, cái này vừa được một mất tầm đó, thật sự là gọi người không thể làm gì. Nói xong, một phất ống tay áo, đem cái này khối thiết thạch thú bắt đầu. Không bao lâu, Hình Thiên mang tới tiên tiên linh túy cùng ngũ hành chi tinh, Thanh Liên đạo nhân trực tiếp dùng tiên tiên ngũ hành linh hỏa nhiều lần rèn luyện, loại trừ tạp chất, giữ lại tinh túy, lại hiển lộ ra nguyên thần tăng hoa, dùng tiên tiên ngũ hành chân kinh tế luyện. 6636 năm thời gian vừa qua, một thanh chiến thiên thần đũa dần dần thành hình, đũa thân mảnh, không, có nửa điểm linh sáng lánh, lượi bướm phía trên. Thần có một tia ngũ hành ngũ sắc thần quang dấu giếm trong đó, tràn ra trận trận trùng thiên sắc cơ, bộ bộ tài năng, hiện nhiên là một thanh nhất đẳng được thần binh lưới giao sắp bén, không phải chuyện đùa. Thanh Liên đạo nhân đem hắn giao cho một bên đã sớm chờ được trong mòn con mắt hình thiên đại vũ, nói: "Vật ấy linh tính không lộ ra, chỉ vẹn vẹn có lơi bữa chỗ, dấu giếm tiên tiên ngũ hành huyền diệu, có thể chám chu thiên vật có thể phá đại vũ chân thân, chính là giết chóc bảo, không thể dùng." Quy 1 chương 50, tiến về Đông Hải. Chương 50, tiến về Đông Hải. Trong chuyến này, một đóa ngũ tường vân tồi qua, loại này nhan sắc tường vân hiếm thấy đến từ điểm Thự diện ngồi ngay ngắn lấy một vị đạo nhân, đang mặc một thân thanh sắc đả bảo, dưới bàn chân đạp trên một đôi thanh long vượt biển dày. Lúc này chính vẻ mặt thân sắc bất định, nhìn qua hậu thổ bộ lạc trùng quanh thành từng mảnh màu xanh biết rung động. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là ba thước đến cao túc, rừng nhiệt đới biến mất, núi cao không thấy, chỉ có thành từng mảnh rung động, giống như trở lại đời sau bên trong nông trường. Chính là mấy chục năm thời gian trôi qua, trong vòng nghìn dặm chi địa, vậy mà đều bị vu tộc hóa thành đồng, khiến cho núi biến mất, sinh linh tích, không khỏi có chút đã qua. Thiên địa vạn vật sinh tồn, cho làm một âm ở dương. Mọi sự không thể chỉ biết một mà không biết hai, nếu không vừa mất vừa tăng phía dưới, nhất định có chướng ngại thiên hợp. Thanh Liên đạo nhân thở dài một tiếng. Đời sau mọi người đều tại lui canh còn lầm, cho các sinh linh một cái sinh tồn không gian, đây mới là tiếp tục phát triển mẫu chốt, mặc dù đặt ở vu tộc trên người cũng thế áp dụng. Nếu là vu tộc không chừng mực gieo trống túc, đoạn tuyệt còn lại sinh linh sinh cơ, từ lâu rồi, tất có nghiệp lực đánh xuống, đều lúc cựu tính toán không có vu yêu đại chiến một chuyện, chỉ sợ vu tộc mạch, cũng thế cần phải suy sụp không thể. Thanh Liên đạo nhân trong nội tâm thầm than một tiếng. Vũ tộc nhất mạch tuy nhiên trời sinh thân thể bất phàm, không biết làm sao đối với ở thiên địa tự nhiên một đạo nhân thức, xa xa không bằng đời sau bên trong nhân tộc. Cự là đời sau địa cầu bên trong nhân tộc, đem cảnh vật chúng quanh khiến cho dối tinh dối mù, cũng có học giả chính phủ không ngừng cải thiện tự nhiên hoàn cảnh, bảo hộ hiếm có sinh vật, hơn xa vũ tộc đầu chỉ sổ chủ. Một mổ một tầm đều có thiên định, vận đạo cũng không cưỡng cầu được. Thanh Liên đạo nhân không muốn cùng vũ tộc dây dưa không rõ, miễn cho nhân quả quân thân, cùng hậu thổ đánh giá tổ vu chân thân tu hành pháp môn, liền trực tiếp lái tưởng vận hướng Đông Hải trên đất mà đi. Trên Đông Hải Khoảng cách lục địa mấy chục vạn dặm chí địa, một đóa tường vân ở không trung sẽ qua, hiện ra một đạo một con rồng hai vị đại thần thông người đến. Thanh Liên đạo hữu đến đây, nhưng là muốn muốn đi trước tiểu Long cung trong một tự. Gặp Thanh Liên đạo nhân đến đây Đông Hải, Đông Hải Long Vương ngoa lễ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nói ra. Thanh Liên đạo nhân một đường đến đây Đông Hải, quanh thân thần quang không có nửa điểm thú liễm, vừa mới đặt chân Đông Hải vùng biển, thì có Long cung bên trong thủy tộc tiến đến bẩm báo Đông Hải Long Vương, khiến cho hiện thân mặt, cảnh sát, chỉ là một mực không có thời gian mà thôi. Bất quá Lần này bần đạo đến đây chính là là muốn tìm kiếm một chỗ linh sơn thế nào, làm như đứng thẳng chi cơ, đạo hữu không cần ngại cảm. Thanh Liên đạo nhân nhìn Đông Hải Long Vương liếc ánh mắt tiên tính nói ra, đứng thẳng chi cơ. Đông Hải Long Vương toàn thân chấn động, trầm mặt nửa ngày, nói, Hồng Hoang đại địa linh sơn rồi rạo, đạo hữu làm gì đến đây Đông Hải đánh phải? Đông Hải vùng biển chính là Đông Hải Long tộc chi địa, tuy nói theo tổ lòng không biết sinh tử, Long tộc nhất mạch suy sụt, thế nhưng mà cũng thế ít có chính thức đại thần thông người đến đây Đông Hải định cư. Lúc này đột nhiên nghe được Thanh Liên ấy, Đông Hải Long Vương trong lòng không một khổ không dám ra nói cự tuyệt, lại không muốn làm cho hắn không công chiếm cứ Đông Hải một phần số mệnh, nhất thời không biết nên đương như thế nào cho phải. Bần đạo ngẫu nhiên nghe được, cái này một hỗn nguyên thời gian cuối cùng, trong Đông Hải có ba tòa tiên đạo xuất thế, nhất viết Đồng Lai, nhị viết Phương Trượng, ba ngày Dương Đài, đều là theo hỗn độn trong truy lạc mà đến tiên sơn phúc địa, hơn xa Hồng Hoang đại địa tiên sơn sở chủ không chỉ, tại sao đành phải một lời. Thanh Liên đạo nhân nhàn nhạt nói ra, cái này một hỗn nguyên thời gian sắp chấm dứt, Hồng Quân đạo tổ sắp đạo mà ra, ba tòa tiên sơn tự nhiên cùng nhau đúng thời cơ xuất thế, chính là hải ngoại tán tu nhất mạch tổ điện. Lời vừa nói ra, Đông Hải Long Vương không khỏi thần sắc biến đổi lớn, há miệng tiểu nghĩ ra nói huyền truyện hàm súc tự truyện, chỉ là một khi muốn cho tới bây giờ tứ Hải Long tộc tình huống, chỉ có cười khổ một tiếng đạo. Đạo hữu nói được ba tòa tiên đảo, xuất thế bất quá hơn trăm năm thời gian, đều có tiên thiên đại trận thủ hộ, trong đó Đồng Lai tiên đảo diện tích lớn nhất, ước chừng mười mấy vạn dặm, tự thành một phương động tiên thế giới, mà phương thượng, Duẫn Châu hai đảo, chỉ vẹn vẹn có ngàn giảm chi địa. Ba người thiên cơ không lộ ra, tại trong Đông Hải tùy ý trôi nổi, nếu không cơ duyên không người có thể cách nhìn, tiểu Long vẹn vẹn là xa xa nhìn qua liếc, gặp trong đạo tiên thiên trận pháp tự hồi không rõ, không dám đặt chân trong đó. Đạo Hưu nếu là muốn tìm kiếm, đại có thể tự hành tiến đến. Đông Hải Long Vương làm sao không muốn, đem ba tòa tiên đạo từng cái chiếm thành của mình, không biết làm sao, Thiên Cơ biểu hiện, Đồng Lai, Phương Trượng, Duyện Châu ba tòa tiên đạo cùng Đông Hải Long tộc vô duyên, không thể chiếm cứ, bằng không thì tất có thai kiếp tới người. Đa tại đạo Hưu chỉ điểm, bần đạo cái này liền cáo tử. Thanh Liên đạo nhân mong ngợi Đông Hải Long Dương liếc, lập tức quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hướng phía Đông Hải ở Châu trong mà ra. Một vị chính thức đại thần thông người đến đây Đông Hải định cư, đối với Đông Hải Long tộc nhất mạch mà nói, không biết là phúc duyên, còn là mầm thai vạ. Thằng đến Thanh Liên đạo nhân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Đông Hải Long Vương vừa rồi thở dài một tiếng, đem trong lòng buồn khổ nói ra. Bán nguyệt thời gian vừa quá, Thanh Liên đạo nhân tại một chỗ xương mù phía trước ngừng chân không tiến, chỉ thấy trước mắt vùng biển xương mù trận trận, linh quang dấu diếm, ẩn có một tòa tiên tiên trận pháp diễn hóa, trong trận ẩn chứa tiên tiên âm dương ngũ hành ngủ đạo. Nếu là cái khác tiên tiên trận pháp, Thanh Liên không thể nói trước phải cẩn thận một hai, thế nhưng mà đối mặt tiên tiên ngũ hành trận, chỉ cần đem tiên tiên ngũ hành thần đồ thế ra, phất tay tiểu có thể phá vỡ, không có bất kỳ nguy hiểm nào nói. Đúng là phương thượng tiên đạo. Thanh Liên đạo nhân nguyên thần mở ra, Phương Trượng hai chữ lộ ra tại trong nội tâm, lộ ra vẻ tươi cười, đường tính hướng phía trong đạo đi đến. Phương Trượng tiên đạo, bất quá chỉ vẹn vẹn có ngàn rằm chi địa, trong đó lại là linh căn tiên thảo bộc phát, tiên hạc nhẹ múa, linh vận vui đùa ầm ĩ, tiên thiên linh khí nồng đậm không tiêu tan, cơ hồ sắp sửa hóa thành trạng thái dịch. Trong đảo ở chỗ sâu trong càng có một ngụm tiên thiên linh truyền, tí ti từng sợi hỗn độn linh khí thoát ra, thoải mái trong đạo vạn vật sinh linh, một bên sinh ra cây gốc xanh biếc chúc, như, ngọc, trên, như có tiên thần sinh ra, theo phong sinh động thổi qua, ra trận trận ác, lại để cho người nguyên thần chịu một thanh là nhẹ âm linh trúc. Nhìn qua lên trước mắt cái này phiến trúc lâm, Thanh Liên đạo nhân kinh hỉ nói ra. Nhẹ âm linh trúc chính là tiên tiên mà sinh, vào khỏi tiên tiên khai đến, tuy nói vẻn vẹn là hạ phẩm tiên tiên linh căn, có thể trong đạo khoảng chừng lấy trên giới 100 dư gốc, chân quý chỗ, không tại thượng phẩm tiên tiên linh căn phía dưới, quả thực là vừa thấy trí bảo. Nhẹ ngẫm người, tiên tiên ẩn chứa đạo âm, có thể trợ tu sĩ cảm ngộ thiên đạo, thể sẽ tự nhiên một đạo ảo diệu, mà nhẹ vô cùng, cũng có thể tế luyện linh bảo khí, chính là nhất đẳng được tài liệu khí. Tiên tiên linh, Tuyển, linh trúc, quả thực là một chỗ khó gặp linh sơn Không biết làm sao, Phương Trượng một đạo, dù sao không bằng Đồng Lai Tiên Đạo, chưa từng diễn hóa ra động thiên phúc địa, không khỏi có chút không đẹp. Thanh Liên đạo nhân thoáng lộ ra một tia tiếc nuối nói ra. Hồng hoang trong thế giới 36 động tiên 72 phúc địa, đều là bản cổ đại thần vẫn lạc thân hình diễn hóa mà thành, chỉ có Bừng Lai, Phương Trượng, Duyện Châu ba tòa tiên đạo, chính là theo hỗn độn bên trong, rơi xuống dưới đến thần thạch thần tiết diễn hóa mà thành, trong đó ẩn chứa hỗn độn linh khí, chân quý chỗ, có thể cùng động phúc địa sánh đồng. Đáng tiếc trong đạo không có tiên tiên linh bảo sinh ra, không công sai sót một hồi cơ duyên tạm hóa. Thanh đạo nhân hướng phía đạo ngoại nhìn một cái nói ra. Phương trượng tiên đảo vừa ra, nghĩ đến Đồng Lai, Doanh Châu hai đảo ngay tại trên biển ở chỗ sâu trong không xa, trong đó Doanh Châu một đảo cùng phương trượng tiên đảo không sai biệt nhiều, chỉ có bồng Lai tiên trong đảo Động Thiên Phúc Điệu rộng lớn, muốn chắc chắn tiên tiên linh bảo diễn sinh mà ra. Không biết làm sao, hai đảo tuy nhiên xuất thế, thế nhưng mà một mực tiên cơ không lộ ra, cơ duyên không xuất ra, thanh liên cũng thế tìm kiếm không được. Quy một chương 51, hôn nguyên thời gian chấm dứt. Chương 51, hôn nguyên thời gian chấm dứt. Phu gia nuốt vào tiên thiên ngũ hành linh khí, quanh thân một đạo tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời. Trong đó bọc lấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cùng tiên thiên ngũ hành thần độ, dẫn cuối tuần thiên tinh thần thần quang, cần cần săn sóc linh bảo, đánh bóng đạo cơ. Tại bên ngoài tôi luyện nhục thân, tại nội điều trị nguyên thần, âm dương giao hội, ngũ hành tương hợp. Muốn nói phương trượng trên đất, tuy nhiên hơi nhỏ hơi có chút, bất quá trong đạo vẹn vẹn có thanh liên một người thanh tu, ngược lại coi như là rộng rãi. Trong đạo trì vẹn vẹn có một chỗ tiên sơn, chiếm cứ vượt qua bảy thành không gian, mà tiên sơn bốn phía tắc thì có một ít núi rừng đất trống, đi một tí linh thu sinh linh. Không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Thanh Liên đạo nhân một lòng tu hành, không để ý tới ngoại vật, chưa từng tu kiến lầu các cung điện, tự nhiên sẽ không lý biết một chút linh thú. Đông Lai, Phương Trượng, Duyện Châu ba tòa tiên đảo xuất thế đã có một thời gian ngắn, không biết làm sao cơ duyên chưa tới, trừ Thanh Liên được Phương Trượng tiên đảo, còn lại hai tòa tiên đảo còn không có người đến đây chiếm cứ, đối với việc này, Thanh Liên đạo nhân cũng chưa từng để ý tới. Từ khi Thanh Liên đạo nhân bái kiến Vu tộc tổ Vu Chân Thân tu hành pháp môn, không khỏi trong nội tâm động, đem hắn cùng tiên, tiên ngũ hành đạo quả kết hợp, dần dần ngộ ra một đạo chân kinh. Nay kinh nhận cùng Vu tộc tổ Vu Chân Thân giống nhau, bất tu thiên lúc. Không độ đạo đi, đem vu tộc phun ra nuốt vào tiên thiên sắc khí, đổi lại tiên thiên ngũ hành linh khí, phụ dùng tiên thiên ngũ hành linh hỏa tôi luyện nội thân, cùng tiên thiên ngũ hành chân kinh cùng một chỗ, một trong một ngoài, nhất pháp dốc hết sức, đồng thời tu hành. Tiên thiên ngũ hành chân kinh, là thanh liên đạo nhân theo sen lẫn thần thông tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bên trong diễn hóa mà ra, chính là tiên thiên ngũ hành một đạo, hán thần uy hạo nhiên, ngũ hành diễn sinh, có thể chứng nhận đại la, có thể đạp con đường, không phải chuyện đùa. Thân thể một đạo, tuy nói thần uy bất phàm, chỉ là đạo một đường, khó chi lại khó, nếu không tiên đại cơ duyên tạo hóa, vạn không được xâm nhập trong đó. Nếu không chỉ sợ khó có thể đặt chân hỗn nguyên đại là kim tiên đạo quả. Thanh Liên đạo nhân ngồi tại tiên tiên linh tuyền một bên, trong nội tâm lặng yên suy nghĩ. Hôm nay hồng hoàng thế giới các loại tu hành pháp môn phần đông, trong đó thân thể chứng đạo một đường, chỉ có vu yêu hai tộc tu sĩ tối đa là Đế tuấn, thái nhất hai người, cũng chủ tu thân thể, phụ tu nguyên thần, cùng Thanh Liên đạo nhân hôm nay cơ hồ giống như đúc. Tuy nói tam thiên đại đạo, đầu đầu đều có thể chứng đạo, có thể nói tóm lại chỉ có ba loại pháp môn mà thôi, một là lấy lực làm đạo, hai là chạm tam thi chứng đạo, ba là công đức chứng đạo. Lực đạo một đường, hung hiểm có lượng chỉ vẹn vẹn có lúc trước bản cổ đại thần nhất người thiếu chút nữa thành công. Mà Trạm Tam thi chứng đạo, cũng thế chỉ vẹn vẹn có Hồng Quân đạo tổ một người mà thôi. Về phần công đức chứng đạo một đường, cũng chỉ có nữ hoa một người đi thông. Mà Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh thì là công đức cùng Trạm Tam thi lẫn nhau kết hợp chứng đạo, đủ thấy chứng đạo một đường khó khăn bậc nào. Thanh Liên đạo nhân một thân thân thể pháp môn cùng Vu tộc tổ Vu chân thân đồng nguyên mà ra, bất quá bất đồng chính là, Vu tộc không có nguyên thần chuyên tu thân thể một đường, mà hắn thì là trong ngoại tương hợp, thân thể, nguyên thần kiêm tu. Thanh Liên đạo nhân dùng tiên, tiên ngũ hành thần đồ bày ra Tiên, tiên ngũ hành đại trận, trấn áp trong đảo số mệnh đem chúng quanh mười mấy vạn dặm trong hải vực Tiên Thiên Ngũ Hành Linh Khí hội tụ một chỗ, cùng Đông Hải số mệnh tương hợp, tự thành một phương tiểu thiên thế giới, chiếm cứ một phần hải ngoại số mệnh che chở. Từ khi được phương trượng một đảo, tại Đông Hải lập một chỗ đạo phủ, Thanh Liên đạo nhân cả ngày ngồi xuống thanh tu, không hỏi chư thiên mọi sự, một lòng chờ đợi cái này một huấn nguyên thời gian chấm dứt, Hồng Quân đạo tổ chứng đạo tiến về 33 bên ngoài thiên trong tự tiêu cung khai đàn diễn giải. Về phần Đông Hải thì là mặt trời lên mặt trời lặn, từ khi Thanh Liên đạo nhân chiếm cứ phương trượng thiên đảo, chẳng biết tại sao, lúc có tu sĩ đến đây Đông Hải trên đất định cư, bất quá ngược lại là trong đó uýt có đại thần thông người. Hơn nữa đều cần đi trước Đông Hải Long cùng một chuyến, cùng Đông Hải Long tộc đánh một tiếng mời đến, dùng là tôn kính. Đến một lần Đông Hải Long tộc dù sao cũng là Đông Hải chi chủ, không thể không tôn kính một ai, Thứ hai Đông Hải Tổ Thiên Linh Sơn Tiên Đạo, Đông Hải Long tộc đã sớm từng cái đăng ký trong danh sách, cần phải cùng Đông Hải Long tộc nói lên một tiếng không thể, miễn cho sống tới đại thần thông người. Hôn nguyên thời gian cuối cùng, các loại tà ma một vừa xuất thế, vô số hai tộc đều không thể không thu liễm thế lực, khiến cho một ít muốn một lòng thành tu tu sĩ, nhao nhao ly khai Hồng Hoang đại địa, hướng phía tứ hải mà đến, nghĩ đến lập một chỗ tông môn hoặc là đạo phủ. Nhân số càng nhiều, Đông Hải tự nhiên trở nên náo nhiệt lên, Đông Hải Long Vương Ngao lễ gặp không thể ngăn cản, rơi vào đường củng, bắt đầu cùng Hồng Hoang Tu Sĩ làm khởi giao dịch đến, dùng linh sơn tiên đảo đổi lấy các loại tiên thiên linh túy, trong lúc nhất thời, Đông Hải Long Cung Dầu có một gã chậm dài chuyển xứng ra. Mấy chục vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, phương trượng tiên đảo trên không một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diện hóa, đem hòn đảo trùng quanh chiếu bừng sáng, 5 đạo tiên tiên ngũ hành thần quang riêng phần mình diện h Không trung tí ti bạo quang diễn hóa, mặt đất vô số sinh cơ sung ra, quả nhiên là một chỗ tiên gia thánh địa. Trong Đông Hải, vô số sinh linh ngay ngắn hướng hướng phía Phương Trượng Tiên Đạo nhìn lại, chỉ thấy thần quang trùng thiên, quang minh tránh lọi, thần uy hạ nhân, hiện ra các loại cảnh tượng kỳ dị, biết là có chính thức đại thần thông người vào trong đó tu không dám tiến đến quá dậy. Đang tại thanh tu thanh liên đạo nhân bỗng nhiên dương đôi mắt, bắn ra hai đạo thần quang, hướng phía không chung mà đi, nhất thời Phương Trượng Tiên Đạo bên trong dị tượng biến đổi, đủ loại cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một đạo tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh. Cái này một huấn nguyên thời gian cuối cùng kết thúc, hạ một huấn nguyên thời gian chính thức bắt đầu, ta cũng chiếm cứ một phần hải ngoại số mệnh che chở, hết thể chỉ đợi Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh. Tuy nói trong Tử Tiêu cung Hồng Mông tử khí sớm có định số, khó có thể dành mà đến, bất quá huấn nguyên đại là kim tiên đạo quả, vận đạo cần phải sông bên trên một sông không thể. Từng cái huấn nguyên thời gian bắt đầu, đều có các loại cơ duyên xuất thế, đặc biệt là cái này một cái huấn nguyên thời gian, càng là không như bình thường, không nói thánh vị đạo quả, tiểu la các loại tiên tiên bảo nhau nhau mà ra, cũng vạn không được bỏ qua. Bằng không thì, đợi chư vị thánh nhân từng cái đạo Một đám đại thần thông người chứng được chuẩn thánh đạo hạnh, cái này hồng hoang thế giới đem sẽ biến thành thánh nhân đích thiên hạ, đều lúc lại không có cái gì cơ duyên đang nói. Nghĩ đến đây, Thanh Liên đạo nhân không khỏi đứng dậy, muốn muốn đi trước hồng hoang một chuyến, thử một lần có thể có cơ duyên. Lúc này, toàn bộ hồng hoang thế giới không trung cảnh tượng đột nhiên biến đổi, vô số tiên tiên tử khí tràn ngập, vân hà mang tất cả ước vạn lạn thần quang trùng thiên, trận trận tiên âm dễ nghe, trong mấy mắt, chuyển khắp hồng hoang thế giới các nơi. Cùng lúc đó, trời giáng kim hoa, địa dụng kim liên, hiển hóa ra không thể tưởng tượng nổi vô thượng thần thông đạo hạnh. đem chọn cái bầu trời nhuận thành một mảnh tử sắc, một cỗ thần uy truyền đến Thanh liên đạo nhân chỉ cảm thấy nguyên thần nhóng một cái, cơ hồ sắp sửa tiêu tán ra, chỉ có đem một thân đạo hạnh hệ ra, dốc sức liều mạng ngăn cản. Không chung các loại cảnh tượng kỳ dị trợt lóe lên, tại 33 bên ngoài thiền phía trên, chuyển ra một đạo băng thanh âm lạnh lùng. Kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, bù đoàn đạo thực. Thiên điệu huyền hoang bên ngoài, tà đường trưởng giáo tôn. Đột nhiên chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thế giới, dẫn tới vô số sinh linh ngay ngắn hướng hướng phía phương đồng